Trước 156, hồng hoang đệ nhất thiết đầu em bé. mưa m càng rơi xuống càng lớn cuối cùng thành mưa lớn tư thế ở giữa thiên địa tạo thành từng tầng từng tầng trở ngại thần thức màn mưa rất nhiều tiên nhân thần thức bị áp chế được không cách nào lý thể p h ả n phất bị đắp lên con mắt toàn bộ đều cảm giác phi thường không được tự nhiên thiên địa lâm vào chỉ có tiếng mưa rơi dị dạng yên tĩnh bên trong chúng sinh ngửa đầu hướng chỗ cao nhìn lại chỉ thấy đầy trời mưa giọt ngừng tụ thành một tôn mãng đầu nhân thân khắp cả người hát lân chân đạp hát lòng tay cuốn thanh mãng thân ảnh đồ sộ tổ vu c ộ n công mãng vu c ộ n công hồng hoang đệ nhất thiết đầu em bé cộng chúng sinh không có cảm thấy kinh ngạc bởi vì trên trúc dung bảng thời điểm bọn hắn liền đoán được kế tiếp thứ hạng là cộng công dù sao trúc dung cùng cộng công thực lực gần muốn lên bảng liền cực có thể là một chiếc một sau liền nhau lên bảng nhưng bọn hắn còn là phi thường hiếu kỳ địa d o xét cộng công đặc biệt là d o xét cộng công đầu bọn hắn muốn biết đến tuột cùng là một khỏa cỡ nào cứng rắn sợ não mới có thể đụng gãy bản cổ của cuộc sống đầu chăn hình dạng có lẽ không thế nào thụ lực mới đúng sao có thể đụng gãy bất chu sơn đây chẳng lẽ là xương cốt quả cứng đây chính là đụng gãy bất chu sơn đầu sao tại cộng công đụng bất chu sơn trước kia bản tọa chỉ biết hiện tại suy nghĩ một chút vu tộc liền sẽ nghĩ đến cái k i ê n g ngày sụp đổ bất chu sơn cùng khuynh tiết mà xuống tiên hà chi thủy có thể nói là ký ức khắc sâu chúng sinh nhìn c h ầ m c h ầ m cộng công đầu không rời mắt bọn hắn nhìn thấy cộng công mãng trên đầu từng cục lồi lên khối dạng cơ bắp biết rõ cộng công đầu c ứ n g rắn nhưng bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông bản cổ tinh huyết biến thành tổ vu tại sao có thể đụng gãy bản cổ c u sống biến thành bất chu sơn cái này hợp lý sao trên thực tế bất chu sơn tại thiên địa sơ khai thời điểm xác thực cực kỳ cừng rắn nhưng nó gánh vắt chống trời gian khổ sứ mệnh trải qua qua dài rằng g ặ c năm tháng hao tổn. trên đó lượn lờ b ả n cổ thần uy càng ngày càng thưa thớt đến cộng công nộ đ ụ n g bất chu sơn thời điểm nó kỳ thật đã trải qua còn lâu mới có được năm đó như vậy cứng rắn không phải cộng công mọc lại ba cái đầu vậy đụng không ngừng nó nói cách khác vậy có thể nói là bất chu sơn căn này trụ trời lâu năm thiếu tu sửa cho nên mới bị cộng công và chạm liên đoạn bất quá trên thực tế cộng công cũng không có trực tiếp đem bất chu sơn đụng gãy h ắ n chỉ là biên độ nhỏ địa cải biến bất chu sơn thụ lực kết cấu ảnh hưởng tới bất chu sơn nhận trọng năng lực chân chính phá hủy bất chu sơn là đến từ thiên áp lực là thiên cán gậy bị đụng bất chu sơn mà sau đó thiên hà chi thủy chút trong đó có một bộ phận rất lớn chịu tội ứng quy tội đến thánh nhân trên người thánh nhân nhóm chiếm c ứ quả vị lại hoàn toàn không vì chúng sinh cân nhắc biết rõ bất chu sơn tầm quan trọng cùng bất chu sơn ngày càng yếu ớt thực tế tình huống lại không chút nào vì bất chu sơn tăng thêm phòng hộ kết giới hoặc kiến tạo dự bị trụ trời ý nghĩ cho tới bất chu sơn nghĩ đụng liền có thể đụng thiên lùng một lỗ sau đó còn phải lâm thời c h ạ m huyền quy bốn cái chân thay thế nhân gia huyền quy h ả o hảo địa ở trong biện c o đầu rút cổ lấy đột nhiên bị nữ o a tìm tới cựa yêu cầu cống hiến tứ chi đâu chỉ một cái chữ t h ẳ n được về sau ngàn vạn khác trêu chọc vũ tộc đặc biệt là khác trêu chúng ta cái này thân thể nhỏ bé có thể không nhịn được va chạm à. cộng công huyễn tượng đáy mắt đột nhiên địa nhiều mấy phần linh tính đây là tại phía xa trong hỗn độn cộng công đem ý niệm vào tới hắn không có giống c h ú c dung như thế mở miệng nói chuyện hắn chỉ hướng vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ bên trong tổ vu nhóm khẽ gật đầu sau đó liền quay đầu nhìn về phía bất chu sơn di tích đáy mắt lộ ra nồng đậm phiền muộn chi sắc đại khái là nhớ tới bản thân năm đó đụng bất chu sơn lúc tình cảnh trước kia bất chu sơn cao vút trong đây trên núi linh thực vô số điều thú thành đàn còn có đếm không hết nhàn tản tiên nhân tụ ở nơi nào tán phiếm l u ậ đạo mà bây giờ bất chu sơn chỉ còn một tòa cộng công đáy m ắ t mười phần cảm thái bây giờ hắn cũng hiểu biết bản thân năm đó là bị kiếp khí thao túng mới làm đụng bất chu sơn chuyện ngu xuẩn nhưng hắn vẫn như cũ canh cánh trong lòng tại phục sinh sau thời kỳ thường xuyên nghĩ lên chuyện này mỗi lần đều cảm thấy hổ thẹn không chịu nổi lần này trở về hưng hoang hắn muốn nhất là một m chuyện liền là chữa trị bất chu sơn đem bất chu sơn đứt gãy sau tản mát ngọn núi tụ k h é p lại nhìn có thể hay không liều ra một bất chu sơn đệ nhị cho dù chỉ có thể liều ra trước kia ba bốn thành độ cao cũng coi như chấm dứt hắn một cái tâm bệnh cộng công bộ lạc vô tộc có bận rộn cộng công cái cùng này ra hỏa vẫn là ra hỏa tính r ư như lưu, ớ c chúng câu chúng cùng cộng công giao lưu, có chu việc ngốc. Cộng kia không không quái liền nói nói. Giang dài hơi, nhiều giao liền ta ta ra một một mà một năm ấm làm thở bất t dạng nếu hắn, hắn đụng sơn công gỡ, gặp lẽ đó vậy Đế sẽ cách giống một mảnh ít hai lui tới thâm thúy hồ nước mười phần bình tĩnh lại tự giải trí nhưng đối ứng với nhau chính là không muốn cùng với những cái khác tổ vu giao lưu tính tình cổ quái c h ọ n vẹn mười mấy vị tổ vu chỉ có hắn đi đụng bất chu sơn không phải là bởi vì hắn sợ nao cứng rắn nhất mà là bởi vì hắn dễ dàng nhất gặp chuyện xúc động lại lòng tự trọng cường liệt tột đỉnh chúc k i u âm than khí đạo xác thực như thế dù sao hồng quân nghiêm cấm bằng xác lệnh vu yêu đại chiến chúng ta cũng không cần quá đề phòng chờ hắn nhóm trở về về sau chúng ta liền định kỳ tại tổ vu thần điện tụ họp uống rượu với nhau ăn thịt trợ giúp cộng công dung nhập đoàn thể cường lương sờ lên cái hót không đánh bọn họ đế giang nết miệng cười một tiếng nên bị đánh vẫn là muốn chịu dù sao bọn hắn ra d à y thịt béo bị đánh mấy quyển rút v à i roi có lẽ cũng không đau không nữa sau đó nên ăn một chút, nên uống một chút tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa cái khác tổ vu tán đồng gật gật đầu không được là ưa thích đấu nhau a không phải có năng lực đem bất chu sơn đụng gậy sao lúc này không phải là cho bọn hắn điểm giáo h ấ n không thể nhìn bọn hắn lần sau còn có dám hay không tùy tiết chết thổ vu các ngươi nhớ lại hết à? nơi xa bỗng nhiên có một vị đại năng cao giọng hô h á n yêu tộc phản công không có các ngươi chúng ta có chút chịu không được tổ vu nhóm quay đầu nhìn về phía thiên đình cùng kêu lên giống đạo đến bọn hắn xuất lĩnh ố ư ơ n g ương, ương vu tộc tráng h á n nhảy lên mà lên khi thế hùng h ổ địa phóng tới ý đồ đánh ra thiên đình yêu tộc đệ vào tuyến đầu anh dũng tác chiến dựa vào cường hành thể phách ngạnh kháng pháp thuật rất nhanh liền đem ngòi đầu lên yêu tộc ép trở về thiên đình bất quá bọn hắn vậy không đánh vào được tiếp tục như vậy không được một tên đại năng vấn đạo chúng ta viện quân lúc nào đến bọn hắn một mực cùng yêu t ộ c tại thiên đình ngoại vi rằng co yêu t ộ c ra không được bọn hắn vậy vào không đi chiến tổn so thẳng tuyến chiến thăng có sinh lực lượng càng đánh càng thiếu lớn hồng h o a n g trò chơi này chỗ đặc thù ở chỗ tử vong liền sẽ tự động rời khỏi trò chơi thời gian rất lâu đều không cách nào một lần nữa đổ bộ chết một cái người chơi liền thiếu một cái người chơi yêu tộc ỉ vào yêu nhân thế chúng căn bản không sợ cùng vu tộc trao đổi cho nên vu tộc mặc dù tại bên ngoài chiếm cư ưu như thế nhưng trên thực tế là ăn thiệt tỏi rằng có thời gian càng dài càng ăn thiệt tỏi đế giang lau một cái trên mặt huy trừ phi trên đường gặp phải biến cố gì tỷ như cùng đồng dạng tại chợ giúp đồng lai quần đảo yêu tộc phát sinh xung đột ta thật tìm được bí kíp của tháng aaaa ghé đọc ghé đọc chương một trăm năm mươi bảy hung thần quấn thân đạo hành trướng giang đảo vào biển đêm thông chiều mau nhìn la i yêu tộc ngăn lại bọn hắn đáng chết làm sao khắp nơi đều có vu tộc một ngụm khí trùng quá khứ g i ế t sông hồng hoang các nơi tiếng la g i ế t thào thao bất tuyệt tứ phía bát p h ư ơ n g v u tộc cùng yêu tộc đều tại hướng đồng lai quần đảo xuất phát trên đường tránh không được hội gặp phải hai tộc sinh tử đại địch gặp mặt liền sẽ khai chiến tương tự tràn g cảnh phục chế gián giường như tại hồng hoang c á c nơi phát sinh bất quá cùng v u tộc khác biệt yêu tộc chịu chiêu yêu phiên thúc d ụ đã vô tâm ham chiến cũng lời quản đồng hành yêu tộc chết sống chỉ muốn xông qua v u tộc quan hải đặt ở thường ngày yêu tộc từ trên cao phi nhanh mà qua v u tộc vậy không biện pháp gì tốt chặt đường nhưng lần này không giống vô tộc trong đội ngũ xâm nhập vào rất nhiều hiệu pháp thuật tu sĩ tại vô tộc thỉnh cầu phía dưới những cái này tu sĩ mang đủ loại tâm tư xuất thủ bọn hắn dùng khinh thân thuật thần hành thuật lông hồng thuật các loại mấy chục loại pháp thuật tăng lên vũ tộc di động tốc độ còn v ì vu tộc r a chỉ phi hành năng lực khiến vũ tộc giống thuốc cao r a chó dường như điệu trăm chú dính tại yêu tộc cái mông đằng sau yêu tộc không cách nào coi nhẹ vũ tộc bị ép dừng lại cùng vũ tộc chém giết cho nên song phương tiến lên tốc độ đều sâu sắc c h ậ m lại chẳng biết lúc nào mới có thể chạy tới bồng lai quần đảo trợ rút cái này là một kiện đế giang không dự liệu được sự tình Một bên khác, chuẩn đề cũng gặp phải một kiện hắn không dự liệu được sự tình liên quan tới bồ đề tổ sư tại sao bị thiên đạo kiếp vân để mắt tới cùng như thế nào từ đó kiếm lời áo bào trắng chuẩn đề buồn bực địa đối bồ đề tổ sư v ấ n đạo đạo hữu ngươi làm cái gì thương thiên hại lý sự tình hắn lần trước nhìn thấy thiên đạo kiếp vân là bởi vì tìm đông vương công trả thủ tiên nhân chặt bàn cổ di cốt không biết cái này bồ đề tổ sư làm cái gì dĩ nhiên đưa tới một mảnh có thể so với lần trước lớn nhỏ thiên đạo kiếp vân chẳng lẽ nơi này cũng có một khối bàn cổ di cốt bồ đề tổ sư khóc không ra nước mắt thiên đ i ệ lương tâm hắn bồ đề từ khi bước vào hồng hoang vẫn thành thành thật thật địa ở nơi này bên trong ngồi đừng nói thương thiên hại lý ngay cả một con kiến cũng không tổn thương qua ta chẳng hề làm gì bồ đề tổ sư thành khẩn địa nói ra đạo hữu hẳn là thánh nhân hóa thân nếu như có thể cứu ta ra ngoài ta liền thiếu đạo hữu một cái nhân tình tại áo bào đen chuẩn đề cùng áo bào trắng chuẩn đề xuất hiện m ấ y mắt hắn liền cảm thụ đến như có như không thánh nhân khí cơ chẳng hề làm gì áo bào trắng chuẩn đề ngẩng đầu nhìn về phía thiên đạo kiết vân hắn đến nơi này thời gian dài như vậy dĩ nhiên không nghe thấy bất luận cái gì tiếng sấm kiết vân dương cung mà không phát có l có c thể xin hỏi thiên đạo cái này một lần là vì sao ý thiên đạo thụ đồng nhỏ bé hơi đổi động đem áo bào trắng hồng quân cùng áo bào đen hồng quân đặt vào tầm mắt hắn trầm mặc sau một hồi đáp lại đạo hỗn độn thần ma làm trú sát đối hồng hoang vô hại không đắm chém áo bồ đề tổ sư khẩn u trương nhìn qua áo bào trắng chuẩn đề hắn biết rõ bản thân thân g ra tính mệnh gợi ở áo bào trắng chuẩn đề trên người nếu như áo bào trắng chuẩn đề vậy không khuyên nổi thiên đạo hoặc là ở thiên đạo nơi đó nổi lên phản tác dụng tính mạng hắn chỉ sợ cũng muốn tại lúc này chung kết hắn cảm thấy mười phần ủy khuất nếu như thiên đạo thật muốn chém hắn vậy hắn nhiều năm như vậy thành thành thật thật địa ngồi ở nơi này bên trong đồ cái cái gì hắn thậm chí không có miệng lớn hô hấp qua hồng hoang linh khí nửa ngày áo bào trắng chuẩn đề quay đầu nhìn về phía bồ đề tổ sư dùng k i n h hỉ thần sắc nói ra đạo hữu ngươi được cứu rồi bồ đề tổ sư cùng hỉ thật áo bào trắng chuẩn đề gật đầu đương nhiên là thật chỉ cần ngươi gia nhập tây phương giáo thụ ta giám thị liền có thể tự do tự tại địa tại hồng hoang sinh hoạt rốt cuộc không cần lo lắng bị thiên đạo diệt sát bồ đề tổ sư ngây ngẩn cả người gia nhập tây phương giáo hắn không rõ ràng tây phương giáo là cái gì nhưng có thể đoán ra tây phương giáo là áo b à o trắng chuẩn đề sáng tạo thế lực cái trước mời hắn gia nhập thế lực là hỗn độn thần ma nhóm vì vây quét bản cổ mà sáng tạo thần ma đồng minh hắn thiếu chút nữa thì gia nhập nhưng mà cái kia đồng minh kết cục không được thật là tốt cho nên hắn hiện tại đối gia nhập thế lực có mánh liệt bóng ma tâm lý hắn trần trợ đạo có thể không gia nhập sao một bên áo b à o đen chuẩn đề mười phần tự nhiên đ ị a nói tiếp đạo không gia nhập đương nhiên có thể chỉ là thiên đạo không hy vọng đạo hữu tại không có g á m thị tình huống dưới bốn phía đi lại đạo hữu chỉ có thể vĩnh viễn đợi ở nơi này bên trong không phải thi áo bồ đề tổ sư nháy nháy mắt vĩnh viễn đợi ở nơi này bên trong liền sẽ không có thiên đạo thần lôi rơi xuống đến thánh nhân hẳn là sẽ không nói dối à bồ đề tổ sư kiên định cự tuyệt không cần ta liền ở nơi này bên trong vẫn ngồi như vậy ngồi vào thiên đạo tin tưởng ta mới thôi hắn đã trải qua ngồi lâu như vậy cùng lắm thì ngồi nữa mấy trăm nguyên hội dù sao bọn hắn hôn đ ộ n thần ma đối thời gian không khái niệm gì mắt vừa mở khép lại liền là không biết nhiều thiếu năm tháng m ộ n g cảnh có thể so với hiện thực áo bào đen chuẩn đề cùng áo bào trắng chuẩn đề đều n g ầ n ra bọn hắn bảng coi là bồ đề tổ sư nhất định sẽ gia nhập bọn hắn nhưng bồ đề tổ sư hết lần này tới lần khác không theo sáo lộ ra bài làm sao bây giờ lúc này trên trời cộng công huyễn tượng biến mơ hồ giữa thiên địa tung bay nước mưa hiện lên đục n g ầ u hồng trong không khí tản mát ra nhàn nhạt mùi màu tươi phản phất giới không được là nước mưa mà là huyết thủy mới lên bảng giả ra đời n ư ơ n theo tiếng này hô h á n nước mưa triệt để biến màu đỏ tươi trên mặt đất thủy cũng biến thành màu đỏ tươi phóng tầm mắt nhìn tới giữa thiên địa chỉ còn thuần túy huyết hồng sắc cùng sang tị mùi máu tươi đại địa bị sền sẹt huyết dịch bao trùm tuyệt vọng khí tức tràn ngập nhìn đến nếu là đứng ở chỗ cao quan sát toàn bộ hồng hoang đại địa phản g phất biến thành huyết hải dương ta tựa hồ biết rõ lần này lên bảng là ai tại chúng sinh nhìn chăm chú bên trong huyết thủy trên tạo hóa thiên bi ngưng kết ra từng hàng phát ra nồng đậm sát khí văn tựa bên ngoài lộ ra xương hào hồng hoang bá chủ đánh giá h ế biển chẳng trị tu la múa mây đen thảm đạm sầu á n doanh huyết thần phân thân vô tận số đ ặ p phá v i ễ n thiên không biết chỗ hung thần quấn thân đạo hành trướng giang đào vào biển đêm thông c h i ề u a tỷ nguyên đồ r ế t nóng liêu núi thây huyết hải ta xứng tổ nó là huyết hải chi chủ phối hợp a tỷ nguyên đồ s o n g kiếm phân thân vô số không phải là thánh nhân không thể r ế t làm vào phong hoa bảng ta thật tìm được bí kíp của thắng a a a ghé đọc ghé đọc trong tư không khí nồng khí đậm mùi máu còn có ai sẽ có được như thế mãnh liệt sắc khí ô huế cùng mùi m ọ u tươi minh hà lão tổ lên bảng thật không thể tưởng tượng nổi minh hà lão tổ dĩ nhiên chỉ hàng thứ hai mươi tám tên hắn thế nhưng là hồng hoàng cao cấp nhất đại năng thánh nhân phía d ư ớ i mạnh hơn hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay có thể đếm được trên đầu ngón tay có chút khoa trường nhưng hắn đúng là đỉnh tiêm đại năng l i ệ t yêu hoàng đế tuấn cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn bất quá phong hoa bảng bình là phong hoa cân cước dung mạo sự tích đều tính ở trong đó hàng thứ hai mươi tám tên ngược lại cũng không tính là bị khuất đúng vậy a tổ vu nhóm còn có chưa đi đến trước ba mươi đây đừng nói hai mươi tám tên bản tọa coi như hàng cái tám mươi hai tên cũng có thể mừng rỡ t ẩ u hỏa nhập ma huyết hải huyết tượng càng chân thực toàn bộ hồng hoang đều phản p h ấ t bị huyết hải báo phủ sên sẽ huyết dịch khắp qua trong tầm mắt tất cả nuốt hết giữa thiên địa tất cả n h ă n sắc cuối cùng chỉ còn dơ bẩn huyết hồng sau đó hải lý sôi trào bọt khí mỗi một mai bọt khí đều là một cái không tới kịp vào luân hồi chân linh bọn hắn t r ư ờ n g kỳ nhuộm dần tại b i ể n máu đến bẩn trí trọc ô h ế chi khí thật sâu địa lây nhiễm bọn hắn khiến bọn trí trọc ô huế chi khí thật sâu địa lây nhiễm bọn hắn khiến bọn hắ phát ra làm cho người điên cùng nói mớ ta muốn giết sạch bọn hắn dựa vào cái gì ta chết đi mà các ngươi còn sống bản tọa muốn báo thủ ngươi cốt tủy nhất định uống rất ngon ngươi biết rõ ta là thế nào chết sao ta là ai ngươi là ai hắn là ai đem ta bảo vật trả lại cho ta rất nhiều chưa bao giờ đi qua huyết h ả i sinh linh bị một màn này dọa đến hồn bất p h ụ thể có chút không phân biệt được h u y ế n tượng cùng chân thực nhỏ yếu tu sĩ thậm chí không nhịn được tiểu đi ra bọn hắn kinh khủng địa gọi đạo những thứ này là thứ quỷ gì ai có thể mau cứu ta a bọn hắn giống như nhìn thấy ta cứu mạng a minh hà lão động tổ pháp bảo thành danh cũng không chỉ hai thanh sắt sinh không dính nhân quả hồng kiếm còn có một đoá liên thông thiên giáo chủ đều hâm mộ thập nhị phẩm n g h i ệ p h ỏ a h ư n g liên chính là chúng sinh trước mắt cái này một đoá thông thiên giáo chủ chỉ có sát phạt trí bảo cũng không chấn áp lớn giáo khí vận trí bảo nếu như hắn có thể lấy được thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên tại sau đó phong thần đại k i ế p bên trong thiệt giáo tuyệt đối không đến mức rơi vào sụp đổ thê thảm hạ tràng hô thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên bên trên bay xuống một đốm lửa cái này một đốm lửa mới vừa vừa lọt vào huyết hải liền cháy h ừ n g hức lên trong khoảnh khắc liền khiến cho liên thông âm dương huyết hải hóa thành dậy sóng nghiệp h ỏ a chi hải a trên bầu trời huyết hải du đã n g á n linh phát ra thê lương kêu thảm tại nghiệp hỏa bên trong hóa thành khói xanh l ử l ử biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi chúng sinh không khỏi cảm thấy sợ hãi cái này thế nhưng là tu sĩ chân linh biến thành ngọn diệt những cái này oán linh liền mang ý nghĩa nhường những cái kia chết mất tu sĩ triệt để hủy diệt tại chân chính trên ý nghĩa giết chết những cái kia tu sĩ theo lý thuyết làm chuyện này tiên nhân sẽ bị vô tận nghiệp lực quân thân mà hết lần này tới lần khác thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên lợi dụng nghiệp lực làm thức ăn vô hình nghiệp lực chưa các loại rơi xuống biến thành thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên chất dinh dưỡng nhường hồng liên sinh đến cảng tiểu diễm thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên sinh đến cảng tiểu d ễ m thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên sinh đến cảng tiểu diễm một đạo hư huyễn thân ảnh ngồi ngay ngắn ở đàng trung ương hãn tả hữu các lơ lửng thập nhị phẩm n g h i ệ p hỏa hồng liên người sở hữu tam thanh cùng thế hệ cổ lao tu sĩ a tu la tộc thánh phụ khống chế vô số huyết thần tử huyết hải c h i chủ minh hà lao tổ minh hà lao tổ huyễn tượng chầm chậm mở mắt hắn ấ y mắt hiện lên một vòng linh động thần thái thật kỳ dị cảm giác minh hà lao tổ không biết đạo mình là làm thế nào đến hắn chỉ là hướng huyễn tượng nhìn một cái theo vô hình nào đó liên hệ quăng tới thân thức sau đó ý thức liền bị lôi kéo tiến vào cỗ này huyễn thân voi thân thể ở bộ này trong thể xác hắn rõ ràng đ i ệ cảm thụ đến bản thân xen vào tồn tại cùng không tồn tại bên liên giới hắn có thể tại trong hiện thực nắm giữ hình tượng và lực lượng. c ũ n g có thể bỏ qua t hư sắc ả tiến và tinh thần hắn địa đầu nhập trong đó tại tồn tại cùng không tồn tại biên giới quên ngoại giới tất cả từ một t h ư ơ n g giấy trắng bắt đầu hấp thu kiến thức mới mang sùng kính c h i tâm cảm thụ cao hơn cảnh giới ở trong quá trình này h á n tâm linh chỗ sâu một thanh bẩm sinh g ô n g xiềng dần dần dán ra một bên khác nào đó đoàn tụ mà không tán thiên đạo kiếp vân phía dưới đạo hữu áo b à o trắng chuẩn đề tận tình khuyên bảo địa khuyên nói ra tu hành không phải là vì tiêu g i a o tự tại sao người tội gì đem bản thân giam cầm ở nơi này một góc chi điện h á n không thể nào hiểu được bồ đề tổ sư thà giang nguyên mà ngồi xuống vậy không gia nhập tây phương giáo cách làm h á n tây phương giáo cũng không tính là quá kém làm sao như thế không nhận bồ đề tổ sư chào đón bồ đề tổ sư lại một mặt buồn bực đ i ệ hỏi lại đạo tu hành chẳng lẽ không phải vì sống xót sao áo bảo trắng chuẩn đề ngây ngẩn cả người bồ đề tổ sư tiếp tục nói ra tu hành là vì sống sót càng cố gắng tu hành là vì lâu dài hơn còn sống tất cả cũng là vì sống sót cái này mấy câu nói nghe được áo bào trắng chuẩn đề có c h ú t n ộ n g xem như hỗn độn thần ma bồ đề tổ sư tồn tại cùng chuẩn đề hoàn toàn khác biệt tam quan hắn mới vừa sinh ra liền bị đại đạo rót một đầu góc có quan hệ mạnh được yếu thua c h i thức lần thứ n h ấ t nếm thí thu nạp hỗn độn lực lượng chính là vì sống khỏe mạnh không trở thành cái khác hỗn độn thần ma chất dinh dưỡng mặc dù nhưng đã qua không biết bao nhiêu năm có thể bồ đề tổ sư thủy trung không quên sơ tâm nhớ kỹ bản thân tu hành dự tính ban đầu cũng toàn tâm toàn ý địa vì cái này dự tính ban đầu phục vụ. tranh thủ vĩnh viễn sống sót hiện tại hắn đạt đến c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong cảnh giới chỉ cần khắc chế dục vọng không được cuốn vào loạn thất bát tao nhân quả liền có thể lâu dài còn sống mà gia nhập thánh nhân đạo thống không thể nghi ngờ là phi thường trọng nhân quả lấy thiệt giáo làm thí dụ phong thần đại kế i p bên trong không biết nhiều thiếu thiệt giáo đệ tử chết oan chết tuồng càng có thật nhiều trở thành cái khác tiên nhân toa kỵ sống được sống không bằng chết những cái kia tiệt giáo đệ tử còn có leo tu hành cao phong dục vọng mà bồ đề tổ sư đã trải qua đi đến trần thánh đình phong gần như vô d ụ n vô cầu hoàn toàn không có lý do gì gia nhập tây phương giáo bên cạnh áo bảo đen chuẩn đề hơn hai nghìn ba trăm chương chương một trăm năm mươi chín t h â n cung đào lý trở thành tuyết vì canh đồng ngọc năm nhánh đèn áo bào đen chuẩn đề đ ố i áo bào trắng chuẩn đề truyền âm ngươi với hắn giảng nói nhảm n h i ề u như vậy làm cái gì áo bào trắng chuẩn đề đ á p đạo mạnh mẽ hái dưa không ngọt áo bào đen chuẩn đề nói ra giải khát là được thôi tây phương giáo ruộng địa đều cạn được bốc khói đâu còn quản dương ngọt hay không trước b ó c một cái tới tới nước ca áo bào trắng chuẩn đề trầm mặc hắn im ắng đ ị a lui ra phía sau một bước ra hiệu áo bào đen chuẩn đề đến giải quyết bồ đề tổ sư hắn thì đầy cõi lòng lòng từ bi địa nhắm mắt lại áo bào đen chuẩn đề không chút rông dài địa từ trong tay áo móc ra một cây hai trượng dài hồng anh thương chỉ bồ đề tổ sư cái mũi tàn khốc đạo đạo hữu hôm nay ngươi chỉ có hai lựa chọn hoặc là tự nguyện gia nhập tây phương giáo bản tôn phong ngươi phó giáo chủ chức vụ hoặc là bị bản tôn hạ phục mất hết mặt mũi địa gia nhập tây phương giáo chuẩn đề bình thường sẽ không ép buộc c h u ẩ n thánh đại năng gia nhập tây phương giáo dù sao tất cả mọi người là trong tử tiêu cũng nghe qua đạo đ ầ môn người nào vậy không so với ai khác lớn nếu là có đại năng bái nhập tây phương giáo bọn hắn sau đó như thế nào lẫn nhau xưng hô đều là phiền phức sẽ không dễ dàng khuất phục mà không thành tâm liền dễ dàng sai lầm giống kim si đại bằng dường như một chút mất tập trung liền ăn tây phương một phần m ư ờ i nhân khẩu thu còn không bằng không thu có thể bồ đề tổ sư khác biệt bồ đề tổ sư là chưa từng gặp mặt hỗn độn thần ma bồi hồi tại gặp phải xét đánh bên liên giới lại một n g h ị thầm sống sót chính thích hợp võ lực uy hiếp bồ đề tổ sư l i ế c quan h ắ m mắt dưỡng thần áo bào trắng chuẩn đề không những móc nhóm i ệ n g n g h ị thầm vị này thánh nhân thiện n i ệ m thật sự là ít đến thương cảm dĩ nhiên ngầm cho phép ác n i ệ m uy hiếp hắn trạm tam thi tri pháp không phải bình các loại địa chém đi tốt xấu bản thân, mà là có bao nhiêu thiện niệm c u n g ác nghiệm trong lúc đó mạnh yếu hoàn toàn quyết định bởi đối bản thể nguyên lai tâm tính lấy thiện niệm ngầm đồng ý ác nghiệm ở trước mắt làm ác tình hình đến xem bồ đề tổ sư đánh giá n g h ị kỹ hắn gặp được vị này thánh nhân tại trạm tam thi thời điểm liền không được là cái gì đồ tốt được rồi nhận thua bồ đề tổ sư thống khoái địa nói ra ta nguyện ý gia nhập tây phương giáo áo bào đen chuẩn đề hài lòng gật gật đầu áo bào trắng chuẩn đề mở to mắt cùng bồ đề tổ sư đối mặt hắn hơi kinh ngạc Bởi bồ coi vì hắn còn là đề từ ổ s hôm nay trở đi tại chuẩn đề giám thị phía dưới bộ đề tổ sư đem có thể lấy tây phương giáo đệ tử thân phận tại hồng hoàng tự do hành tẩu mời đạo hưu theo chúng ta đi tham viếng bản thể áo bào trắng chuẩn đề cùng áo bào đen chuẩn đề mang theo b ổ đ ề tổ sư bay về phía bồng lai quần đảo cùng lúc đó tiếp thiên liền địa tạo hóa thiên bi có mới động tĩnh tạo hóa thiên bi bên trong bắn r a lóa mắt lóa mắt trắng kim quan g mang quan g mang bên trong hàm chứa không thể bỏ qua ung dung hoa quý chi khí huyết hải huyễn tượng ở nơi này quan g mang chiếu xuống thăng lên khói xanh l ợ a lờ trong biển máu vong hồn phát ra thê lương kêu thảm ô b ế chi khí tại trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì mới lên bảng giả ra đời không biết lúc này là ai liên minh hà lão tổ đều chỉ hàng thứ hai mươi tám tên bài danh cạnh tranh thật sự là quá kịch liệt Tại chúng sinh chờ mong trong ánh mắt t r ắ n g kim quan g mang càng mãnh liệt giờ phút này tạo hóa thiên bi như là một cây khảm đầy kim cương của sáng phát ra bao phủ cả tòa hồng hoang đại lục quần quận quang huy cái này quan g huy bên trong hàm chứa riêng biệt nhân từ đạo vận khiến các tiên nhân xuất phát từ nội tâm địa cảm thụ đến phản phất còn tại tạ lót lúc c ấm áp đến từ mẫu thân t ỉ m ỉ chú đáo quan tâm Khắp khu ki thiên bạch ánh thẳng hoàn trong toàn điện bên lên sáng vàng nóng đứng mông lung cung màu Có lẽ chỉ có lẽ thiên đây ì vì đình n cùng vùng cung điện này cùng、so、sánh. Đó là địa phương nào? Chúng sinh cảm thấy mười phần nghi hoặc, bởi vì bọn hắn chưa bao giờ nghe nói thiên đình bên ngoài còn có xinh đẹp như、vậy. cung điện, phản mảnh huyết tượng, mà không h thể thấy hoặc, chưa phất huyết phải h mới cảm mười một mà bởi giờ có có c Đó vậy địa đẹp là so bao n tồn thực tại sự vật. sự đ â có phải hay không là cái nào vị đại tiên đ ộ n t i ê n nên là cung điện bộ dáng pháp bảo cũng có khả năng là tạo hóa thiên bi vì phụ trợ lên bảng giả mà c ố ý kiến tạo huyết tượng trong hồng hoang căn bản không được tồn tại dạng này dãy cung điện đều là giả chúng sinh q a y quanh cung điện nghị luận ở mỹ đồng thời cũng có tiên nhân cẩn thận trải nghiệm trắng kim quang huy bên trong lần chứa đạo vận bọn hắn từ đó cảm thụ đến một sợi giống như đã từng quen biết khí tức chẳng lẽ là nàng so sánh lên thật đến trong hồng hoang cũng không chắc liền không ai có thể cùng thiên đình cùng so sánh cung điện trong truyền thuyết cái kia một vị ở lại địa phương chính là cung điện thành đ à n thị nữ như mây khách quý trở nhà hơn nữa cái kia một vị vậy thật có lên bảng tư cách phô thiên cái địa bạch kim sắc quang huy dần dần thu l i ễ m từ lóa mắt lóa mắt biến điệu thấp nội liễm dãy cung điện cảnh quan vậy càng ngày càng rõ ràng mắt xác tiên nhân dẫn đầu thấy rõ trên chủ điện treo lơ lửng bảng hiệ phía trên ăn vào gỗ sâu ba phân địa lũ lấy bốn cái chữ to mạc vàng mỗi một cái chữ đều phát ra làm cho người nhìn mà phát khiếp huy nghiêm tây vương mẫu điện một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng chúng sinh nhiệt liệt đ ị a thảo luận nguyên lai là nàng tây vương mẫu quả thật là nàng khó trách có thể nắm giữ dạng này một mảnh hoa mỹ cung điện nguyên lai là cổ nữ tiên đứng đầu tây vương mẫu cái này liền hợp tình hợp lý tây vương mẫu nữ nhi sinh đẹp tuyệt luân không biết tây vương mẫu bản nhân phải chăng càng hơn một bậc đâu chỉ càng hơn một bậc bản tọa đã bái nhập tây vương mẫu cung tại uy mắng đạo chủ chỗ ở cũ mở ra trước may mắn trông thấy tây vương mẫu một cái. Chợt chợt chợt. rượu không thể nói à thật giả lời này thật sự cái kêu bần đạo cũng phải bái nhập tây vương mẫu cung thứ một nhóm đồ hào sắc cái gì gọi là hào sắc đạo gia mỗi ngày đều muốn nhìn cô nàng chỉ vì tâm tình vui vẻ tuyệt không ý nghĩ xấu đỉnh phong sinh ra rồi tra ủng hộ hoàng hôn chứng kiến chân chính sứ đồ vô luận tây vương mẫu s i n h đẹp đến mức nào bản tọa đều muốn bái nhập thiện giáo kết bạn hạm chi t i ê n tử thạch cơ t i ê n tử tam tiêu nương lương kim linh thánh mẫu vô lương thánh mẫu tây vương mẫu cũng chỉ có hai vị tiết tử nếu quả thật là vì tâm tình vui vẻ không bằng gia nhập thiện giáo tiết giáo tiết không bằng tây vương mẫu có nữ nhân vị p h i vô s ỉ tại chúng sinh nóng bỏng trong ánh mắt tạo hóa thiên bi bên trên bắn ra từng hàng b ạ c h kim sắc quang huy làm quang huy giảm đi sau nguyên bản chống không bia mặt mũi nhiều hơn một được được b ạ c h kim sắc văn tự thứ hai mươi bảy tên tây vương mẫu điểm số một trăm năm mươi ba bán thưởng bên ngoài lộ ra xương hào hồng hoang bá chủ đánh giá nghe tinh chiếu dọi kỳ lân xe vũ đóng đầm địa không tức phiến trên đầu phục mang cựu tinh quan tổng lĩnh ngọc đồng ngồi mặt phía nam chú ý vị thị nữ đồng sông thành rượu ngăn cản có thể tấu mây cùng sen hồng dáng hồng trắng ngày nghĩa bất động bảy long ngũ p ư ợ n g lộn xộn cùng nhau phục đạo nhạc cụ gõ xa ngút ngàn dặm đem mộ thâm cung đào lý trở thành tuyết vì canh đồng ngọc năm nhánh đèn bàn ly phun lửa ánh sáng m u ô n tuyệt nó là cổ nữ tiên đứng đầu dung nhan có một không hai h ư n g hoàng làm vào phong hoa bảng siêu phẩm tu tiên gia tộc hơn hai ba trăm l i ư ờ n g chương một trăm sáu mươi một nhân hoàng lấy huyết nhục c h i khu kể vai thánh nhân h á cám mang ý nghĩa gì tại quá khứ khắp thời gian dài bên trong h á cám thủy trung mang ý nghĩa không cũng biết cùng nguy hiểm cho dù ngẫu nhiên có một nói do sáng lên chấp lóe hoặc, hoặc là lôi đình tổng chiếu sáng lên một số lệnh chúng sinh cảm thấy hoảng sợ vĩ nạn thân thể sinh ra cường đại tiên thiên thần linh chỉ chiếm số rất ít tuyệt đại bộ phận sinh linh đều kinh lịch qua chưa bước vào con đường tu hành lúc đối hắc cám hoảng sợ nhất là là ở đưa tay không thấy được năm ngón trong đêm tối tứ phía bát phương đều là thợ săn c h u lên người nào vậy không biết đạo bản thân còn có thể hay không sống đến kế tiếp ban ngày có thể hay không gặp phải một đầu mánh thú sau đó trở thành đối phương no bụng đồ ăn bạn cô nương chưa khai linh trí thời điểm chỉ là một đầu phổ thông con thọ mỗi đêm đều tại đàn sói trong tiếng g à o run lầy bẫy vượt qua rất nhiều cái tràn ngập hoảng sợ đêm bần nói ra từ một người tộc bộ lạc mỗi cái ban đêm cũng phải có rất nhiều dũng m á n h sở trường về chiến tộc người các đêm những người khác mới có thể ngủ bản tọa mẫu thân liền chết ở một cái trong đêm trong bóng tối d ũ n g động vô hình kiềm chế chúng sinh đều cảm giác trong lòng c h u nặng bọn hắn cấp thấy không do hắc cám vậy không cách nào dùng thần thức dò xét hắc cám cảm giác bất lực cùng đối hắc cám hoảng sợ tuân ra bên trên trong lòng khiến bọn hắn lại một lần nữa ký ức lên bị hắc cám chi phối hoảng sợ đúng lúc này trong bóng tối đột nhiên địa sáng lên lên một vòng màu da cam loang n g cái này bôi loang quang phất có cái gì vô hình ma lực dễ như chở bàn tay địa xua tán đi chúng sinh trong lòng kiềm chế ngược lại khi chúng sinh cảm thấy hết sức kinh ngạc hỏa mặc dù là nghi vấn ngữ khí nhưng trong lòng bọn họ lại vô cùng khẳng định trong bóng tối màu da cam loan quang liền là hỏa cứ việc thấy không rõ cũng không cách nào đem thần thức dò xét quá khứ bọn hắn đối hỏa quá quen thuộc chính là bởi vì nắm giữ lấy lửa phương pháp bọn hắn mới có thể thoát khỏi người săn đuổi ngấp nghề ánh mắt thuận lợi địa vượt qua rất nhỏ yếu giai đoạn từng bước một lớn lên thành giữa lúc g i ờ tay nhấc chân đều có thể di sơn đạo hải tiên nhân có hỏa cũng không cần e ngại hạ cám hòa diễm xuất hiện về sau chúng sinh toàn bộ đều không còn chú ý hạ cám mà là nhìn chằm chằ hỏa diễm thay thế h ắ cám trở thành nhân vật chính chúng sinh trong lòng sinh ra một sợi minh ngộ mới lên bảng giả cùng hỏa có quan hệ hơn nữa không phải bình thường liên quan bởi vì loại này ấm áp hỏa diễm cũng không phải đối hệ hỏa thần thông hơi có chút tạo nghệ liền có thể sáng tạo ra hẳn là đông hoàng thái nhất đế tuấn hoặc là hy hỏa a yêu hoàng yêu hậu hỏa diễm chỉ có hủy d i ệ t cùng sáng tạo sinh ý vị không có cái này một vòng hỏa diễm có đặc biệt còn thừa có tư cách lên bảng đại năng bên trong rất nhiều đều am hiểu hệ hỏa thần thông thế là chúng sinh là hơn bảng giả thân phận tranh luận nhưng mà đúng vào lúc này trong bóng tôi chuyển ra trận trận tụng hát tiếng bên trên quan cán chùm sao bắt đầu trong lòng biết giày lý dưới cha n ă m mục trí mở hồng nông truyền hòa trùng tạo thực phẩm chín tuyệt ăn lông ở lỗ đoạn nuốt ăn sống canh thắt nút dây để ghi nhớ ký sự mệnh danh b ạ t tú mở nhân tộc văn minh bắt đầu mở v à t cổ hồng kỳ sông cái này đạo tụng hát tiếng tại hồng hoang đại lục bất luận cái gì một góc đều có thể nghe chúng sinh cảm thấy mười phần giật mình bởi vì tại bọn hắn trong nhận thức chỉ có thánh nhân môi xứng nắm giữ bậc này nâng thế xương tụng dị tượng chẳng lẽ tạo hóa thiên bi cho rằng vị này lên bảng giả có thể cùng thánh thứ hai mươi sáu tên toại à n đứng g đầu t nhân thị điểm số một trăm năm mươi bốn ban thưởng bên ngoài lộ ra xương hào hồng hoàng bá chủ đánh giá bên trên quan cán chùm sao bắt đầu trong lòng biết giải lý dưới cha năm mục trí mở hồng nông t h u y ể n hóa trùng tạo thực phẩm chín tuyệt ăn lông ở lỗ đoạn nuốt ăn sống canh thắt nút dây để ghi nhớ ký sự mệnh danh bách thú mở nhân tộc văn minh bắt đầu mở vạn cổ hùng kỳ sông nhân tộc tam hoàng đứng đầu phong hoa tuyệt đại đối thiên đạo diễn hóa làm ra c ô n g hiến trọng đại làm vào phong hoa bảng trong bóng tối ánh lửa biến rõ sáng lên chiếu sáng một vị chính đang đánh lửa ra thú láo giả láo giả đáy mắt phản chiếu ngọn lửa khắp khuôn mặt là vui vẻ hiển nhiên là vì lấy lửa thành công cảm thấy vui sướng loại vui sướng này khiến chúng sinh cảm giác cùng cảnh ngộ hòa trùng lại là nhân tộc truyền đại bộ phận chúng sinh đều cảm thấy kinh ngạc bọn hắn mặc dù sớm đã sớm nắm giữ lấy lửa cùng giữ lại h ỏ a trùng phương pháp nhưng bọn hắn chưa bao giờ nghĩ qua những cái này phương pháp đến từ đâu hôm nay tạo hóa thiên bi vì bọn hắn bạch trần những cái này có thể xưng cải biến vận mệnh kỹ năng lại là nhân tộc trước hết nhất phát hiện cũng truyền bá nếu như không phải tạo hóa thiên bi bản tọa còn tưởng rằng ngọc thanh thánh nhân truyền h ỏ a không nghĩ đến đúng là suy n h ư ợ c nhân tộc chế tạo cũng bảo tồn h ỏ a đối với bất luận cái gì một cái tộc đàn thậm chí cá thể đều vô cùng trọng yếu điểm này từ tạo hóa thiên bi đối thoại nhân thị đánh giá đối thiên đạo diễn hóa làm ra công hiến trọng đại bên trong liền có thể nhìn ra. Một thoáng thời gian, rất nhiều từng đang tu hành cất b ư ớ c thời kỳ sử dụng quá mức sinh linh đều phát hiện bản thân cùng nhân tộc có rõ ràng nhân quả nếu như không có nhân tộc truyền hỏa bọn hắn rất có thể rất sớm chết i ể u căn bản không có hôm nay bản sự truyền hỏa ban ơ n cho chúng sinh nhưng lại chưa bao giờ lấy hỏa truyền bá giả tự xưng hoàng giả tên hoàn toàn xứng đáng nhân hoàng đại đức bản tọa thiếu nhân tộc một phần nhân quả liền tìm một chỗ nhân tộc bộ lạc thủ h ộ ngàn năm lấy hoàn lại ơ n tình cách ta động phủ trăm dặm có hơn có một tòa hát thủy đàm trong đầm có một đầu sắp hóa d a mãng thích c á người vận đạo hiện tại liền phái đệ tử đi giết hắn trải qua qua tạo h n h â n tộc phong bình thẳng tuyến chiến thăng chúng sinh bỗng nhiên phát hiện bọn hắn trong ấn tượng suy nhược không chịu nổi nhân tộc cũng không phải là cái gì cũng sai không những gây dựng hồng hoang ngoại cần bộ giải cứu đông đảo hồng hoang sinh linh sáng tạo ra làm nông thần kỳ phát ngôn còn âm thầm truyền bá có quan hệ hỏa kỹ năng nào đó tòa c ử đại nhân tộc bộ lạc bên trong tấn hồng hoang ngoại cần bộ phó bộ trưởng mục c â m sơn cung kính mà đối với trước mặt lão giả c h ắ p tay mục thị mục c â m sơn bãi kiến h o à g i ả lão giả dôi tay cầm tay hắn cánh tay đem hắn đỡ lên nhờ có, có người chúng ta tộc nhân mới không có tại thiên ngoại thiên tổn thất thảm trọng ta có lẽ cả xem như nhân tộc một p h ầ n tử trợ giúp tộc nhân là ta ứ n g tận nghĩa vụ hà n đ ô i trước mắt láo giả vui lòng phục tùng không vì đừng liền bởi vì vị này láo giả tồn tại một bức cùng thiên bi huyễn tượng giống nhau như lúc dung mạo tam hoàng đứng đầu toại nhân thị nếu như không có toại nhân thị nhân tộc hội một mực dừng lại ở an l o n g ở lô mãng hoang thời đại liền kéo dài hơi tàn đều khó khăn căn bản không có khả năng có tư cách cùng vui yêu hai tộc cạnh tranh thiên địa cộng chủ chớ đừng nhắc tới trở thành hồng hoang không thể thiếu một bộ phận toại nhân thị lấy huyết nhục chi khu kề vai thành nhân dựa vào sức một mình thôi động nhân tộc vượt qua một đạo cái hào rộng xuất lĩnh nhân tộc đúc nên hôm nay huy hoàng là không thể lay động nhân tộc cộng chủ mục gâm sơn kính c ẩ n địa cúi đầu trên người phát ra thuộc về người trẻ tuổi sức sống t ọ a nhân thị an ủi địa v ô vô mục gâm sơn bạ vai hiền lành đ ị a nói ra vĩnh viễn nhớ ký tân hỏa tương truyền đạo lý nhân tộc liền có tương lai chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm c h ư ơ n một trăm sáu mươi hai lấy long thay mặt vu t ọ a nhân thị cùng m ụ gâm sơn đơn giản nói chuyện với nhau vài câu liền cảm thụ đến thiên bi huyễn tượng triệu hoán hắn đưa tiễn mục c ô n sơn ngồi vào cỏ trên nệm nhẹ nhàng nhắm mắt lại tiếp theo một cái chớp mắt ý thức liền đi tới tối tăng mở mịt v ặ n vẹo không gian hắn nghe thấy minh hà lão tổ n ỉ non không tồn tại vậy là một loại tồn tại cái này là địa phương nào toại nhân thị cảm thấy kỳ lạ bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện không gian này bên trong chất chứa kỳ dị lực lượng tức khắc minh bạch đây là tạo hóa thiên bi dành cho một cọc đại cơ duyên hắn nhìn thấy minh hà lão tổ cùng tây vương mẫu lưu lại tàn ảnh đầu tiên là đi đến minh hà lão tổ bên người tiếp nạp minh hà lão tổ cảng ộ sau đó lại đi tới tây vương mẫu bên người ô ô ô hắn không từ tây vương mẫu tàn ảnh bên trong lấy được bất luận cái gì cảm lộ chỉ nghe được một đoạn người nghe thương tâm thút thít đây là có chuyện gì tây vương mẫu tại sao ở đây rơi lệ chẳng lẽ là ở lĩnh hội bên trong lớn thủ cảm động kỳ quái t ộ i nhân thị mang nghi hoặc tâm tư đầu nhập vào đối thần bí lực lượng lĩnh hội nửa n g à y quá khứ hắn cảm giác thu hoạch tương đối khá nhưng lại vẫn như c ũ không minh bạch tây vương mẫu thút thít nguyên do hắn cảm thán đạo ta không bằng tây vương mẫu a tây vương mẫu lĩnh hội lực lượng lĩnh hội được thút thít chắc là lĩnh ngộ được trong đó có thiếu thật không hổ là đã từng nữ tiên đứng đầu không được, như ta, chỉ học được một điểm gia tiếng nói rơi xuống đất thân ảnh hắn từ vạn b ẹ o không gian bên trong biến mất liền giống đối minh hà lão tổ một dạng vạn b ẹ o không gian bảo lưu lại hắn đối thần bí lực lượng cảm giác nộ g lấy cung cấp về sau lên bảng giả tham khảo mà đồng dạng bảo lưu lại còn có hắn câu nói sau cùng kia không tồn tại vậy là một loại tồn tại ô ô ô ta không bằng tây vương mẫu a toại nhân thị h u y ễ n tượng trong tay ánh l ử a chiếu vào địa phủ thiếu l ố t được đẩy trời ván linh chạy tư tán khổng l ồ ván linh cầu ầ m vàng tán loạn long uy lần thứ hai tràn ngập ra chỉ cần cái này lần so với t r ư ớ c mờ nhạt rất nhiều bởi vì cổ long tàn hồn nhóm vẹn vẹn lấy được một tia cơ hội thở dốc t ô i một khi toại nhân thị huyễn tượng biến mất hoán linh nhóm liền sẽ lần thứ hai xuống tới năm lần bảy lượt bị cắt ngang hoán linh nhóm bị kích lên hung tính lần tiếp theo tập kích chỉ có thể càng sinh mãnh cổ long tàn hồn nhóm vậy rõ ràng điểm này bọn hắn điên cùng hô hoán tổ họ long tên hy vọng tổ long đối bọn hắn thân xuất việt thủ tổ long bệ hạ nơi này căn bản không có luân hồi câu ngài cứu chúng ta ra ngoài á n linh kỳ lân nhóm vì tránh né ánh lửa thiếu đốt toàn bộ đều tiềm ẩn á n linh chi hải c h ố sâu bọn hắn chế dễu đ các n g ư ơ i tổ long đã sớm chết cổ long tàn hồn nhóm ngắn đạo phi tổ long bệ hạ mới sẽ không chết vừa mới liền là tổ long bệ hạ đem chúng ta từ rất nhiều nguyên hội trong ngủ mê tỉnh lại đưa chúng ta tới địa phủ đến oán linh kỳ lân nhóm căn bản không tin cổ long tàn hồn nhóm lý do thoái thác bọn hắn chế dễu đạo vậy hắn vì cái gì không được tới cứu các n g ư ơ i nên không phải là vứt bỏ các n g ư ơ i à cổ long tàn hồn nhóm giận tí m ặ t không lo được tự thân hao tổn hám i ệ n g liền hướng oán linh chi hải phun ra long t ứ c nhưng mà bọn hắn chỉ đánh tan một số phổ thông oán linh mảy may không làm bị thương tiềm ẩn oán linh chi đáy biện bộ phận oán linh kỳ lân trong địa phủ ánh lửa dần dần đảm đạm hoán linh nhóm lại dương n anh múa vớt địa t ử hoán linh chi hải bên trong phủ lên bọn hắn nhìn chằm chằm không trúng cổ long tàn hồn đ á y mắt các ý cơ hầu ngưng tụ thành thực chất hận không được lập tức xông đi lên đem cổ long tàn hồn ăn hết cổ long tàn hồn nhóm cảm thấy mười phần tuyệt vọng bọn hắn lúc đầu coi là bị tổ long đưa tới địa phủ liền có thể nhanh chóng luân hồi c h u y ể n thế một lần nữa trở lại hồng hoàng trọng chấn long tộc vi danh khiến long tộc lần thứ hai kiêu ngạo địa sừng sức trên hồng hoàng đại đại có thể bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến địa phủ là bộ dáng như vậy bình tâm th chẳng lẽ địa phủ cùng luân hồi mà nói chỉ là một trận âm n h ư sao tổ long bệ hạ đi nơi nào bọn hắn không biết đạo tổ long giờ phút này đang bởi vì bọn hắn sự t ì n h cùng bình tâm rằng co tổ long thành khẩn địa nói ra bình tâm đạo hữu mong rằng dơ cao đánh khẽ trước để cho ta những cái này tộc nhân luân hồi c h u y ể n thế ngày sau tất có hậu báo nhường cổ long tàn hồn phục sinh hiển nhiên không phải vô sinh đạo chủ ý tứ mà là tổ long bản thân tư tâm nếu như là vô sinh đạo chủ xuất thủ chỉ cần nhường thanh khâu khái niệm thể thông báo một thành thiên đạo liền sẽ đem sự tỉnh làm tốt bình tâm lắc lắc đầu địa phủ bên trong chúng sinh bình các loại chúng sinh cân cước khả năng có khoảng cách vận khí có lẽ có cao thấp nhưng tử vong nhất định vậy nhất định phải là bình các loại nếu như ngay cả chết đều bất bình cái này thế giới đối tuyệt đại đa số sinh linh mà nói liền quá mức tuyệt vọng có chướng ngại thiên đạo diễn hóa nói ngắn gọn cổ long tàn hồn nghị chen ngang luân hồi là không có khả năng chớ đừng nhắc tới còn muốn giữ lại ký ức chỉ định t r ù n g tộc để cao tư c h ế t chỉ có trong ngậu mới có loại chuyện tốt này tổ long trầm dọng đạo hồng hoang t r ù n g hợp đại biến để cho ta tộc nhân t r ư c thời gian luân hồi có thể tăng cường hồng hoang thực lực đối thiên đạo châm lợi mà không có mức hại bình tâm vẫn như cũ lắc, lắc đầu phá hư địa phủ trật tự sao là t r ă m lợi mà không có một hại địa phủ mặc dù vô cùng gay go nhưng nàng còn hy vọng có ý hướng một ngày có thể ra ngoài du lịch hồng hoang không có ý định vò đã mẹ không sợ rơi chớ đừng nhắc tới nàng còn gánh vác giám thị địa phủ chức trách bất cứ chuyện gì đều không thể làm loạn tổ long l ô n g mày quan trọng hóa oán linh c ấ p địa luân hồi không hiện địa phủ có gì trật tự có thể nói lời này thoáng cái nói đến bình tâm mất hứng bình tâm mặt lộ không vui như người uống nước ấm lạnh tự biết đạo hữu không ở ta vị trí tự nhiên không rõ ràng chỉ huy địa phủ g i a nan vẫn là mời trở về đi tổ long thần tình nhỏ bé hơi cương mời về hắn trở về hắn tộc nhân làm sao bây giờ tổ long trong lòng biết n h ư ờ n g cổ lòng tàn hồn bảo tồn ký ức trước thời gian chuyển thế không thể rời bỏ bình tâm cho phép thế là hắn thư g i ã n ngựa khí bình thản địa nói ra ta cũng không phải là chỉ trích đạo hữu chỉ là muốn cùng đạo hữu làm một bút giao dịch bình tâm l ạ n g y ê n mà không nói tổ long tiếp tục nói ra từ khai thiên lập địa tới nay góp nhặt vô số h á n linh khiến toàn bộ lục đạo luân hồi kề bên tê liệt to lớn địa phủ khắp nơi đều là lỗ thủng tu bổ một cái lại xuất hiện một cái tức chính là đạo hữu vậy cảm thấy phân thân thiếu phương pháp tổ long nói không giả bình tâm thần sắc thoáng nghiêm tốt chút tổ long chậm rãi nói ra đạo h ư u cần rất nhiều sai dịch tới giúp ngươi chỉ huy địa phủ những cái này sai dịch vốn nên đến từ vẫn lạc tại đại kiếp bên trong vũ tộc nhưng tạo hóa thiên bi hiện thế khiến đại kiếp im mặt mà d ừ n g địa phủ đã không còn thu hoạch được vũ tộc sai dịch cơ hội đạo h ư u vậy bị nhốt ở nơi này bên trong địa phủ thiếu thiếu sai dịch chuyện này là hắn từ vô sinh đạo chủ trong miệng nghe nói cũng đúng hắn có lòng tin khiến cổ long tàn hồn g i à n h lấy cuộc sống mới mấu chốt bình tâm nghe được như thế đã trải qua đoán được tổ long muốn cùng với nàng làm cái gì giao dịch nàng tần lên lông mày suy tư ta nguyện cùng đạo hữu làm một bút giao dịch lấy tộc ta người bổ sung địa phủ sai dịch trong chỗ trợ giút đ khiến đạo hưu sớm ngày từ nơi này tối không mặt trời địa phương giải phóng tổ long cùng bình tâm đối mặt xem như thù lao mời đạo hưu tại địa phủ bình định về sau cho phép tộc ta người giữ lại ký ức trước thời gian luân hồi một lần nữa trở về long tộc như thế là nhưng vẫn là không thể quá khó khăn canh năm c h ư ơ n một trăm sáu mươi lăm đường này tên là hoàng tuyển bình tâm tại địa phủ quyền nói chuyện cực cao người nào luân hồi dùng cái gì tư thế luân hồi luân hồi thành cái gì bộ dáng những cái này đều tại nàng một ý niệm chỉ cần nàng gật đầu tổ long liền có thể đã được như nguyện nàng sở di không đồng ý vì tổ long mở cửa sau là bởi vì nàng hy vọng tại địa phủ thành lập một bộ ổn định trật tự dạng này tại địa phủ bình định về sau mới có thể rời đi địa phủ không cần thời khắc toại trấn nơi này đồng thời nàng vậy không muốn bị ngoài ra có giống nhau tố cầu đại năng q cái dây có thể tổ long nếu là nguyện ý đem hắn tộc nhân cấp cho nàng thúc đẩy cái kia tình huống liền không giống nhau lắm dù sao muốn rời khỏi địa phủ đầu tiên là muốn bình định địa phủ tổ long nói không giả nàng xác thực gửi hy vọng ở tại đại k i ế p bên trong vẫn lạc vũ tộc d ự a theo nàng và thiên đạo ước định tại đại kiếp bên trong vẫn lạc vu tộc có thể tại địa phủ làm vì xoa lấy một loại khác hình thức tiếp tục sinh tồn đồng thời còn có thể trợ giúp nàng giải thoát đã có thể bảo hộ tộc nhân còn có thể trở thành thanh nhân vào lúc đó nàng nhìn đến cái này không hề nghi ngờ là một kiện cả hai cùng có lợi sự tình nàng thắng hai lần đơn giản thắng tê có thể vu yêu đại kiếp nhân tạo hóa thiên bi hiện thế mà trước giờ kết thúc lần này khiến nàng lâm vào tiến tối lưỡng nan xấu hổ hoàn cảnh l i ê n giống như n g ư ờ i biết trước thế giới mặt nhật sau đó đi có mấy đời đều trả không hết cho vay tán ra bại sản xây dựng mặt nhật thành lũy kết quả mặt nhật không có tới muốn bao nhiêu bực mình có bao nhiêu bực mình bình tâm hiện tại liền rất hối hận nàng mặc dù trở thành thanh nhân nhưng bị nhốt ở nơi này tối không mặt trời địa phương cả ngày cùng toàn bộ hồng hoang oán khí làm bạn sinh hoạt kém xa lúc trước làm tổ vu thời điểm thư thái nếu có thể làm lại nàng tuyệt sẽ không đạp vào đầu này không đường về tổ long nhìn chăm chú bình tâm nhặt t r o n g mắt màu xanh lục bởi vì bình tâm một mực không trả lời tâm tình của hắn dần dần biến khẩn trương bởi vì nếu như cái này vậy không cách nào đánh động bình tâm hắn cũng chỉ có thể đem cổ long tàn hồn lại mang về hồng hoang nửa ngoại nhở tâm khẽ hé môi son một vạn năm tổ long nao, nao. đem ngươi tộc nhân cho ta mượn một vạn năm ta không đối với bọn hắn tử thương phụ trách nhưng hội hết sức bảo bảo hộ bọn hắn bình tâm chậm rãi nói ra một vạn năm về sau bọn hắn có thể bảo đảm lưu ký ức trở lại long tộc đồng ý tổ long đông cảm giác mừng rỡ hắn đối cái này không có chút nào dị nghị lúc này đáp ứng ta vì bọn hắn làm chủ từ giờ trở đi bọn hắn liền là địa phủ sai dịch mặc cho đạo h ư u thúc đẩy bình tâm khẽ gật đầu giờ phút này thoại nhân thị mang đến ánh lửa đã trải qua tiêu diệt ở địa phủ vô tận trong bóng tối á n linh nhóm lần thứ hai tuân ra bên trên thiên không đem cổ long tàn hồn vây quanh hoán linh, linh c h cổ long tàn hồn trên người kim quang đã trải qua ảm đạm được không cách nào lý thể long uy cũng biến thành mềm mại bất lực bọn hắn thậm chí bất lực duy trì nguyên lai phi hành vị trí bị oán linh cầu bao vây lấy chìm vào oán linh chi hải một khi rơi vào trong biển bọn hắn chính là có ba đầu sáu tay cũng phải chết hẳn cổ long tàn hồn nhóm lớn tiếng kêu gọi tổ long bệ hạ tổ long nghe được bọn hắn kêu gọi nhưng không có xuất thủ vì bọn hắn giải vây hắn chỉ là một cái ý niệm trong đầu mượn nhờ tạo hóa thiên bi lực lượng tỉnh lại cổ long tàn hồn cũng đem bọn hắn mang tới địa phủ liền là hắn c ự hạ hiện tại thiên bi huyễn tượng biến mất hắn Căn đến một c h n tri được uy bình tâm thanh em tại cổ long tàn hồn bên thai vang lên y theo ta cùng tổ long ước định người các loại đem tại địa phủ phục dịch vào năm hiệp trợ ta bình định địa phủ dì ngày bình định dì ngày đầu thai nhưng có nghi vấn cổ long tàn hồn bỗng nhiên bừng tỉnh bọn họ minh bạch thanh â m này chủ nhân là ai nghe thấy đây là tổ long ước định trước mắt lại là nguy nan trước mắt bọn hắn không dám có mảy may lãnh đ ạ m lúc này gật đầu đáp ứng tiếng nói rơi xuống đất địa phủ không đỉnh hiện lên nhàn nhạt thanh quang oán linh nhóm bị thanh quang chiếu xạ toàn bộ đều cảm giác được mãnh liệt khó chịu nhao nhao lui về oán linh chi hải trong chốc lát địa phủ liền biến được vô cùng bình tĩnh mặc dù cái này bình tĩnh chỉ là mặt ngoài nhưng bình tâm có n ắ m chắc đưa nó biến thành vĩnh cửu bình tâm chậm rãi nói ra ban thưởng ngươi các loại thao t h i ế t phục câu hợp tác sắt p bổng nồng đầm thanh quang vẩy vào cổ long tàn hồn trên người chúng tất cả cổ long tàn hồn lân phiến đều bị che trên một tầng hung á bọn hắn ý niệm khẽ động liền biết rõ bọn chúng tác dụng thao thiết phục có thể miễn dịch đoán khí tổn thương sát uy b n g có thể trọng thương tất cả hoán linh câu hồn tắc có thể trói lại tất cả hoán linh có cái này ba loại bảo vật bọn hắn có thể tại hoán linh chi hải bên trong hoành hành không sợ cổ long tàn hồn nhóm phát ra phách lối tiếng cười ha ha h a cái gọi là phong thủy luân chuyển cổ long tàn hồn nhóm không chút do dự địa một đầu đâm vào hoán linh chi hải hoán linh nhóm công kích rơi tại trên người bọn họ đều bị thao thiết văn hấp thu mà bọn hắn sát uy bẩm liền chuẩn thành đoán linh đều có thể h ạ phục một thoáng thời gian đoán linh chi hải kêu trên nàng không phải muốn rét sạch những cái này oán linh mà là muốn đưa những cái này oán linh đi luân hồi bước đầu tiên đương nhiên là trừ bỏ những cái này oán linh thân bên trên oán khí nhưng chỉ dựa vào sát h uy b ồ n g cùng câu hồn tắc còn chưa đủ triệt đ ể nàng c o ngón đúng ra rộng lớn thánh nhân pháp lực từ đầu ngón tay tuôn ra tại vô biên vô hạn oán linh chi trên biển mở ra một đầu rộng lớn được nhìn không gặp giới hạn mở n h ạ t con đường đường này tên là hoàng tuyển oán linh rơi trên hoàng tuyển lộ chỉ có thể từng bước một đi ra mà mỗi một bước đều sẽ làm hao mòn bọn hàn oán khí cho đến toàn bộ mải đi mới thôi làm hao mòn oán khí sau đó còn muốn khiến bọn hắn quên quá khứ bình tâm hướng hoàng tuyền lộ cuối cùng nhìn lại nơi đó oán linh chi hải bị nàng ánh mắt bổ ra lưu lại bộ phận nước sông biến được vô cùng t i n h k h i ế t cuối cùng hình thành một đầu rộng lớn dòng sông n ào h ào h ào sông này tên là vong xuyên vong xuyên nước sông có thể gột rửa chân linh khiến cho quên mất tiền thế sự tình trừ phi bước vào đại la kim tiên cảnh giới có lẽ có c h u ẩ n thánh đại năng t ư ơ n g trợ nếu không lại không thể nữa ký ức lên tiền thế làm xong hai chuyện này bình tâm cảm thấy một chút mệt mỏi nàng ngắm nhìn hoàng tuyền lộ cùng sông vong xuyên cảm thấy còn thiếu một vài thứ thế là lại cách không một chỉ hoàng t u y n lộ cùng sông vong xuyên trong lúc đó đứng thẳng lên một tòa màu x này điện tên là bị ngạn bị ngạn điện phân biệt sắp chuyển thế giả thân phận cùng khi còn sống công qua quyết định hắn sau khi chuyển thế thân phận hoàng t u y ê n lộ bị ngạn điện sông vong xuyên trong khoảnh khắc địa phủ liền nhiều hơn ba loại mới sự vật mặc dù vẫn lộ ra đơn sơ nhưng cũng có thể có thể dùng một lát còn lại sự vật đợi lúc cần phải bổ sung lại bình tâm hài lòng gật gật đầu tiếp theo một cái chớp mắt nàng ánh mắt biến nghiêm túc lục đạo luân hồi xuất hiện v a n h long long long thiên đạo lôi âm vang vọng địa phủ một tôn không thể nhìn thẳng quái vật khổng lộ từ bình tâm sau lưng chầm chậm thăng lên nó tràn ra sáu loại màu sắc khác nhau q u a o huy đem bình tâm tinh tế thân thể tôn lên vô cùng vĩnh ạ đồng thời cũng đem âm trầm địa phủ chiếu lên cực kỳ thông thấu cho đến giờ phút này địa phủ mới rốt cục có mấy phần bộ dáng chuyện việt cầu đạo t ố t một nhân khí cách t ố t hai gần hai mươi số điểm c h ư ơ n một trăm sáu mươi ba hơn dáng hồng t ă n g k i n h trong vắt giang như luyện địa phủ động tính càng ngày càng lớn nhưng hồng hoang chúng sinh lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả giờ phút này h ắ t cám rút đi ánh lửa biến mất t ạ i nhân thị h u n t ư ợ vậy không thấy bóng dáng chúng sinh toàn bộ đều tại chờ mong vị kế tiếp lên bảng giả đặc sắc biểu diễn Có tỷ i như tổ vô cùng yêu hoàng người nào càng hơn một bậc thánh nhân trong lúc đó ai cao ai thấp vô sinh đạo chủ bản tôn đến tột cùng là bộ rắn gì bọn hắn rất chờ mong chính là cuối cùng vấn đề này vô sinh đạo chủ cái này từ tạo hóa thiên bi hiện thế đến nay liền không ngừng bị đề cập danh tự chỗ đối ứng cái kia vị vĩ đại tồn tại đến tột cùng là bực nào phong thái giờ phút này còn không có người có thể trả lời vấn đề này chúng sinh hiện tại chỉ có thể nghiên cứu thảo luận vị kế tiếp lên bảng giả thân phận nơi nào còn có bảy cái danh lệch một vị khắc tiên nhân phản bất đạo đế tuấn đế giang đông hoàng thái nhất trúc cứu âm hi hỏa đều không phải lên bảng a trên thực tế chỉ còn hai cái số người hắn lời nói rất nhanh lấy được các tiên nhân tán thành tiến tới đưa tới một cái khác vấn đề người nào có thể lấy được cái này hai cái danh lệch nói cách khác ngoại trừ cái kia năm vị còn có ai có thể ngăn chặn minh hà lão tổ tây vương mẫu cùng t ộ i nhân thị chúng sinh khổ sở suy nghĩ cuối cùng lại chẳng được gì bởi vì bọn hắn thực tế nghĩ không ra còn có vị tiên tử kia hoặc là cái nào vị đại năng c ó tư cách lên bảng chỉ có thể đổ cho có lẽ vô sinh đạo chủ lại cứu hai vị biến mất tại trong lịch sử đại năng lúc này nơi xa đường chân trời hiện lên một vòng sáng trói kim sắc mới lên bảng giả xuất hiện sao chúng sinh quay đầu nhìn về phía chân trời gáy mắt phản chiếu ra một đầu lóa mắt lóa mắt kịp tuyến như là mặt trời lên, lên lúc đường chân trời thoải mái dễ chịu ấm áp như thành phong quất vào mặt thổi đi trong lòng bọn họ còn xuất lại đối h ắ t cám h o n g sợ các người có không có phát giác được cái này quang mang giống ánh nắng nếu như là ánh nắng cái kia thì nhất định là tam túc kim Ô, chỉ là không biết là cái nào m ộ t vị đế tuấn hi hòa vẫn là đông hoàng thái nhất b ậ n đạo coi là hẳn là đế tuấn vì cái gì không phải hi hòa hi hòa không để ý tới thế sự chỉ có tam túc kim Ô cân c ư c cùng tiên h hậu thân phận tại trong hồng hoang danh vọng không cao nếu như là kim o lên bảng vậy cũng chỉ có thể là nàng thế nhưng là hi hòa đẹp mắt nha lại đẹp mắt còn có thể có tây vương mẫu đẹp không đúng lúc này tạo hóa thiên bi nhỏ bé nhỏ bé chấn động ánh vàng rực rỡ thái dương chân hỏa từ nội bộ tuân ra trong khoảnh khắc bao trùm cả tòa thiên bi khiến thiên bi biến thành một cây cháy gừng hực hòa trụ chúng sinh đối thái dương chân hỏa khí tức vô cùng quen thuộc một chút khẳng định trong lòng suy đoán lần này hẳn là kim ô lên bảng ấm áp sóng nhiệt từ đằng xa vào tới tại chúng sinh nhìn chăm chú phía dưới một đầu nhỏ nhắn xinh s ắ n kim ô nhảy ra đường chân trời nàng l ưu nhã địa dàn ra hai cánh tung xuống từng mảnh từng mảnh ánh vàng rực rỡ hòa vũ tại thiên không nguyện chuyển mẻ múa tạo hóa thiên bi bên trên lưu lại một được được từ màu vàng kim nhạt cho tàn tạo thành ưu nhã văn tự thứ hai mươi lăm tên hi hòa điểm số một trăm năm mươi lăm văn t h ư ờ n g bên ngoài lộ ra xương hào trụ trời sụp ở t r ư ớ c mà sắc không thay đổi đánh giá như hoa mỹ quyến như nước năm xưa hơn dáng hồng tác khinh trong v ắ t giang như luyện không quan tâm hơn thua nhàn nhìn đỉnh tiền hoa khai hoa lạc đi ở vô ý khắp theo thiên ngoại mây cuốn mây bay nó là thái dương chi tính biến thành tam t ú c kim Ô, yêu hoàng đế tuấn vợ làm hôm nay sau thiên hạ nữ tiên tri gương tốt làm vào phong hoa bảng bản tọa đã sớm biết là hi hòa tam tốc kim ố bản thể lại vậy xinh đẹp như vậy đây chính là thiên hậu sao chúng sinh đối thiên hậu không hiểu nhiều bởi vậy tiếng nghị luận không lớn nhưng vô sinh đạo chủ t r ỗ ở cũ bên trong các đại năng lại khác biệt bọn hắn không những nhận biết hi hòa thậm chí còn nhìn qua côn bằng chia sẻ hi hòa tắm rửa bọn hắn chập chật lưới nhỏ giọng tầm h thị đạo may mắn hi hòa thiên bi huyễn tượng là kim ô bản thể nếu như là tiên thiên đạo thể hình thái bản tọa đều không dám nhìn thằng nàng hi hòa tiên thiên đạo thể nóng bỏng rất nhất là là ở nàng vãng thân thượng v u n g thủy dùng ngọc lộ lau thân thể thời điểm cái tia dáng người cái tia đường cong chật chật chật thật sự là diệu không thể nói thiện nghi đệ tuấn vần nói sao nghe không hi chuyện này đại gia hiểu được đều hiểu không hiểu được nói ngươi cũng không hiểu không bằng không nói nhân quả tương quan không tốt để lộ quá nhiều ngươi vậy đừng đến hỏi đại gia làm sao vậy nói đối với ngươi cũng không chỗ tốt làm không biết đạo là được rồi biết rõ xác thực không chỗ tốt đế tuấn nghe được các đại năng xì xào bàn tán tức g i ậ n đến hai mắt toái lựa hận không được lập tức ở trong hiện thực đem những cái này đại năng bắt lấy thiêu chết bất quá hắn hận nhất vẫn là côn bằng đáng chết côn bằng thiết kế g i ế t ta thập tử lại hại h y hòa danh dự bị hao tổn nếu không phải hồng vân đem ngươi cất đi ta không phải là đem ngươi trẻ thành chim côn cất vào bình tĩnh viên thế t r ả tấn con nào đó trong nồi điếu than nướng bản thân chọc chim không h i ể u địa run run một chút một bên khác đế giang liếc mắt hai mắt hi hòa huế tượng quay đầu hướng về phía bị tầng tầng vân vụ bao phủ thiên đình lớn tiếng kêu đạo đế tuấn hi hòa trên mông có thiên đình bên trong truyền r a tức h ồ n hển tiếng giống im ngay hô thiên đình bên trong tuân r a hơi nóng c u ộ n c u ộ n cái này tượng t r ừ n g cho đế tuấn nội ý đế giang núi vai nghị thẩm ngươi để cho ta im ngay ta liền im ngay vậy ta đây tổ vu làm được mất mặt cỡ nào về sau còn thế nào dẫn đội ngũ tại một đám đại nặng cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt bên trong. hắn r ồ n k h i đan điền giống lớn đạo hi hỏa im ngay lúc này đế giang chỉ nói ra hai chữ liền bị giống gây mất tiếng giống so với t r ư ớ c lớn gấp mấy lần mạnh mẽ địa đệ lại đế giang thanh âm chỉnh đế giang có trúc h n g đế giang lần đầu phát hiện đế tuấn lại có lớn như v ậ y r i ọ n g đế giang cảm thấy mười phần khâm phục đang muốn giống trở về đ ố n g nhiên bị trúc i ể u âm bắt cổ tay lại hướng về so hất lên hắn không hiểu địa nhìn về phía trúc i ể u âm lại nghe thấy một đạo sắc bén tiếng xẻ gió một chim màu xanh sống độc tiễn xuyên qua đế giang vừa mới đứng thẳng vị trí đế giang túi đầu hướng độc tiễn điểm rơi nhìn lại khiếp sợ địa phát hiện chu vi trăm dặm cỏ cây tại độc tiễn tiếp xúc địa nháy mắt toàn bộ tàn lụi không khỏi cảm thấy l ư n g phát lạnh không được giống trở về không phải hắn phong cách nhưng hắn vậy ý thức được bản thân đứng ở không c h e không đậy thiên không lớn tiếng gọi hàng cung cấp cho yêu tộc lập b i ể m ngắm thế là hắn phát động không gian thần thông đế đế đế t u â n t u â n tuấn hi hi hỏa i h các loại cái mông cái mông cổ, cổ. cái gì gọi là vờn quanh nhóm thanh đây chính là đế tuấn sắc mặt hắt như đáy nổi hắn không thể nào tiếp thu được đế giang tại trước mặt mọi người đối hi hòa miệng phun ông nôn huế ngữ nhưng hắn lại không dám tùy tiện ly khai thiên đ ỉ n h vạn nhất bị đế giang bắt lấy cơ hội công phá thiên đ ỉ n h yêu tộc đem tổn thất một số lớn trò chơi tích p h â n phải làm sao mới ở đây chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé độc c h ư ơ n một trăm sáu mươi bốn ta cũng không bằng tây vương mẫu hi hòa đối vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ bên trong chuyện phát sinh hoàn toàn không biết gì cả nàng ý thức đã trải qua hưởng ứng thiên bi huyễn t ư ợ n g triệu hoàn đến, đến cái kia phiến hàm chứa thần bí lực lượng vạn mèo không g ba nói tiếng dây khác lạ thanh â m tại nàng bên thai vâng lên không tồn tại vậy là một loại tồn tại ồ ồ ồ ta không bằng tây vương mẫu đây là nàng lần theo thanh â m truyền đến phương hướng nhìn lại tuy tiện địa nhìn thấy minh hà lao tổ tây vương mẫu cùng vợ nhân thị lưu lại tàn ảnh nàng mang lòng hiếu kỳ tình đi đến cái này ba đạo tàn ảnh bên cạnh thả ra thức h ả i tiếp nạp tàn ảnh bên trong còn sót lại tin tức nàng thi thao đạo cản g ộ nàng giờ phút này đã trải qua có thể phát giác được bên trong vùng không gian này lưu động thần bí lực lượng đồng thời vậy đón nhận đến từ minh hà lao tổ cùng toại nhân thị tàng ộ nhưng nàng không minh bạch tây vương mẫu vì cái gì chỉ lưu lại một đoạn thút t h ế t nếu như chỉ là tây vương mẫu thút t h ế t vậy cũng không sao xem như giống cái hi hòa có thể hiểu được nữ tiên buồn dầu nữ tiên muốn phóng thích bản thân trường kỳ đ ộ n g lại tâm tình tiêu cực thế là liền niềm vui tràn trệ địa lớn khóc một trận cái này không cái gì có thể kỳ quái kỳ quái là toại nhân thị lưu lại câu nói kia ta không bằng tây vương mẫu cái này là ý tứ gì chẳng lẽ tây vương mẫu không phải là vì phát tiết cảm xúc thúc tít mà là bởi vì lĩnh ngộ được rung động lòng người lực lượng hoặc là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi bí mật thi hòa lúc đầu không liên tưởng đến tầng này nhưng toại nhân thị lưu lại câu nói kia hướng dẫn nàng làm ra dạng này phán đoán nhất định là dạng này thi hòa giờ phút này lại cẩn thận suy tư nghĩ đến tây vương mẫu tiến vào mảnh này vặt mẹo không gian sau nên hội trông thấy minh hà lao tổ tàn ảnh như vậy tây vương mẫu nhất định sẽ ý thức được bản thân cũng sẽ ở nơi này bên trong, trong thúc tít cố ý bại lộ bản thân mềm yếu đây trừ phi là nhận không thể đối kháng ảnh hưởng thực tại h k ố nàng g không chế tình. nổi n tâm nhất định là lĩnh nộ g được cái gì không được đồ vật khi hòa đầu não hoàn toàn nghiêm túc nàng nói nhỏ không hổ là đã từng nữ tiên đứng đầu dĩ nhiên có thể lĩnh hội đến khóc đi ra xem như làm hôm nay sau nàng vậy không thể là hậu nghĩ tới đây nàng toàn thân tâm địa đầu nhập đối thần bí lực lượng cảm giác ngộ có minh hà lão tổ cùng t o ạ nhân thị làm nền nàng cảm nộ g được càng thêm t ấ u triệt nhưng lại chậm chạp không có phát hiện bất luận cái gì nước mắt điểm nửa ngày qua đi nàng mở to mắt đáy mắt tràn đầy mê hoặc nàng vẫn không hiểu rõ tây vương mẫu vì cái gì thúc thít nhưng lưu cho nàng thời gian đã trải qua không nhiều lắm chỉ đủ nàng dưới đáy lòng đọc thầm một lần nàng cảm thán đạo ta cũng không bằng tây vương mẫu tiếng nói rơi xuống đất nàng thân ảnh từ vạn b ẹ o không gian bên trong lạng yên biến mất chỉ lưu nàng lại cảm lộ cùng câu nói sau cùng kia ta cũng không bằng tây vương mẫu câu nói này phát ra từ thực tình cùng toại h nhân thị nhắn lại hô ứng lẫn nhau ở mảnh này vạn b ẹ o không gian bên trong qua qua lại lại đ a o quanh một bên khác lớn hồng hoang bên trong đế tuấn đang xuất lĩnh một nhóm yêu binh yêu tướng đuổi đế tuấn đánh tại bọn hắn cái mông đằng sau là một nhóm vu tộc trận doanh mãnh liệt sĩ mà ở cái này nhóm vu tộc trận doanh mãnh liệt sĩ sau đó thì là khác một nhóm yêu binh yêu tướng. song phương lẫn nhau thành hai mặt bao bọc chi sĩ đế giang bản hoàng hôm nay liền đem ngươi miệng xé nát đế tuấn một thân hồng tinh lấp lóe mỗi lần có vu tộc mánh liệt sĩ nắm tay dựng đến hắn lông vũ bên trên lúc những cái này hồng tinh liền sẽ bắn ra đâm ánh mắt mang hung hăng điệu nóng địch nhân ngón tay cũng đem địch nhân bước lui đế tuấn đem ta ngón tay nóng đỏ hắn lông còn lâu mới có được trước đó tốt như vậy nổ sa bỉ thi tổ vu độc thảo muốn đoạn thay cho nghe nói có thể sử dụng côn bằng lông vũ thay thế nhưng không biết đạo có hay không kim ô lông vũ dễ dùng vạn nhất không bằng kim ô làm sao bây giờ việc này chúng ta quan tâm cũng là chẳ vu tộc mãnh liệt sĩ nhóm toàn bộ đều chật lưỡi bọn hắn hoài niệm lúc trước cái kia có thể tự do tự tại địa n h ổ đế tuấn long thời đại đế giang gân giọng tiêu đạo nghĩ sẽ nát ra ra ngươi mưa ta nằm mơ đi thôi ngươi đụng đến lấy ta sao đế tuấn sắc mặt mười phần â m trầm hắn đã trải qua xuất lĩnh một đám yêu binh yêu tướng đuổi theo đế giang lường này mỗi lần có cơ hội đánh trúng đế giang thời điểm đế giang liền sẽ thi triển không gian thần thông không những lệch một ly đem công kích tranh qua còn mượn cơ hội kéo dài khoảng cách khiến bọn hắn một mực ở vào như gần như xa vị trí bên trên không gian này thần thông liền giống không có tiêu hao dường như d không phải liền có thể xưng vô địch đế tuấn nghiến răng nghiến lợi mà giống lên đạo chạy nhìn ngươi có thể chạy bao lâu đế giang vì hướng thiên đ ỉ n h kêu rác rưởi mà nói thoát ly vu tộc trận danh là tốt nhất đánh giết cơ hội hắn hôm nay chính là đổi tới chân trời góc biển cũng phải đem đế giang cầm xuống đế giang vừa hướng trước phi nhanh một bên quay đầu chế dê ơ cùng tổ vu so thể lực đầu góc nước vào à. đế tuấn cười l ạ n h đạo nhớ kỹ khoa phụ là thế nào chết sao năm đó côn bằng thiết kế sát hại nhỏ kim ô mười con nhỏ kim ô ly khai phủ tăng thụ rán vào hồng hoang đại địa phi hành nướng đến đại địa dạn nứt không có một mặt cỏ cái này khiến dựa vào đất địa sinh tồn vũ tộc rất là bất mãn trong đó một vị gọi khoa phụ đại vũ sùng phong nhận việc xua đuổi nhỏ kim ô nhưng mà hắn đánh giá cao bản thân thể lực bị nhỏ kim ô nhóm trêu đùa được gân mệnh kết lực khát u ố n g cạn hoàng hà cùng vị h à thủy cuối cùng mệt mỏi chết tại trên đường hắn thân thể hóa thành đại sơn đào trượng hóa thành dương đạo trở thành ghi chép v u yêu hai tộc cửu hận phong bi đế giang đương nhiên nhớ kỹ khoa phụ sự tỉnh khoa phụ là bị tươi sống nướng chết hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến khoa phụ trước khi lâm chúng tuyệt vọng cùng thống khổ đây là hắn căm hận yêu tộc một lớn nguyên nhân nghe được cái tên n g ư ơ i cũng dám xét chuyện này ta xem côn bằng năm đó thật sự là lòng mềm yếu ta nếu là hắn không phải là đem ngươi cái kia mấy con chim con non trực tiếp bóp chết ở phù tàng trên cây không thể a côn bằng đế tuấn đáy mắt hiện lên hận ý mạnh liệt hắn nếu là rơi xuống trong tay của ta hiện tại nên bị treo ở nam thiên môn bên trên cảnh cáo như ngươi loại này không biết tốt xấu ngu xuẩn đế giang nghiệm mái đạo ép buộc côn bằng lên thiên đ ỉ n h bồi thường phu nhân lộn con non nói liền là ngươi cái này xòa điệu tiên thiên đạo thể bất quá là ngàn vạn hóa thân bên trong một loại để cho các ngươi nhìn lại có làm sao ta các loại tiên thiên thần linh ai không phải trần trốn l o á thể đế tuấn ngữ khí nhẹ nhàng đ ị a n ó i ra về phần ta cái kêu cựu tử thì càng không nhọc ngươi quan tâm bọn hắn hiện tại đều tại vô sinh đạo chủ nơi đó sống được hào h ả o tương lai nói không chừng còn có thể vẫn đỉnh hôn nguyên đại la kim tiên hắn dừng lại một chút sau còn nói không được giống khoa phụ chết liền là chết câu nói này đâm trọt đế g i a n g chỗ thương tâm hắn không minh bạch vì cái gì vô sinh đạo chủ cứu kim ố không cứu khoa phụ chẳng lẽ khoa phụ mệnh so kim ố tiện sao hắn sở dĩ một mực trông mong nhìn qua tạo hóa tiên mi ngay cả cùng yêu tộc đại chiến thời điện vậy không dám sai qua bất luận cái gì một trung đội tên liền là hy vọng vô nhưng đến trước ba mươi tên cũng không thấy đến khoa phụ hình bóng hắn đã trải qua đối với cái này không ôm hy vọng hắn bây giờ có thể làm chính là g i ế t nhiều yêu tộc vì khoa phụ báo thù đế giang mánh liệt địa phanh lại vọt tới trước bộ pháp đại địa dương lên đẩy trời bụi mù chập trùng trong bụi mù chuyển ra một đạo phẫn nộ tiền giống hứng đế tuấn tiểu nhi có dám hay không cùng ra ra ta đớn đấu chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé độc c h ư một trăm sáu mươi lăm ngậm sinh phổ hiệp có h n g phúc thánh thọ so tiên xuân đế giang thanh n m vang vọng thiết địa vu yêu hai tộc toàn bộ đều đã ngừng lại bước chân hoặc sùng bái hoặc kinh ngạt địa nhìn về phía hắn. Mụ mụ c vu. Vu đơn đấu hắn chính đế g là thái dương chi tinh biến thành tam túc kim o không chỉ có là cân cước nhất đặng tiên tiên sinh linh còn có thiên đình khí vận mang theo há sẽ sợ liền pháp bảo thần thông đều không biết là vật gì đế giang trước đây mỗi lần cùng v u tộc đấu pháp v u tộc luôn luôn mấy cái tổ v u cùng nhau tiến lên hại hắn thi triển không ra lúc này đơn đấu hắn không phải là gọi đế giang biết rõ hắn lợi hại không thể cái này thiên đ ị a cộng chủ vị trí sớm muộn là bọn hắn yêu tộc có thể ngươi nếu là đánh bất quá ta chạy làm sao bây giờ đế tuấn trầm g ã i nói ra ngươi cái k i a thần thông dùng trên chạy trốn cũng đúng nhất kỵ tuyệt trần hắn không sợ đánh bất quá đế giang chỉ sợ đánh tới một bán đế giang chạy vậy hắn vất v à một trận liền toàn bộ toi công bật r ộ n cái gì gọi là chạy trốn gọi là kéo ra chiến đấu tự ly đế giang trừng to mắt gi đứng trên mặt đất đánh với ta tam túc kim ô đứng trên mặt đất cùng tổ vu đơn đấu hình tượng này ngẫm lại liền n h ứ t cả trứng không bằng dứt khoát nằm dạp trên mặt đất nhường tổ vu đơn phương bạo n ệ n coi như không khí ngắn ngủi địa trầm mặc mấy tức đế tuấn cười lạnh một tiếng bớt nói nhiều lời bản hoàng đến bọn hắn lẫn nhau cho đối phương đ ả o hố gài bờ ờ y đều muốn thừa dịp đối phương không lý trí thời điểm nhường đối phương đáp ứng đối bản thân điều kiện bất lợi nhưng mà người nào vậy không có lên bộ cũng đều p một giác được thoáng thời gian hắn trong tầm mắt tất cả hoàn toàn bị đốt cả tòa núi đều cháy gừng ngực lên nửa bên thiên không hiện lên thái dương chân hỏa độc hữu kim sắc hơi thở nóng bỏng hướng từ phía bắc phương dũng manh lao tới trốn ở tại chỗ rất xa vây xem các đại năng đưa tay sát mồ hôi thật đáng sợ thái dương chân hỏa cảm giác bị thái dương chân hỏa thiêu đốt không phải đế g i a n g mà là bản tọa cái này chính là thái dương chân hỏa vì l ự c sao kỳ quái vì cái gì xa như vậy vậy có thể cảm giác được không phải đều là thiên tiên cảnh giới sao các đại năng bỗng nhiên ý thức được không thích hợp đế tuấn ở trong game cũng là thiên tiên cảnh giới không nên cách xa nhau rất xa còn có thể ảnh hưởng đến bọn hắn cỗ này nhiệt độ cao không phải đến từ đế tuấn phun ra thái dương chân hỏa mà là tạo hóa thiên bi bọn hắn đồng loạt quay đầu hướng tạo hóa thiên bi nhìn lại quả nhiên t lên, lên từ từ người thứ i hai mươi bốn tre đế tuấn điểm số một trăm năm mươi sáu ban thưởng bên ngoài lộ ra xương hào trụ trời sụp ở trước mà sắc không thay đổi đánh giá thái tiêu tiên đế tổng ngự quan linh thật uy đức chọc trời người bảo văn thụy mệnh phù hoàng vận kéo dài xa khánh duy tân mở rộng dáng hồng quán pháp hư sáng sớm thái dương hàng biểu vọng ngậm sinh phổ hiệp có hồng phúc thánh thọ so tiên xuân nó là thái dương chi tính biến thành tam t ú c kim o thiên đình yêu hoàng chỉ huy thiên hạ bầy yêu chính là hồng hoa n g u y quyền cực kỳ làm vào phong hoa bảng đế tuấn lên bảng mà đế giang còn không có lên bảng mặc dù bọn hắn chiến đấu kết quả còn chưa ra nhưng ở các đại n ă n g trong mắt đã là lập tức phân cao thấp yêu tộc trận danh o âm lựa ư vậy một chút biến thấp các ngươi yêu hoàng không bằng chúng ta tổ vu bài danh cao ha ha ha tại sao không gọi chúng ta vu tộc thế nhưng là bản cổ huyết mạch đế giang tổ vu u y vũ đen gái kia xỏa điệu đánh tìm không thấy nam bắc đế tuấn bản thể so đế giang bản thể đẹp mắt nhiều lắm bài danh ngược lại không bằng đế giang cao đây không thể nghi ngờ là một kiện mất mặt sự tình đối mặt vu tộc trào phúng cùng khiêu khích yêu tộc chỉ có thể biệt khuất địa nén giận đắng giận phong hoa bảng nhất định sai lầm không phải yêu hoàng làm sao mới hàng người thứ hai mươi b ố cái này thế nhưng là thiên đình c h i chủ lúc này có đại năng c ả m thán đạo tuy là thiên đình c h i chủ nhưng lại không phải thiên đình duy nhất c h i chủ càng không phải là thiên địa cộng chủ đế tuấn xếp tại vị trí này mặc dù có chút n g o à i ý mới nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận quả thật đế tuấn là thiên đình tri chủ nhưng mà đông hoàng thái nhất cũng là thiên đình tri chủ bọn hắn chưa đều thiên đình tri chủ cái này thân phận tại phong hoa bảng bình chọn bên trong mang đến thêm điểm còn nữa mà nói chân chính có giá trị thân phận là thiên địa cậu chủ không phải thiên đình c h i chủ mà đế giang lại là chân thật bản cổ tinh huyết biến thành mạnh nhất tổ vu bài danh cao hơn đế tuấn là chuyện đương nhiên có đại yêu không phục địa kêu đạo các ngươi tổ vu bài danh lại cao hơn cũng vẫn là bị bệ hạ áp chế thật là có bản lĩnh liền để cho các ngươi tổ vu đánh thắng bệ hạ đế tuấn thông qua tiếng nghị luận biết rõ bản thân lên bảng hắn một bên cảnh giác địa dùng thần thức hóa chặt đế giang phòng ngừa đế giang tuấn di đánh lén một bên khác ngẩng đầu nhìn sang bản thân huyết tượng không nghĩ hắn mới vừa vừa nhìn thấy huyết tượng liền sắc mặt đại biến bởi vì hắn cảm thụ đến một cỗ mạnh liệt lực hấp dẫn cỗ này lực hấp dẫn không ngừng đem hắn ý thức hướng thiên bi huyễn tượng lôi kéo lực lượng to lớn làm hắn không cách nào chống cự trước mắt cảnh tượng dần dần mơ hồ lại muốn thoát ly lớn hồng hoang đây là có chuyện gì hắn không có cảm thụ đến đ ắ c ý cho nên cái này nên là một chuyện tốt có thể nó không nên phát sinh ở thời điểm này hắn xuất hiện tại ý thức ly khai còn thế nào cùng đế giang chiến đấu cái này chẳng phải tốn không sao nhưng mà tạo hóa thiên bi có thể mặc kệ những cái này mạnh liệt lực hấp dẫn phảng phất như bạch t u ộ c một mực địa bao trùm đế tuấn ý thức một chút đem đế t u n từ lớn hồng hoang bên trong kéo ra nhét vào Lại lớn hồng n h o a ý thức ly khai nơi này đế tuấn tự nhiên không cách nào trả lời đế giang vấn đề đế giang gặp đế tuấn không có động tĩnh do xét tính hướng đế tuấn vung ra một quyền nương theo anh một tiếng vang thật lớn đế tuấn thân thể trực tiếp bị đánh trúng b ẹ p tờ sinh cơ mất đi bảy tám phần a cái này chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi phần trăm số điểm c h ư ơ n một trăm sáu mươi sáu đàm phán đang tiến hành loảng xoảng hai phát trọng quyền sau đó đế tuấn mạnh mẽ sinh cơ bỗng nhiên biến hấp hối phảng phất như l à như nến tàn trong gió nhìn thấy một màn này yêu tộc trận doanh lặng ngắt như tờ nghĩ thầm bệ hạ làm sao vậy bay được hảo vì cái gì tè xuống chẳng lẽ là bên trong cái gì c â hồn tà thuật sao đế giang vậy ngây ngẩn cả người hắn cùng đế tuấn là lao đối thủ mặc dù ở quá khứ giao phong bên trong có thể n ổ đến đế tuấn lâm vũ nhưng trên thực tế cũng không chiếm được đế tuấn nhiều đại tiện nghi thường thường bị thái dương chân hỏa thiêu đến toàn thân cháy đen không nghĩ đến lúc này có thể dễ dàng như thế đem đế tuấn cầm xuống đế tuấn ra vấn đề gì chẳng lẽ có người nào âm thầm giúp ta đế giang con ngươi đảo một vòng phát hiện không được nơi xa yêu binh yêu tướng còn đang n g à người lúc này đem trong đầu đủ l ợ i ý nghiệm toàn bộ đều bỏ đi đối chuẩn đế tuấn đầu lâu đem đống cắt lớn nắm đấm hung hang đập xuống、Và、anh phản phất có một đầu vô hình cự tay nắm lấy bút vé dùng sức vung lên đại địa hiện lên phóng xạ kinh khủng khí lang thổi lên đẩy trời phi xa tàu thạch bình đ i ệ u y đế tuấn làm trung tâm ra đợi một cái giống mạng nghệ hình tròn hố sâu một quyền này đánh thức đờ ra yêu binh yêu tướng hộ giá bọn hắn thét trói h a i vang lên vọt lên xuống tới đế giang cười hắc hắc hắn đứng ở đế tuấn trên đầu điên c u ồ n g nhảy nhót bắp thịt quần c u ộ n cường trắng hai chân lay động ra mắt trần có thể thấy tàn ảnh mà đế tuấn thân thể cũng đang đông đông đông đông bành trướng tiếng gầm việt hoa nặng càng sâu cho đến hoàn toàn bị đại đệm a i một yêu binh yêu tướng khoan thai tới chậm bọn hắn vung vẩy lên pháp bảo hướng đế giang ném đi đế sau một khắc li có không gian thần thông hắn đứng ở tiên tiên bất bại chi địa ở đâu là bình thường tiểu yêu có thể bắt được bảo hộ tổ vu vu tộc cùng vu tộc trận danh o các đại năng cũng lấy lại tinh thần bọn hắn từ t ừ phía bắt phương chen chúc mà đến cắm vào chợ giúp đế tuấn yêu binh trong yêu tướng như là từng trôi cắt đứt mơ bỏ dao nóng này một cái kia tiểu yêu nạp bạn đi giết sạch bọn hắn nhanh đem bệ hạ đ ả o đi ra a người nào đánh l é n ta k h á c nhường bọn hắn đem đế tuấn cứu được lên lên lên đám này nhát gan bọn chuột nhát rốt cục dám đi ra n h i ề tổ vu nhìn một cái chúng ta bản sự song phương nhân mã kịch liệt địa quần đấu cường đại pháp thuật bà động liên tiếp thiên không phảng phất bị r ộ i cho thuốc màu nhan sắc khác nhau pháp thuật quang huy tầng tầng lớp lớp t r ó n g nhiễm ra ngũ thải ban làn h ạ quang giờ phút này đế tuấn hoàn toàn không biết ngoại giới hỗn loạn tình huống ý hắn biết l ẻ loi chơi t r ọ i đ ị a đứng đang vặn mẹo không gian bên trong p h ẫ n nộ địa dậm chân mắng đạo đáng chết hắn tức g i ậ n tới mức run dậy hắn không biết đạo bản thân nhân vật trò chơi phải trăng an toàn chỉ có thể gửi hy vọng ở ý thức ly khai trò chơi sau nhân vật trò chơi tự động hạ tuyến bằng không hắn liền muốn cùng lớn hồng hoang nói tạm biệt dù sao hắ vạn nhất hắn nhân vật trò chơi bị đế giang nện chết rồi yêu tộc không những chiến lược bị hao tổn sĩ khí cũng sẽ bị đả kích lớn vốn liền tràn ngập nguy hiểm tình thế càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g thậm chí trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một c ọ n g cỏ cũng khó nói mà một khi lớn hồng hoang gặp khó yêu tộc liền muốn tổn thất một số lớn trò chơi tích phân khiến nguyên bản chắc thắng đánh cược biến khó bể phân biệt nghĩ tới đây đế tuấn càng thêm sinh khí giữa bọn hắn đổ ước là được bảo thiếu một phương đem bản thân thu sạch lấy được giao cho một phương khác cái này đối giữa hai tộc thăng bằng thực lực ảnh hưởng là không thể coi thưởng nếu như thua cuộc, hắn không muốn nghĩ tiếp nữa dù sao việc đã đến nước này mặc dù lại không vui cũng chỉ có thể tiếp nhận hắn đẻ xuống lửa giận trong lòng nhìn quanh bốn phía cái này là địa phương nào lời còn chưa dứt mấy cái giống như đã từng quen biết thanh âm tại hắn bên thai vang lên không tồn tại vậy là một loại tồn tại ồ ồ ồ ta không bằng tây vương mẫu ta cũng không bằng tây vương mẫu cái gì có tồn tại hay không người nào đang khóc người nào tại thổi p h ồ n g tây vương mẫu đế tuấn cảm thấy mười phần buồn bực hắn lần theo thanh âm phương hướng nhìn lại nhìn thấy minh hà lao tổ tây vương mẫu t o ạ nhân thị cùng hy hỏa lưu lại tàn ảnh làm hắn ánh mắt rơi xuống tàn ảnh bên trên Từng đạo từng đạo t ừ tu hành, tu hành bởi vì cái gọi là thánh nhân phía dưới đều là run run dế nếu là có thể nộ ra cái này loại lực lượng thể ảo diệu bước vào cung cấp thánh nhân cảnh giới hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới vậy còn ở chỗ trò chơi gì tích phân lật tay ở giữa là có thể đem vu tộc giết đi đế tuấn tức khắc cảm thấy cảm xúc bành trướng bất quá hắn cũng có chút nghi vấn tây vương mẫu vẫn là tìm hiểu ra cái gì dĩ nhiên khiến nàng không để ý nữ tiên đứng đầu h y nghi ở đây lớn tiếng khóc còn không có chút nào cảm ngộ tồn tại chẳng lẽ là hiểu được cái này lực lượng ảo diệu đế tuấn từ trước đến nay tranh cường hào thắng hắn nhữ m à y lại quyết định cùng tây vương mẫu phân cao thấp hắn dọn sạch trong đầu tạp niệm nhắm mắt lại tinh tế cảm ngộ du đang đang vặn v m o k h ô n g g i a n bên trong thần bí lực lượng bốn hai vị đạo hữu các ngươi có thể nghĩ tốt muốn cái gì hồng quân vân đ trong ngôn ngữ không có chút nào không kiên nhẫn p h ả n phất chỉ cần cản khôn lão tổ cùng âm dương lão tổ không đội hắn có thể ở nơi này vỏ sò bảo điện bồi bọn hắn đến thiên hoàng đ ị a lao dường như bất quá hắn tâm tình trên thực tế cũng không có như thế bình tĩnh bởi vì thiên đạo đã trải qua lần thứ ba thúc giục hắn mau trong chấm dứt chuyện này nếu không thì muốn đích thân ra đối mặt cản khôn lão tổ cùng âm dương lão tổ dành cho bồi thường thiên đạo tự mình ra mặt không thể nghi ngờ là thiên đạo người phát ngôn vô năng biểu hiện xuất hiện nhưng mà đàm phán có đàm phán nguyên tắc đầu thứ nhất chính là vĩnh viễn xa không thể để cho đối thủ phát giác ngươi có bao nhiêu cấp bách cho dù lửa cháy đến nơi cũng phải lắp được giống không sự tính phát sinh không phải đối thủ liền sẽ được một t ứ c lại m u ố n tiến một thước càng khôn lão tổ cùng âm dương lão tổ nhìn nhau bọn hắn bí mật chuyên âm càng khôn lão tổ trần chờ đạo đạo hữu ta có chút đoán không ra hồng quân đ ấ y hắn vẫn là nguyện ý bỏ ra ít nhiều khiến chúng ta giúp hắn giữ gìn thanh danh âm dương lão tổ tỉnh táo địa trả lời quá khứ nhiều như vậy nguyên hội hắn đều chưa từng bước vào hồng hoang một bước bây giờ lại lấy chân thân đến bắc hải tìm chúng ta chắc chắn thanh danh đối với hắn mà nói cực vì trọng yếu càn khôn lão tổ có chút n g h i hoặc nếu như thanh danh đối với hắn trọng yếu hắn vì cái gì không chịu đáp ứng chúng ta điều kiện hồng m ô n g tử khí cùng mảnh vỡ đại đạo đối với hắn mà nói tuy có khó khăn nhưng cũng không trở thành trực tiếp cự từ ta âm dương lão tổ suy tư mấy tức sau đáp đạo đ muốn biết hồng quân vẫn là có bao nhiêu nhìn trọng hắn thanh danh kỳ thật không khó chỉ cần chúng ta phái chút tôi tớ đi hồng hoang giải hắn tiếng xấu là được nhưng là tám thành hội làm tức giận、hắn. c à n khôn láo tổ trầm mặc hồng quân là cao cao tại thượng thiên đạo người phát ngôn giơ tay nhấc chân đều cùng thiên đạo thần ủy cùng nhau cấu kết nếu là chọc giận hồng quân hồng quân nói không chừng biết dùng thiên đạo thần lôi chém bọn hắn vậy cũng liền được không bù mất c à n khôn láo tổ đ ô n g nhiên trước mắt một sáng lên không bằng chúng ta muốn chuyển v i ệ t cầu đạo t ố t một nhân khi cách t ố t hai gần hai mươi n h số điểm c như ù nhưng g ta mà âm dương lão tổ ánh mắt phá lệ kiên định hiển nhiên không có nhuộm bộ chút nào ý tứ tựa hồ đối tạo hóa ngọc điệp tình thế bắt buộc hắn nghiêm túc điện nói ra tạo hóa ngọc điệp thật là đạo hữu thành đạo chi dựa vào nhưng đạo hữu lây thân hợp đạo ngoài ra tạo hóa ngọc điệp nội hữu gần ó ba nghìn đại đạo là phụ trợ tu hành trí bảo hắn và c à n khôn lão tổ đều trên bảng nội danh nắm chắc lần đốn ngộ cơ hội dùng trên tạo hóa thiên bi nhất định có thể sử dụng tu vi tiến triển cực nhanh hồng quân nhữ mày đạo không thể lần này hắn cố ý tăng thêm nước khí hy vọng âm dương lão tổ có thể biết khó mà lui không nên đem bầu không khí làm cho khó xử tạo hóa ngọc điệp đối hiện tại hắn mà nói xác thực không bằng lúc trước trọng yếu nhưng vô luận như thế nào cũng là bồi bạn hắn vô số t u ế nguyện chất bảo h ắ n có thể tùy tiện giao cho người khác âm dương lão tổ vẫn không có từ bỏ hắn trầm giọng đạo chúng ta không phải muốn tạo hóa ngọc điệp mà là mượn tạo hóa ngọc điệp ngươi chỉ cần đem tạo hóa ngọc điệp lưu tại bắc hải mười vạn năm chúng ta năm đó sự tỉnh liền một bút xóa bỏ mượn ngược lại không phải không thể chỉ bất quá mười vạn năm nghe thấy con số này hồng con hẹp dài con ngươi nhỏ bé nhỏ bé mở to chút lúc này không cùng đi ngày mười vạn năm về sau hồng hoàng đều không biết biến thành cái gì bộ dáng coi như mượn vậy không thể mượn lâu như vậy hắn suy tư mấy tức sau nói ra hai vị đạo hữu cái chết mặc dù cùng ta có liên quan nhưng cuối cùng là la hầu mà không phải ta giết các ngươi đem tạo hóa ngọc điệp mượn cho các ngươi không phải không thể nhưng mười vạn năm quá lâu ta chỉ có thể mượn một vạn năm như quả không có gì bất ngờ xảy ra một vạn năm về sau là thiên bi lần thứ hai hết bảng thời điểm hai lần hết bảng trong lúc đó nên sẽ không phát sinh quá khó lường cho nên âm dương lão tổ dung lắc lắc đầu giờ phút này nói đã không được là chuyện năm đó một vạn năm quá ngắn đến thiếu cũng phải năm v ạ năm n hồng quân nghe được khe nhữ n mày âm dương lão tổ nói không sai bây giờ nói là hắn thanh danh mà không phải người nào hại chết bọn hắn mượn tạo hóa ngọc điệp cũng không phải vì di bổ năm đó sai lầm mà là vì vãn hồi lập tức thanh danh năm vạn năm quá lâu nhiều nhất mượn cho các ngươi hai vạn năm hơn nữa tại ta cần thời điểm các ngươi nhất định phải vô điều kiện trả lại tạo hóa ngọc điệp chờ ta dùng hết rồi lại mượn cho các ngươi hồng quân dừng một chút hậu bổ mạo xưng đạo trung gian tiêu hao thời gian sẽ không tính vào ước định hai trong vạn năm âm dương lão tổ cùng càn khôn lão tổ đối mặt mấy tức đáy mắt lướt qua đủ loại khác biệt thân s cuối cùng truyền âm đạt thành trung nhận thức quay đầu nói với hồng quân thành giao hồng quân nhẹ nhàng nâng lên cánh tay phải một mai h ó n g á n h trong suốt ngọc điệp từ hắn ống tay háo bay ra giữa không trung giọt lưu lưu địa chuyển mỗi đi một vòng liền phát ra một trận tối nghĩa khó hiểu cổ p h á t đạo vận đạo vận xông vào mênh mông vô biên bắc hải vô số thủy tộc lâm vào ngốc trệ liền tiếng sóng đều biến yếu đi âm dương láo tổ cùng cắn k h ô n láo tổ ánh mắt biến nóng bỏng cái này chính là danh xưng chất chứa ba nghìn đại đạo tạo hóa ngọc điệp hồng quân thành đạo chi dựa vào toàn bộ hồng hoang chân quý nhất phụ trợ tu hành loại bảo vật nếu như hôm nay có lẽ liền là bọn hắn tìm đến hồng quân vãn hồi t h a n h danh mà không phải hồng quân tìm bọn hắn âm dương lão tổ kích động hướng tạo hóa ngọc điệp đưa tay hồng quân trong mắt lướt qua một vòng nhỏ bé không thể nhận ra cam ghét hắn khống chế tạo hóa ngọc điệp tránh đi âm dương lão tổ tay nhàn nhạt điệu nói ra tạo hóa ngọc điệp ở đây đạo hữu khi nào vì ta chính danh âm dương lão tổ cười đạo đạo tổ yên tâm đợi phong hoa bảng kết thúc ta c ù n g c à n k h ô n liền vì người chính danh hồng quân hít sâu một hơi có thể hắn kỳ thật càng hy vọng âm dương lão tổ cùng c à n khôn lão tổ có thể lập tức vì hắn chính danh nhưng cùng thiên đạo đối đ á i tạo hóa thiên bi cùng vô sinh đạo chủ q u ỷ dị thái độ hắn nguyện ý các loại nhất đ ẳ n g âm dương l á o tổ lần thứ hai đưa tay bắt tạo hóa ngọc điệp lúc này hắn tóm lấy hồng quân căn cứ mắt không thấy tâm không phiền ý nghĩ bay người hướng vỏ sò bảo điện bên ngoài bay đi âm dương l á o tổ cùng c à n khôn l á o tổ không có chút nào giữ lại hồng quân ý tứ hồng quân chân t r ư ớ c bước ra ngưỡng cửa bọn hắn chân sau liền không chế vỏ sò bảo điện nặng hướng đáy biển hồng quân bay đến không trung hướng phía dưới quan sát tại cự đại sóng lớn âm thanh bên trong kim bích u y hoảng vỏ sò bảo điện một chút chìm vào phản p một tòa chưa cung điện này bên a o giờ i xuất h qua, khác chính đang truy đánh nhau binh trúc cựu ông bỗng nhiên nhau mắt cảm thấy không hiểu tâm hoàng ý loạn chuyện gì xảy ra hắn cẩn thận điệu ngừng xuống tới nhìn quanh một phía tưởng rằng có yêu tộc ở nơi này bên trong phục kích hắn cũng thấy một vòng mấy lúc sau hắn không phát hiện bất luận cái gì ẩn nấp lén lút thân ảnh kỳ quái vừa rồi cảm ứng vâng hắn phúc trí tâm linh địa quay đầu nhìn về phía tạo hóa thiên bi phát hiện bao trùm tạo hóa thiên bi thái dương chân hỏa chẳng biết lúc nào biến mất chiếm lấy đúng là một tầng hắn quen thuộc xương mù m ô n g lung ánh sáng s á m hắn kinh ngạc đạo lực lượng thời gian lần này hắn hiểu được bản thân tại sao sẽ có cảm ứng nguyên lai là lên bảng nhưng trong lòng tại sao có loại không tốt báo hiệu chúng sinh hiếu kỳ nhìn qua tạo hóa thiên bi mới lên bảng giả ra đời thật là kỳ lạ lực lượng nhìn qua thiên bi liền có năm tháng thấm thoắt thứ a hai mươi ba tên trúc cửu âm điểm số một trăm năm mươi bảy bàn thưởng bên ngoài lộ ra xương hảo trụ trời sụp ở chức mà sắc không thay đổi đánh giá mặt người thân rắn mà đỏ thẳng mục đích đang ngồi hắn minh chính là hối hắn coi chính là rõ không ăn không được ngủ không thôi thời gian l ạ i ít chính là t r ú c kiểu âm nó là bàn cổ tinh huyết biến thành 12 một ư ơ i hai tổ vu một trong thiên phú dị bẩm nắm giữ thời gian thần thông uy lực quỷ quệt khó giỏ làm vào phong hoa bảng theo lấy cái cuối cùng chữ kết thúc t r ú c kiểu âm cảm thấy trở nên hoảng hốt ý thức bị kéo ra trò chơi nguy nga thân thể lằng không rơi xuống cùng lúc trước đế tuấn không khác nhau chút nào chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé độc chương một trăm sáu mươi tám đế tuấn chúc k i u âm không bằng tây vương mẫu trước đó bị trúc cửu âm đổi u cho đông chạy tây vọt đám yêu tộc phát hiện trúc cửu âm thẳng tắp địa té xuống lập tức liền thay đổi phương hướng tấn công về phía trúc cửu âm dù là trúc cửu âm da dày thịt béo vậy không thể t ạ i ý thức toàn bộ vô tình húng giới tiếp nhận thành trăm hàng ngàn con yêu đ i ê n cùng công kích trước mắt liền bước đế tuấn theo gót trúc cửu âm t ố t chúng ta giết một cái tổ vu ha ha ha ha ha h n tình huống cùng bệ hạ có chút giống liên thủ đánh chết trúc cửu âm yêu tộc phân tán bốn phía đem trúc cửu âm đã chết tin tức quyết tán đến địa phương khác vô luận là yêu tộc vẫn là vu tộc đều cảm thấy khó có thể tin yêu tộc là vu tộc lao đối thủ bọn hắn phi thường rõ ràng tổ vu lợi hại tổ vu cho dù ở trong game ngã rơi xuống thiên tiên cảnh giới cũng không phải bọn hắn có thể dựa vào số lượng tùy tiện chiến thắng nếu không trước kia cũng sẽ không xuất hiện trúc cửu âm một vu đội ô ương ương một mạng lớn yêu tộc chạy khắp nơi kỳ quan vu tộc càng cảm thấy khó có thể tin trúc cửu âm tổ vu từ trận cái này không có khả năng trúc cửu âm tổ vu nắm giữ thời gian thần thông làm sao có thể tùy tiện b ọ mình nhưng yêu tộc này là ở truyền tin tức giả、A. thế nhưng là trúc cửu âm tổ vu xác thực không thấy các đại năng vậy cảm thấy nghi hoặc mới vừa rồi còn nhìn thấy t r ú c cửu âm đổi u một đoàn yêu từ bản tọa đỉnh đầu bay quá khứ làm sao đột nhiên liền t ự trận vừa rồi phát sinh cái gì xa xôi chân trời t r ú c cửu âm đầu người long thân xích hồng huyễn tượng sừng sững đứng vững cùng trên mặt đất máu thịt be bét thi thể hình thành s o sánh rõ ràng các ngươi nhìn tạo hóa thiên bi thế nào t r ú c cửu âm cũng tới bảng một cái vậy chữ khiến các đại năng nghĩ lên đế tuấn đế tuấn thất thần rơi xuống bị đế giang hai quyền n ệ n khi chết vừa lúc là hắn lên bảng thời điểm giờ phút này chúc cửu âm ngoài ý muốn bỏ mình cũng là tại lên bảng thời điểm cái này trung gian phải chăng có chỗ liên hệ lên bảng liền sẽ chết cái này là đạo lý、gì? không không phải lên bảng sẽ chết mà là bọn hắn ý thức ở trên bảng lúc rời đi trò chơi trong trò chơi thân thể không người không chế mà vừa vặn ở vào kích chiến bên trong thế là bị địch nhân giết chết các đại năng trên mặt lộ ra nhưng t h ầ n sắc nhưng đáy lòng lại thêm ra một vòng mới nghi hoặc bọn hắn đoán được t r ú c cựu âm cùng đế tuấn vì sao mà chết nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể phỏng đoán đến một bước này bọn hắn sẽ không biết do đế tuấn cùng t r ú c cựu âm ý thức đi nơi nào chiếm được nhiều chỗ cự tốt trừ phi bọn hắn cũng có thể lên bảng vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ bên trong đông hoàng thái nhất ngắn ngủi đem ý thức rút ra trò chơi một mặt nghi đế tuấn khó nén mặt mũi vui mừng hắn kích động đưa cho đông hoàng thái nhất ôm một cái sau đó đem hắn kinh lịch thêm hay nói đông hoàng thái nhất mới đầu có chút ngây thơ lập tức vậy lộ ra kinh hỷ t h ầ n sắc hắn kìm nén không được vui sướng trong lòng huynh trường ngươi nói ngươi ở đó phiến trong không gian thần bí ngộ ra được thông hướng hốn nguyên đại la kim tiên con đường đế tuấn đầu tiên là gật đầu sau đó lại lắc lắc đầu h ắ n ép thấp thanh n m nói hốn nguyên đại la kim tiên đạo quả há lại dễ dàng như vậy chứng được đông hoàng thái nhất nghi hoặc đạo vậy ngươi mới vừa nói đế tuấn cảm khái địa lắc đạo ta chỉ là thấy được con đường phía trước có thể hay không đi xuống còn chưa nhất、định. nhưng đội vi huynh đem lần này thu hoạch tiêu hóa thực lực tất có nhảy và lớn lúc trước hắn căn bản không biết được hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới tồn tại chớ đừng nhắc tới hướng hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới tiến lên cho dù tại tạo hóa thiên bi hiện thế sau đó hắn biết được hôn nguyên đại la kim tiên cái này nhất trọng không cần hồng mông tử khí trí cao cảnh giới có thể hắn đ ố i hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới hoàn toàn không biết gì cả không biết nên hướng cái nào phương hướng cố gắng vậy chỉ là nhiều nhất trọng hư huyễn tưởng nhở thôi bây giờ thì khác đế tuần chắc chắn đ i ệ nói ra ta đã thấy hôn nguyên đại la kim tiên con đường chỉ cần không nửa đường vất lạc một nghìn luôn có ta chứng được hôn nguyên đại la kim tiên đạo quả một ngày hắn nhìn thấy đường có thể là rất long đong một đầu hắn phương thức chứng đạo cũng có khả năng là đơn sơ nhất loại kia nhưng chỉ cần hắn hướng cái này phương hướng kiên trì tiến lên cuối cùng có thể đến mục đích địa hồng mông từ khí không cần cũng được bản hoàng không cần cầu bất luận kẻ nào chỉ dựa vào mượn bản thân t i ê n tư cùng cố gắng một dạng có thể chứng được không thua gì thiên đạo thánh nhân hôn nguyên đại la kim tiên quả vị phát được mây tan thấy trắng sáng đế tuấn lòng dạ chưa bao giờ giống giờ phút này như vậy thư sướng nếu không phải tại vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ bên trong hắn không phải thét dài ba vạn vạn dặm đem ngăn ở hắn lồng ngực mấy trăm nguyên hội h ầ m hực toàn bộ hống ra đông hoàng thái nhất từ đ ấ y long vì đế tuấn cảm thấy cao hứng đồng thời vậy đối bản thân sinh ra mấy phần chờ mong hắn khẳng định trên bảng nội danh vậy có thể đi vào phiến kia thần bí không gian không biết đạo có thể hay không so đế tuấn l ĩ n h nộ nhiều hơn đúng rồi đế tuấn bình phục tâm tình nói ra chuyến ta mệnh lệnh cùng tây vương mẫu ẩn cư địa phụ cận yêu tộc làm cắt đức nhường bạch trạch xác định một cái phạm vi phạm vi bên trong yêu tộc không còn là yêu tộc đổi tên tây vương mẫu linh tộc đông hoàng thái nhất ngây mẩn cả người. mặc dù làm cắt đứt loại sự tình này thiên đình trước kia vậy làm qua tỉ như đem tiên thiên sinh linh cùng lòng tộc các loại đại tộc từ yêu tộc khái niệm cắt đứt ra ngoài có thể đó là vì ổn định thế cục hiện tại đang yên đang lành địa vì cái gì muốn đem tây vương mẫu ẩn cư địa phụ cận yêu tộc cắt ra ngoài đây đông hoàng thái nhất ánh mắt phát sinh vi diệu biến hóa tây vương mẫu đẹp là đẹp vậy có thể nàng là một quả phụ còn có mấy cái hai tử huynh trưởng ngươi nhiều ngẫm lại hi hòa không nên vọng động à đế tuấn không rõ ràng đông hoàng thái nhất trong lòng nghĩ cái gì trên mặt hắn lộ ra kính sợ thần sắc trong miệm thì thảo đạo ta không bằng tây vương mẫu hắn giờ phút này đã trải qua lý giải tây vương mẫu vì cái gì không để ý hình tượng địa tại trong không gian thần bí gào khóc nếu không phải yêu hoàng thân phận mang theo hắn cũng sẽ ở nhìn thấy hối nguyên đại la kim tiên con đường một chớp mắt kia lã t r ả rơi lệ đó là vui đến phát khóc nếu như ngươi đã từng vì một sự kiện bên trên giới tìm kiếm mà không được như vậy ngươi nhất định có thể lý giải trải qua thiên tân vạn khổ sau đạt thành mục đích lúc vui sướng một khác này vô số loại cảm xúc hội tụ đến một chỗ hóa thành một cây cứng cỏi ngón tay kích thích tinh thần dây đàn bắn da lớn nhất, nhất chầm mặc mấy tức sau vấn đạo ý tứ gì đế tuấn chậm rãi gật đầu tây vương mẫu so với ta lĩnh nộ g nhiều hơn khắc sâu hơn phiến tia thần bí không gian trực tiếp xóa đi nàng tạm ngộ không được sau đó mặt mũi bảng giả không hề làm gì liền có thể tìm tới h ố n nguyên đại la kim tiên con đường đông hoàng thái nhất nao nao lời này thật sự đương nhiên là thật vi huynh có tất yếu lừa gạt n g ư ờ i sao đế tuấn trầm rãi nói ra chúng ta trước kia cùng tây vương mẫu không có tới hướng về sau nhất định muốn cùng nàng giao hảo trước tiên đem nàng ẩn cư địa phụ cận yêu tộc cắt cho nàng lại có bất kỳ khánh điện đều muốn mời nàng thăm ra tới hay không không quan trọng nhưng nhất định muốn mời đông hoàng thái n h ấ t nghe được như thế mới xác định đế tuấn đối tây vương mẫu không có hắn chỗ cho ràng loại kia ý niệm tức khắc chột dạ điệu túi đầu xuống đạo các loại bạch trạch trở về liền để hắn bắt tay vào làm làm chuyện này đế tuấn khẽ nhữ mày bạch trạch còn không có trở về hắn trước đó nhường bạch trạch cầm chiêu yêu phiên ly khai vô sinh đạo chủ t r ỗ ở cũ thúc giục còn chưa chạy tới nơi này yêu tộc tăng nhanh tốc độ giờ phút này bản g danh sách công bố đến hai mươi mấy tên còn không có trở về đây là làm gì đi, chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp bạch trạch làm gì đi đó là cái tốt vấn đề bởi vì bạch trạch bản thân vậy không biết đạo hắn hiện tại đang làm cái gì hắn đứng tại một cái biển ở trên đảo bị một nhóm phát ra c h u ẩ n thánh đỉnh phong khí tức lão nhân thanh niên phụ nữ có thai cùng hải tử vây ở trung gian một động v ậ y không dám động ta là ai ta ở đâu ta muốn làm gì hắn gạt ra một cái so với khóc còn khó coi t i ể u dung chư vị chúng ta ở nơi này bên trong vậy đứng rất lâu quá không giảng cứu nếu như không có việc khác bạch trạch trong lòng khổ hắn chỉ là từ nơi này cái hải đảo đường qua trong lúc vô tình tiết lộ một sợi khí t ư c kết quả một đoàn trần thánh không có dấu hiệu nào địa từ ở trên đảo lao l a không nói hai lời đem hắn chụp xuống hắn từng lần một đ ị a dò xét những cái này c h u ẩ n thánh muốn leo bấu vũ quan hệ nhưng lại giật mình đ ị a phát hiện những cái này c h u ẩ n thánh tất cả đều là khuôn mặt mới hắn dĩ nhiên một cái vậy không quen biết cái này gọi chuyện gì cái này nhóm g i a hỏa là từ cái nào trong khe đá t u e đi ra ta làm sao chiêu gây bọn họ rất k hiếp người là đám này c h u ẩ n thánh chỉ là nhìn chằm chằm hắn nhìn người nào vậy không nói lời nào bầu không khí quỷ dị cực kỳ bạch trạch n u ố t một ngụm nước bọn nếm thi tính hướng thiên không bay đi nhưng mà chân vừa rời địa liền cảm thụ đến bên người một cỗ trần thánh khí tức chấn động ra đến phản p h ấ t hắn lại bay cao một chút những cái này c h u ẩ n thánh liền muốn đối với hắn xuất thủ bạch chạch cái chán chạy ra mồ hôi lâm tấm hắn rơi xuống từ trên không lần thứ hai nhìn chung quanh đám này lạ lâm c h u ẩ n thánh phát động su cắt tị hung tiên h phú phát hiện giờ phút này cắt hung khó d ò ý vị này hắn một bước đạp sai liền có khả năng vạn k i ế p bất p h ụ nhưng nếu như làm quyết đấu định không những không có nguy hiểm còn có thể từ đó lấy được không nhỏ chỗ tốt mắt thấy không cách nào trực tiếp ly khai hắn không thể không tỉnh táo lại nghiêm túc suy nghĩ nếu như nói trong hồng hoang có dấu mấy trăm vị không muốn người biết trần thánh hắn là có thể lý giải dù sao hồng hoang mênh mông cô biên từ cổ trí kim sinh ra c h u ẩ n thánh đại năng không có một vạn cũng có tám nghìn trong đó có mấy trăm vị lựa chọn tránh thế ẩn cư vậy không kỳ quái có thể bọn hắn không có khả năng gom lại cùng một chỗ ẩn cư là vì thanh tĩnh mấy trăm vị c h u ẩ n thánh gom lại cùng một chỗ chỗ nào có thanh tĩnh có thể nói nhưng mà cái này không thể tưởng tượng nổi sự tình liền ở trước mắt hắn phát sinh thật có mấy trăm vị c h u ẩ n thánh bao đoàn ẩn cư bạch trạch bất động thanh sắc đ ị a nhìn lướt qua vây quanh hắn c h u ẩ n thánh mặt hắn phát hiện những cái này trần thánh thần sắc nhìn như linh động kỳ thực có chút ngốc trệ phán phất là tận lực làm đi ra biểu lộ chuyện này rốt cuộc là như thế nào vây các người có phải hay không r à n h đến hoảng hắn m u ố n từ nơi này qua liền để hắn qua chứ đem hắn cản dưới đến làm cái gì hắn tại ở trên đảo bộc lộ khí t ứ c khẳng định là phát hiện chúng ta sao có thể nhường hắn tùy tiện chạy thoát phát hiện liền phát hiện chứ dù sao hắn là thiên đình không ảnh hưởng tới chúng ta cẩn thận chạy được vạn năm thuyền nha vậy làm sao bây giờ còn có thể làm sao thả hắn chứ thật hoài nghi các người đến cùng phải hay không cùng ta một gốc trên cây xinh giấy hoặc là không được bắt bắt liền không thể thả không phải việc này liền làm lớn lên đám này trần thánh nhưng thật ra là thông thiên giáo chủ trước đó vung xuống biển một thanh người giấy bọn họ ở đây phiến vắng vẻ vùng biển bên trên thành lập một cái cứ điểm nội bộ liên thông nằm ở tây bắc phật môn động thiên nếu như tây bắc phật môn động thiên bị phát hiện trong động thiên người giấy nhóm liền sẽ mang theo từ hàng trốn đến nơi này tránh né bọn hắn nguyên bản ghé vào bờ biển trên đá ngầm phơi thái dương bạch trạch đông nhiên bay qua đỉnh đầu bọn họ còn vừa vận t ạ i thời khắc này toát ra khí tức tinh nhàn thần được gấp hoảng chứ bọn hắn ngút trời mà lên dù n g y áp đem bạch trạch cưỡng ép từ trên trời ấn xuống tới từ phát hiện bạch trạch đến bắt bạch trạch toàn bộ hành trình chỉ dùng không đến ba cái hô hấp mà người giấy nhóm khoái hoặc cũng chỉ có cái này ba cái hô hấp bởi vì đón lấy đến bọn hắn liền làm xử trí như thế nào bạch trạch tranh dùng beng có muốn giết bạch trạch cường mạnh phái có muốn thả bạch trạch thỏa hiệp phái còn có có thể giết có thể thả lương trường phái người giấy nhóm mặt ngoài l ạ n g y ê n mà không nói truyền âm bên trong làm cho loạn sĩ bắt não nếu không chúng ta đem hắn thu thu bạch trạch vào phân môn không biết cái nào người giấy đưa ra cái chủ ý này một tháng thời gian tất cả người giấy đều ăn tính đây là ý kiến hay à bọn hắn đem bạch trạch thu phật môn trực tiếp lớn mạnh gấp một lần lao ra nhất định sẽ thật cao hứng tán thành thu hắn thu hắn hơn nữa không những muốn thu hắn phu cận còn có cái gì đại yêu đại tiên sao trước thu hắn lại nói khác người giấy nhóm cấp tốc ý kiến thống nhất từ một tên tám tuổi hài đồng hình tượng người giấy làm đại biểu hướng bạch trạch phát khởi mời đạo hữu không biết ngươi có từng nghe nói một môn lăng không sinh ra đạo thống bạch trạch ngây ngẩn cả người hai đ ồ n g người giấy lưỡn ngực nói ra thứ không dám dấu dếm chúng ta đều là đệ tử phật môn phật môn sáng lập bây giờ chính là rất nhiều việc đang chờ hoàn thành thời khắc mấu chốt hiện tại gia nhập sau này sẽ là n g u y lão bạch trạch nghe được có c h ú t động phật môn hắn dĩ nhiên gặp cái tia đem xiển giáo mười hai kim tiên hủy đi được thất linh bắt lạc thần bí đạo thống không những như thế hắn còn chiếm được đối phương mời chẳng lẽ xiển giáo đã trải qua không cách nào thỏa mãn phật môn phật môn liền thiên đình vậy theo dõi sao bạch trạch mặt lộ dự sắc hai đ ồ n g người giấy ho nhẹ một tiếng cái khác giấy trong lòng người hiểu rõ bọn hắn thân thể chấn động nhìn như không sự tình phát sinh kỳ thực lặng lẽ thả ra huy áp mấy trăm đạo chuẩn thánh huy áp tụ tập tại bàn tay đại địa phương bốn phía không khí đều được trao cho nặng trọng chất lượng ép tới bạch trạch không cách nào thở dốc. Bạch trạch suy nghĩ mười phần lộn hắn thân làm thiên đình yêu thánh lần này còn gánh chịu triệu tập bảy yêu trợ giúp đ ồ n g lai quần đảo nhiệm vụ trọng đại nếu là nửa đường làm phản gia nhập p h ậ t môn thiên đình không phải vỡ tổ không thể có thể nếu là không đáp ứng hắn ngay tại chỗ liền phải thân tử đạo tiêu hiện tại nên làm thế nào cho phải một bên khác t r ú c kiểu âm ý thức tiến nhập thần bí không gian không tồn tại vậy là một loại tồn tại ồ ồ ồ ta không bằng tây vương mẫu ta cũng không bằng tây vương mẫu ta không bằng tây vương mẫu a thần bí vặn vẹo không gian bên trong chúc k i u âm không hiểu ra sao nhìn qua cách đó không xa thành hàng đứng thẳng mấy đạo tàn ảnh không minh bạch vì cái gì đế tuấn đều gọi khen tây vương mẫu tây vương mẫu nàng không sẽ khóc một trận à, liền một chút cảm nộ cũng không lưu lại có cái gì có thể đáng giá tán thưởng khóc h a i không biết ta cũng có thể khóc nhỏ thời điểm hinh đệ t ỷ mọi mười hai cái thi đấu người nào tiếng khóc lớn có thể nói kinh tiên địa khiếp quỷ thần doa đến mười người ôm hết cây huệ lớn đều co càng chạy làm sao không nhân xưng khen chúng ta chúc cửu âm liếc mắt hắn khinh thường cùng hy hòa đế tuấn làm bạn quay người đi đến một chỗ khác địa phương lĩnh hội lên không gian bên trong thần bí lực lượng cùng trước mấy vị lên bảng giả khác biệt chúc cửu âm thân phận đặc thủ hắn là bản cổ tinh huyết biến thành m xa xa cờ cờ. thời gian không biết qua bao lâu v ạ n vẹo không gian biến không ổn định không gian bên trong thần bí lực lượng cùng chúc cửu âm khí tức kêu gọi lẫn nhau dẫn lên từng đoạn sen vào tồn tại cùng không tồn tại trong lúc đó quỷ dị triệu tích chúc cửu âm lông mảy một hồi giãn ra một hồi cao chặt cuối cùng tại triều tịch cọ rửa dưới thối lui ra khỏi đốn nộ cùng thời khắc đó triều tịch tiến vào không tồn tại trạng thái vạn mẹo không gian lần thứ hai khôi phục lúc đầu bình tĩnh t r ú c k i ự u âm từ từ mở mắt đáy mắt chạy x u ô i theo như có như không màu xám cho người ta cảm giác cùng vạn mẹo không gian bên trong thần bí lực lượng cực kỳ tương tự nếu là để cho cái khác tổ v u biết được t r ú c c ử u âm thu hoạch nhất định sẽ hâm mộ đem con mắt chừng ra h ố c mắt mọi người đều biết tổ v u lực lượng đến từ bản cổ tinh huyết là bản cổ đối khác biệt pháp tắc lĩnh n g ộ tổ v u nhóm khác biệt trình độ địa kế thừa bản cổ lĩnh n g ộ những năm gần đây không ngừng nghiên cứu đã sớm đi tới riêng phần mình con đường cực h ạ n lại hướng trước liền không chỗ nào dựa vào cho dù chỉ là một cái nhỏ bé tiến bộ vậy đầy đủ chân quý t r ú c c ử u âm tại cực trong thời gian ngắn một ngụm khí đem bản thân đối thời gian pháp tắc lý giải càng sâu gấp mấy lần đây là cái khác tổ vu mấy trăm nguyên hội đều làm không được sự tình chúc cựu âm đem cự đ nhìn như chỉ là nắm không khí kỳ thực nắm hư thực khó phân biệt lực lượng thời gian nắm lấy thời gian đây là lúc trước hắn không cách nào tưởng tượng hành vi hắn lúc trước chỉ có thể lợi dụng lực lượng thời gian gia tốc thời gian hoặc là chậm lại thời gian cho tới bây giờ chưa từng chân chính địa đụng vào thời gian t r ú c cựu âm ấy mắt lóe ra kỳ dị thần thái nếu như thời gian nắm giữ thực thể giống như là một chương luân b ả n hoặc là một sợi tơ mang vậy hắn phải chăng có thể sử dụng thời gian đình chỉ thậm chí đào lưu đây hắm ẩn ẩn có loại mình có thể làm như vậy dự cảm nhưng ở mảnh này vạt mẹo không gian bên trong không có có thể cung cấp hắn thí nghiệm tài liệu hắn không thể đổ lưu bản thân thời gian. b tiếp theo cùng một cái h trước này khiến cho mắt n một chùm á c gió ánh sáng liền chiếu vào chúc kiểu âm cảm ứng được khí tức quen thuộc lập tức ý thức được vị kế tiếp lên bảng giả thân phận hắn nhìn sang tây vương mẫu tàn ảnh trên mặt lộ ra một vòng cười sâu xa trong miệng lớn tiếng kêu đạo tây vương mẫu đúng là kỳ tại n g ú t trời hắn không cảm thấy tây vương mẫu thật là cái gì kỳ tại n g ú t trời nhưng hắn nghĩ thi thi có thể hay không lừa dối đằng sau cái kia vị lên bảng giả phân tán đằng sau cái kia vị lên bảng giả lực chú ý hắn thanh nhâm đang vặn vẹo không gian bên trong q u e n quần bị bóp méo không gian một chữ không kém địa ghi chép xuống tới làm hồi âm rốt cuộc tiêu tán thời điểm thân ảnh hắn vậy từ vặn vẹo không gian bên trong biến mất ý thức trở về hiện thực các ngươi mau tới hắn tỉnh lại vừa rồi phát sinh cái gì ngươi không sao chứ ngươi thế nào cùng đế tuấn dường như t h bất tỉnh đây ngươi chúng ta chúc cự âm vừa mở mắt liền nhìn thấy một đống đầu、to. hắn khóc cười không được điện ngồi dậy hưng ơ phấn điện nói ra tạo hóa thiên bi cho ta một cọc cơ duyên để cho ta đối thời gian lý giải sâu hơn gấp mấy lần ta cảm giác hiện tại chỉ cần một cái tay liền có thể giết chết trước đó ta cái khác tổ vu nghe được ngây ngẩn cả người đặc biệt là cường lương cú mang cùng xa bị thi những cái này đã trải qua bên trên qua bảng tổ vu bọn hắn buồn bực điện nói ra cơ duyên gì chúng ta tại sao không có ngươi không phải là mới vừa chúng ta bây giờ còn không được thanh t ỉ n h à. không phải liền là lên bảng sao người nào không có lên qua d ư ờ n g như chúc cựu âm khoát tay đạo không giống phần cơ duyên này chỉ có bài danh cao hơn bảng giả mới có ít nhất phải tại mình hà lão tổ phía trên cường lương nghi vấn đạo hôn mê một hồi càng sâu gấp bội đối pháp tắc lý giải trên đời chỗ nào có tốt như vậy cơ duyên ta không tin trừ phi ngươi cho ta bộc lộ tài năng không phải liền kêu những cái kia đại năng giúp ngươi kiểm tra một chút thân thể bộc lộ tài năng chúc cửu ông đang có ý đó hắn nhắm mắt lại hít sâu một cái lại mở ra thời điểm thế giới đã trải qua đại biến l ế n dạng trong mắt của hắn tất cả tổ vu đều mất đi hình thể chỉ có từng đoàn từng đoàn tượng chưng cho thời gian tối tăm mở mịt xương mù khí hắn không trở ngại chút nào địa cầm cường lương thời gian lần theo một loại nào đó tối tăm bên trong cảm ứng dùng s sau đó lại lần nhắm mắt mở ra hắn nhìn thấy cường lương cứng ngắc địa đứng ở nguyên điệu liền đáy mắt lo lắng đều bị định cách cái này thế nhưng là cường lương nắm giữ chuẩn thánh đỉnh phong chiến lược lôi đỉnh tổ vu cứ như vậy đơn giản địa bị chế phục cái khác tổ vu giật mình địa nhìn xem một màn này thật lâu nói không ra lời nghĩ thẩm t r ú c cựu âm thật sự là thu được thiên đại cơ duyên x a bị thi nghiêm túc điệu nói ra là thật vì tôi luyện chém giết kỹ nghệ tổ vu trong lúc đó thường xuyên lẫn nhau giao thủ chúc cựu âm cùng cường lương vậy đánh qua đó là chúc cựu âm mặc dù cũng có thể thắng qua cường lương nhưng chưa bao giờ giống giờ phút này thắng được cái này h chúc kiểu âm hơi nhỏ bé sau khi suy nghĩ một chút đối tổ vu nhóm miêu tả vạn mẹo không gian bên trong tình cảnh nói đến cuối cùng hắn đối đế giang cường địa đạo ngươi không nên lên trận rất yêu đợi lát nữa ngươi lên bảng thời điểm ý thức cũng sẽ bị hút vào cái không gian kia có thể không muốn giống đế tuấn cùng ta một dạng mạc danh kỳ diệu địa vào mình nếu như cái này lần không đánh hạ thiên đình lớn hồng hoang nội bộ liền sẽ hình thành hai nguyên tố đối lập cục diện vu tộc thiếu đi hắn thập nhị đô thiên thần sát đại trận sẽ phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng cũng may c h ú c dung cùng cộng công chính đang hướng bên này chạy đi bên trên bọn hắn có thể bổ khuyết hắn chống chỗ nhưng đế giang vô luận như thế nào vậy không thể chết hắn chết vu tộc trận doanh liền rắn mất đầu đế giang cười đạo ta không đăng ký trò chơi liền tại bên ngoài chờ thêm bảng các loại bài danh đi ra lại đến đến dây hắn cũng không đốc tuyệt sẽ không bức đế tuấn theo gót mới lên bảng giả ra đời tổ vu nhóm nghe thấy các đại năng thanh âm n g đầu hướng tạo hóa thiên bi phương hướng nhìn lại quả nhiên nhìn trúc h hóa thiên ấ y tạo t bi bên cửu xanh xanh. Đứng đứng âm không có lên tiếng nhân làm căn bản không cần hắn trả lời tạo hóa thiên bi bên trên đốt lên thái dương chân hỏa liền đầy đủ trả lời đế giang vấn đề chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm t h ư ơ n g một trăm bảy mươi mốt cọc nhưng sáng chói nằm kim loan cũng là uy nghiêm quan thiên hạ tại yêu tộc cùng nhiệt t trong tiếng kêu ở mỹ một đầu người khoác kim vũ tam túc kim ô từ phía chân trời tuyến sử từ từ thăng lên quanh người hắn phát ra tôn quý khí thức đỉnh đầu còn có một mụn cổ phát c h ù n g lớn nương theo một đạo bén nhọn lệ thanh sáng chói thái dương chân hỏa hướng vào phía trong thu liễm trên tạo hóa thiên bi hình thành từng hàng cháy gừng ngực hỏa diễm kiểu chữ thứ hai mươi hai tên đông hoàng thái nhất điểm số một trăm năm mươi tám ban thưởng bên ngoài lộ ra xưng hào trụ trời sụp ở trước mà sắc không thay đổi đánh giá thủy tinh màn động gió nhẹ lên một đỉnh lưu ly hỏa đời trời há có nơi đây lui tới tên ngọc cốt ôm ngày bạn trung sinh thần sát già thiên kim vũ múa người nào có thể càng sẽ t h ộ c sự trả t ặ p nhưng sáng chói nằm kim loan cũng là uy n g h i ê m quan thiên h ạ h á n chính là thái dương c h i t ì n h biến thành tam túc kim o là cao quý đương thế yêu hoàng phối hợp tiên thiên trí bảo hỗn độ t r ù n g uy áp hoàn vũ trấn nhiếp bắc phương vì thiên đình chấn sơn chi thạch cố thiên đình vạn vạn nằm cơ nghiệp làm vào phong hoa bảng yêu tộc là tôn trọng lực lượng chủng tộc cứ việc đông hoàng thái nhất không để ý tới sự tình nhưng hắn vẫn như cũ dựa vào tự thân chuẩn thánh đỉnh phong thực lực mạnh mẽ cùng tiên tiên trí bảo hỗn độn c h u n g tại yêu tộc nội bộ được hưởng không thua gì đế tuấn danh dự tại vụ yêu hai tộc chiến sự khẩn trương thời điểm đông hoàng thái nhất u y vọng thậm chí một lần đóng q u a đế tuấn mỗi khi thân ảnh hắn xuất hiện ở chiến trường yêu tộc liền sẽ giống như điên cuồng bỏ mạng công kích bởi vì bọn hắn tin tưởng hắn biết mang đến thắng lợi yêu tộc sùng bái nhìn qua đông hoàng thái nhất đối tượng chiêm n ư ỡ n g trong ngày thường khó gặp yêu hoàng tôn q u a n vinh các đ cái này nói rõ tạo hóa thiên bi cho rằng đông hoàng thái nhất không bằng đế giang cho dù hắn là yêu hoàng có hỗn độ chung d á n g r ấ p đẹp mắt cũng phải xếp tại đế giang phía dưới vụ yêu đại k i ế p trước giờ kết thúc nhưng cái này giữa hai tộc đấu tranh còn đang tiếp tục chúng ta đứng đội thời điểm muốn cẩn thận một chút nghe nói bọn hắn còn vì vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ đánh cược cái nào một phương thu hoạch bảo vật thiếu liền phải đem những cái này bảo vật toàn bộ giao cho một phương khác tại lớn hồng hoang bên trong đánh đến chính kích liệt lớn hồng hoang chơi vui a bản t ọ a bị nữ hoa thánh nhân đem tất cả điểm số đều thắng đi hiện tại đang muốn tìm khoản trò chơi mới một lần nữa bắt đầu ấy ng không thể nào không thể nào ta còn coi là chỉ có ta một cái bị nữ hoa thánh nhân thắng sạch tích phân nguyên lai、like、có nhiều như vậy người lúc đầu tại nghiên cứu thảo luận đông hoàng thái nhất cùng đế giang nhưng trò chuyện một chút liền lệnh ra lầu chủ đề một chút kéo tới nữ hoa trên người nữ hoa thánh nhân quá kinh khủng một lòng lái nhiều quét ngang tất cả cờ bài trò chơi cờ bài trò chơi tổng bảng bá bảng đệ nhất hạng hai tích phân vẫn chưa tới nàng một phần mười đây là hạng hai nhạy bén không dám tiếp nhận nữ hoa thánh nhân gian phòng mười không phải cũng phải toàn bộ thua sạch thánh nhân chơi cờ bài trò chơi ưu thế quá lớn quả thực là chúng ta cần khu gặp được thánh nhân liền là đưa điểm. nữ hoa thánh nhân không những trình độ chơi bài tốt v ậ n khí cũng tốt đến quá mức một vòng trong trò chơi mười bảy tấm bài dây ta ba lần ta thật không thể lý giải nàng là thế nào s ở đến như vậy thuật bài nữ hoa đối khu bài bạc thống trị lực viễn siêu cái k h á c thánh nhân đối bản thân lĩnh vực thống trị lực nàng không những trình độ chơi bài tốt v ậ n khí càng tốt hơn thường thường có thể s ở đến một tay hàng hiệu nổ c ù n g cục người chơi sợ não vang long long nàng ngoại trừ xương bá cờ bài trò chơi tổng bảng vẫn là tổng bảng điểm số đệ nhất là tất cả thánh nhân bên trong tích phân cao nhất tên thứ hai là lão tử thứ nhì là chuẩn đề nguyên thủy thiên tôn tiếp dẫn cùng thông tiên giáo chủ lao t ử dựa vào buôn bán công lược thu hoạch tất cả người chơi lông dê chuẩn đề cùng tiếp dẫn phát huy đầy đủ thánh nhân tư duy tốc độ nhanh ưu thế tại mô phỏng loại trong trò chơi điên c u ồ n g lửa tích phân nguyên thủy thiên tôn thì dựa vào bên ngoài sân nhân tố xương bá mò ba trò chơi cái gì bên ngoài sân nhân tố thánh nhân nhìn chằm chằm ngươi chơi trò chơi liền hỏi ngươi sợ hay không dựa vào bên ngoài sân nhân tố nguyên thủy thiên tôn tại mò ba trong trò chơi rét lung tung mà mò ba trò chơi có cảng kim tự tháp tích phân phân phối phương thức bởi vậy hắn vậy thu hoạch rất nhiều tích phân trước mắt tích phân rất thiếu liền là thông thiên giáo chủ h dù sao dù sao cũng phải nhìn thấy người tài năng giết người không thể cách tường đ ộ n g thủ cho nên mỗi cuộc trò chơi đều phải tốn nhiều thời gian nhưng thu hoạch tích phân lại không phải rất nhiều hắn đang suy nghĩ truyền hình nhưng bởi vì cái khác lĩnh vực đều có thánh nhân c à y t ấy trong lúc nhất thời không biết đạo đi đoạt cái nào vị thánh nhân bánh ngọt vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ bên ngoài xa xôi bờ biển bạch trạch tự nguyện gia nhập phật môn hai đồng bộ dáng người giấy cười tùng tìm điệm nói ra từ hôm nay trở đi chúng ta liền là sư huynh đệ bạch trạch bất đắc dĩ gật gật đầu hắn không có lựa chọn nào khác bởi vì s u cắt tị hung bản năng nói cho hắn biết hắn chỉ có gia nhập phật môn cái này một đầu sinh lộ có thể đi phật môn liền phật môn à, dù sao cũng so chết tốt về sau có cơ hội vụ n trộm chạy trốn là được hắn dưới đáy lòng cân nhắc một chút sau nói ra chư vị sư huynh các ngươi vậy biết rõ ta trước đó là thiên đình yêu thánh lúc đầu tại vô sinh đạo chủ t r ỗ ở cũ bên trong bồi hai vị yêu hoàng c h i n h chiến lần này đi ra có nhiệm vụ trên người không biết có thể cho ta trước hắn mặc dù thân ở phật môn nhưng tâm còn tại thiên đình vẫn như cũ muốn giúp đế tuấn triệu tập yêu chúng hỏa tốc khu đổi bọn hắn tiếp viện bồng lai của đạo trợ giúp yêu tộc vãn hồi lớn hồng h o a n g cục diện nhưng mà hắn nói được nửa câu liền bị cắt đứt không viết xong kém một chút ta ra tay trước mấy cái phục chế đoạn mấy phần chung sau đó sửa chữa xin lỗi mới lên bảng giả ra đời thứ hai mươi mốt tên đế giang điểm số một trăm năm mươi chín ban thưởng bên ngoài lộ ra xương hào trụ trời sụp ở trước mà sắc không thay đổi đánh giá cánh tay phá thiên coi như bình thường khí thôn hoàn vũ uy vũ trang nghiêm túi giang sơn xinh đẹp tuyệt trần nâng cao quần tinh rộng lớn chuyện nói có thần chỗ này hắn trạng thái như hoàng túi đỏ như lan hỏ lục túc bột cánh đục thật thả vô diện m chính là bản cổ tinh huyết biến thành mười hai tổ vu đứng đầu đế giang sương tranh tranh như sát khí sừng sững như núi chỉ huy ước vạn vạn vu tộc tranh với trời hùng làm vào phong hoa bảng thứ hai mươi mốt tên đế giang điểm số một trăm năm mươi chín ban thượng bên ngoài lộ ra xương hảo trụ trời sụp ở t r ư ớ c mà sắc không thay đổi đánh giá cánh tay phá thiên coi như bình thường khí thôn hoàn vũ u y vũ trang nghiêm túi giang sơn xinh đẹp tuyệt trần nâng cao quần tinh rộng lớn chuyện nói có thần chỗ này h ắ n trạng thái như hoàng túi đỏ như lan hỏa lục túc bột cánh đục thật thả vô diện m ụ chính là bản cổ tinh huyết biến thành mười hai tổ vu đứng đầu đế giang s ư ơ n g tranh tranh như sát khí sừng sững như núi chỉ huy ước vạn vạn vu tộc tranh với trời hùng làm vào phong hoa bảng thứ hai mươi một tên đế giang điểm số một trăm năm mươi chín ban thường bên ngoài lộ ra xương hào trụ trời sụp ở trước mà sắc không thay đổi đánh giá cánh tay phá thiên coi như bình thường khí thôn hoàn vũ u y vũ trang nghiêm túi giang sơn xinh đẹp tuyệt trần nâng cao còn tinh rộng lớn c h u y ê n nói có thần chỗ này h ắ n trạng thái như hoàng túi đỏ như đ a n hỏa lục túc b ộ n cánh đục thật thả vô diện mục h í n h là bản cổ tinh huyết biến thành m ư ơ i hai tổ vụ đứng đầu đế giang xương tranh tranh n h ư sát khí sừng sững như núi chỉ huy ước vạn vạn vu làm vào phong hoa bảng chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé độc chương một trăm bảy mươi hai hồng hoang nhưng có thật tiêu dao t r a n h với trời hùng tạo hóa thiên bi cho hắn lợi bình cũng đúng t h ở mạnh bất quá cũng k h ó trách đế giang dù sao cũng là bản cổ tinh huyết mạnh nhất kết tinh v ũ yêu hai tộc lãnh tụ đều không xâm nhập trước hai mươi hồng hoang thật sự là ngọa hổ tàng long bản tọa liền lên bảng tư cách đều không có càng là b i ể n cả ở giữa một dấm nước mênh mông trong vũ trụ một hạt bụi nhỏ cảm khái và t h u n hết hạn thứ hai mươi một tên vu yêu hai tộc cường giả đã trải qua toàn bộ lên bảng nhưng mà tức chính là bài giành cao nhất đế giang vậy dừng bước tại thứ hai mươi mốt tên không thể bước vào tên thứ hai mươi cấp độ không khỏi làm cho người sinh lòng cảm khái hồng hoang sinh ra đến nay gần ngàn cái nguyên hội trong lúc đó dựng dục vô số sinh linh đã phổ ra không biết nhiều thiếu truyền k ỳ cùng sự thi cuối cùng chỉ có số rất ít bên trong số rất ít sinh linh có thể bước lên đỉnh cao tại trong lịch sử lưu lại nổi bật một bút vu yêu hai tộc tuy là thiên hòa địa chúa tể nhưng lại không phải hồng hoang chúa tể bọn hắn chỉ là hồng hoang khách qua đường cùng quá khứ xương bá nhất thời hung thú long phượng kỳ lân không cái gì khác biệt nếu không phải tạo hóa thiên bi bọn hắn giờ phút này cũng đã mẫn diệt đối hồng h o a n g đại lục có lẽ tại kinh lịch nhiều hơn ma luyện lấy được nhiều hơn cơ duyên về sau bọn hắn có thể thu hoạch được cao hơn bài danh nhưng tại giờ này k h ắ c này thứ hai mươi mốt tên cùng tên thứ hai mươi trong lúc đó trên l ệ c h chính là bọn hắn khó có thể vượt qua cái hào rộng có đại năng cảm thán đạo thánh nhân phía dưới đều là du n dế vu yêu hai tộc chính là có lại nhiều cơn giả nhưng chỉ cần không có thánh nhân liền sưng không lên vĩnh hằng mà sưng không lên vĩnh hằng liền không cách nào trèo lên hồng hoàng chân chính định phong cái gọi là thiên địa cộng chủ bất quá là người phương hát thôi ta lên này chân chính phong hoa tuyệt đại giả vĩễn là cao cao tại th Đại kiếp cùng hai cùng vu yêu thành ộ c tại bọn ọ trong mắt coi l cái hai tộc hai gì. Vu yêu khả ă n g k ô như g c thế cái g nói h ư n g đ cao bản những cao n g sau h n g tại h đ thượng thánh nhân cũng có hoảng sợ sự vật cái tia chính là ban cho bọn hắn thánh nhân quả vị thiên đạo ngay cả lấy thân hợp đạo hồng quân đạo tổ toàn bộ hồng hoang rất cường đại tiên nhân cũng phải nghe mệnh đối thiên đạo hồng hoang chỗ nào có chân chính tiêu g i a o cùng siêu thoát giả đơn giản là cường tráng run dế cùng càng cường tráng run dế chúng sinh nghe vậy tức khắc buồn bạ t ù y tâm sinh trong đó đạo tâm chưa vững chắc tu sĩ thậm chí sinh ra cam chịu ý niệm dù sao chứng được tiên đạo liền có trường sinh bản sự tội gì còn muốn chen vỡ đầu càng tiến một bước đều là run dế mà thôi chân chính tiêu g i a o cùng siêu thoát bỗng nhiên có người lên tiếng đạo ngược lại cũng không chắc không có các ngươi chẳng lẽ quên vô sinh đạo chủ sao khác không đề cập tới chỉ dựa vào hắn tôn hào đạo chủ các ngươi không có liên tưởng đến cái gì sao đạo chủ đạo chi chủ suỵt im lặng cái này có thể không dám nói lung tung chư vị không cần quá mức bi quan sở dĩ nói thánh nhân cùng đạo tổ cũng không phải thật tiêu dao là bởi vì bọn hắn lực lượng đều đến từ thiên đạo nhưng nếu như là hôn nguyên đại la kim tiên đây mặc dù không phải thiên đạo đối thủ cũng có thể tại trong hỗn độn tiêu dao khoái hoạt lời này có lý chúng sinh nghe về sau lại dấy lên đấu trí các đại năng cảm xúc càng thêm tích cực bởi vì t r u y n thánh đỉnh phong càng tiến một bước chính là hôn nguyên đại la kim tiên bọn hắn lúc trước là không có tiến lên phương hướng nhưng vô sinh đạo chủ cùng hắn tọa kỵ trở thành chỉ dẫn bọn hắn hải đăng bọn họ đều là kinh tài tuyệt diễm h à n g người tin tưởng chỉ cần kiên trì tu hành liền tổng có một ngày có thể đạp vào hôn nguyên đại la kim tiên trí cao cảnh giới chân chính siêu thoát đối mảnh này thiên đ i ệ m vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ bên trong đông hoàng thái nhất từ từ mở mắt đ á y mắt l ó e ra sáng tối chập trần kim sắc quang mang hắn câu nói đầu tiên liền khiến cho đế tuấn cảm thấy vui mừng huynh trưởng ta tìm tới con đường phía trước đông hoàng thái nhất thần sắc phức tạp điện ó i ra thẳng đến hôm nay ta mới hiểu được ta đau khổ truy cầu sự vật kỳ thật một mực ở bên cạnh ta. Đế tuấn đông hoàng thái nhất đưa tay gọi ra hỗn độ chung hắn nhẹ nhàng đưa tay dựng đến phía trên đầu ngón tay theo trung thân cổ phát vết khắt chậm rãi huy động thái dương chân hỏa cùng trung thân bên trong lẩn chứa kỳ dị lực lượng cộng minh tâm tình phức tạp đ ị a n ó i ra cái này chính là ta con đường phía trước đế tuấn cảm thấy không hiểu hỗn độ chung mặc dù là tiên tiên trí bảo nhưng vậy vẹn vẹn là một kiện pháp bảo làm sao có thể trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên con đường đông hoàng thái nhất minh b ạ c h không hiểu hắn t h ấ p giọng đạo hỏa diễn cùng thanh â m đều là đồng thời gồm cả tồn tại cùng không tồn tại tính chất lực lượng chỉ là biểu hiện quá mức thô thiển ta lúc trước chưa bao giờ chú ý qua. Đế tuấn nếu như h ỏ a diễm cùng thanh â m cũng coi như gồm cả tồn tại cùng không tồn tại tính chất lực lượng như vậy không gian cùng thời gian đây đông hoàng thái nhất dừng dừng một cái hậu bổ mạo xưng ơ đạo hỗn độn t r u n g bản nguyên chi lực đến từ hỗn độn mười phần tiếp cận bên trong vùng không gian、ừ. kia lực lượng chỉ là chất lượng hơi kém một chút bất quá ta đã nhập môn đón lấy đến chỉ cần kiên trì lĩnh hội hỗn độn t r u n g bản nguyên chi lực liền có thể bước ra một bước kia hỗn độn t r u n g là bản cổ phủ một phần ba mà bản cổ phủ là hỗn nguyên đại la kim tiên bản cổ vũ khí trong đó tự nhiên ẩn chứa hỗn nguyên đại la kim tiên cấp độ lực lượng chỉ cần cái này phần lực lượng trải qua qua phân liệt cùng vô tận năm tháng cọ rửa lưu lại dấu vết quá cạn quá nhạt trừ phi trải qua chỉ điểm t h như đang vặn vẹo không gian bên trong lĩnh ngộ một phen nếu không người nào vậy không có khả năng mượn nhờ điểm ấy dấu vết bước ra một bước kia bây giờ đông hoàng thái nhất đã chịu chỉ điểm lại có hỗn độn chung nơi tay điều kiện được t r ờ i ưu ái hắn chỉ cần không nửa đường v ỡ lạc tấn thăng hốn nguyên đại la kim tiên chỉ là vấn đề thời gian đông hoàng thái nhất chắc chắn địa nói ra dùng không được bao lâu ta liền có thể bước vào nửa bước hốn nguyên đại la kim tiên cảnh giới đến lúc đó liền không sợ h ồ n vân sẽ giút minh Trường đòi lại côn bằng đối đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn tạo thành tâm lý đà kích quá nặng trọng cho nên thời gian qua đi nhiều ngày sau đông hoàng thái nhất vẫn như cũ nhớ ký hắn ngay cả quy hoạch tấn thăng nửa bước hốn nguyên đại la kim tiên sau chuyện thứ nhất cũng là hướng hồng vân đòi hỏi hắn côn bằng nếu là biết được việc này chắc chắn sẽ rất cảm động đế tuấn chậm rãi gật đầu ngươi chú ý tới chúc cựu âm tàn ảnh à, hắn lĩnh ngộ đến trình độ gì đông hoàng thái nhất đầu tiên là gật đầu sau đó lại lắc lắc đầu hắn cao mày lông đắc đạo ta nhìn thấy hắn tàn ảnh nhưng hắn từ đầu tới đôi đều đ e m thời gian pháp tắc cùng côn cỗ kỳ d Ta k là... lệ như g có n đồng dạng học tập toán học tri thức học cặn bã thường thường xem không hiểu học bá giải đề trình tự cùng là học bá cũng không chắc có thể hiểu được cái khác học bá đặc biệt là độ khó đi đến nhất định tiêu chuẩn đề mục nhìn người khác còn không bằng dùng bản thân ý nghĩa làm một lần chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương một trăm bảy mươi ba hồng nông xưa nay bất kể năm đại đạo mổ chỗ ta c ư trước vậy hạ h ta đã trở về đông hoàng thái nhất nghe được quen thuộc thanh â m quay đầu nhìn lại rõ ràng là bị đế tuấn phái đi thúc giục bầy yêu trợ giúp bạch trạch hắn phát hiện bạch trạch sắc mặt không tốt sau lưng cũng không có mong muốn bầy yêu nghi hoặc hỏi đạo phát sinh chuyện gì sao đế tuấn vậy cao mày lông nhìn xem b ạ c trạch bạch trạch đi đến trước mặt bọn hắn trầm giọng đạo hai vị bệ hạ xin thứ cho bạch trạch về sau không cách nào vì thiên đỉnh hiệu bạch trạch vẻ mặt đau khổ nói ra bạch trạch vào phân môn lần này trở về là vì trả lại chiêu yêu phiên hắn đem chiêu yêu phiên hai tay nâng cho đế tuấn phân môn đế tuấn không có tiếp hắn không hiểu ra sao điệu nhìn xem bạch trạch không hiểu bạch trạch tại nói cái gì làm sao đi ra ngoài một chuyến trở về liền vào phân môn cái này trung gian vẫn là phát sinh cái gì đông hoàng thái nhất trầm giọng hỏi thăm bạch trạch vẫn là chuyện gì xảy ra bạch trạch đang muốn giải thích c h ẳ t nghe có người lớn tiếng tiêu đạo, đạo tạo hóa thiên bi thế nào tạo hóa thiên bi đã xảy ra chuyện chúng sinh ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trải rộng vết n ư ớ c không gian tạo hóa thiên bi chẳng biết lúc nào yên lặng xuống tới bịa thân mặt ngoài như kim như ngọc quang trạch cũng biến thành ảm đạm phản phất làm khô lão vỏ cây không có một tia sinh cơ có thể nói chúng sinh tâm tình đột nhiên mà trở nên n ặ n g trọng cùng lúc đó đế giang huyễn tượng bắt đầu chuyển động hắn nâng lên hai tay làm ra đ í n h thiên lập địa tư thế nhưng hắn thân thể càng ngày càng hư huyễn cuối cùng chỉ được phát ra một thanh không cam lòng gào thét cũng trừ khử đối không khí bên trong động tác kia là ý tứ gì chúng sinh trong lòng lạc yên đắp lên một tầng bóng ma bọn hắn ánh mắt đang ảm đạm đi tạo hữu xê dịch ẩn, ẩn có loại cảm giác. tựa hồ có đại sự muốn phát sinh quả nhiên giữa thiên điệu bỗng nhiên vang lên quái dị thanh â m g i a n g d ắ c thứ gì đã nứt ra chúng sinh chợt nghe cự đại vỡ tan âm thanh bọn hắn lần theo thanh â m nhìn lại kinh khủng điệu nhìn thấy quần q u ầ n thiên khung không biết từ khi nào lên sinh ra từng đạo từng đạo hình mạng nện vết rách a trời muốn sập chúng sinh do sợ lần trước thiên không vẹn vẹn lùng một lỗ n h i ê n m à xuống thiên hà chi thủy liền khiến cho đại điệu nghiêng dẫn lên sinh linh đồ thán lúc này cả tòa thiên k u n g đều muốn vỡ tan chẳng phải là càng đáng sợ hơn bọn hắn không rõ ràng phát sinh cái gì nhưng bọn hắn biết được thiên k u n g vỡ tan là bực nào có thể lo sự tình. nếu như chỉ là một cái hố nhiều nhất trọng diễn lên lần bị kịch nhưng nếu là cả tòa thiên khung đều ta n vỡ chỉ sợ liền thánh nhân vậy không chặn nổi. m ộ tràn cố quái dị khí tức quái tại giữa thiên dị địa khí t ngập ra thân g i a tính mệnh cùng hồng hoàng cùng một nhịp t h ở thánh nhân nhóm sinh lòng cảm ứng nao nhao dừng ra tay bên trong sự tình c a o mày nhìn về phía tạo hóa thiên bi tùy thời chuẩn bị xuất thủ làm chút cái gì nguyên thủy thiên tôn kìm nén không được vấn đạo chuyện gì xảy ra lao tử trầm giọng đạo chờ đợi xem thông thiên giáo chủ yên lặng triển khai chu tiên kiếm trận trận đồ nếu quả thật có bất chắc phát sinh hắn liền lập tức tế lên chu tiên tứ kiếm bảo hộ ở chỗ này tất cả tiết giáo m ô nhân cho n đề cùng tiếp dẫn song song đứng cùng một chỗ bọn hắn ngửa đầu nhìn lên trời đáy mắt tràn đầy lo lắng bọn hắn thấy được thiên không vết rách cho nên bọn hắn vẫn đứng ở nơi này bên trong mà không có đi bên ngoài bởi vì vô sinh đạo chủ chỗ ở cũng độc lập với hồng hoang bên ngoài bọn họ ở đây bên trong nhìn thấy chỉ có thể là huyết tượng bọn hắn lo nghĩ là cái này huyết tượng không khỏi quá chân thực liền vạn vật tịch diệt khí tức đều mô phỏng đi ra phảng phất đã từng phát sinh qua dường như bọn hắn cần lại quan sát một hồi duy chỉ có nữ hoa lộ ra cực kỳ đảm nhạc nàng ngẩng đầu liếc qua thiên không vết rách sau đó lại điểm nhiên như không có việc gì địa mở một thanh ngươi bài đánh đến vậy quá tốt thiên không vết rách càng ngày càng trắng kiện nghiễm nhiên trở thành thiên hà chi thủy lưu động cống ránh tại thiên hà chi thủy cọ rửa dưới biến càng ngày càng yếu kém chúng sinh thậm chí có thể mơ h ồ nghe thấy cách thiên không chuyển đến một ngạt tiếng nước tâm tình cũng theo đó biến hoang mang đại la kim tiên có lẽ còn có thể đi trong hỗn độn tạm lánh nhất thời nhưng đại la kim tiên phía dưới sinh linh là không được đầy đủ tại trong hỗn độn sinh tồn thực lực một khi thiên không sụp đổ bọn hắn đứng mũi chịu xào bị chạy n g ư xuống tới thiên hà chi thủy mất hết giang rắc giang rắc giang rắc theo lấy thời gian đưa đầy vỡ tan tiếng liên tiếp, vết rách biến càng sâu càng nguyên bản không có vết rách địa phương vậy phủ đầy tỉ mỉ nhỏ vết rách toàn bộ thiên khung thoạt nhìn liền giống một khối bị đánh nát lại đóng dính lại pha lê chúng sinh ngốc trệ đ ị a nhìn qua thiên khung nếu như ngươi ở nơi nào ngươi liền có thể cảm thụ đến loại kia giống như thực chất hoảng sợ loại kia ngươi biết được sau một k h ắ c ngươi sở hữu cùng khát vọng tất cả mỹ hảo sự vật đều sẽ hóa thành bọn nước mà ngươi lại bất lực bảo bảo hộ bọn hắn thậm chí ngay cả có thể cung cấp ngươi k i ề u hận mục tiêu đều không có thiên khung càng, ngày càng yếu kém sắc trời biến mười phần đ ô trầm chúng sinh đã trải qua có thể rõ ràng đ i ệ nhìn thấy ở thiên khung phía trên phun trào không muốn bọn hắn ra sức hò hét có thể hết hầu lại không phát ra được một chút xíu thanh â m dáng r ắ c răng rắc dáng r ắ c vỡ tan tiếng bông nhiên biến tỉ mỉ thiên khung nháy mắt biến thành một khối phảng phất bị nghiền nát sau đóng dính lại pha lê vô số vết rách phủ đầy mỗi một góc hẻo lánh một hơi sau đó thiên khung liền sẽ sụp đổ chúng sinh cảm thấy vô cùng tuyệt vọng cũng liền tại lúc này dị biến đột nhiên lên vô tận c ả n h cây từ hồng hoang lòng đất phá đất mà lên như dòng lũ từ dưới lên trên mà dâng tới thiên k u n g vô số cành cây nâng đỡ lên yếu ớt thiên k u n g trong lúc nhất thời yên lặng như tờ thiên k u n g vỡ tan tiế càng lệnh bọn hắn giật mình sự tình phát sinh những cái này cành cây cuối cùng sinh ra vô số cây cực kỳ nhỏ bé lông tơ bọn chúng đâm vào thiên khung bên trong phảng phất một căn căn sợi tơ dùng thân thể mình khâu lại thiên khung có thể sưng vỡ nát nội bộ làm thiên khung kết cấu thoáng ổn định một số sau đó cành cây trực tiếp tiến triển trong v ò n g trời bộ phận bổ sung vào những cái tia tráng kiện vết rách cùng thiên khung hòa làm một thể đem vết rách từng cái lấp đầy thiên khung lần thứ hai biến thâm hậu thiên hà chi thủy phai nhạt ra khỏi chúng sinh ánh mắt phun trào tiếng nước vậy biến mất không thấy gì nữa chúng sinh cũng hỉ chúng ta được cứu là ai cứu chúng ta mau nhìn tạo hóa thiên bi. sống sót sau hai nạn chúng sinh mang theo cảm kích tâm tình nhìn về phía tạo hóa thiên bi vừa vặn nhìn thấy từng đầu cành cây trên tạo hóa thiên bi xoay thành từng hàng phát ra không gian chi lực tiểu c h ữ tên thứ hai mươi dương mi điểm số một trăm sáu mươi ban thưởng bên ngoài lộ ra xương hào đại đạo hứng thú đối trái mà không c h ấ p mắt đánh giá hôn nguyên sơ phán đạo phía trước thường hưu t h ư ờ n g không được tự nhiên hồng mông xưa nay bất kể năm đại đạo mổ chỗ ta cứ trước ba cùng thiên địa huyền hoàng lý mặc ta b à n g môn nhìn mắt xuyên tử khí đông lai trắng sợi thô bên trong hồng hăng ngày sinh nhức và năm ban cổ phủ giới may mắn còn sống sót hỗn độn ma thần một t r o n g mặc dù không ở hồng h o a n g hiệp thánh lại chịu được vô sinh đạo chủ chi mệnh lấy bản thể vững chắc hồng h o a n g đại địa sau đối hỗn độn biên giới xã thân huyết chiến làm vào phong hoa bảng chuyện việt cầu đạo t ố t một nhân khí cách t ố t hai gần hai mươi số điểm chương một trăm bảy mươi bốn xin giúp đỡ nữ hoa hắn nhận biết dương mi đã từng còn cùng dương mi ngồi luận đạo nhưng hắn chưa từng nghe nói qua dương mi bổ tiên sự tỉnh thiên đạo cũng chưa từng đối với hắn đề cập qua tự hồ là cảm thấy hắn không tất yếu biết rõ nhưng hắn là thiên đạo người phát ôn thiên đạo trên lý luận thân mật nhất đồng bạn hợp tác tại sao lại lặng lẽ giấu giếm hắn một việc liền bởi vì cùng vô sinh đạo chủ có quan hệ hồng quân cảm thấy bất mãn hết sức nhưng hắn đã trải qua dần dần quen thuộc dù sao hắn đối thiên đạo nổi giận là không có bất kỳ ý nghĩa gì thiên đạo mặc dù sẽ chấn an hắn nhưng không có một chút xíu cải biến hồng quân ta thực sự sinh khí thiên đạo ta sai rồi lần sau còn dám hồng quân thở dài một hơi không còn suy tư chuyện này chỉ yên lặng đem chuyện này nhớ đến trong lòng sách nhỏ bên trên chờ lấy bạn nhất ngày nào đó có cơ hội lôi chuyện cũ lại hào hào đọc cho thiên đạo nghe chúng sinh nhìn qua dương mi bài danh tin tức phát ra nghi vấn. các người biết rõ vị này đại năng sao lại một vị hỗn độn ma thần chưa từng nghe thấy hắn có thể hay không cùng bản cổ giao t h ủ qua hắn từng lấy bản thể vững chắc hồng hoang chẳng lẽ hồng hoang thiên lúc trước vậy nước qua cái kia là lúc nào sự t ỉ n h chúng sinh đều cảm thấy mười phần n g h i hoặc không những bởi vì dương mi hư n độn thần thân phận, đồng dạng ma d bởi vì ơ n g mi hư hư thực thực bổ thiên tráng cử nếu như thiên bi hiện lên xuất hiện h u y ễ n tượng là năm đó chân thực phát sinh qua cảnh tượng cái kia vị này hỗn độn độn ma thần thực lực thật có thể nói là sâu không lường được dù sao liền nữ hoa vậy chỉ là tu bổ một cái lô rách mà hắn lại là tu bổ toàn bộ thiên cung ai cao ai thấp vừa xem h i ể u ngay có tiên nhân không hiểu hỏi đạo kỳ quái hỗn độn ma thần vì sao muốn trợ giúp hồng hoàng vững chắc bọn hắn không nên làm mảnh này tiên địa c ứ u t h sao b à n cổ khai tiên tích địa trước nhận ba nghìn hỗn độn ma thần liên hợp ám sát đó là trong hỗn độn trận đầu đại tiếp ở đó trận khó có thể tưởng tượng hồng vĩ đại trong chiến đấu b à n cổ dựa vào sức một mình giết chết cơ hồ tất cả hỗn độn ma thần còn sót lại mấy đầu cá lọt lưới theo lý thuyết những cái này cá lọt lưới đều có lẽ cựu thị bản cổ cùng bản cổ mở ra thế giới không phá hư hồng hoàng coi như tốt làm sao còn trợ giúp hồng hoàng vững chắc đây chẳ ngươi không nhìn thấy tạo hóa thiên bi lời bình a hắn không phải tự nguyện là vô sinh đạo chủ yêu cầu không phải tự nguyện bốn chữ này khiến nghi hoặc chúng sinh bừng tỉnh đại ngộ bọn hắn trong đầu nổi lên bị nữ hoa chém đi tứ chi dùng cho t r è o chống thiên khung huyền quy hình dạng bọn hắn không khỏi nghi đến chẳng lẽ dương mi là huyền quy tiền bối kể từ đó liền nói xui được nếu quả thật là dạng này cái kia vị này tên là dương mi hỗn độn ma thần thật vất vả từ bản cổ phủ dưới trở về từ c o i chết đang muốn tại hồng hoang làm sàng làm vậy lại bị vô sinh đạo chủ bắt được xem là vật liệu bộ tiên thật là đủ thảm tất nhiên cùng vô sinh đạo chủ có quan hệ chuyện kia chân t chỉ có thể bằng chúng ta tưởng tượng dù sao cũng là phát sinh ở xa xưa niên đại trước kia sự t ì n h bây giờ đã không có sinh linh biết được sự kiện k i a chân tướng vô sinh đạo chủ trên hồng hoang được đi thời điểm bao hàm tam thanh tổ vu cùng minh hà lao tổ ở bên trong một đám đại năng chỉ sợ còn đang trong thai ngén cho nên căn bản không người biết được bất luận cái gì cùng vô sinh đạo chủ mật thiết tương quan qua đời sự t ì n h vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ bên trong nữ hoa trên mặt khó được xuất hiện ngưng trọng thân sắc bởi vì biết được bồ thiên khó khăn nàng vững tin dương h u tại bồ thiên lúc nhất định là hôn nguyên đại la kim tiên nhưng nếu không có vô sinh đạo chủ ra mặt vô luận là thiên không sụp đổ vẫn là dương mi làm sàng làm b ậ y nàng cùng phục hy đều chưa hẳn có thể sống đến hôm nay sớm đã sớm chết oan chết tuồng cho nên nàng thiếu vô sinh đạo chủ một phần cứu mạng n h â n quả thông qua cái bài danh này cũng có thể suy đoán ra năm đó vô sinh đạo chủ liền cầm giữ có siêu việt bình thường hôn nguyên đại la kim tiên thực lực không phải khẳng định không cách nào mệnh lệnh thân làm hôn nguyên đại la kim tiên dương mi bất quá dương mi hàng tên là cái gì chỉ có hai mươi tên đây nữ hoa ngẩng đầu nhìn một chút dung nhập thiên không chặt cây nuốt một n g ụ m nước bọn tâm đạo cái này so với t r ả n g huyền quy tứ chi c h ố n g trời còn khoa trương nếu như dương mi năm đó là như thế b ộ thiên đem bản thân bản thể cống hiến đi ra làm vật liệu khẳng định như vậy tổn thương nguyên khí nặng nề kết hợp bài danh vì thứ đến xem tổ ngày sau rất có thể từ h ô nguyên n đại l à kim tiên ngã rơi xuống truyền thánh vô sinh đạo chủ thật là bá đạo nhanh một chút ta chúng ta hoa đều dụng bên thai vang lên một cái không kiên nhẫn thanh âm nữ hoa lấy lại tinh thần nàng ý thức được bản thân vẫn còn đang đánh bài thế là không lại nhìn tạo hóa thiên bi túi đầu xuống hết sức chuyên chú mà ra lên bài đến. không muốn qua máy bay ta liền hai tấm bài rồi cách đó không xa đế tuấn đông hoàng thái nhất cùng bạch trạch đang khe khe bàn luận lấy xa xa liền nhìn thấy đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất sắc mặt đều khó coi bên cạnh bạch trạch liên tục hàng vỉa hè tay làm giải thích hình thần sắc cũng không tốt hơn chỗ nào đáng chết phật môn đế tuấn nắm chặt nắm đấm nói ra đ à o góc tường dĩ nhiên nạy ra đến thiên đình đến h ả o h ả o địa làm xiển giáo cùng tiệt h giáo không tốt sao làm gì chằm chằm lên thiên đình chẳng lẽ là cảm thấy thiên đình không thánh nhân dễ khi dễ sao giờ phút này bạch trạch đã trải qua hướng đế tuấn nói rõ với đông hoàng thái nhất sự tình toàn bộ trải qua qua bao quát hắn như thế nào ly khai bồng lai quần đảo lại như thế nào tại trên biển gặp được phật môn đám kia c h u ẩ n thánh ở sinh mệnh nguy hiểm dưới bị ép thề gia nhập phật môn cùng như thế nào dựa vào lý lẽ biện luận chiếm được trở về trả lại chiêu yêu phiên cơ hội bạch trạch thán khí đạo hai vị bệ hạ cảm tạ các ngươi nhiều nằm qua đối ta khí trọng nhưng mà làm sao tính được số trời chúng ta muốn liền như vậy khắc qua đế tuấn cắn g i n g đạo bạch trạch ngươi lưu tại nơi này ta đi mời nữ ba thánh nhân hỗ trợ mặc dù yêu tộc tại phục hy chuyển thế sau đó liền cùng nữ va liền không còn liên hệ nhưng bạch trạch đối hôm nay đã không côn bằng cũng không phục hy thiên đình quá mức trọng yếu hắn vô luận như thế nào vậy không thể tùy tiện nhường người khác đem bạch trạch cướp đi đừng nói là cái nghe đều không nghe nói qua phật môn liền xem như xiển giáo cùng tiệt giáo bậc này uy tín lâu năm thánh nhân đạo thống hắn cũng dám tới cửa đòi hỏi một cái công đạo bạch trạch trong lòng hiện lên vẻ ấm áp xem như yêu tộc còn sót lại túi khôn hắn tự nhiên rõ ràng yêu tộc bây giờ cùng nữ va thánh, thánh nhân có một ít nhàn nhạt tình cảm cố gắng cầu nữ va giúp hắ Nữ hoa thánh nhân hoa một t đi lại, nếu như dùng song sau tình ấy cảm, về sau yêu c cũng chỉ h hoàn toàn dựa vào mình. ể toàn vào Một dựa bên đông hoàng thái nhất trầm rãi gật đầu bạch trạch ngươi là thiên đình không thể thiếu một phần tử vô luận là người nào vậy khác muốn đem ngươi mang đi thừa dịp bây giờ cách được gần chúng ta liền đi tìm nữ hoa thánh nhân thiên đình nếu là không có bạch trạch đang bố trí trận pháp khối này hội phát sinh tuyệt tự cái khác lĩnh vực vậy có một bộ phận hội không người kế t ụ lớn ảnh hưởng lớn yêu tộc thực lực tổng hợp qua một hồi bọn hắn đi tới nữ h a trước mặt chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương một trăm bảy mươi lăm thiên tri tứ linh nữ hoa hời hợt hỏi đạo chuyện gì nàng nhẹ nhàng l ư ờ m đệ tuấn đông hoàng thái nhất cùng bạch c h ạ c h một cái không có ý định hao tâm tổn c h í phí sức địa thôi diễn nghĩ nghe bọn hắn chính mình nói thẳng thắn giảng nếu như không phải huynh trưởng phục hy nhất định phải cùng yêu tộc pha trộn đến cùng một chỗ nàng thật không muốn cùng tiên đình có bất cứ liên hệ gì hại được bản thân đem hảo nhân tộc thánh mẫu làm được hộ thẹn và phần trong phúc chốc phong vân đột biến bầu trời trở nên một mảnh đen kịt nhóm tinh quang huy đều bị che đậy ngay cả thái dương vậy không cách nào phát ra một tia sáng sáng lên chỉ có đứng lặng tại hồng hoang chính giữa tạo hóa thiên bi vẫn phát ra nhu hòa q u a n mang mới lên bảng giả ra đời sau tốt đại trận chiến đây chỉ là kiến tạo huyễn tượng khúc nhạc dạo chúng sinh đã trải qua quen thuộc tạo hóa thiên bi công bố thứ hạng mới quá trình tạo hóa thiên bi hội thu liễm t r ư ớ c một vị lên bảng giả huyễn tượng sau đó doanh tạo ra cùng mới lên bảng giả phù hợp với nhau thiên tượng lại ngưng tụ lên bảng giả bản nhân h u y tượng cuối cùng công bố cặn kẽ bài danh tin tức đen kị thiên không đột nhiên địa sáng lên, lên bảy khỏa hỏa hồng điểm sáng sinh hồng sắc khí lưu tại điểm sáng trong l tại chúng sinh đ ấ y mắt phát họa ra một đầu sinh động như thật chim hồng tước lệ một thanh chim hót vạch phá yên tĩnh thiên không cái này từ quang hòa khí tạo thành chim hồng t ư ớ c bay lượn trên không trung lên nàng n mỗi vô một lần cánh l i ề n có một trận không cách nào chống cự sóng nhiệt thổi hướng hồng hoang đại địa khiến cho chúng sinh m ổ hôi đầm địa đây là chu tức sao nàng huyễn tượng tại sao như thế đơn bạc s ắ c thực đơn oanh nương theo một tiếng biết hai nhức góc nổ mạnh chim hồng t ư ớ c ở thiên khung đỉnh chóc đông nhiên mở ra hai cánh một mai sáng chói được tột đỉnh công đức kim luân từ phía sau nàng phù hiện vành trướng kim quang khoác vung hướng toàn bộ hồng hoang đem vô ngần hồng hoang chiếu lên sáng như ban ngày. chúng sinh khiếp sợ địa nói ra thật nhiều công đức chơi ạ cái này so với nữ hoa bổ thiên công đức còn nhiều gấp bội quá đáng sợ đây chính là thiên tri tứ linh sao nữ hoa chỉ là ngăn trở một lần thiên hà chi thủy chút xuống mà thiên tri tứ linh thì là ngăn trở vô số lần hỗn độn chi khí xâm nhập luận đối hồng hoang công hiến nữ hoa kém xa thiên tri tứ linh thiên tri tứ linh những năm này góp nhặt công đức đã sớm đủ chứng nhiều lần thánh nhân chỉ là không có hồng mông tử khí thôi chu tước thân thể tại công đức kim quang tắm rửa bên trong cấp tốc ngưng thực nàng mỗi một cây lông v ũ đều xích hồng mở lớn dọn mỗi một cây linh v ũ cũng như kiếm một dạng sắc bén mỗi một đầu lông đôi cũng như tua cờ mềm mại tại thân thể hoàn toàn ngưng thực một chớp mắt kia nàng ấy mắt xuất hiện linh động quang huy nàng nhẹ nhàng chấn động hai cánh thân thể như như tinh linh bay lượn trên không trung lấy phát ra trong suốt hồng quang quỹ tích phi hành vi thuốc màu trên không trung vẽ làm ra một bộ dài đến nước vạn giảm tinh tế được không thể tưởng tượng nổi sử thi hội quyển cái này chương hội quyển là như thế tinh tế dĩ nhiên miêu tả ra chu tức từ tiếp nhận thiên đạo cáo mệnh c h ấ n thủ cực nam c h i địa bắt đầu đến bây giờ toàn bộ sinh hoạt tranh cảnh bao quát cùng hỗn độn chi khí đấu tranh bị thương sau liếm lắp vết thương đắc ý lúc đại triển bị phong thông qua cái này trương hội q u y ể n chúng sinh c ậ n kẽ hiểu rõ liên quan tới chu tức tất cả biết được chu tức nhiều năm như vậy đến là như thế nào cùng giờ nào k h ắ c nào cũng đang ăn mòn hồng hoang hỗn độn chi khí làm đấu tranh bọn hắn từ đ ấ y lòng đ ị a tán thường đạo không hổ là thiên tri tứ linh ước vạn dặm hội quyền áp xúc thành từng hàng ó n g ánh trong xuất xích hồng văn tự in lên tạo hóa thiên bi Tên thứ thánh thú chu tước điểm số một trăm sáu mươi mốt ban thưởng bên ngoài lộ ra xưng hào đại đạo hưng thú đối trái mà không chấp mắt đánh giá nam vương bính đinh hỏa quẻ chủ cách h á n tượng chu tước hỏa t h ầ n vậy thiên tri tứ linh bảo vệ hồng hoang tứ cực khiến hồng hoang khỏi bị hỗn độn chi khí ăn mòn có đại công đức mang theo làm vào phong hoa bảng chúng sinh nhìn qua chu tước bài danh tin tức nghị luận ở mỹ thiên tri tứ linh hàng trước hai mươi thực chí danh quy nếu như không có thiên tri tứ linh hồng hoang sớm hủy hồng hoang hủy diệt ngược lại không đến nỗi dù sao coi như không có thiên tri tứ linh cũng sẽ có thiên tri tứ tượng hoặc là cái khác đến c h ấ n thủ hồng hoang nhưng thiên tri tứ linh đối hồng hoang làm ra c ô n g hiến là đáng giá khẳng định bất quá tạo hóa thiên bi tựa hồ không có ý định dừng bước tại này nương theo một trận chúng sinh đều có thể cảm thụ đến rung động tạo hóa thiên bi bên trên xích hồng sắc quang mang thoáng thu liễm ngược lại sáng lên màu xanh sâm quang mang thủy l a m sắc quang mang cùng bạch kim sắc quang mang chúng sinh kinh nghi bất định nhìn qua tạo hóa thiên bi hoa n h bắc vương huyền vũ thất túc đông phương thanh long thất túc cùng tây phương bạch hồ thất túc cùng thời khắc đó ở thiên khung bên trên sáng lên lên hình thành mặt khác ba tôn huy ngay sau đó quen thuộc công đức kim quang lại một lần quét qua hồng hoàng thiên tri tứ linh m ặ t khác ba vị vậy n g ư n g thực thân thể trên không trung vung r a thuộc về bọn hắn sử thi trưởng quyền vô tận năm tháng đến nay dựa vào tại bọn hắn hồng hoang mới có thể như thế yên ổn chúng sinh không đến mức tại trong động phủ hảo hảo tu lẫn lúc đột nhiên bị không biết từ đâu tới đây hỗn độn chi khí tiêu diệt từng hàng phát ra thiên tri tứ linh độc có khí tức trong suốt kiểu chữ a tạo hóa thiên bi bên trên n g ư n g thực tên thứ mười tám thanh thú huyền vũ điểm số một trăm sáu mươi hai ban thưởng bên ngoài lộ ra xương hảo đại đạo hứng thú đối trái mà không chấp mắt đánh giá bác phương nhâm quý thủy quẻ trù k ả m hán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 h á n tượng b ạ c hồ h kim thần vậy thiên tri tứ linh bảo vệ hồng hoang tứ cực khiến hồng hoang khỏi bị hỗn độn chi khí ăn mòn có đại công đức mang theo làm vào phong hoa bảng bốn tôn thánh thú huyễn tượng bước ra bốn phương tinh đồ bọn hắn n g ử a mặt lên trời thét dài bành trướng uy áp tôn hướng tứ phía b ắ t phương nóng bỏng thanh lương sinh cơ s ắ c bén các loại bốn loại hoàn toàn khác biệt nhưng lại lẫn nhau cấu kết khí tức tại giữa thiên địa tràn ngập ra chúng sinh tình không được từ cấm địa cùng kêu lên hô h á n ca ngợi thiên tri tứ linh tạo hóa thiên bi chưa bao giờ một ngụm khí liên tục công bố bốn cái bài danh chúng sinh nhận ẩ n cảm giác phong hoa bảng cuối cùng mười cái bài danh công bố tốc độ hội nhanh hơn trước đó kiến tạo h u y ệ n tượng vậy càng rung động bọn hắn dần dần biến hương vấn lên phong hoa bảng mỗi năm tên chính là một cái mới cấp độ không biết hạng mười lăm sẽ là ai người nào phong hoa có thể áp đảo c h ấ n thủ hồng hoàng tứ cực tiên tri tứ linh phía trên chuyện việt cầu đạo top một nhân khi cách top hai gần hai mươi phần trăm số điểm c h ư ơ n một trăm bảy mươi sáu hồng hoàng đồ đằng không biết cái nào vị thánh nhân hội lên trước n h ấ t bảng vô sinh đạo chủ chân dung đến tột cùng như thế nào mang khác biệt nghi vấn chúng sinh dừng ra tay bên trong sự tỉnh hết sức chăm chú địa n ó n g nhìn tạo hóa thiên bi cùng lúc đó thiên tri tứ linh trong lúc đó ẩn ẩn trồi lên một cái thần bí đồ án cái kia là cái gì cái hình vẽ này từ siêu qua ước vạn loại khác biệt sự vật tạo thành đơn giản giống như là hồng h o a n g ảnh thu nhỏ từ cổ trí kim tất cả cùng hồng h o a n g có quan hệ sự vật cùng chủng tộc đều bị dung nhập trong đó đồ đằng chúng sinh sinh ra ý nghĩ này sau không khỏi vì đó chấn động phóng thích thần thức tưởng tận xem xét đồ đằng quả nhiên từ đó cảm thụ đến sâu không lường được bên bác khí tức lại cẩn thận tỉ mỉ cô khí tức này lại cùng mảnh này thiên địa đồng tam đồng nguyên có kiến thức uyên bác tiên nhân kinh ngạc n h ẹ nào đồ đằng cái khác tiên nhân vậy kịp phản ứng bọn hắn nhìn về phía đồ đằng ánh mắt tức khắc biến khó có thể tin phản phất gặp được cái gì không có khả năng tồn tại ở thế gian sự vật đồ đằng sự t ì n h tính là không lớn không nhỏ bí ẩn ngoại trừ tu đạo hồng hoang vậy từng sinh ra rất nhiều khác tu hành phương thức nhưng mà theo lấy thời gian đưa đ ẩ y những cái này tu hành phương thức dần dần thối lui ra khỏi chúng sinh tấm mắt quan tưởng đồ đằng chính là trong đó cổ xứa nhất một loại vẫn còn không biết được cái gì gọi là đạo viễn cổ tiên dân lợi dụng huyết tế các loại cổ thuật đem đầy đủ thiên địa vĩ lực sự vật vẽ làm đồ đằng thành tâm thành ý địa ngày đêm chiều bái liền có thể thu hoạch được đồ đằng lực lượng bọn hắn lợi dụng đồ đằng lực lượng kết thúc xem như hung thú khẩu phần lương thực vận mệnh đồng thời bắt đầu đi săn hung thú đem bản thân thân phận từ con mồi biến thành thợ săn nhưng mà viễn cổ tiên dân đối hồng hoang nhận biết có hạn lực lượng cũng có hạn chỉ có thể đồ đằng hóa một số bọn hắn cho rằng cường đại sự vật tỷ như manh thú tinh thể dây núi các loại những cái này sự vật bản chất không được đủ cường đại dựa vào tại bọn hắn chỗ sinh ra đồ đằng vậy nghiêm trọng gông cùng xiềng xích quan tưởng đồ đằng giả trưởng thành tốc độ cùng trên thực lực hạ thử nghĩ thành nhật quan ma xói đồ đ ằ n tu hành giả coi như mạnh lên lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ bởi vậy quan tưởng đồ đảng loại này rất nguyên thủy tu hành phương thức rất nhanh liền bị luyện thể luyện thần các loại thấy hiệu quả càng nhanh hạn mức cao nhất cao hơn biểu hiện xuất hiện càng hoa lệ tu hành phương thức đào thải từng trợ giúp viễn cổ tiên dân đi ra bụng ăn không no mãng hoang thời đại quan tưởng đồ đảng tu hành pháp về sau vậy bị áp súc trở thành đơn giản quan ý nghĩ trở thành cái khác tu hành phương thức bên trong một loại pháp môn theo lấy thời gian đưa đ ẩ y những người tu hành đối thiên địa nhận biết khắc sâu hơn cũng có thể sáng tạo ra một số càng cường đại đồ đảng nhưng nhận hạn chế tại bọn hắn tự thân lực lượng bọn hắn không cách nào sáng tạo ra có thể chiến thắng cái khác tu hành phương thức trung cực đồ đằng cũng liền không cách nào khôi phục quan tưởng đồ đằng tu hành pháp vinh quang bất quá nói cách khác nếu như bọn hắn có thể sáng tạo ra trong tưởng tượng siêu việt tất cả trung cực đồ đằng quan tưởng đồ đằng con đường này liền lại có thể đi thông nhưng trung cực đồ đằng là cái gì đã từng nóng lòng nghiên cứu đồ đằng cổ tu sĩ tại thọ hết chết già trước lưu lại như vậy mà nói trung cực đồ đằng không cần là vĩnh hằng trung cực chỉ cần là lập tức nhận biết trung cực như vậy đủ rồi như vậy lập tức nhận biết cuối cùng rất đúng cái gì không hề nghi ngờ kia chính là hồng hoang bản thân bởi vì bao quát chúng sinh ở bên trong vạn sự vạn vật đều là h ồ n g hoang một bộ phận nếu như có thể đem h ồ n g hoang hóa thành đồ đằng không thể nghi ngờ là lập tức nhận biết trung cực đồ đằng như vậy phải chăng có khả năng sáng tạo ra h ồ n g hoang đồ đằng đây đáp án là phủ định bởi vì muốn sáng tạo đồ đằng liền muốn đối đồ đằng đại biểu sự vật có cực sâu nhận biết cũng vì sáng tạo quá trình cung cấp đủ đủ cường đại lực lượng nếu không đồ đằng liền không cách nào thành hình người nào đối toàn bộ h ồ n g hoang vạn sự vạn vật đều có cực sâu nhận biết lại có thể cung cấp đem những cái này nhận biết ngưng tụ thăng hoa vì đồ đằng đáng sợ lực lượng đây thánh nhân cũng không được cái này là một kiện chuyện không có khả năng nhưng mà thiên tri tứ linh lại phá vỡ cái này không có khả năng chúng sinh rõ ràng xem đến bọn hắn chính đang nếm thí ngưng tụ hồng hoang đồ đằng hơn nữa đã trải qua vượt qua sâu xác nhận biết hồng hoang ở trời đón l ấ y đến chỉ cần liên tục không ngưng địa cung cấp lực lượng liền có thể ngưng tụ ra siêu việt tất cả hồng hoang đồ đằng một khi hồng hoang đồ đằng hiện thế quan tưởng đồ đằng tu hành pháp liền sẽ nhảy lên trở thành một môn không thua gì tu đạo phương pháp tu hành thậm chí hơi có thắng chi dù sao quan tưởng đồ đằng tu hành pháp không cần hà khắc tiên tàn tu hành giả cùng hồng hoang liên hệ vậy càng chặt chẽ hơn làm sao có thể minh hà lão tổ nhìn chăm chú thiên c h i tứ linh trong lúc đó đồ đằng hư ảnh hắn giật mình đạo thiên c h i tứ linh dựa vào cái gì ngưng tụ hồng hoang đồ đằng bọn hắn từ đâu tới nhận biết cùng lực lượng các đại năng toàn bộ đều nhìn trận tròn mắt thiên c h i tứ linh hàng năm c h ấ n thủ thiên c h i tứ cực hiểu do thiên c h i tứ cực hợp tình hợp lý nhưng bọn hắn làm sao sẽ hiểu do hồng hoang còn lại địa phương sự vật cùng sinh linh đây h ú n g chi muốn ngưng tụ hoàn chỉnh hồng hoang đồ đằng không những muốn hiểu hồng hoang hiện tại còn hiểu hơn hồng hoang vạn sự vạn vật quá khứ cũng đối hồng hoang tương lai có nhất định tưởng tượng thánh nhân nhóm cũng làm không được chuyện này thiên tri tứ linh dựa vào cái gì bọn hắn cho dù là mạnh vậy chỉ là các đại năng cảm thấy con ngươi đột nhiên co lại tâm đạo thì ra là thế đúng là thiên đạo âm thầm thôi động thiên tri tứ linh ngưng tụ hồng hoang đồ đằng kể từ đó liền nói xuôi được thiên đạo là hồng hoang ý chí hóa thân đối tượng thân nhận biết đương nhiên sâu sắc không gì sánh được vậy cầm giữ có siêu việt thánh nhân lực lượng thế nhưng là vấn đề mới lại tới nếu là thiên đạo gây nên tại sao thẳng đến hôm nay đều không thể hoàn thành đây nó lại vì sao muốn ngưng tụ hồng hoang đồ đằng đây các đại năng đối với cái này trăm bể không hiểu được bởi vì bọn hắn cuối cùng chỉ là trong hồng hoang sinh linh lại thông minh vậy không cách nào dựa vào cơ hội là không tin tức suy đoán thiên đạo tâm tư trên thực tế thiên đạo ngưng tụ hồng hoang đồ đằng là vì c à n g sâu hồng hoang vạn sự vạn vật trong lúc đó liên hệ đem hồng hoang tất cả hòa làm một thể vì hồng hoang tấn thăng làm chuẩn bị về phần tại sao thẳng đến hôm nay đều không thể hoàn thành là bởi vì thiên đạo trước đó không có dư thừa lực lượng cùng tài nguyên tới làm chuyện này bàn cổ mở thiên hậu liền chết đi chỉ còn thiên đạo độc t ử phát triển hồng h o a n g nó từ trong hỗn độn hấp thu lực lượng chống đỡ không lên hồng h o a n g vận chuyển tiêu hao lực lượng thường xuyên nhập không đủ suất cho tới cần nhờ lần lượt đại kiếp từ sinh linh bên trong thu về lực lượng nó trước kia nơi nào sẽ nghĩ đến tấn thăng chỉ cần có thể duy trì ở trước mắt cấp độ không được hướng phía dưới rơi xuống liền rất thỏa mãn nhưng mà nếu như không có tạo hóa thiên bi cùng vô sinh đạo chủ đ ợ i cho phong thần đại k i ế p lúc thánh nhân nhóm ra tay đánh nhau hồng hoàng chia năm xẻ bảy nó duy trì hồng hoàng không được hướng phía dưới rơi xuống nguyện vọng cũng sẽ phá diệt cũng chính vì như thế nó mới có thể suy nghĩ tấn thăng sự tỉnh đồng thời có dư thừa lực lượng ngưng tụ hồng hoang đồ đằng đợi phong hoa bảng bình chọn kết thúc lúc chính là hồng hoang đồ đằng hiện thế chi này có tiên nhân cảm thán đạo hồng hoang đồ đằng một khi ngưng tụ thành công toàn bộ hồng hoang tu hành giả đều sẽ phải chịu ảnh hưởng thật không biết là tốt là xấu đang chuẩn bị hướng nữ hoa xin giúp đỡ đế tuấn giờ phút này tâm tình biến càng thêm không xong quan tưởng đồ đằng tu hành pháp tướng so đối tu đạo siêu việt chỗ ở chỗ thấp xuống đối thể chất yêu cầu mà chỉ cần trí tuệ như vậy đồ đằng ngưng tụ thành công sau đó quan tưởng đồ đằng tu hành pháp lần thứ hai đi tới mặt bàn đối với người nào ích lợi to lớn nhất nhân tộc nhân tộc có cường đại sinh sôi năng lực lại có đầy đủ trí tuệ chính là thích hợp nhất quan tưởng đồ đằng c h ủ tộc một khi nhân tộc dựa vào quan tưởng đồ đằng tu hành pháp cấp tốc vùng dậy lên bọn hắn yêu tộc khẳng định phải gặp nạn lấy hai tộc bọn họ trong lúc đó ân đoán nhân tộc vùng dậy lên về sau đầy khắp núi đổi tiểu yêu đều hội trở thành nhân tộc đồ ăn mà thiên đình nhận nữ hoa cùng đạo tổ lệnh cấm c h ó i buộc lại không cách nào ra tay với nhân tộc cứ thế mãi yêu tộc căn cơ tất nhiên tao nộ i trọng thương thật sự là nhà rột gió mưa suốt đêm bạch trạch sự t ì n h chưa giải quyết đến từ nhân tộc uy hiếp lại ấp p h lên phải làm sao mới ở đây đặc biệt là nghĩ đến thiên đình gần nhất thành tốp lần hướng nhân tộc cung cấp những vũ khí kia cùng giác, tuấn càng thêm cảm thấy đau đầu những phát bảo kia đối thiên đình đại yêu mà nói không có bất kỳ cái gì uy hiếp nhưng đối trong núi rừng những cái kia chưa thành tiên thậm chí cả còn không có mở linh trí tiểu yêu cùng dã thú mà nói lại có thể xương diện môn lợi khí cái này có tính không ta giết ta bản thân không được hướng nhân tộc buôn bán p h á p bảo đổi lấy công đức chuyện này không thể lại đơn giản đ i ị u tiếp tục nữa có lẽ muốn mượn này cùng nhân tộc đặt thành một cái bảo hộ tộc nhân hiệp nghị nếu không coi như vi phạm nữ hoa cùng đạo tổ lệnh cấm cũng phải đem nhân tộc ngọn lửa bóp chết tại mới phát sinh bên trong đế tuấn đáy mắt lướt qua vẻ tắc gốc hắn thầm hạ quyết tâm đợi lát nữa liền rời đi vô sinh đạo lu nếu như nhân tộc lĩnh tụ không được có đồng ý hắn liền mượn cơ hội đánh chết lại diệt đi nhân tộc đỉnh cấp tu sĩ tuyệt không thể để cho căm hận yêu tộc nhân tộc trưởng thành còn không nghĩ rõ ràng muốn nói cái gì nữ hoa h ề phải hỏi đạo lại không nói ta liền muốn bắt đầu ván kế tiếp trò chơi đế tuấn về qua thần tướng bạch trạch kinh lịch đêm hay nói nữ hoa sau khi nghe song lâm vào thật lâu trầm mặc phật môn thiên đình có tài đức gì chiêu chọc cái này dám rút nguyên thủy thiên tôn sợi dâu thần bí đạo thống nữ hoa cảm thấy mười phần đau đầu nàng không rõ ràng phật môn phía sau là cái nào vị thanh nhân vậy không nghĩ quấn vào phật môn cùng cái khắc thánh nhân đạo th b ấ t quá. h ồ n g h o a n g phía t r ê n c h ú n g sinh n h ì n không chuyển mắt địa nhìn chăm chú thiên tri tứ linh trung gian hồng hoang đồ đằng ý đồ từ chưa thành hình hồng hoang đồ đằng bên trong lĩnh hội chút cái gì nhưng tự hồ là chưa thành hình duyên cớ đồ đằng bên trong thiếu sót nào đó dạng như linh hồn trọng yếu sự vật chỉ là một bộ trắng bệnh thể xác một bức miêu tả hồng hoang bức tranh đối với tu hành không có chút nào hích lợi đồ đằng dần dần biến hư huyễn cuối cùng cùng thiên tri tứ linh cùng nhau chui vào bốn phương tinh túc bên trong tan biến tại chân trời thật là đáng tiếc cái gì cũng không lĩnh hội đi ra không thành hình trước đồ đằng cùng cấp phế vật hồng hoang sợ rằng phải nên đón một trận không thua gì đại kết biến đ Bản tại ọ a lao có một quyển cổ các một tưởng tu quyển quan đằng hành pháp, người l o đồ pháp, nếu như chúng ó ý t a mang m tưởng, thể thương đến n có i c ù bản chúng tọa luật đạo. Tại chúng sinh trong tiếng nghị luận thiên tri tứ linh huyễn tượng hoàn toàn biến mất nhưng tạo hóa thiên bi bên trên quang mang ngược lại biến càng sáng biểu tượng thiên tri tứ linh màu đỏ thắm màu xanh sẫm thủy lam sắc cùng bạch kim sắc dung hợp thành một đoàn đục hoàng d à y trọn g quang mang t à n mát ra kiên cố đáng tin k h í tước mới lên bảng giả liền nhanh như vậy ra đời không biết đạo ai có thể áp đảo thiên tri tứ linh phía trên là vô sinh đạo chủ cái khát tọa kỹ sao a bỗng nhiên lại nghĩ cho vô sinh đạo chủ làm thú cưỡi làm thú cưỡi là có thể lên bảng cái này chuyện tốt đi đâu mà tìm đây vô sinh đạo chủ ở trên ta theo hắn khác biệt ta vẫn muốn cho ngài làm t h u c ư ớ i ngài nếu là nghe thấy được nhất định muốn ưu tiên lo lắng ta à phi người q u á không biết xấu hổ tạo hóa thiên bi bên trên quang mang ngưng tụ thành mười khỏa thái dương thoát ly tạo hóa thiên bi bắn về phía xa phương tùy theo nhảy ra còn có một tôn cự đại hình người thân ảnh đây là ai chúng sinh thấy có chút quen mắt đều cảm giác được cái này chẳng cảnh giống như đã từng quen biết nhưng lại mãnh liệt địa nghị không ra đây rốt cuộc là người nào để giang mở to hai mắt nhìn khoa phụ truy đổi mười khỏa thái dương cự nhân ngoại trừ khoa phụ còn có thể là ai một đ á m tổ vu đại vu cùng khoa phụ nguyên lai sở thuộc bộ lạc vu tộc toàn bộ đều ngây dại đế giang t i n h tế cảm ứng kinh hỷ địa phát hiện cự nhân trên người phát ra đúng là hắn quen thuộc khoa phụ khí tức mặc dù khoa phụ tướng mạo cùng dĩ vãng khác biệt nhưng trên người phát ra khí tức lại không có sai biệt chỉ là biến sâu không lường được đế giang kinh hỷ địa nói ra khoa phụ hắn còn sống hơn nữa xếp hạng thứ mười lăm còn cao hơn ta t r ú c c u âm lại lông mày quan trọng hóa khí tức s ắ c thực cùng khoa phụ giống thiên bi vì hắn kiến tạo hiện tượng vậy cùng năm đó tình cảnh tương tự nhưng hắn làm sao sẽ hàng cao như vậy không nớt chi tứ linh đều đè xuống nên không phải là chúng ta không biết được cái nào vị đại năng a mới lên bảng giả đến cùng phải hay không khoa phụ tạo hóa thiên bi lạng yên cấp ra đáp án từng hàng biên giới sinh ra hoa đảo mạnh mẽ chữ lớn sôi nổi trên tấm địa hạng m ư i lăm khoa phụ điểm số một trăm sáu mươi lăm ban thưởng bên ngoài lộ ra xương hào chấp đại đạo người cầm đầu giả đánh giá bước trục liệt nhật dòm ngũ yên náo loạn bắc hải siêu cô n luân khoác tiêu q u y ế t mồ hôi ra hà n g mãng liếc nước tả hữu di tinh thần từng là v u tộc đại vu chết rồi vì vô sinh đạo chủ cứu di hồn dễ thể lấy bản cổ thân thể tàn phế tái sinh tái tạo hiện làm vô sinh đạo chủ chi giả, làm vào phong hoa bảng một tháng thời gian toàn bộ hồng hoang đều sôi trào khoa phụ lại là khoa phụ hắn không những không chết còn xếp hạng thứ mười lăm cái này không có khả năng khoa phụ chỉ là một cái đại vu hắn dựa vào cái gì xếp hạng thứ mười lăm siêu q u a đang đang ngưng tụ hồng hoang đồ đảng thiên tri tứ linh không những bình thường chúng sinh cảm thấy kinh ngạc các đại năng vậy cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhưng làm bọn hắn đọc được thiên bi đối khoa phụ lời b ì n h sau càng là trực tiếp cả kinh nói không ra lời khoa phụ dĩ nhiên mượn nhờ bản cổ thân thể tàn phế tái sinh bản cổ không phải thân hóa thiên đ ị a đem thân thể mình hoàn toàn du nhập hồng hoang sao làm sao còn có thân thể tàn phế còn sót lại vô sinh đạo chủ đến tột cùng cùng bản cổ là quan hệ thế nào dĩ nhiên có thể vì khoa phụ cung cấp b ả n cổ thân thể tàn phế chuyên việt cầu đạo tốt một nhân khi cách tốt hai gần hai mươi phần trăm số điểm c h ư một trăm bảy mươi tám yêu tộc muốn xong chúng sinh bị tạo hóa thiên bi thượng bình ngữ kinh được nói không ra lời không phải là bởi vì khoa phụ bản thân mà là bởi vì vô sinh đạo chủ giúp hắn trọng sinh sử dụng sự vật b ả n cổ thân thể tàn phế bọn hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ lên vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ bên ngoài đại trận trận nhãn chính là một đoạn b ả n cổ xương ngón tay lúc ấy bọn hắn coi là cái này tiệt xương ngón tay là vô sinh đạo chủ là từ hầm hoang nơi nào đó ngẫu nhiên tìm được xuất hiện lại nhìn đến tuyệt không phải như thế vô sinh đạo chủ rất có thể tại bản cổ khai thiên tích địa thời điểm liền tồn tại còn thừa dịp bản cổ thân hóa hởng hoang lúc tiếp thủ một bộ phận bản cổ thân thể có thể cái này vậy nói không thông hà thiên đạo đối vô sinh đạo chủ thái độ có thể nói tất cung tất kính nếu như vô sinh đạo chủ tiếp thủ bản cổ thân thể thiên đạo không có khả năng như vậy đối đại hắn đừng nói tiếp thủ bản cổ thân thể cho dù chỉ là nhục mạ bản cổ cũng sẽ dẫn tới thiên đạo thần lôi chuyện này rốt cuộc là như thế nào chúng sinh chỉ cảm giác trước mắt mình có một mảnh mịn mở sương mù mỗi thật sự cùng nhau lộ ra vụ vặt bọn hắn liền cả kinh n ẹ n họ nhìn chân chối vô sinh đạo chủ đúng là thân nhân vậy nếu là lợi dụng bản cổ thân thể tàn phế trọng sinh như vậy khoa phụ hàng hạng mười lăm cũng liền có thể hiểu lúc trước tìm đông vương công trả t h ù đại năng nộ coi là đông vương công giấu kín tại vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ bên trong một kích toàn lực đánh trúng bản cổ xương ngón tay kết quả bản cổ xương ngón tay lông tóc không t h ư ờ n g bọn hắn lại bị chấn động đến thất linh bắt lạc còn kém chút bị thiên đạo thần lôi đánh chết lấy bản cổ thân thể tàn phế tái tạo đ ụ c thân bài danh thấp mới là quái sự chúng sinh nghị luận ở mỹ khoa phụ trở thành vô sinh đạo chủ sứ giả cái này địa vị có thể so sánh tọa kỵ cao không ý, lúc trước còn coi là yêu tộc có chín cái nhỏ kim ô trở thành vô sinh đạo chủ toa kỵ vu tộc khẳng định không phải yêu tộc đối thủ không nghĩ đến vu tộc ra một khoa phụ trực tiếp làm tới đạo kẻ chủ mưu lần này yêu tộc muốn đau đầu rồi hồng hoang đồ đằng cũng đối yêu tộc bất lợi yêu tộc sẽ không phải song đợi a nhân tộc nếu là mượn nhờ hồng hoang đồ đằng vùng dậy lên nhất định sẽ cùng yêu tộc tính nợ cũ đến lúc đó thiên đ ỉ n h đồng thời đối mặt hồng hoang hai đại tộc đàn chỉ sợ không phải chết cũng tàn tật chủ đề từ khoa phụ chuyển tới yêu tộc tồn vong liên tục mấy cái bài danh đều chuyển đưa ra đối yêu tộc bất lợi tin tức yêu tộc nếu là trễ làm ra hứng đối chỉ sợ muốn vì bản thân sau đó diệt v o n g trôn xuống phục bút vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ bên trong đế giang tràn đầy phấn khởi địa nói ra đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất cái kia hai tiểu nhi lại vậy thần khí không nổi khoa phụ không những sống sót còn lợi dụng phụ thần thân thể trọng sinh trở thành vô sinh đạo chủ sứ giả t r ú c kiểu âm mặt lộ vẻ vui mừng vẹn vẹn hắn một vu liền có thể bảo tộc ta vạn cổ trường tồn đế giang vỗ ngực nói ra khoa phụ miễn là còn sống liền tốt không cần hắn vì vô tộc làm cái gì chúng ta liền đầy đủ bảo hộ vô tộc trong ngôn ngữ bên cạnh đẩy ra tầng tầng lớp lớp màu trắng bạc gọn só hàng chứa khó có thể đánh giá đáng sợ lực lượng đủ để tùy tiện sẽ rách rước vạn giảm đại điện chúc c ử u âm khẽ gật đầu đại ca thu hoạch tương đối khá vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ bên trong thời không so hồng hoang đại lục vững chắc rất nhiều tùy tiện không cách nào dung chuyển hắn mảy may chỉ có đối thời không quy tắc lĩnh nộ được nhất định độ sâu tồn tại mới có thể lay động nơi này thời không không hề nghi ngờ đế g i a n g ở trên bảng sau đó vậy tiến nhập tạo hóa thiên bi vạn b ẹ o không gian vạn b ẹ o không gian bên trong thần bí lực lượng với hắn không hiểu phù hợp cho nên hắn không những kế thừa bao hàm chúc k i u âm ở bên trong tất cả lên bảng giả càng nộ vậy giống chúc k i u âm như thế đốn ngộ một lần. hiện tại hắn đối không gian thần thông nắm giữ cường độ tăng lên rất nhiều chỉ cần thêm chút củng cố liền có thể thoát thai h o à n c cốt các loại ly khai nơi này đế tuấn như thế mặt hàng đến nhiều thiếu cũng không phải ta đối thủ đế giang trước mặt đột nhiên địa lại thêm ra một cái đế giang sau đó là một cái tám cái m ộ ư ơ i sáu cái phảng phất mặt kính phản xạ đồng dạng trong chớp mắt k ẻ bên này liền phủ đầy đế giang thân ảnh cường lương giật mình đạo đại ca nơi g ư đây là thành trăm hơn ngàn cái đế giang đồng loạt kêu đạo vô địch đế giang thanh âm dẫn tới một đám đại năng gãy mắt các đại năng nhìn thấy thành trăm hơn ngàn cái đế giang tụ cùng một chỗ tức khác cảm thấy mười phần nghĩ hoặc bọn hắn buồ đế giang đang làm cái gì những cái k i a thoạt nhìn không được giống phổ thông viễn ảnh chẳng lẽ là hắn không gian thần thông lại có đột phá sao thật không hổ là bản cổ chính thống hậu duệ thật đáng sợ không gian thần thông yêu tộc muốn xong mỗi một cái đế giang khí tức đều cùng hắn bản thân không sai biệt lắm mạnh không thể nói là tương tự chỉ có thể nói là giống nhau như lúc đế giang nhìn qua chúng nhiều bản thân cảm thấy thập phần hưng phấn bởi vì cái này không phải là phân thân thuật cũng không phải huyết thuật mà là không gian tầng thứ phục chế mỗi một cái hắn đều là thật sự tồn tại đều có thể phát huy ra hắn hoàn trình thực lực lúc trước một cái là hắn có thể nhường đế tuấn cùng đông Hoàng Thái nhất nhất đầu không thôi. hiện tại hắn nắm giữ cấp độ c à n g sâu không gian thần thông có thể đem một cái nào đó không gian hắn phục chế đến những không gian khác từ đó hóa ra hàng ngàn hàng vạn cái hắn s o quá khứ cường đại không biết gấp bao nhiêu lần nếu như lại buộc phát một lần vu yêu đại k i ế p hắn có mười phần lòng tin dẫn đầu vu tộc lấy được cuối cùng thắng lợi t r ú c cựu âm bất đắc dĩ địa nói ra đại ca thu liếm chút khác nhường bọn hắn học đế giang khinh miệt địa nhất miệng không có phụ thần trí tuệ chỉ bằng bọn hắn cũng muốn lĩnh hội ta không gian thần thông quả thực là người xin、si、ó i ngộng bất quá vì không cho đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất nhìn ra hư thực hắn vẫn là đình chỉ thần thông sa ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào đế giang, ứng thanh vỏ khí đ i ệ u nói ra, đại ca, ta kim O chi vũ sắp tiêu hao hết rồi, ngươi hiểu cơm có thể một ngày không ăn, kim O chi vũ không thể một ngày không được hút, trong lòng của hắn chỉ có một việc, đó chính là cho kim O chi vũ b ổ hàng. có điều kiện muốn b ổ hàng, không có điều kiện sáng tạo điều kiện cũng phải b ổ hàng, đế giang vung tay lên, bao trên người ta. không phải liền là n ổ đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất mấy quận tọc ca, đến thời điểm hắn hóa thân ngàn vạn thanh đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất tấn trên mặt đất nổ, trực tiếp cho bọn hắn nổ trọc, nơi xa đế tuấn nhẹ hư một tiếng. hắn mặc dù nhân vì không gian chi lực quấy nhiều không nghe rõ đế giang tại nói thầm cái gì nhưng hắn cảm thụ đến một cỗ nhằm vào hắn đáp ý không phải liền là có chút lĩnh n ộ sao trong mắt của hắn không sợ hai chút nào bản hoàng v ậ y tiến bộ không nhỏ đợi bản hoàng bước vào nửa b ư ớ c hối nguyên đại la kim tiên cảnh giới định muốn các ngươi đẹp mắt không gian thần thông lại loẹ loẹt vậy so không lên nửa b ư ớ c hối nguyên đại la kim tiên lực lượng chờ hắn bước ra một bước kia nhiều thiếu cái đế giang cũng không đủ hắn một ngụm thái dương chân hòa đốt đế tuấn đem ánh mắt từ vũ tộc bên hắng kia thu hồi hắn giải quyết phật môn cùng thiên đỉnh đoạn yêu phiền hắn mang theo bạch trạch tìm tới nguyên thủy thiên tôn đế tuấn bai kiến ngọc thành thánh nhân nguyên thủy thiên tôn chính đang kích tình đánh đ o ạ n vô hạ để ý tới đế tuấn liền một mực lạnh nhạt thờ ơ thẳng đến trò chơi kết thúc mới từ trong miệng lóe ra hai chữ chuyện gì hắn nhìn cũng không nhìn đế tuấn một cái đế tuấn bị nguyên thủy thiên tôn ngạo mạn bộ dáng nhăm trúng sinh khí nhưng hắn dù sao muốn cầu cạnh nguyên thủy thiên tôn bởi vì không có phát tác mà là giả bộ như không sự tỉnh phát sinh dường như đệ nói ra không biết thánh nhân nhưng đối phật môn cảm thấy hứng thú nguyên thủy thiên tôn thần sắp đọc lại chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ. Hợp côn luân ngọc nát phượng hoàng gọi phụ dùng khóc lộ hương làm cười phải t r ă n g đối phật môn cảm thấy hứng thú đây còn phải nói hắn thế nhưng là rất đối phật môn cảm thấy hứng thú thánh nhân đơn giản vì thế ăn ngủ không yên không dạng này không được dù sao phật môn tại tạo hóa thiên bi tiên đ o á n bên trong đảo chân tưởng đem toàn bộ ngọc hư cung đều đào sập hắn vì tìm kiếm phật môn hạ lạc cố ý đem từ hàng đổi ra khỏi môn tưởng kết quả nhường chuẩn đề thu lại nhưng đem hắn át t â m hỏng nguyên thủy thiên tôn nghĩ thầm đế tuấn bỗng nhiên tới cửa hỏi hắn phải chăng đối phật môn manh mối hắn thần sắc biến nghiêm túc quay đầu nhìn một chút đế tuấn lại nhìn một chút đế tuấn sau lưng bạch trạch bản năng đ ị a thôi diễn lên nhưng bởi vì thiên hữu cơ hỗn độn mà không thu hoạch được gì hắn không mở miệng không được yêu hoàng có thể nói thẳng đế tuấn hít sâu một hơi ta thiên đình đại thánh bạch trạch bị phật môn cưỡng ép mời chào hy vọng ngọc thanh thánh nhân có thể vì hắn giải vây cưỡng ép mời chào nguyên thủy thiên tôn trước mắt một sáng lên các ngươi đã trải qua tiếp xúc qua phật môn đế tuấn bay đầu hướng bạch trạch máy mắt bạch trạch mầm hiệu đ i ệ tiến lên một bước bạch trạch trạ tất cả đều là c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong bọn hắn ép buộc ta gia nhập phật môn nếu không liền không cho phép đ ổ i ta đi nguyên thủy thiên tôn nhữ mày đạo tất cả đều là c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong trong hồng hoang từ đâu tới nhiều như vậy c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong cũng không phải khắp nơi có thể thấy được rau cải trắng còn hoàn toàn bị phật môn tụ họp hắn mặc dù tin tưởng bạch trạch không dám lừa gạt hắn nhưng cái này miêu tả không khỏi quá không chân thực bạch trạch do dự mấy tức sau cẩn thận từng ly từng tí mà nói ra bản thân suy đoán minh h à lao tổ có một môn tên là huyết thần tử thần thông có thể hóa thân nước bạn không biết thánh nhân phải chăng cũng có cùng loại th p h â nguyên thân thuật, n thủy thiên tôn n h suy tư sau một lúc lông mày thoáng ra hắn ra hắn mặc dù không rõ ràng nguyên lý bên trong vốn lấy thánh nhân pháp lực muốn làm ra mấy trăm c h u ẩ n thánh đỉnh phong phân thân cũng không phải việc khó gì cái này là có thể lấy giải thích bạch trạch tang nộ bạch trạch không có lựa gặp hắn nhưng nếu như bạch trạch gặp phải là thánh nhân phân thân Cái k bạch, bạch, bạch trạch là m bị đế tuấn chi mệnh cầm chiêu yêu phiên tiến về hồng hoang thúc giục các địa yêu tộc trợ giúp y mắng đạo chủ chỗ ở cũ sau đó tại trên đường ngẫu nhiên bắt gặp phật môn giấu kín chi địa t h á nguyên h nhân vân thân để tránh cho vân vị để biện u p h i ê thủy r ả lại đế tuấn cơ ộ i hiện ở nơi này phiên nói chuyện với sau nhau. xuất chuyện Nguyên đó có thì t h này ở thiên tôn đã trải qua có thể khẳng định bạch trạch thật gặp phật môn duy nhất không hiểu là bạch trạch dựa vào cái gì có khả năng rời đi nếu như hắn là phật môn phía sau cái kia vị thánh nhân bạch trạch chính là nói đến thiên hoa loạn truy vậy còn muốn rời đi một bước chớ đừng nhắc tới tìm các thánh nhân xin giúp đỡ hắn suy tư sau một lúc chậm rãi gật đầu、Tốt. ta liền vì ngươi đi một lần phật môn sự tình can hệ trọng đại mấy trăm vị c h u ẩ n thánh đỉnh phong cũng không phải cái tia chút không nên thân đệ tử có thể đối phó hắn quyết định tự mình đi một vòng nhìn một cái một bên đế tuấn nghe được tâm lý lỏng bạch trạch mặt lộ vẻ vui mừng đa tạ t h á n h nhân nguyên thủy thiên tôn tay tháo dài vung lên dưới chân thăng lên một đ o à khánh vân nắm lên hắn cùng bạch trạch bay ra ngoài đế tuấn không cần nghĩ ngợi địa đội quá khứ hắn cũng phải ra ngoài nhưng không phải là vì tìm kiếm phật môn mà là muốn tìm nhân tộc lãnh tụ nói chuyện hắn tại lớn hồng hoang bên trong nhân vật đã tử vong hiện tại vừa vặn có thời gian đi cùng nhân tộc đàm ph hắn mặc dù có lòng tin bước vào vô địch nửa b ư ớ c h ố n nguyên đại la kim tiên cảnh giới nhưng hắn cần một đoạn không được thời gian ngắn trước đó hắn nhất định phải tiêu trừ nhân tộc uy hiếp không phải một cái tử quan b ế s o n g đi ra phát hiện thiên đ ỉ n h bên ngoài yêu tộc đều bị nhân tộc giết sạch như thế hắn coi như tấn thăng nửa b ư ớ c h ố n nguyên đại la kim tiên vậy cao hứng không nổi đ ỗ n g nhiên tạo hóa thiên bi nội bộ chuyển ra e m t hai kim thạch thanh â m mới lên bảng giả ra đời chúng sinh đem ánh mắt từ đuổi theo thái dương khoa phụ huyễn tượng bên trên dịch chuyển khỏi ngược lại một mực mà nhìn chằm chằm vào tạo hóa thiên bi nghĩ nhìn một cái là ai có thể áp đả một trận làm cho người thần thanh khí sảng thanh phong từ tạo hóa thiên bi thổi hướng tứ phía bắc phương khoa phụ huyễn tượng ở nơi này trận gió bên trong hầm vang sụp đổ mười khỏa mặt trời nhỏ vậy l ạ g yên ẩ n vào tiên h không bên trong mới lên bảng giả là ai chỉ thấy hồng hoang thiên không tản mát ra đủ mọi màu sắc màu sắc rực rỡ quan g huy những cái này màu sắc rực rỡ quan g huy ngưng tụ thành từng mảnh từng mảnh trói lọi thải hà tản mát ra cường liệt không cách nào coi nhẹ điểm lành khí tức điểm lành nhất định là nàng có tiên nhân nhìn qua trùng trùng điệp điệp thải hà đoán được lên bảng giả thân phận tạo hóa thiên bi cũng vô ý kéo dài lộng lây dần dần ngưng tụ ra một đạo ngưng tụ thế gian đẹp màu sắc thật rực rỡ thân ảnh từng hàng lộ ra điểm lành khí tức màu sắc rực rỡ văn tự hiện lên ở tạo hóa thiên bi bên trên hạng mười bốn phượng hoàng điểm số một trăm sáu mươi sáu ban thường bên ngoài lộ ra xưng hào chấp đại đạo người cầm đầu giả đánh giá côn lân u ngọc nát phượng hoàng gọi phụ dung khóc lộ hương lan cười kim tỉnh cột bên gặp vũ dụng cụ nô đồng thụ bên trên ở lại lạnh nhánh uống mổ thiên đạo tối thượng thừa cùng khói bay xuống thủy trập thu giữa thiên địa duy nhất một chỉ phượng hoàng hiện là nguyện thần thường hy toạc kỵ tức đối thiên nhận bên trên lãng đức vi mà lên bảng giả quả thật là phượng hoàng nhưng mà lại lại cùng chúng sinh đoán chức có chỗ ra vào nguyên lai、like、lại là vô sinh đạo chủ tọa kỵ chờ đã nguyệt thần thường hy vô sinh đạo chủ đem hắn tọa kỵ đưa cho nguyệt thần thường hy c h ờ i ạ quá không được tư nghị vô sinh đạo chủ đem nguyệt thần thường hy tiếp sau khi đi trực tiếp đem bản thân tọa kỵ đưa cho nàng cái này mang ý nghĩa gì chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm c h ơ n một trăm tám mươi nguyên thủy thiên tôn đột phá trọng đại nếu như bản tọa là thường hy tốt biết bao nhiêu chúng sinh ước ao ghen tị nhìn qua tạo hóa thiên bi thượng mình nói huyễn tưởng mình là thường hy cùng vô sinh đạo chủ có qua một đoạn không muốn người biết quá khứ nhìn thấy vô sinh đạo chủ về sau vô sinh đạo chủ vung tay lên liền đưa bản thân một đầu phương hoàng bản tọa hận a một vị tiên nhân nghiến răng nghiến lợi đ ị a nói ra bản tọa khổ tu trên t r ă m nguyên hội trải qua vô số sinh tử kiếp khó đến nay cũng mới bất quá đại la kim t i ề n nhưng không n h ư n g cùng kỵ s ủ n g bảng cùng phong hoa bảng đều vô duyên thậm chí ngay cả vô sinh đạo chủ tùy ý đưa người một đầu tọa kỵ đều so bất quá hắn lời nói dẫn lên cái khác tiên nhân c ộ n minh bần đạo những năm này cần cụ tu hành kém một chút liền có thể sờ đến t r u y n thánh cảnh giới ngưỡ cửa đã từng cảm thấy tự đắc. nhưng vô sinh đạo chủ tiện tay liền đem phượng hoàng tặng cho hắn người quả thực khiến b ẩ n đạo đạo tâm có trô dao động đối tọa hạ năm chắc vị hôn nguyên đại la kim tiên vô sinh đạo chủ mà nói phượng hoàng khả năng căn bản không được tính cái gì cho nên nói đưa liền đưa đưa sẽ đưa vì cái gì còn muốn để cho chúng ta biết rõ đây không phải cố ý đả kích chúng ta sao v ạ năm n khổ tu chống đỡ không lên vô sinh đạo chủ đưa người một đầu tọa kỵ chúng sinh trong lúc nhất thời lâm vào mê võng vô sinh đạo chủ cấp độ cùng bọn hắn cách nhau rất xa bọn hắn vẹn vẹn thông qua tạo hóa thiên bi hiểu được một chút vô sinh đạo chủ hành động liền khiến cho được bản thân đạo tâm bất ổn cái này chính là trích bất quá cũng không phải tất cả mọi người ghen ghét thường hy cũng có thực tình vì thường hy cảm thấy cao h ứ n g người cái kia chính là thường hy hào tỉ m ộ i h y hòa h y hòa nằm tại thiên đình ngự hoa viên trên giường mây nhìn ra xa tạo hóa thiên bi trên mặt toát ra từ đáy lòng vui sướng nàng trong miệng thì t h à o đạo hảo m u ộ i muội ngươi tại vô sinh đạo chủ nơi đó nhất định so tại thái âm tinh khai tầm a thường hy lúc trước luôn luôn đem bản thân quan trên thái âm tinh trong tiểu viện ngơ ngác đ ị a nhìn vật nhớ người chưa bao giờ bước ra tiểu viện sinh hoạt ngăn cách với lời tinh tình cũng biến thành càng ngày càng quái gở thằng đến tạo hóa thiên bi công bố chuyện năm đó tại h Hy tính ư ờ n g tâm m chúng sinh nghị luận vô sinh đạo chủ cùng thường hy thời điểm nguyên thủy thiên tôn cũng đang bạch trạch dẫn đầu dưới tìm được tòa kia ẩn giấu rất nhiều người giấy hải đảo nguyên thủy thiên tôn đạng mạc nhìn xuống phía dưới liền là nơi này bạch trạch nghiêm túc gật gật đầu không sai nguyên thủy thiên tôn nhẹ hư một tiếng bành trướng thánh nhân khí cơ xông ra hắn thân thể tại trên biển quát lên ngàn năm khó gặp một lần gió lớn đem thiên không tầng mây khuấy động thành â m trầm vòng xoáy dẫn lên liên miên vạn dạm điện t h i ể m đôi minh sóng biển tại thánh nhân khí cơ điều khiển từ tứ phía bát phương trùng kích hải đảo hải lý cá vội vàng không kịp chuẩn bị bị phun trào mạch nước ngầm cuốn theo đụng vào hải đảo ngoại vi đá ngầm đem phủ cận nước biển toàn bộ đều nhiễm trên một tầng nhạt nhạt thống sắc chim biển kinh khủng điệp ê ơ cô cô ơ cục hô trên biển gió càng thổi càng lớn chim biển bị thổi làm không cách nào bảo trì cân bằng trên không trung quay của một hồi cuối cùng bị cuốn lấy tiến đụng vào tầng mây tại bốn phía sắc trời đại biến hải đảo lại một mảnh bình tĩnh không có giống bạch trạch miêu tả như thế xông ra một nhóm truyền thánh phảng phất một khỏa rối đầu vào trong đất đ a điều nguyên thủy tiên tôn đạo mạc nhìn xuống hải đảo hắn chẳng hề làm gì vẹn vẹn thả ra một phần nhỏ uy áp liền quay đến hải đảo phụ cận như là mạt nhật giáng lâm cái này chính là thánh nhân c h i uy hắn t h ầ n sắc đạo mạc hỏi đạo còn không ra p h ậ t môn phía sau có một vị thánh nhân xem ở tạo hóa thiên bi tiên đoán sự tỉnh chưa phát sinh phân thượng hắn nguyện ý vì vị này thánh nhân lưu trút mặt mũi hải đảo mặt ngoài bình tĩnh nhưng nội bộ sớm đã tránh ra nói người đó k h i ê m đá đem hang núi này đập đổ đừng dùng pháp lực nhanh đ ó n g một số nhà lá giả tạo chúng ta sinh hoạt dấu vết người giấy nhóm không ngờ tới nguyên thủy thiên tôn hội đột nhiên tìm tới cửa giờ phút này vì hủy diệt liền thông tây bắc động thiên trận pháp thông đạo bận bịu đắc thủ đủ vô phương ứ n g đ ố i lại ở trên trời bay ra tàn ảnh nguyên thủy thiên tôn làm sao biết rõ chúng ta ở đây người ngốc sao khẳng định là bạch trạch tiểu tử kia mật báo đáng giận ta như vậy tín nhiệm hắn sớm biết rõ liền đem hắn giết các ngươi lúc ấy liền không nên đem hắn ngăn lại đến bây giờ nói những cái này còn hữu dụng không nhanh đưa thông đạo hủy muốn hủy được triệt đề ngàn vạn không thể để cho nguyên thủy thiên tôn lần theo manh mối tìm tới bên kia đi người giấy nhóm kinh nghiệm sống chưa nhiều phần lớn tính tình ngây thơ còn coi là bạch trạch đem chiêu yêu phiên còn cho đế tuấn sau đó liền sẽ thành thành thật thật địa trở về báo đạo bọn hắn cũng không nghĩ một chút nhân ra bạch trạch tại thiên đình làm được hảo hảo thâm thụ đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất khí trọng dựa vào cái gì gia nhập phân môn bạch trạch cũng không phải từ hạng như thế tạo hóa thiên bi khâm định đệ tử phân môn lao g a nhất định sẽ sinh khí ô ô ô ô, ô, ô. đừng khóc thân thể hội ở mức trận pháp hủy sạch sẽ sao sạch sẽ Hiện tại chỉ còn chúng ta. tự tiêu không thể để cho nguyên thủy thiên tôn bắt được chúng ta các huynh đệ gặp lại bọn tỷ mội ta yêu các ngươi hô biển ở trên đảo đồng thời đốt lên mấy trăm đoàn hừng hực đại hỏa nguyên thủy thiên tôn đ ỗ n g nhiên phát hiện hải đảo ngoài có một tầng thánh nhân cấp độ cầm chế hắn chỉ là thấy được cầm chế mô phỏng ra biển đảo cảnh tượng mà không nhìn thấy biển ở trên đảo thực tế phát sinh sự t ì n h hắn nói nhỏ hằng bét b à n cổ phiên từ phía sau hắn sinh lên hắn nắm chặt ra sức vung lên thánh nhân pháp lực tùy theo huy sái mà ra một chút san bằng đảo bên ngoài cầm chế kết quả vừa vặn nhìn thấy mấy trăm đoàn cho tàn theo gió phiêu tán cảnh tượng đắng giận nguyên thủy thiên tôn sắc mặt âm chầm thò tay trụ tới một bàn tay vô hình đem ở trên đảo cho tàn hút đến một chỗ cũng tụ làm một đoàn phía sau hắn bạch trạch đem thần thức nhìn về phía hải đảo kỳ quái địa phát hiện biển ở trên đảo không gặp một người chỉ có một ít rách tung t o á nhà lá bạch trạch cẩn thận từng ly từng t í hỏi đạo thánh nhân cái này là vật gì nguyên thủy thiên tôn sắc mặt âm châm địa các đạo khôi lỗi tự hủy sao lưu lại cho tàn hắn chằm chằm lên trước mắt xoay tròn cho tàn đáy lòng minh mạch ở n bởi vì đạo bên ngoài cấm chế chỉ hoán hắn một chút thời gian khôi lỗi tự hủy rất triệt đ ể đã trải qua nhìn không ra nguyên lai hình dạng hắn chỉ có thể phỏng đoán là từ giải đ ầ u thành binh hoặc cắt giấy thành loại người pháp thuật làm ra khôi lỗi thật vất vả bắt được phật môn cái đ u ô i nhỏ nhưng bởi vì nhất thời chủ quan mà khiến manh mối ở trước mắt g ã y mất hắn cảm thấy vô cùng ảo não hắn không cam tâm đem thần thức nhìn về phía hải đ ả o mượn nhờ trước người cái này đoàn cho tàn thôi diễn biển ở trên đảo chuyện phát sinh nửa ngày hắn lộ ra vẻ vui mừng chuyện phản p h i bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ Hợp thánh nhân dù sao cũng là thánh nhân tại có cho tàn xem như manh mối tình hồ dưới nguyên thủy thiên tôn thành công thôi diễn ra một chút giá trị tin tức hắn thì thảo đạo bọn họ ở đây bên trong thành lập một tòa truyền thống trận trước đây không lâu khởi động qua một lần có người đi qua đâu cái hải đảo bất quá rất nhanh lại được đưa về đi người này nhất định là phật môn mấu chốt nhân vật truyền thống trận vị trí tại đảo đông nam phương nguyên thủy thiên tôn ý niệm khẽ động cho tàn đầy trời phiêu tán hắn thì thuấn di đến truyền thống trận di chỉ bên trên tiếp tục tìm kiếm manh mối trốn bản tôn không phải là đem ngươi bắt tới không thể nguyên thủy thiên tôn âm thầm đạo k hắn hôm nay nhất định muốn mượn nhờ biển ở trên đảo thu hoạch k hóa chặt phật môn phía sau thánh nhân thân phận giải khai khốn nhiều hắn phật môn chi mê đến lúc đó hắn cũng có thể quang minh chính đại mà đem từ hàng tiếp về ngọc hư cung truyền t ố n g trận bị sụp đổ tảng đá đập n á t b ấy đổi lại cái khác tiên nhân đến nhất định vô kế khả thi nhưng thánh nhân dù sao cũng là thánh nhân nguyên thủy thiên tôn đem thần thức phát tán ra tham lam địa hấp thu bốn phía tất cả tin tức phá hủy truyền t ố n g trận tảng đá có bao nhiêu khối phân khác từ cái gì góc độ bay tới đánh c h ú n g truyền tống trận sau sẽ tạo thành hiệu quả gì nguyên thủy thiên tôn căn cứ những cái này tin tức n g h ị c h hướng trở lại như cũ trong đầu dần dần hiện ra một tòa truyền tống trận hoàn chỉnh hình dáng hắn vung tay lên rất nhiều vật liệu từ hắn ống tay h áo bay ra trên mặt đất bày ra một tòa giống nhau như lúc truyền tống trận hắn nhìn chằm chằm cái này tòa truyền tống trận n í u chặt lông mày cái này tòa truyền tống trận mục đích địa không phải cái nào đó phương hướng mà là một tòa đầu tiên ý vị này hắn không cách nào thông qua cái này tòa truyền tống trận được ra cái gì có giá trị tin tức trừ phi hắn khởi động truyền tống trận đi một bên khác nhìn xem nhưng cái này, tòa chỉ có rõ ràng khẩu lệnh mới có thể thành công khởi động khẩu lệnh nguyên thủy thiên tôn ý niệm kẽ h động nguyên bản vốn đã phiêu tán đến hải lý cho tàn lại bị nhiếp thủ đi lên hắn ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào cái này đoàn cho tàn từng chữ từ hắn não hải chỗ sâu loái ra dần dần hình thành một đoạn hoàn chỉnh mà nói hắn nếm thí niệm đạo gây p h ậ n môn chết keo vẩy lên nam bàn bàn chôn núi núi dưới quan tài quan tài đ à o đồi đổi, đổi. khoét xương xương luyện dược dược thật kỳ quái khẩu lệnh hắp gành địa đọc lên một bật văn người giấy nhóm nếu như còn sống nhất định sẽ cảm thấy phi thường kinh ngạc bởi vì nguyên thủy thiên tôn n i ệ m đoạn này chính là bọn hắn thiết t r í truyền tống khẩu lệnh thánh nhân lại kinh khủng như vậy bất quá truyền tống trận không có chút nào khởi động ý tứ không đúng nguyên thủy thiên tôn khẽ nhữ mày n ữ tốc cực nhanh địa lại đọc một lần gây phân môn ngọn cụ tỏi nằm b ả n b ả n t r ô n núi núi dưới quan tài quan tài đào đồi khâu khoét xương xương luyện rực r ư ợ c truyền tống trận vẫn không có động tĩnh nguyên thủy thiên tôn hít sâu một hơi cảm xúc sung mãn địa lại đọc một lần có thể truyền tống trận vẫn là không có phản ứng khẩu lệnh gây phân môn ngọn cụ tỏi n a m b ả n bản t r ô n núi núi dưới quan tài quan tài đào đổi khâu khoét x ư ơ n g x ư ơ n g luyện rực rực hắn dừng một chút ô kéo truyền thống trận vẫn là không có phản ứng nguyên thủy thiên tôn cảm thấy mười p h ầ n buồn b ự c hắn nếm thi hướng truyền thống trận đưa vào cú pháp lực truyền thống trận trận văn lập tức phát sáng lên cái này biểu thị truyền thống trận là chính xác chỉ là khẩu lệnh không đúng nguyên thủy thiên tôn lại hướng cho tàn nhìn thoáng qua trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ địa thần tỉnh sau đó cảm xúc súng mãn địa lớn tiếng đạo gây phân môn ngọn cụ tỏi nằm bàn chôn núi núi dưới quan tài quan tài. đ a o đồi đồi khoét xương xương luyện r ự c r ư ợ c ô kéo truyền thống trận vẫn như cũ thờ ơ nguyên thủy thiên tôn lông mảy n h u càng chặt hơn hắn ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt cái này loại tình huống hoặc là hắn thôi diễn cửa ra lệnh không đúng hoặc là khẩu lệnh bên trong ẩ n giấu đi cái gì không dễ dàng phát giác chi tiết vô luận cái nào một loại đều có thể nhường hắn ở đây ngừng bước hắn hít sâu một hơi quyết định tạm thời từ bỏ khởi động truyền thống trận ngược lại tìm kiếm cái khác manh mối khí tức thí, thí nhìn có thể hay không tìm ra lúc trước đến, đến nơi này người kia khí tức nếu như có thể tìm tới người kia phật môn bí mật cũng li nguyên thủy thiên tôn thần thức d ó t vào không khí cùng thổ nhưỡng tha giết lầm không thả qua s i ê u tập tất cả tin tức cái này đối tiên nhân tầm thường mà nói là chuyện không có khả năng bọn hắn nguyên thần không thể thừa nhận nhiều như vậy tin tức đồng thời chẳng vào nhưng đối thánh nhân mà nói lại là việc rất nhỏ trải qua qua không ngừng cố gắng nguyên thủy thiên tôn cảm thụ đến lướt qua một cái ít ỏi gần như không tồn tại khí tức đây là hắn ấy mắt lộ ra một vòng kinh ngạc thần thái từ hàng hắn không phải là bị chuẩn đề thu nhập tây phương giáo sao hắn làm sao sẽ xuất hiện ở phật môn cứ điểm chẳng lẽ chuẩn đề chính là phật môn phía sau thánh nhân sao tây phương giáo phật môn nguyên thủy thiên tôn nguyên thần phi t ố c v ậ o chuyện hắn đột nhiên cảm giác được rất nhiều chuyện đều có thể nghĩ thông suốt trong hồng hoang còn có cái nào vị thánh nhân có thể độc lập đạo môn khác lập một môn không cũng chỉ có chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai cái này bị hồng quân đạo tổ thu làm ký danh đệ từ đạo môn nhân viên ngoài biên chế sao bọn hắn vốn là đạo môn nhân viên ngoài biên chế phân ly ở đạo môn chính thống b i ê n giới khác lập một môn hợp tình hợp lý lại đúng chỗ tây phương cằn cỗi chi địa ngấp nghẽ đông phương tiên gốc cũng là tình lý bên trong giờ khác này nguyên thủy thiên tôn cảm thấy rời khỏi phẫn nộ khá lắm chuẩn đề dám cùng bản tôn nghĩ minh bạ thật coi bản tọa là đồ đần buồng địch bất quá chỉ dựa vào từ hàng xuất hiện ở phật môn cứ điểm điểm này vậy không thể nhận định liền là chuẩn đề sáng lập phật môn hắn nhất định phải cùng chuẩn đề đối chất một phen nhắm ngay sách đáp lại như thế nào hắn kìm nén không được l ử a dẫn trong lòng cũng không để ý bạch trạch như thế nào phối hợp hướng bồng lai quần đảo tiến đến lấy so lúc đến càng nhanh tốc độ về tới vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ đứng ở cột sáng dưới lớn tiếng kêu đạo chuẩn đề chuẩn đề một mặt mờ mị ngầm đầu hắn không rõ ràng nguyên thủy thiên tôn tại sao bỗng nhiên thanh sắc câu lệ hô hoàn hắn phản phất bị hắn trêu chọ nguyên thủy thiên tôn t u ấ n di đến chuẩn đề trước mặt đưa tay bố trí xuống cách thâm kết giới nhìn chằm chằm chuẩn đề con mắt từng chữ từng chữ hỏi đạo đạo h ư u thế nhưng là ngươi sáng lập phật môn chuẩn đề cảm thấy không hiểu ra sao ta sáng tạo phật môn ta còn cảm thấy là ngươi sáng tạo phật môn đây hồng hoang phía trên phong vân đ b i biến phượng hoàng điểm lành cảnh tượng hóa thành hư vô ngược lại xuất hiện vô số kim sắc đám mây mới lên bảng giả muốn ra đời lúc này là ai chỉ còn mười ba cái số người thánh nhân nhóm, nên lên bảng, theo thánh nhân nhóm thực lực và cân c ư c xếp hạng có thể là tiếp dẫn thánh nhân chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ, cờ. hợp gu ghé đọc c h ư n một trăm tám mươi hai c ư ờ i trên nôi đau của người khác chuẩn đề phát giác được tạo hóa thiên bi d ị động tâm đạo mới lên bảng giả muốn ra đời dựa theo trước mắt đã biết tình huống suy tính thứ một ư ơ i ba tên không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là tiếp dẫn sư huynh sau đó chính là ta tâm tình của hắn mười phần bình tĩnh không phải liền là lên bảng nha thánh nhân lên bảng là lại cực kỳ bình thường sự tình không có lên bảng mới đáng giá kinh ngạc xếp hạng m ộ ư ơ i một đến hạng m ộ ư ơ i năm ban t h ư ở n g đã trải qua công bố hắn càng không đem bảng danh sách bài danh đặt ở trong lòng trừ phi tạo hóa thiên bi có thể mang đến cho hắn kinh hỉ Tỷ Như v ố n nên hàng tên thứ 12 hắn n thứ h ả y lên lại là lượng lượng, liền là nhiêu thêm thành hàng 10, lại tỷ Như. Không, không có khả năng có cái khác vui mừng, hắn vẫn là ước lượng được rõ ràng bản thân bao nhiêu cân hàng hắn thực hạn, hắn tuyệt đối không có khả năng tiến trở tỷ thực tuyệt rõ khả khác khả cái vui đối ước được bước. có có có Về một bao phần thiên bi tiền đoán hắn thanh danh đã đầy đủ kém kém đi nữa vậy không kém nơi nào chỉ cần không có thiết lập ván cục hố cái khác thánh nhân là được hơn nữa hắn xác thực tin bản thân tuyệt sẽ không làm ngu xuẩn như vậy sự tình thử nghĩ tây phương giáo vốn liền thất vi hắn tai thiết cục hố cái khắc thánh nhân dẫn lên nhiều người tức giận nhường vốn liền gian nan tình cảnh càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g trong đầu vào nhiều thiếu thủy mới có thể làm ra loại chuyện ngu xuẩn này không có khả năng tuyệt không có khả năng chuẩn đề đem tâm tư từ tạo hóa thiên bi chuyển trở lại nguyên thủy thiên tôn trên người hắn vẫn nghĩ không rõ b ạ c h nguyên bắt đầu thiên tôn tại sao khí thế hùng h ổ đ ị a tìm hắn chất vấn có quan hệ phật môn sự tình bởi vì trong lòng hắn khóa chặt phật môn người thành lập chính là nguyên thủy thiên tôn chẳng lẽ là nghĩ thông qua vừa ăn cướp vừa la làng đến giảm xuống ta đối với hắn đề phòng hắn cảm giác được cái này d bất quá hắn cũng không có lập tức biểu lộ bên trong nghị t h â m pháp mà là h u y ề n chuyển hỏi đạo bần đạo một mực ở vô sinh đạo chủ t r ỗ ở cũ bên trong nghiên cứu cho chơi đạo hữu cơ gì nói ra lời ấy coi như vừa ăn c ư p vừa la làng vậy phải có một cái lý do nói đi ra để cho ta nghe một chút là cố tình gây sự vẫn là có huyền cơ khác hắn kỳ thật vậy không thể xác định nguyên thủy thiên tôn liền là phật môn người thành lập không phải hắn tuyệt sẽ không tốt tiếng tức giận cùng nguyên thủy thiên tôn nói chuyện dù sao hắn đã trải qua xác định từ hàng là bị phật môn mang đi nếu như có thể khẳng định nguyên thủy thiên tôn liền là phật môn phía sau thánh nhân nơi nào còn cần nguyên thủy thiên tôn tới tìm hắn hắn bản thân liền đi tìm nguyên thủy thiên tôn lấy hắn độ dày ra mặt cùng đúng lý không tha người tác phong nhất định nhường nguyên thủy thiên tôn xuất huyết nhiều đem nguyên thủy thiên tôn đòn trúc gõ được vang động trời hắn sở dĩ không làm như vậy cũng là bởi vì hắn không thể xác định nguyên thủy thiên tôn có phải là hay không phật môn phía sau cái kia vị thánh nhân bất quá nguyên thủy thiên tôn tất nhiên đã tìm tới cửa hắn cũng vui vẻ cùng nguyên thủy thiên tôn đối chất nếu để cho hắn phát hiện nguyên thủy thiên tôn liền là phật môn phía sau t h á n h nhân không những mạnh mẽ xông tới tây phương thần sơn bắt đi từ hàng còn dám can đảm tới cửa đối chất vừa ăn cướp vừa la làng hắn không phải là gọi nguyên thủy thiên tôn xuất huyết nhiều không thể nguyên thủy thiên tôn nổi giận đùng đùng điện nói ra ta tại phật môn cứ điểm phát giác từ hàng khí tức từ hàng không phải là bị ngươi thu vào tây phương giáo sao vì cái gì hội xuất hiện ở phật môn c h u n đề nhữ mày ý tứ gì từ hàng từ hàng bị phật môn bắt đi chuyện đương nhiên hội xuất hiện ở phật môn cứ điểm cái này có vấn đề gì các loại chẳng lẽ bắt đi từ hàng không phải nguyên thủy thiên tôn nhưng nếu như không phải hắn hắn trước đó vì cái gì nhường thông t i ê n giáo chủ đến cùng ta truyền lời chuẩn đề cảm giác trên nót mình viết đầy hỏi hảo cái này trung gian có vấn đề lớn nguyên thủy thiên tôn ánh mắt che lấp địa nhìn chăm chú chuẩn đề xuất hiện đang giả bộ hồ đồ còn hữu dụng không từ hàng vì cái gì hội xuất hiện ở phật môn cứ điểm người tây phương giáo cùng phật môn vẫn là là quan hệ thế nào hôm nay nhất định phải cho bản tôn cái giải thích chuẩn đề l ạ n g y ê n mà không nói hắn trong đầu hắn va chạm liên tục không ngừng địa bắn ra mới linh cảm nhưng mà có cực manh mối trọng yếu hắn không có nắm giữ bởi vậy hắn suy nghị kẹt tại nửa đạo chậm chạp không cách nào tiến lên c h u ẩ nguyên đề l ặ n yên mà không nói n mà g bị、nguyên、thủy thiên tôn n là giả giả tốt, tốt, tốt. tức giận đến nói liên tục ba cái tốt hắn chừng lớn chuẩn đề mặt không giữ địa nói ra từ hôm nay lên ngọc hư cùng cùng tây phương giáo thế bất lưỡng lập bản tôn chờ đã chuẩn đề lấy lại tinh thần cấp bách bận bịu c á t ngang nguyên thủy thiên tôn mà nói vận đạo chỉ là đang suy tư trong đó có thiếu có thể không có nói là vận đạo sáng lập phân môn đạo hữu không muốn lo lắng có thể đem tìm tới từ hàng sự tình nói đến cặng kết chút t h ự c không giam dâu dếm từ hàng đã bị người mạnh mẽ xông tới tây phương thần sơn bắt đi nguyên thủy thiên tôn thật đúng là bạo thị khí hắn bất quá là thất thần suy tư mấy tức thiếu chút nữa thì bị c ả i lên sáng tạo phật môn o a n ước nôi nay lớn hắn còn không nổi người nào đọc người đó liền được đối mặt nguyên thủy thiên tôn l ử a giận thậm chí cả tam thanh toàn thể l ử a giận đến lúc đó không chết cũng phải lửa ra nhắc tới phật môn vậy thật là đuôi mù đắc tội người nào không tốt hết lần này tới lần khác đắc tội nhỏ nhất tâm nhãn nguyên thủy thiên tôn đây không phải trong nhà vệ sinh đốt đèn tìm chết sao nguyên thủy thiên tôn tư duy ngột địa dừng lại một cái trước m Cái nguyên à y l thủy thiên tôn dùng hoài nghi ánh mắt xem kỹ chuẩn đề thân sắc cụ thể là tình hình gì chuẩn đề hơi nhỏ bé nhớ một chút đệ tử hướng hắn báo cáo lúc lý do thoái thác cùng thiện ác song thi tại tây phương trên người nhìn thấy cảnh tượng đơn giản địa đối nguyên thủy thiên tôn miêu tả một phen mang đi từ hàng một nhóm trần thánh người giấy chuẩn đề dừng một chút ta cũng không tận mắt nhìn đến chân thực tình huống khả năng có chỗ ra vào nhưng tám chín phần mười người giấy hai chữ này lệnh nguyên thủy thiên tôn nghĩ tới biển ở trên đảo cho tàn giờ phút này hồi tưởng lại những cái k i a cho tàn s á c thực giống như là người giấy tự thiêu sau lưu lại nếu là như vậy từ tây phương thần sơn bắt đi từ hàng liền xác định là phật môn không lầm chuẩn đề hiểm nghi cũng bị rửa sạch bởi vì từ hàng là quang minh chính đại địa gia nhập tây phương giáo thậm chí còn chiếm được hắn bản thân trình độ nào đó ngầm đồng ý chuẩn đề căn bản không tất yếu lại diễn một màn kiếp từ hàng tiết mục nguyên thủy thiên tôn nộ khí thoáng lắng lại bất quá chỉ là đối chuẩn đề nộ khí ít nhưng đối phật môn nộ khí lại thành lần địa tăng lên phật môn phía sau cửa cái k i a vị thánh nhân đến tột cùng là người nào thật sự là tốt lớn mật dám đồng thời t r e o chọc đồ vật phương thánh nhân hắn thật sự cho rằng bản thân có thể ẩn tặng cả một đời a sẽ không sợ bại lộ thân phận về sau h n g hoang lại không hắn lập truy t r i điệu hắn rốt cuộc là người nào thượng thanh thái thanh nữ hoa bình tâm lao sư la h ậ u nguyên thủy thiên tôn suy nghĩ càng phá thoái cùng lộn xộn hận không được n ử a mặt lên trời thét dài biểu đạt trong lòng hấp n ự c nhưng lại bận tâm hình tượng không muốn ở chúng quanh nhiều như vậy đại năng trước mặt, mất mặt chỉ có thể đem chuẩn đề nhìn xem Nguyên xem trong h Thiên、tôn、khó ủ y Tôn mặt, t coi sắc mặt, trong lòng k mừng thầm nhưng trên mặt nhưng không có biểu hiện xuất hiện mảy may hắn biết rõ nguyên thủy thiên tôn biết do hắn lại nhìn hắn cười nạo nhưng chỉ cần không được biểu hiện xuất hiện đi ra bọn hắn bên ngoài liền còn là tốt đạo hữu hắn gặp nguyên thủy thiên tôn thật lâu không nói thế là chủ động phát ra tiếng đánh vỡ cho mặc hiếu kỳ hỏi đạo đạo hữu ngươi lại là như thế nào phát hiện từ hàng xuất hiện ở phật môn cứ điểm đây nguyên thủy thiên tôn là làm sao tìm tới phật môn hắn phái ra thiện ác hai thi dọc theo bắt đi từ hàng người giấy lưu lại dấu vết ven đường tìm kiếm cuối cùng chỉ tìm được một cái cùng thiên đạo mắt lớn chừng mắt nhỏ bồ đề lao tổ mà phật môn liền hình bóng cũng không thấy đến có thể thấy được phật môn chi cẩn thận như vậy nguyên thủy thiên tôn là tìm tới phật môn chẳng lẽ phật môn có nội dán sao chẳng lẽ là từ hàng âm thầm mật báo nguyên thủy thiên tôn mà không biểu tình địa bạch trạch bị phật môn cưỡng ép mời chào đ ế tuấn dẫn hắn tới tìm ta giải vây ta liền theo bạch trạch đi một chuyến tìm kiếm phật môn có thể nói đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa nhưng mà tìm tới phật môn kết quả không những không nhường hắn cảm thấy cao hứng ngược lại càng làm cho hắn nổi giận k h á c không đề cập tới vẹn vẹn trước mắt cái này ra tới cửa tính sổ sách ố long đã đủ mất thể diện chuẩn đề hiếu kỳ đạo đạo h i u trong lòng nhưng có hoài nghi đối tượng nguyên thủy thiên tôn trầm mặc mấy tức sau rung lắc lắc đầu tây phương giáo trong lòng hắn hiểm nghi to lớn nhất nhưng từ hàng bị cướp đi liền mang ý nghĩa hắn cảm thấy mười phần mờ mịt thậm chí có điểm muốn đi tử tiêu c u n g tìm hồng quân cầu viện bất quá hắn trong thời gian ngắn không đi được bởi vì tử tiêu c u n g bị la hầu một đao chém tan thành từng mảnh hồng quân đến bây giờ đều còn không xây xong đổi cái góc độ đến xem phật môn sinh ra kỳ thật vậy cho chúng ta buồn kẻ vô vị khắp trường sinh mệnh tăng thêm mấy phần thú vị chuẩn đề cảm khái đạo vô luận như thế nào chúng ta tây phương giáo cùng phật môn tuyệt không một chút liên quan b ầ n đạo dám lấy thân gia tính mệnh hướng ngươi làm bảo nguyên thủy thiên tôn nhẹ hứ một tiếng thú vị hắn có thể chưa phát giác được cái này sự tỉnh có bất kỳ thú vị có thể nói hắn chỉ cảm thấy bất quá chuẩn đề tất nhiên lấy thân gia tính mệnh đảm bảo tây phương giáo cùng phật môn không có liên quan hắn cũng liền không tất yếu lại lưu tại nơi này tiếp tục cùng chuẩn đề đối chất hắn có lẽ đi tìm khắc thánh nhân nơi đó tìm phật môn hắn lãnh đạo đ ị a nói ra đạo hữu làm phiền dứt lời hắn liền nghĩ quay người rời đi không ngờ lại bị chuẩn đề đưa tay ngăn lại hắn ngừng bước chân n h u mày v ấ n đạo đạo hữu đây là ý gì chuẩn đề hít sâu một hơi đạo hữu không v â n tốt xấu liền tiến lên tìm bần đạo đối chất khi thế hùng hổ chúng sinh nhìn thấy còn coi là bần đạo làm chuyện trái lương tâm gì dường như phương diện này tổn thất đạo đ á nguyên h nhiên rắn trên, bên n dập đầu bên trên, tất nhiên nguyên thủy thiên tôn minh bạch hắn chuẩn đề cùng phật môn không quan hệ tự nhiên muốn vì hắn thô lộ vô lễ làm ra bồi thường nguyên thủy thiên tôn hướng bên cạnh lướt qua s á c thực nhìn thấy rất nhiều đại năng nhìn lấy bọn hắn hắn không khỏi địa cảm thấy mấy phần bực bội nhưng lần trở lại này thật là hắn lô mãng làm việc náo loạn ô long thế là hắn lãnh đạo hỏi đạo người muốn cái gì chuẩn đề đáy mắt lộ ra một nụ cười hắn nhẹ giọng đạo đông phương địa kiệt người linh đạo hưu trong kẽ tay để lọt chút bảo bối liền đầy đủ tẩm bổ ta tây phương ngàn vạn giảm khí hậu tứ hung sắc xuất thế không biết có thể mượt m mậu kỳ hạnh hoàng kỳ được từ hồng quân đạo tổ phân bảo nhai là một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo dương cờ liền có kim liên vạn đoá không có gì có thể phá chư t a lui tránh vạn pháp bất xâm. há miệng liền nghĩ muốn mậu kỳ hạnh hoàng kỳ đây là dọa dẫm bắt c h ẹ n h ắ n mặt l ệ n h lấy nói ra không được đổi một dạng cho nên mặt lộ vẻ khó xử điệu nói ra bần đạo chỉ là mượn dùng một phen các loại c h ấ n áp tứ h u n g nhất định còn hội trả lại đạo hữu nguyên thủy tiên tôn chém đinh chặt sắt đ i ệ nói ra đổi một dạng trả lại ta tin ngơi kích cỡ bảo bối rơi xuống ngơi cái này không cần mặt mũi ra hỏa trong tay còn có thể trở về liền、quỷ. c á n g u h ê n áp đầu linh mạch. Các loại tẩm bổ ra vạn thủy thiên u n không g l i là tôn suy tư mấy tức sau gật gật đầu ba ngoài sáu trăm đầu linh mạch nói nhiều không nhiều nói thiếu không ít đến thời điểm đem vắng vẻ tri địa linh mạch rút ra một số cấp cho chuẩn đề là được qua cái mấy ngàn năm liền có thể tẩm bổ ra phí nhiêu đất địa cái này làm không được thêm đến thời điểm lại thu trở về là được rồi chuẩn đê đại hỷ đa tạ đạo hữu nguyên thủy thiên tôn không vui địa hừ một tiếng quay người đi ra ngoài cùng lúc đó tạ o hóa thiên bi huyễn tượng hiển hóa vậy đến cuối cùng giai đoạn tiếp dẫn thân ảnh đã xuất hiện ở thiên không nương theo từ không trung bay xuống đoá đoá kim liên từng hàng lộ r a thánh nhân uy áp t i ể u chữ xuất hiện trên tạ o hóa thiên bi thứ mười ba tên tiếp dẫn điểm số một trăm sáu mươi bảy ban thưởng bên ngoài lộ g a xương hảo chấp đại đạo người cầm đầu giả đánh giá cực lạc chi hương khách tây phương kỳ hảo thần liên hoa vì phụ mẫu cựu p h ẩ một giáo giáo l ậ thoáng bên thời ư gian toàn bộ hồng hoang lặng ngắt như tờ vốn đã quay người rời đi nguyên thủy thiên tôn trợn ngực ư ớ c đáy mắt vọt lên nổi giận ngọt lửa chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương một trăm tám mươi bốn nồi từ trên trời hạ xuống thánh nhân rơi lệ tại tạo hóa thiên bi hết bảng khoảng thời gian này bên trong thánh nhân nhóm tâm hoàn toàn bị phong thần đại kiếp cùng phật môn hai chữ mấu chốt này nắm đi đặc biệt là thông thiên giáo chủ cùng nguyên thủy thiên tôn người trước đạo thống tại phong thần đại kiếp bên trong s ụ đổ cái sau đệ tử thì bị phật môn n à y ra đến gần nữa chỉ bất quá phong thần đại kiếp xa cuối trận trời nhưng phật môn lại gần trong g ă n tấc bởi vậy, vậy nguyên thủy thiên tôn những cái này thiên một mực ở suy nghĩ như thế nào sáng lập phật môn cùng xử lý như thế nào phật môn. vì tìm kiếm phật môn hắn thậm chí không tiếp đem bản thân thân truyền đệ tử trục xuất môn đ ỉ n h nhưng vẫn không biết do phật môn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra bây giờ trên tạo hóa thiên bi phật môn rốt cuộc hiện thân là hắn liền là hắn tây phương thánh nhân tiếp dẫn nữ hoa có chút hăng hái nhìn qua tiếp dẫn nghĩ thầm nguyên lai phật môn là tiếp dẫn sáng tạo cái này dẫn tới tất cả thánh nhân chú ý đại sự rốt cuộc mọi chuyện rõ ràng tạo hóa thiên bi i i r s chuẩn đề cùng tiếp dẫn từ trước đến nay như hình với bóng tiếp dẫn sáng tạo phật môn chuẩn đề tám thành vậy thoát không được liên quan đón lây đến bọn hắm muốn làm sao cùng nguyên thủy đúng rồi chuẩn đề tựa hồ còn ngay trước nguyên thủy thiên tôn mặt đem từ hàng thu vào tây phương giáo không biết đạo hắn vừa rồi có hay không cùng nguyên thủy thiên tôn nói chuyện này nói chuyện là thế nào nói nguyên thủy thiên tôn không cùng hắn ra tay đánh nhau có phải là hắn hay không làm ra cái gì căn đoan hiện tại tạo hóa thiên bi bắt hắn cho lộ ra ánh sáng rồi nguyên thủy thiên tôn sẽ ra sao nhất định sẽ cảm giác được mình bị lừa gạt t nhất định muốn đánh nhau a chuẩn đề tiếp dẫn vsc tam thanh lần trước thánh nhân đại chiến là thông thiên giáo chủ chiến nguyên thủy thiên tôn hai bên đều thu khí lực căn bản nhìn chưa đủ nghiện thật muốn nhìn vạch mặt thánh nhân đại chiến còn phải trông cậy vào chu bất quá nơi này thế nhưng là vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ bọn hắn dám ở nơi này bên trong động thủ à, nếu là ở nơi này bên trong động thủ có thể hay không nhăm chúng la hầu hiện thân đem bọn hắn toàn bộ đuổi ra ngoài nếu là bọn hắn đều bị đuổi đi ra nơi này chỉ còn ta một cái thanh nhân đến thời điểm tất cả tiên thiên trí bảo đều là ta nữ hoa nhanh đánh lên nhanh đánh lên nữ hoa càng nghĩ càng hưng phấn một đôi mắt đẹp cơ hồ muốn phóng ra ánh sáng đến nàng từ ống tay áo móc ra một đoá tường vẫn dễ chịu đ ị a ngồi đi lên còn bưng làm ra một bộ đồ uống trà cho mình ngâm ấm trà đắng một bức xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bộ dáng an dư quần chúng nữ hoa đã thượng tến cái k h á c thánh nhân tâm tình xa so với nữ hoa đơn thuần cười trên nỗi đau của người khác phức tạp nhiều lắm phật môn tiếp dẫn thông thiên giáo chủ kinh ngạc nhìn qua tiếp dẫn trong đầu ý niệm tạp nham được làm sao lý cũng h ấ t không rõ vô tận mê n g h ị hướng vào phía trong s ổ đổ cuối cùng ngưng tụ thành một cái to lớn hỏi hảo đến tột cùng là người nào sáng lập phật môn mà ta lại sáng lập cái gì cái này lớn hỏi hảo rất nhanh lại băng liệt thành vô số lấp đầy náo hải nhỏ hỏi hảo t r o nên một mặt không thể tưởng tượng địa nhìn xem tiếp dẫn kinh hỉ phiên dịch phiên dịch cái gì gọi là kinh hỉ kinh hỷ liền là hắn chân trước mới vừa cùng nguyên thủy thiên tôn lấy bản thân thân ra tính mệnh đảm bảo tây phương giáo cùng phật môn không có một chút xíu quan hệ chân sau tiếp dẫn đem hắn sát trong lòng của hắn buồn bực cực kỳ hắn không minh bạch tiếp dẫn sáng tạo phật vì cái gì không cùng hắn giảng chẳng lẽ sợ hắn để lộ bí mật tổng không phải là muốn liền hắn cùng một chỗ hộ a nếu như tiếp dẫn lúc trước có thể với hắn thẳng thắng hắn liền sẽ không đối nguyên thủy thiên tôn nói ra dùng thân ra tính mệnh đảm bảo tây phương giáo cùng phật môn không quan hệ lời nói ngu xuẩn càng sẽ không hướng nguyên thủy thiên tôn yêu cầu hạnh hoàng kỷ cùng linh mạch hắ sư m i n h ngươi sáng tạo phật môn lúc tại sao trước không cùng ta thương lượng ngươi cũng biết ta vừa rồi cùng ngọc thanh nói cái gì tiếp dẫn càng là một mặt m ộ t bức đầy trong đầu ta là ai ta ở đâu ta muốn làm gì sáng tạo phật môn là thứ quỷ gì phật môn ta sáng tạo người khác lên bảng vui vẻ thể xác tinh thần bản tôn lên bảng thân bại danh liệt người trong nhà ngồi nổi từ trên trời đến hắn hoàn toàn không biết đạo phật môn sự tình nếu không phải là tạo hóa thiên bi lộ ra ánh sáng hắn căn bản không biết đạo phật môn là hắn sáng tạo tiếp dẫn một đầu hai cái lớn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến tạo hóa thiên bi sẽ cho hắn như thế giật mình thích nhường hắn sáng lập phật môn thật sự là quá xem trọng lên hắn giờ phút này hắn ý nghĩ cùng chuẩn đề giống nhau như lúc nổi này lớn hắn vác không nổi hắn run dày đ á p đạo ta căn bản không biết đạo phật môn là cái gì nói thế nào sáng tạo phật môn chuẩn đề nhữ mày đạo sư huynh ngươi ngay cả ta vậy lừa gạt bọn hắn tây phương thánh nhân từ trước đến nay vô s ỉ nhưng vì có có thể phó thác người bọn hắn đối hai bên là không nói nói dối có thể hôm nay tạo hóa thiên bi đều nói tiếp dẫn sáng lập phật môn tiếp dẫn vẫn còn đang dạo biện đặc biệt là hắn còn đối nguyên thủy thiên tôn hứa hẹn tây phương giáo cùng phật môn không quan hệ điều này làm hắn cảm thấy mười phần trái tim băng giá tiếp dẫn khóc không ra nước mắt mà nói sư đệ ngươi phải tin ta ta thật không biết phật môn là chuyện gì xảy ra việc này nếu như là hắn làm cũng liền được rồi c h ấ n hưng tây phương không được khó coi dù sao nảy ra nguyên thủy thiên tôn g ó c tưởng sự tỉnh còn không có phát sinh chỉ cần cùng chuẩn đề h ả o h ả o thức lượng lại theo nguyên thủy thiên tôn cam đoan một phen việc này kỳ thật cũng liền b ớ c qua dù sao bọn họ là hai cái thánh nhân nguyên thủy thiên tôn coi như nộ khí lại đại pháp bảo lại nhiều chỉ dựa vào lực lượng một người lại có thể đem bọn hắn thế nào có thể chuyện này không phải hắn làm không phải không phải không phải từ trước đến nay là hắn chiếm người khác tiện nghi còn chưa bao giờ có bị người khác chiếm tiện nghi vừa nói huống hồ trước mắt sớm đã không phải chiếm không được chiếm tiện nghi sự tình mà là vô duyên vô cớ thay người khác đọc một cái đắc tội nguyên thủy thiên tôn đại hát qua hắn cũng không thể ăn cái này thua thiệt chuẩn đề không cần nghĩ ngợi mà nói vậy ngươi thế thế là từ chứng thanh bạch phương thức cao nhất chỉ cần tiếp dẫn có thể thể chứng minh bản thân cùng phật môn không quan hệ cái tiên nguyên thủy thiên tôn liền cầm bọn hắn không có biện pháp bọn hắn vậy không cần thay người chịu hoang ức thế liên thể tiếp dẫn không chút do dự địa dối ra ba ngón tay ta thể với trời ta thể vừa mới mở ra một đầu hắn n h ế t hầu liền phán phất bị người nắm được dường như nửa ngày nói không ra lời chuẩn đề n h ữ mày đạo tiếp tục thể a tiếp dẫn kinh khủng địa chừng t o m ắ t ta ta ta phát không được cái này t h ể hắn trông thấy y mắng đạo chủ chỗ ở cũ đen kị khung đỉnh bên trên mở ra một đầu lạnh lùng con mắt chính là thiên đạo thủ đồng t h u đồng trung gian kiếm lời ngậm ý cảnh cáo phản phất chỉ cần hắn thể nó liền thực có can đảm chém tiếp dẫn mặt kìm nén đến phát tím bả vai hắn nhỏ bé nhỏ bé phát run hoàn toàn không hiểu được hắn chỗ kinh lịch sự tỉnh tại sao sẽ như vậy hắn thật hay không sáng tạo phân môn hắn oan uổng a chuẩn đề nhìn không thấy tiếp dẫn trong mắt cảnh tượng hắn khí cười nổi giận đùng đùng điệu nói ra chỗ nào có phát không được thể ta xem ngươi chính là không dám thể tạo hóa thiên bi nói há có thể là giả đợi lát nữa nguyên thủy thiên tôn đến tìm phiền t o á i ngươi bản thân ứng đối a tiếp dẫn lần này thật khóc hắn b y khuất một giọt trong suốt nước mắt từ hắn trong hốc mắt lăn ra l ệ c h cạch một thanh nhỏ giọt mặt dày bên trên thanh â m này tại bình thường sẽ không dẫn lên chú ý nhưng ở nơi này liền đi một cây châm cũng biết tích có thể nghe q u ỷ dị bầu không khí bên trong các đại năng đều nghe thật sự rõ ràng trước viết một bản không hài lòng xóa mới chương không hai còn không có viết xong cho nên chỉ phát một nửa đề nghị các loại trời vừa dạng sáng sau đó lại nhìn không phải cần đổi mới lại một lần nhìn vì cam đoan chất lượng thứ lỗi chuyên v i ệ t c ầ u đạo tốt một nhân khi cách tốt hai gần hai mươi số điểm c h ư một trăm tám mươi lăm ta thể ta phát không ra Tiếp dẫn nhưng h k ó cần các đại năng toàn bộ mộng, bọn hắn bộ l thiết r ư ớ c n ì n thấy t p dẫn còn rơi lệ còn là ở ử tiêu t cung n r a hay t ò vị thời、điểm. tính toán thời biết thiếu cách không biết nhiều điểm, gian đều n g u ê n Cần hội. thiết hay không lần trước khóc tốt xấu là vì tranh thánh vị lần này không phải liền là bị lộ ra cái còn không có tiến vào áp dụng giai đoạn âm n h ư à, đổi vị suy nghĩ đường đường chính chính địa nhận không được sao có cái gì tốt khóc cùng lắm thì đi hỗn độn bên trong đánh một chầu thúng chi ngơi ư thế nhưng là tiếp dẫn ra mặt so vỏ quả đất còn dày hơn t h á n h nhân đạo đức đất lở biểu diễn nghệ thuật ra lương tâm no trà đập giả làm sao dễ dàng như vậy lại khóc chẳng lẽ là vì tranh thủ nguyên thủy thiên tôn thương hại nghĩ tới đây đại năng n à o n à o bọn hắn ý thức được đây không phải không có khả năng chỉ là khóc l ữ u dụng không khóc nếu như l ữ u dụng còn muốn phát bảo pháp thuật cùng đạo hạnh làm cái gì cờ rốt nguyên thủy thiên tôn nắm chặt s o n g quyền bên trong phát ra trận trận dị hưởng mà hắn biểu lộ lại vân đạm p h o n g k i n h đáy mắt tình cảm từng k i a từng sợi địa rót vào chỗ sâu không lưu mảy may tại trên mặt các đại năng biết do hắn đã vượt qua cách phẫn nộ nhưng lại nhìn không ra tí tim m ạ khỏe càng thêm cảm thấy trái tim băng giá hết hạn giờ phút này nguyên thủy thiên tôn một chữ cũng không nói bốn phía bầu không khí lại ngưng trọng được làm cho người không dám hô hấp. minh hà lão tổ thì thao đạo ngọc thanh thánh nhân mới vừa cùng chuẩn đề nói xong chuẩn đề chỉ sợ không có nói là bọn hắn sáng lập phật môn không phải ngọc thanh thánh nhân không phải là cái phản ứng này một bên khác đế giang nhỏ giọng thầm t h ì đạo lần trước thông t i ê n giáo chủ bởi vì còn không có chuyện phát sinh cùng ngọc thanh thánh nhân nội chiến đánh đến côn luân sơn chiếm trong lần này chuẩn đề cùng tiếp dẫn lường gạt ngọc thanh thánh nhân chứng cứ vô cùng xác thực có thể hay không đánh đến tây phương chiếm trong minh hà lão tổ nói chuyện che đậy thanh âm nhưng đế giang lại tùy tiện địa quên thanh âm bay và ở đây tất cả đại năng cùng thánh nhân lỗ thai nữ o a nhỏ bé không tâm đạo đây là tiếp dẫn gây t a i họa có thể chớ liên lụy toàn bộ tây phương tiếp dẫn không thành thật nhưng hắn còn muốn thực hiện chấn hưng tây phương đại hoành n g u y ợ n đây vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ bên trong bầu không khí càng ngày càng kiềm chế mà hồng hoang bên trên chúng sinh cũng lấy lại tinh thần đến nghị luận ở mỹ sống được lâu sự tình gì đều có thể thấy tây phương thánh nhân thế mà sáng tạo phật môn đào ngọc t h à n h thánh nhân g ó c tưởng thật không hổ là tây phương thánh nhân quá sẽ trình sống tạo hóa thiên bi thậm chí ngay cả thánh nhân bí ẩn sự tình cũng hiểu biết mà lại còn dám lộ ra ánh sáng cho toàn bộ hồng hoang thực tế không nhường chúng sinh thất vọng b ầ n đạo chưa bao giờ gặp qua ngọc thanh thánh nhân kém như vậy sắp mặt ngay cả trước đó thượng thanh thánh nhân đem côn luân sơn đánh đến chìm trong lúc ngọc thanh thánh nhân sắp mặt đều so hiện tại muốn đẹp mắt một chút thật sao cái tia đón l ấ y đến nhưng có trò hay nhìn rồi bởi vì cái gọi là gió thổi báo r ô n g b á o sắp đến giờ phút này toàn bộ hồng hoàng sinh linh đều tại nghị luận v ậ t môn tây phương thánh nhân cùng nguyên thủy thiên tôn bọn hắn thanh â m phảng phất gió đồng dạng tràn ngập tại giữa thiên địa biểu thị một trận quần bạo mưa gió lớn tiếp dẫn dĩ như khóc các đại năng toàn bộ n ộ n g bọn hắn lần trước nhìn thấy tiếp dẫn rơi lệ còn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 lần trước thông t i ê n giáo chủ bởi vì còn không có chuyện phát sinh cùng ngọc thanh thánh nhân nội chiến đánh đến côn luân sơn c h i m trong lần này chuẩn đề cùng tiếp dẫn lường gạt ngọc thanh thánh nhân chứng c ư vô cùng s á c thực có thể hay không đánh đến tây phương c h i m trong minh hà lao tổ nói chuyện che đậy thanh âm nhưng đế giang lại tùy tiện địa quên thanh âm bay và o ở đây tất cả đại năng cùng thánh nhân lỗ thai nữ hoa nhỏ bé không thể xem xét gật gật đầu chuẩn đề run lên trong lòng tâm đạo đây là tiếp dẫn gây t a i họa có thể chớ liên lụy toàn bộ tây phương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 chuẩn đề ngơ ngác nhìn qua tạo hóa thiên bi giờ khác này hắn rốt c ụ c có thể cùng tiếp dẫn cộng tình bất quà nếu như khả năng mà nói hắn thật không hy vọng ở nơi này sự kiện bên trên cùng tiếp dẫn cộng tình hắn cảm thấy vô cùng phỉ di suy tư tại sao có thể như vậy mở cái gì nói đùa ta không chỉ sáng lập phật môn mà lại còn tự mình cướp giật người phương đông mới là phật môn mưu đồ bí mật chủ người chủ tính cái này không có khả năng chuẩn đề không thể nào tiếp thu được chuyện này hắn chỉ cảm giác có một cái vô hình trọng truy từ trên trời gián xuống hung hăng đệm nện ở hắn trên đỉnh đầu chấn động đến hắn đầu góc cơ hồ biến thành một đoạn tương hồ ngắn ngủi địa đánh mất suy nghĩ năng、lực. nguyên thủy thiên tôn nghiến răng nghiến lợi điện nói ra vết xe đổ ở đây ngươi vậy mà còn dám q a t t a chẳng lẽ là cảm thấy ngươi càng vô sỉ một số cho nên tạo hóa thiên bi sẽ không công đ ố ngươi ti tiện hành vi sao hắn cho rằng bản thân nghiêm trọng đánh giá thấp chuẩn đề vô sỉ thánh nhân tại hắn trong nhận thức biết đều là dám làm dám chịu dù sao thánh nhân trong lúc đó tuy có phân chia mạnh yếu nhưng đều thọ cùng trời đất coi như bị vây công vậy nhiều nhất ném chút mặt mũi sẽ không thật thụ thương càng sẽ không bỏ mình ở loại này tình huống d ư ớ i thánh nhân căn bản không tất yếu tận lực cẩn tàng cái gì cái nào sợ là cái gì làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối chuyện xấu bị phát hiện cũng sẽ hào phóng địa thừa nhận cùng lắm thì đi trong hỗn độn đánh một trận hắn là như thế nào cũng không nghĩ đến chuẩn đ ề vô s ỉ lại nhưng đã đạt đến có thể đột phá nhận biết phạm trù cấp độ trở thành chưa tới phút cuối chưa thôi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ điển hình cho dù kế tiếp bài danh liền là hắn hắn cũng có thể điểm nhiên như không có việc gì điện đếm thí phủi sạch quan hệ thậm chí còn dám hướng hắn yêu cầu hạnh hoàng kỳ cùng linh mạch t ố t lớn mật thật dày ra mặt nguyên thủy thiên tôn bả vai tức giận đến liên tục rung động nghĩ thầm nếu không có tạo hóa thiên bi hắn liền cầm đạo nếu là hắn thật sự cho rằng chuẩn đề không biết việc này đem hắn qua loa c h ầ m dứt lại tiễn tây phương ba nghìn sáu trăm đầu linh mạch vụ trộm không biết muốn bị chuẩn đề cùng tiếp dẫn như thế nào chế dễ ư ớ đáng hận rất đáng hận nguyên thủy thiên tôn tức giận đến cắn chặt hằm rằng hung giữ địa trường lớn chuẩn đề trong mắt cơ hồ có thể phun ra lửa nếu không phải là kiên kỵ vô sinh đạo chủ hắn hiện tại liền dùng bản cổ phiên cho chuẩn đề đến một chút h u n g á c hắn thực tế không thể nào hiểu được chuẩn đề vì cái gì muốn làm như thế thừa nhận sáng tạo phật môn rất khó à, thành thành thật thật địa nhận lỗi nhận lầm không được sao v ề p h ầ n diễn như thế một m à n kịch trang không biết đạo tiếp dẫn sự tình giao huấn tiếp dẫn rơi nước mắt sau đó bị tạo hóa thiên bi lộ ra ánh sáng đây rốt cuộc có ý nghĩa gì chẳng lẽ liền là đơn thuần vì lửa gặt một chút hắn muốn thật là dạng này tiện không được tiện a không những nguyên thủy thiên tôn không thể nào hiểu được minh hà lao, lao tổ nghi hoạt đạo chuyện này rốt cuộc là như thế nào chuẩn đề không phải thề hắn không biết đạo tiếp dẫn sự tình a có thể tạo hóa thiên bi lộ ra ánh sáng hắn là phật môn sự tình chủ người chủ tính thiên đạo vì cái gì không hàng thần lôi chém hắn tổng không phải là thiên đạo cảm thấy hắn ra mặt quá dày chém không xuyên qua cho nên liền không bộ đi chấn nguyên tử buồn bực đ ị a nói ra chuẩn đề cùng tiếp đón được đấy nghĩ làm cái gì không phải là cố ý kích nộ nguyên thủy thiên tôn dự định liên thủ đánh nguyên thủy thiên tôn một trận a đúng rồi hắn trước đó cái kia thể là thế nào phát đi ra hai cái khả năng hoặc là chuẩn đề thật không biết tiếp dẫn sự tình hông vẫn như có điều suy nghĩ đệ nói ra hoặc là hắn căn bản không thể t r ấ n nguyên tử lông mày quan trọng co i lại hắn là phật môn chủ người chủ tính không có khả năng không biết đạo tiếp dẫn cùng phật môn quan hệ hơn nữa vậy s á t thực thể chúng ta đều nghe hồng vân nói b a i khó được mà đánh thú đạo thể không nhất định là thể cũng có khả năng là phát bốn kém một chữ đi một nghìn g i ả m t r ấ n nguyên tử trên mặt lộ ra vẻ cười khổ tại bên ngoài liền đ ừ n g nói loại này chê cười ngươi có phải hay không đoán ra cái gì hồng vân nhàn nhạt cười cười nhìn tiếp trong góc bay ra một cái thanh âm tạo hóa thiên bi đối chuẩn để tiền đoán rất chuẩn hắn không phải tự mình đem ngọc hư cung từ hàng lôi kéo vào tây phương thần sân sao đây chính là bằng chứng nghe được cái này thanh âm nguyên thủy thiên tôn đ ấ y mắt nội ý càng thêm không cách nào ức chế hắn đã cho đủ rồi chuẩn đề cùng tiếp dẫn cơ hội thậm chí tại một khắc trước hắn còn dự định khoan dung chuẩn đề tha thứ tiếp dẫn cùng tầy phương giáo có thể cho dù tại một khắc trước chuẩn đề cũng không có đối với hắn giảng lời nói thật ngược lại còn nếm thí tiếp tục lừa gạt hắn có thể nhẫn mại ai không thể nhịn hắn nổi giận đùng đùng đ ị a nói ra chuẩn đề tiếp dẫn các ngươi có dám theo ta đi hỗn độn một trận chiến chuẩn đề cuối cùng từ khiếp sợ bên trong tỉnh táo lại tạo hóa thiên bi nhất định sai lầm hắn chắc chắn đ i ệ nói ra ta trong nhận thức biết căn bản không có Phật môn chữ này. ta vững tin ta theo phật cửa không khóa hệ không tin ta hiện tại liền thể ta phát ta nguyên thủy thiên tôn lạnh như băng địa nhìn xem chuẩn đề đây là hắn cho chuẩn đề một lần cuối cùng cơ hội mấy tức quá khứ cái này một câu liền có thể nói rõ lời thề chậm c h ạ m không lập xuống đến chuẩn đề sắc mặt biến một mảnh trắng bệnh tiếp dẫn thân mật hỏi đạo phát không ra có phải hay không chuẩn đề sắc mặt trắng bạch gật gật đầu hắn vậy nhìn thấy tiếp dẫn vừa mới nhìn thấy cảnh tượng một đầu đạo mạc thiên đạo thụ đồng còn cảm thụ đến thiên đạo thụ đồng trong mắt mặt kia không còn che giấu ý vi hiếp、Thí、thề liền mất thế chuẩn đề dưới đáy lòng hò hét tại sao sẽ như vậy phật môn thật không liên quan gì đến ta mời thiên đạo mình giảm a thiên đạo không có để ý hắn chuẩn đề khẩn trương địa truyền đông đạo làm sao bây giờ tiếp dẫn nhẹ h ơ một tiếng thế chứng minh bản thân a chuẩn đề tiếp dẫn mặt l ộ bất mãn thế hội gặp phải xét đánh có thể thiên đạo vì cái gì tránh ngươi không phải liền là bởi vì ngươi phát giả t h ế sao khác nói bản thân không biết đạo a chẳng lẽ ngươi muốn nghi vấn tạo hóa thiên bi cùng thiên đạo sao chuẩn đề những cái này sắc bén tựa như đao quen thuộc mà nói đảo ngược phương hướng hướng chuẩn đề ngực từng lần một đâm xuống cuốn lại hắn nói không ra lời tiếp dẫn nhẹ h ơ một tiếng người ta nhiều năm như vậy giao tình người dĩ nhiên không tin ta còn bức ta thể các loại giải quyết chuyện này không phải cùng ngươi h ả o h ả o nói chuyện không thể nguyên thủy thiên tôn ánh mắt âm trầm địa đối thể phát đến một nửa im bặt mà dừng chuẩn đề v ấ n đạo sao không tiếp tục thể chuẩn đề trong lòng lộ bột một thanh thế là phát không được nữa hắn chỉ có thể nếm thí khác phương pháp thế là hắn chê cười nói ra đạo hữu ngươi cẩn thận muốn nếu như là ta, sáng lập môn, ta tội gì lại dùng một nhóm người giấy mạnh mẽ xông tới tây phương thần sơn bắt đi từ hàng đây đây không phải chủ động bại lộ thân phận sao nguyên thủy thiên tôn căn bản không nghĩ nói tiếp hắn làm sao biết rõ chuẩn đề vì cái gì muốn làm như thế có lẽ là cảm thấy dưới đĩa đèn thì tối lại hoặc là đầu góc xảy ra vấn đề dù sao không lập được thiên đạo lời thề vậy liền chứng minh chuẩn đề xác thực là ở treo của hắn thậm chí cho tới giờ khắc này đều không có chút nào hối cải nguyên thủy thiên tôn khí tức tràn ngập tại cả tòa chỗ ở cũ bên trong tất cả đại năng đều ngừng trò chơi bởi vì nguyên thủy thiên tôn giờ phút này phát ra trong hơi thở tràn đầy nội ý ảnh hưởng nghiêm trọng bọn hắn ý thức khiến bọn hắn không cách nào bình thường tiến hành trò chơi cả tòa vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ tại nguyên thủy thi tốt một nhân khí c á c h tốt Trước số gần Ngao chăng n điểm. còi a h u t h ô n g tin được lợi. đề ư ợ lợi. c Chủng đ trong lòng có cực khổ nói hắn và tiếp dẫn là người câm ăn hoàng liên có khổ không nói ra được bọn họ đều là mạc d a n h kỳ diệu bị đội lên phật môn người thành lập danh hiệu thiên đạo không những không được vì bọn hắn chủ trì công đạo còn muốn chém bọn hắn cái này tính chuyện gì hắn thật vất vả lắc lư đến từ hàng bị phật môn bắt đi hắn không những không thể tìm phật môn tính số sách còn phải vì phật môn có nổi quá bất hợp lý hồng hoang còn có hay không công đạo có thể nói phật môn thật không được là huynh đệ chúng ta sáng tạo thật không phải vẫn là có người hay không có thể tin chúng ta một lần có thông tin ê giáo chủ tin thông tin ê giáo chủ mặc dù cũng không phải rõ ràng vì cái gì chuẩn đề cùng tiếp dẫn là phật môn người thành lập nhưng xem như người trong cuộc trong lòng của hắn ít nhiều có chút suy đoán tạo hóa thiên bi không có khả năng phạm sai lầm cho nên chuẩn đề cùng tiếp dẫn thật là phật môn người thành lập chân chính vấn đề xuất hiện ở thời gian và trên người hắn tạo hóa thiên bi tiên đoán chuẩn đề cùng tiếp dẫn tại phong thần đại kiếp trong lúc đó sáng tạo phật môn mà hắn bởi vì nhìn không quen nguyên thủy thiên tôn đồng thời nghĩ mở ra lối riêng bảo hộ tiệt giáo đệ tử cho nên ngoài ý muốn đoạt tải chuẩn đề cùng tiếp dẫn trước đó sáng lập phật môn. cẩn thận ngẫm lại nếu như không phải tạo hóa thiên bi lộ ra ánh sáng rồi chuyện tương lai hắn không biết biết rõ t i ệ t giáo tại tương lai có đại nguy cơ vậy sẽ không biết rõ xiển giáo sẽ cùng t i ệ t giáo buộc phát xung đột kịch liệt bởi vậy cũng không có sáng tạo phật môn trả thù xiển giáo bảo hộ t i ệ t giáo đ ộ n cơ nói cách khác hắn b ả n sẽ không sáng tạo phật môn chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai cái này ngấp nghẽ đông vừa mới tuấn ra hỏa mới có lẽ sáng tạo phật môn nhưng mà bởi vì tạo hóa thiên bi lộ ra ánh sáng hắn vượt lên trước sáng lập phật môn mà chuẩn đề cùng tiếp dẫn thuật lý thành trương vì hắn có nổi chuẩn đề cùng tiếp dẫn là không may nhưng bọn oan b n sao Một c hợp ú t trước tạo thiên trực tiếp tiếp thánh tài tâm thể tạo cũng chuyện chịu cũng chưa chuyện chịu khác. cái chế có còn có không văn uổng, đơn giản gánh gánh không bọn hắn nhận đồng phương thánh nhân chế tài không những không có tâm bệnh, kịp khu hậu hậu hóa phạm hai xấu quả, xấu quả đ bi sai là làm làm lầm, mà vậy ư sao Dù sẽ c h thể, tạo được phòng thể hiện Hợp ò n ngừa dụng. g rắc rối có tác xuất lý Hợp lý, thông thiên giáo chủ tâm tình đang không ngừng trong suy tính từ kinh ngạc đến phức tạp sau đó bình tĩnh cuối cùng trong bình tĩnh còn sinh ra ném một cái ném cười trên nôi đau của người khác cái này ba cái ra hỏa đều không được là người tốt lành gì chuẩn đề cùng tiếp dẫn ép buộc t i ệ t giáo môn nhân trở thành đệ tử phật môn toa kỵ nhường lúc đầu cùng tây phương giáo hoặc là phật môn bình khởi bình tọa t i ệ t giáo đệ tử trở thành dưới khố đồ chơi cái này là bực nào l a n g lục thông thiên giáo chủ thậm chí muốn tự mình hạ tràng thu thập chuẩn đề cùng tiếp dẫn bất quá như thế cũng quá khi dễ người quan thưởng tính vậy thấp không đủ đáng nghiền dù sao chu tiên tứ kiếm một tế đi ra chiến đấu liền trực tiếp kết thúc ngọc thanh cũng nên nhận chút giáo hấn tam thanh bản là một thể cũng đều là thánh nhân, chuyện gì không thể dễ thương lượng đáng ra tại thiên bi trong dự ngôn tự mình xuất thủ ức hiếp t h i ệ t giáo tiểu bối còn chào hỏi chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai cái này ngoại nhân đánh đến hắn t h i ệ t giáo sụp đổ cái này tính cái gì huynh đệ hắn làm sao biết rõ nguyên thủy thiên tôn sẽ cùng chuẩn đề cùng tiếp dẫn liên thủ bởi vì t h i ệ t giáo muốn sụp đổ nhất định phải từ hắn vị này thánh nhân trưởng giáo trên người vượt quá khứ mà lấy nguyên thủy thiên tôn bản thân năng lực là căn bản không có khả năng phá được rồi chu tiên kiếm trận lại tăng thêm l á o tử cũng không được chu tiên kiếm trận không phải là tứ thánh đều tới không thể phá như vậy mà khác hai vị xuất thủ thánh nhân là ai tổng không phải là nữ hoa cùng bình tâm a tam thanh nội đấu cùng các nàng có liên chỉ có thể là chuẩn đề cùng tiếp dẫn thông thiên giáo chủ d ư ớ i đáy lòng lạnh trên một tiếng đánh đi đánh đến càng khốc liệt hơn càng tốt xem các ngươi về sau còn có thể hay không cấu kết với nhau làm việc xấu nhường t i ệ t giáo sô đồ coi như đ ợ i lát nữa tạo hóa thiên bi đem hắn phật môn người thành lập thân phận vậy lộ ra ánh sáng rồi vậy không quan hệ chỉ cần chuẩn đề tiếp dẫn cùng nguyên thủy thiên tôn trong lúc đó sinh ra khúc mắt trong lòng về sau có thể nhờ vào đó quần nhau bảo hộ t i ệ t giáo chúng đệ tử hắn liền nguyện ý gánh chịu hậu quả lại nói hắn t h thật vậy còn chưa làm cái gì không phải liền là bên trên tây phương thần sơn cướp cái từ hàng sao cái này tính c á i gì quá không được sự tình Bị một h a trăm tám mươi ba căn bản không sợ hắn liền là như thế ngang tảng thông thiên giáo chủ tâm tình càng địa vui vẻ mà chuẩn đề cùng tiếp dẫn lại hoàn toàn tương phản hai người bọn họ cũng đang đáy lòng khóc ra tiếng Lại lại c kỳ hoan liên hoàn có nổi k h án kiện phật môn sinh ra không bao lâu liền để nguyên thủy thiên tôn nổi trận lôi đình về sau còn không biết sẽ có nhiều thiếu yêu tiêu thân bọn hắn mơ mơ hồ hồ nhận xuống tới chuyện này khả năng liền chọc lớn lớn lớn nhất quả có thể không nhận à bọn hắn không lập được thiên đạo lợi thế nguyên thủy thiên tôn cảm giác được bọn hắn tại đùa bơn hắn chuẩn đề cùng tiếp dẫn bây giờ là tình thế khó xử nhưng đừng nói nguyên thủy thiên tôn không được tin bọn hắn ngay cả bọn hắn bản thân cũng không tin không có thấy vừa rồi chuẩn đề còn đại nghĩa hơn diện tiếp dẫn sao bọn hắn quá khó khăn chuyên v i ệ t cầu đạo tốt một nhân khi cách tốt hai gần hai mươi phần trăm số điểm c h ư ơ một trăm tám mươi tám thánh chiến đem lên nếu như là trong âm thầm ngược lại c ũ n g tôi h có thể nguyên thủy thiên tôn giờ phút này ngay trước toàn bộ hồng hoàng tất cả đại năng mặt đục mắng bọn hắn, dù là mặt、so、vào quả đất bọn hắn cũng khó có thể nhắc lại húng chi bọn hắn căn bản không rõ ràng phật môn sự tình bọn hắn không những mạc danh kỳ diệu vì người khác có nổi bị mắng đợi lát nữa khả năng còn muốn bị đánh tượng đất còn có ba phần hòa khí thúng chi là hai vị áp đảo chúng sinh phía trên thánh nhân chuẩn đề trên mặt ý cười cấp tốc thu lại ngược lại nhữ mày mặt mũi lộ ra mấy phần không vui đạo hữu quá lợi à, thánh nhân quả vị chính là thiên đạo vì giải cứu tây phương chúng sinh đối khó khăn mà đặc biệt ban thưởng huynh đệ chúng ta hai người há là ngươi nói tức đoạt liền tức đoạt vốn liền cảm thấy mười phần ủy khuất tiếp dẫn thì càng không được k h á c h khí ngọc thanh chúng ta đã trải qua nói cho ngươi cái này sự kiện có sai lầm hội phật môn không có quan hệ gì với chúng ta nếu ngươi không tin chúng ta vậy không có cách nào nguyên thủy tiên tôn nghe được lên cơn giận dữ k bọn hắn mặc dù thất đức vô sỉ nhưng cũng không phải dễ khi dễ nguyên thủy thiên tôn phẫn nộ đã trải qua đạt đến cực điểm nghe nói như thế hắn phẫn nộ càng là trực tiếp bị dẫn nổ lúc này lấy ra bàn cổ phiên lớn lá cờ dâng lên tinh thần thánh nhân pháp lực bành trướng tuân ra hô trà ngập n khung đỉnh dáng đỏ thật bắt đầu cháy rừng rực kinh khủng nhiệt lượng t à n mắt ra các đại năng nhao nhao hướng vô sinh đạo chủ cho nên cư trung ương cổ sáng áp sát một khi nguyên thủy thiên tôn động thủ bọn hắn liền lập tức thông qua cổ sáng ly khai nơi này bởi vì vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ kỳ thật không lớn ba vị thánh nhân như là ở nơi này bên trong khai chiến bọn hắn có thể tiếp nhận không được thánh nhân pháp lực ở nơi này hẹp chắc không gian bên trong dẫn lên kịch liệt chấn động chuẩn đề sau lưng lăng không hiện ra một đoạn thất bảo rượu trạc cây hắn nắm chặt chặt cây nhẹ nhàng lay động ánh vàng rực rỡ quang huy hiện lên hình quạt quét về phía khung đỉnh bên trên hòa vân một chút đem tất cả hòa vân toàn bộ quét không có chuẩn đề chậm rãi nói ra đạo hữu ngươi thật muốn vì một cái hiểu lầm cùng chúng ta đậu thủ bên cạnh tiếp dẫn dữ im lặng nhưng giới chân v ậ y hiện ra thập nhị phẩm kim liên làm xong cùng nguyên thủy thiên tôn đấu pháp chuẩn bị hai đánh một mặc dù là người khinh thưởng nhưng dù sao cũng so một đối một bị đánh mạnh hơn bất quá bọn hắn vô xỉ tên sớm đã truyền khắp hồng hoang hai đánh một cũng là hợp tình hợp lý không có chúng sinh bởi vậy trách cứ bọn hắn nguyên thủy thiên còn dám hướng bản tôn yêu cầu pháp bảo cùng linh mạch thậm chí cho tới bây giờ cũng không chịu thừa nhận các ngươi làm xuống sự tình các ngươi quản cái này gọi là hiểu lầm chúng ta thật cùng phật môn không chuẩn đề chỉ nói một nửa bởi vì hắn hiểu được hiện tại lại nói cái gì vậy vô dụng ngược lại nhường nguyên thủy thiên tôn cảm thấy hắn kiên trì rào biện nguyên thủy thiên tôn lực lượng lớn lay động bàn cổ phiên nghị thầm hôm nay liền muốn nhường chuẩn đề cùng tiếp dẫn minh mạch bọn hắn cùng bàn cổ chính thống trách lệnh minh hà lao tổ cảm thấy kinh ngạc thật muốn đánh nhau nhìn cái này bạo tỉ khí thật không hổ là nguyên thủy thiên tôn chỉ là lấy một trọi hai không khỏi quá bị thua th không biết lao tử cùng thông thiên giáo chủ có thể hay không xuất thủ tương trợ nếu là như vậy vậy liền quá náo nhiệt hồng hoang đã trải qua không biết bao lâu không xuất hiện qua như vậy tình huống chấn nguyên tử chậm rãi mở miệng bản cổ phiên uy lực t h y lớn nhưng dù sao không phải là chu tiên kiếm trận như vậy sát phạt trí bảo chỉ sợ đánh không lại thất bảo diệu thụ cùng thập nhị phẩm kim liên hồng v â n mỉm cười ngược lại cũng không chắc nguyên thủy thiên tôn chính là bản c ổ nguyên thần biến thành cùng bản cổ phủ mảnh vỡ biến thành bản cổ phiên tâm thần tương thông vận dụng điều khiển như cánh tay uy lực thắng qua đơn nhất thất bảo diệu thụ hoặc thập nhị phẩm kim liên không ít ngoại trừ bàn cổ phiên hắn còn có những p h á p báo khác sử dụng tốt chưa chắc không thể cùng chuẩn đề cùng tiếp dẫn một trận chiến hồng vân bất động thanh sắc đ ị a tiến lên non lửa bước không dễ dàng phát giác đ ị a c h ắ n trấn nguyên tử trước người một khi thánh nhân đại chiến đột nhiên bộc phát lại đến không kịp ly khai tình hồn giới nàng có thể dùng thân thể mình bảo vệ trấn nguyên tử trấn nguyên tử không có chú ý tới hồng vân động tác hắn hiếu kỳ đạo đồ vật phương thánh nhân t r ê n lệnh có lớn như vậy à nếu như nguyên thủy thiên tôn có thể lấy một trọi hay cái kêu tam thanh liên thủ chẳng phải là vô địch thiên h ạ hồng vân gật, gật đầu chu tiên kiếm trận dựa vào thanh bình kiếm thật a m t a qua, n nếu có thể một lòng làm việc, nói là tâm tưởng sự thành cũng không phải là qua, chỉ bất bọn hắn đã sớm không phải một lòng. h thể phải chỉ phải h quá có việc, một tâm bất một t làm sớm là là sự đã lâu trước kia tam thanh đều ở tại côn luân sơn nhưng nguyên thủy thiên tôn không quen nhìn thông thiên giáo chủ h ư u giáo vô loại giáo chỉ cùng thông thiên giáo chủ thu những đệ tử kia thông thiên giáo chủ vì không nhận nguyên thủy thiên tôn âm dương quái khí liền rời đi côn luân sơn rời đến kim nao đảo bất quá nguyên thủy thiên tôn kỳ thật cũng không có sai thiệt giáo vào giáo ngưỡng cửa quá mức rộng rãi cái gì vớ va vớ vẩn đều có thể vào thiệt giáo thông thiên giáo chủ đệ tử đích truyền mỗi cái đều là đạo hạnh cùng phẩm đức giỏi nhiều mặt hồng hoang lắm vượng nhưng những cái này đệ tử đích truyền đệ tử thường thường không bằng đệ tử đích truyền mà bọn hắn đệ tử lại cũng không bằng bọn hắn t ừ n g tầng t ừ n g tầng xuống tầng dưới chót nhất tiết giáo đệ tử nhiều không được là đồ tốt mà thông thiên giáo chủ lại không có tâm tư cẩn thận xét duyệt mỗi một vị tiết giáo đệ tử tư chất dẫn đến tiết giáo nội bộ tốt xấu lẫn lộn thậm chí vàng t h a o lẫn lộn rất nhiều tiết giáo n đại đệ tử treo tiết giáo tên tuổi tại bên ngoài làm sàng làm b ậ y cho tiết giáo thêm không biết nhiều thiếu nghiệp lực những cái này nghiệp lực tại sau đó phong thần đại kiếp bên trong trở thành toàn bộ tiết giáo kiếp nạn liên lụy được đông đạo ti nguyên thủy thiên tôn mới đầu cũng là một phen hảo tâm chỉ là tâm tình cao ngạo không quen biểu đạt cuối cùng bước đi thông thiên giáo chủ trôn xuống tam thanh ly tâm mầm t hài hòa thông thiên giáo chủ đi rồi lao tử không có ý tứ tiếp tục lưu lại côn luân sơn liền vậy dọn đi rồi tam thanh từ đó phân ra bắt đầu cắt qua cắt bọn hắn vốn là còn mấy phần tay chân tình nghĩa nhưng trước đó vài ngày thông thiên giáo chủ cùng nguyên thủy thiên tôn ra tay đánh nhau điểm ấy tình nghĩa vậy tiêu ma còn thừa không có mấy sau đó tam thanh sợ là chỉ có xây dựng ở lợi ích quan hệ bên trên cùng tiến thối ma không có gì vãng loại kia vì hai bên nghĩa vô phản cố tinh thần Với a nguyên h n thủy thiên tôn dùng sức vung lên không trung vang lên như sấm xét thanh âm trên lá cờ lượn lờ pháp lực hóa thành long đầu gào thét lên vọt tới chuẩn đề cùng tiếp dẫn chuẩn đề cùng tiếp dẫn vậy đưa tay ném ra ngoài thất bảo diệu thụ cùng thập nhị phẩm kim liên hùng hồn pháp lực đón bản cổ phiên mà đi thật đánh nhau nhưng mà đúng vào lúc này một trận nhu hòa gió từ vô sinh đạo chủ t r ò nên n cư trung ương trong c ổ sáng thổi đi ra cái này trận gió hàm chứa một loại nào đó thanh lương lực lượng tùy tiện địa tan g i sắp va chạm thánh nhân pháp lực nhường khẩn trương các đại năng lệnh yên tĩnh trở lại nguyên thủy thiên tôn vậy thoáng thanh tỉnh nhìn qua trừ khử giữa không chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương một trăm tám mươi chín thái cực lưỡng nghi sinh tứ tượng bây giờ còn trong lòng bàn tay tồn nơi này thế nhưng là vô sinh đạo chủ tại hồng hoang chỗ ở cũ còn bị vô sinh đạo chủ bố trí trở thành quà tặng hồng hoang chúng sinh t r i địa nếu như hắn ở nơi này bên trong đối chuẩn đề cùng tiếp dẫn đ ộ u thủ không biết đạo hội dẫn lên cái gì nghiêm trọng hậu quả có thể khác chuẩn đề cùng tiếp dẫn thí sự không có hắn ngược lại bị chế trụ cắt vậy liền di cười hào phóng nguyên thủy thiên tôn giận hư một tiếng có dám hôn đột một trận chiến chuẩn đề vui mừng không sợ có gì không dám có dám hay không đều không phải nên chiến không phải nguyên thủy thiên tôn thì đi nhấc lên tây phương thần sơn đây là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận đơn giản so với bị bản cổ phiên đập đầu đều khó chịu nguyên thủy thiên tôn quay người hướng cổ sáng bay đi nhìn cũng không nhìn tụ lại tại cổ sáng phụ cận các đại năng một cái liền chui vào chuẩn đề cùng tiếp dẫn theo sát phía sau không chút do dự địa đuổi theo nguyên thủy thiên tôn rời đi vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ tiến về h ố n độn dùng vũ lực giải quyết tranh chấp vây xem hồi lâu nữ hoa đáy mắt dị sắc liên tục nàng đem trong ấm trà còn thừa không có mấy trà đang uống một hơi cạn sạch cũng liền đuổi theo tích phân có thể về sau nàng xem ra nguyên thủy thiên tôn động chân hỏa lại là lấy một tròi h a y rất có thể sẽ không giữ lại chút nào thi triển thủ đoạn nàng vừa v ẫ n có thể nhờ vào đó cơ hội học trộm một hai tăng lên bản thân pháp thuật tạo nghệ thông thiên giáo chủ đối lao tử truyền âm thái thanh ngươi thấy thế nào h á n thanh â m vân đạm phong hình nhưng trong lòng đã trải qua vui nở hoa tí ti không vì chuẩn đề tiếp dẫn hoặc nguyên thủy thiên tôn cảm thấy một tia đồng tình đánh thật hay tốt nhất đánh đến thiên hôn địa ám đem thánh nhân uy nghi đều đánh không đánh đến kết súng thâm cựu đại hận dạng này bản tôn liền có thể gối cao không lo không cần phải lo lắng thiệt giáo an uy lao tử trần chờ đạo ngươi cảm thấy ngọc thanh có thể thắng qua chuẩn đề cùng tiếp dẫn sao hắn quen thuộc đối các loại nhất đẳng nhưng hắn sợ nguyên thủy thiên tôn không kiên trì nổi không cẩn thận các loại thành khoanh tay đứng nhìn đến lúc đó nguyên thủy thiên tôn không phải là đối với hắn sinh khí không thể thông tin h ê giáo chủ suy tư mấy tức sau đắp đạo ngọc thanh bản cổ phiên là bản cổ phủ mạnh vỡ tại trong hồng hoàng thi triển có thể thu được thiên địa vĩ lực gia trì mặc dù t h ắ n g bất quá chuẩn đề cùng tiếp dẫn vậy sẽ không ăn cái gì thua thiệt nhưng tại trong hỗn độn liền không nhất định ngụ ý liền là nguyên thủy thiên tôn không phải chuẩn đề cùng tiếp dẫn đối thủ lao từ thật dài địa hít nhật khí h tựa hồ s á c thực có ẩn tính khác đặc biệt là chuẩn đề cùng tiếp dẫn phản ứng cho dù rơi nước mắt vậy kiên quyết không thừa nhận cùng phật môn có liên quan thực tế không được giống bọn hắn tác phong bọn họ là vô s ỉ không phải vô lại vô s ỉ là thừa nhận làm chuyện xấu nhưng là không chịu trách nhiệm vô lại mới là căn bản không thừa nhận làm chuyện xấu mặc dù đều không được là cái gì tốt thái độ nhưng trong đó là có khác biệt lao tử đối thông tin ê giáo chủ do hỏi ngươi cho rằng chuyện này có khả năng hay không là hiểu lầm thông tin ê giáo chủ thẳng thắn đ i ệ trả lời có khả năng không chỉ có khả năng khả năng vẫn là mười phần mười bất quá đằng sau câu nói này hắn không nói ra miệm l h o tử tin giáo chủ gật đầu b i cũng cảm t h ấ y chuẩn đề cùng tiếp dẫn phản ứng không bình thường có đúng không thông tin h ê giáo chủ nhữ l ô n g m à y hắn kỳ thật cảm thấy chuẩn đề cùng tiếp dẫn phản ứng rất bình thường thậm chí ưu tú đến thiếu đứng ở hắn góc độ nhìn là dạng này lao tử phối hợp đ ị a n ó i ra duy nhất điểm đáng ngờ là nếu như chuẩn đề cùng tiếp dẫn thật cùng phật cửa không k h ó a hệ tại sao tạo hóa thiên bi đã nói bọn họ là phật môn người thành lập mà bọn hắn lại không chịu thể chứng minh thông tin h ê giáo chủ gật đầu biểu thị phụ họa hắn kỳ thật rõ ràng chuẩn đề cùng tiếp dẫn tại sao không chịuẩn môn có quan hệ thê liền sẽ gặ chỉ bất quá chuẩn đề cùng tiếp dẫn với hắn cái này phật cửa không quá a hệ nay phật môn không phải là kia phật môn bất quá hắn cũng có nghi vấn mặc dù hắn sáng tạo phật môn là một cái đồ dọn nhưng hắn thông qua tạo hóa thiên bi biết được chính quy phật môn khả năng áp dụng cử động nếu như hắn đều dựa theo làm vậy hắn cái này đ ồ dọn phật môn có phải hay không liền chuyển mà trở thành chính quy phật môn nữa nha lần sau tạo hóa thiên bi hết bảng thời điểm hắn có phải hay không liền thành phật môn người thành lập mà chuẩn đề cùng tiếp dẫn thì vẫn là tây phương giáo thánh nhân đây lao tử thở dài một hơi nữ hoa cùng đi qua chúng ta hắn g không h nói h thua nếu là bị t nữa g không không phải i g quay người đầu nhập của sáng cùng lúc đó tại chúng sinh ngưng coi bên trong trăm triệu dặm tử khí quần quận đông lai thứ hạng mới vậy ra đời rõ ràng là nguyên thủy thiên tôn từng hàng ánh vàng rực rỡ văn tự sôi nổi trên tấm địa tên thứ mười hai nguyên thủy thiên tôn điểm số một trăm sáu mươi chín ban thưởng bên ngoài lộ ra xương hào chấp đại đạo người cầm đầu giả đánh giá hôn nguyên sơ phán đạo vi tôn l u y ệ n đến cản k h ô n thanh trọng phân thái cực lưỡng nghi sinh tứ tượng bây giờ còn trong lòng bàn tay tổn hồng mông sơ phán có tiếng tên l u y ệ n đến tiên thiên tụ ngũ hành trên đỉnh tam hoa hướng bắc huyết trong lồng ngực năm khí thấu nam minh còn tiên trong đội sương nguyên thủy huyền diệu môn đình mà nói chưa sinh k h c đạo hoa thơm theo liễ cốc tang thương vạn kiếp thọ cùng tuổi nó là thiên đạo thánh nhân một trong ban c ổ nguyên thần biến thành tam thanh một trong x ỉ n giáo giáo chủ đối hồng hoang có giáo hóa c h i công phong thần đại k i ế p bên trong v ì xính sản g khoái nhất thời mời chuẩn đ ề tiếp dẫn tổng cộng phá chu tiên kiếm trận trực tiếp dẫn đến tiệt giáo sụp đổ làm vào phong hoa bảng c h u y ệ n việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi phần trăm số điểm quả thông ậ t thiên giáo chủ thì thao đạo ta cái này chỉ bất quá là đem nguy hiểm bóp chết tại trong tá lót mà ngươi nhưng là muốn ta toàn bộ tiệt h giáo vô luận phong thần đại tiếp bên trong phát sinh sự tình gì nguyên thủy thiên tôn đều không nên tìm ngoại nhân đến đối phó nhà mình huynh đệ húng chi thông qua phía trước thiên bi tiên đoán thông thiên giáo chủ cũng có thể đoán ra phong thần đại tiếp bên trong khả năng phát sinh cái gì rất có thể là hắn tiệt giáo đệ t ử quá mức ưu tú tại phong thần đại kiếp bên trong đại thắng xịt giáo trong lúc đó còn g â y nguyên thủy thiên tôn mặt m ũ i nguyên thủy thiên tôn nhất nộ phía dưới đánh mất lý trí không những lấy lớn hiếp nhỏ đánh g i ế t tam tiêu còn xoắn suýt ngoại nhân đến khi nhục hắn về phần có thể hay không là hắn đã làm sai trước thông thiên giáo chủ chưa bao giờ cân nhắc qua khả năng này bởi vì hắn cho tới bây giờ đều là người không phạm ta ta không phạm người khí độ so nguyên thủy thiên tôn lớn việc không có khả năng chủ động khơi mào tranh chấp càng không có khả năng cố tình gây sự cái này từ nguyên thủy thiên tôn không thích hắn tiệt giáo giáo nghĩa hắn li tam thanh ở trung côn lân u sơn tại thánh nhân uy áp phía dưới côn lân u sơn phụ cận sinh linh đều rất thân phận trên núi xiển tiệt nhị giáo đệ tử tình như thủ túc căn bản không có đối nguyên thủy thiên tôn tạo thành bất luận cái gì phiền nhiễu nguyên thủy thiên tôn lại vì nơi đây trô ép được hắn nếu như hắn là nguyên thủy thiên tôn tị khí hắn nhất định sẽ cùng nguyên thủy thiên tôn đại xảo một trận sau đó nhường nguyên thủy thiên tôn chuyển ra côn lân u sơn mà không được là hắn bản thân chuyển ra côn lân sơn hắn đối nguyên thủy thiên tôn đã hết lòng rồi hắn bạn coi là chuyển gia côn lân sơn gót nguyên thủy thiên tôn ít gặp mặt giữa bọn h không có nghĩ rằng nguyên thủy thiên tôn tại phong thần đại kiếp bên trong lại đối với hắn và hắn t i ệ t giáo làm ra như vậy quá phận sự tình đơn giản tổn thương thấu tâm hắn n h ư n g toàn bộ t i ệ t giáo sụp đổ sao không gặp ngươi nhường toàn bộ tây phương giáo sụp đổ đây ngươi đối phó nhà mình huynh đệ so đối phó ngoại nhân còn hung h á c có cái gì tư cách làm bạn tôn huynh đệ hắn lần này liền muốn mượn phật môn đối nguyên thủy thiên tôn nói một câu đủ rồi giữa bọn hắn tình cảm từ đó liền gáy mất cùng với làm nguyên thủy thiên tôn huynh đệ bị nguyên thủy thiên tôn không có sợ hãi địa các tội hắn chẳng bằng làm nguyên thủy thiên tôn người xa lạ thậm chí định nhân đến thi bởi vì dạng này hắn là thực có can đảm này ra ngọc hư cung g ấ p tưởng thực có can đảm không cho nguyên thủy thiên tôn lưu nhiệm mặt mũi nào vậy thực có can đảm cùng nguyên thủy thiên tôn đi hỗn độn xò chiêu trần lý chỉ ở mũi kiếm phía trên chu tiên kiếm trận bên trong lăng lệ kiếm khí chính là hắn rất có sức thuyết phục ngôn ngữ không phục liền vào trận đến b i ệ n nhìn qua tạo hóa thiên bi lời bình thông thiên giáo chủ cảm giác tâm tư thông suốt trong l ò n g ngực thoải mái vô cùng thế là thừa hứng d ơ thẳng lên trời thét dài một tiếng chấn động đến cả tòa y mắng đạo chủ chỗ ở cũ nhỏ bé khe r u n động rất lâu không sung sướng như vậy hắn thét dài dẫn tới các đại năng chú lúc này các đại năng cũng đều đọc xong tạo hóa thiên bi l ờ i bình cũng đối tạo hóa thiên bi bên trong miêu tả sự tình cảm thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ nguyên thủy thiên tôn vậy mà ở phong thần đại kiếp bên trong liên hợp ngoại nhân tiến đánh nhà mình huynh đệ cái này hay là bọn hắn nhận biết tam thanh sao nếu là bình thường sinh linh huynh đệ huyết đối tượng còn có thể lý giải dù sao người chết vì tiền chim chết vì ăn có lẽ là có cái gì khó có thể chống cự dụ hoặc khiến giữa huynh đệ sinh lòng hiếm thích có thể tam thanh đều là thanh nhân đối với đọc đã mắt tang thương có được tất cả thánh nhân mà nói trên đời này còn có cái gì không nhìn ra đây vì tài nguyên thủy thiên tôn cùng thông tiên giáo chủ cũng có thế gian hiếm thấy tiên tiên trí bảo vì sắc thánh nhân đều là vượt qua tam thai lục nạn coi sắc đẹp như không tiên lòng người ruột vì mặt mũi đây không chắc quá b u ồ n cười mặt mũi mới giá trị mấy nhị trọng tây phương hai vị thánh nhân cũng lên kỵ s ủ n g bảng mặt mũi có thể nói là ném đến một đám hai tịnh không được vậy như thường hì hì ha ha giống không sự t ì n h phát sinh sao các đại năng trên mặt toát ra cảm khái thần sắc minh hà lão tổ thấp giọng đạo tam thanh bằng m ặ không bằng lòng cũng không phải một ngày hai ngày bây giờ cái này tạo hóa thiên bi lời bình triệt để đâm thùng cuối cùng tầng kia giấy cửa sổ nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ lại cũng không trở về được quá khứ cái kia thân mật vô gian thời gian côn luân sơn đại chiến sau liền không có khả năng trở về trấn nguyên tử cảm khái đạo thực tế khó có thể lý giải được nguyên thủy thiên tôn hành động vì hư vô phiêu m i ể u mặt mũi lại không tiết hủy đi mấy trăm nguyên hội t ì n h nghĩa huynh đệ hồng vân cười khái đạo đối với thiên đạo thánh nhân mà nói giá trị được bọn hắn ở chỗ cũng liền chỉ còn thể diện là một người chiếm được tất cả hắn nghĩ mới hắn quan tâm liền chỉ có thể diện mà vì duy trì chỉ có dạng này sự vật bọn hắn có khi sẽ làm ra phát nguyên thủy thiên tôn chính là điển hình nguyên thủy thiên tôn trong mắt có lẽ chỉ có mặt mũi trấn nguyên tử khe n h ư mày cái kia chuẩn đ ề cùng tiếp dẫn hắn chỉ nói một nửa bất quá hồng vân đã trải qua minh bạch hắn muốn hỏi cái gì nếu như thánh nhân chỉ còn mặt mũi có thể ở chỗ chuẩn như vậy sách cùng tiếp dẫn như thế như thế không biết xấu hổ hồng vân nhẹ dọn đạo chuẩn đề cùng tiếp dẫn không giống bọn hắn thân phụ trấn hương tây phương đại huệ nguyện cái này là một kiện có ý nghĩa lại càng đáng giá để ý sự vật cho nên bọn hắn có thể bỏ qua mặt mũi nếu như bọn hắn không có chuyện để làm vậy không nhất định sẽ biến giống nguyên thủy thiên tôn như vậy, dù sao đang có thể định lượng vật chất bên ngoài cũng có không ít mỹ hảo sự vật tỉ như cùng giữa đệ tử tình cảm nàng dừng lại một chút sau tiếp tục nói ra thông thiên giáo chủ liền là cực trọng cảm tình thanh nhân không phải hắn vậy sẽ không vì tam tiêu chạy đi bước nguyên thủy thiên tôn thể còn không t i ế p dùng chu tiên tứ kiếm hung hăng đắc tội nguyên thủy thiên tôn nàng cảm khái đạo nguyên thủy thiên tôn xem như một đ o ạ kỳ hoa c h ấ n nguyên tử cái hiểu cái không gật gật đầu hắn khẩn chứng đạo Sweet. không muốn chửi bới thánh nhân mặc dù là ở vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ bên trong nhưng cái khó nói thánh nhân có thể hay không cảm ứng được chúng ta nói chuyện hồng vân là hắn mất mà được lại bản thân hắn không hy vọng hồng vân vậy bởi vì đắc tội nguyên thủy thiên tôn rơi vào nói h ù a tam tiêu hạ tràng hồng vân cảm thụ đến c h â n nguyên tử quan tâm nàng nở nụ cười xinh đẹp không ngại sự tình ta đã bước vào nửa bước hốn nguyên đại la kim tiên cảnh giới mặc dù không địch lại nguyên thủy thiên tôn nhưng trừ phi ta chủ quan phạm sai lầm và không hắn muốn giết ta là không có khả năng thiên đạo thánh nhân thực lực cùng hắn sở thuộc thiên đạo mạnh yếu có quan hệ hồng hoang khai hích giả b ả n cổ bên trong đạo chết thiên đạo tiên thiên không đủ dựng dục gia thánh nhân vậy thực lực có hạn không thể so với hung ác trong hỗn độn sinh ra hôn nguyên đại la kim tiên đối phó có phòng bị nửa bước hôn nguyên đại la kim tiên cũng khó có thể một kích đắc thủ trấn nguyên tử yên lòng ngựa đầu hướng cổ sáng nhìn lại nghĩ thầm nguyên thủy thiên tôn nhìn thấy phần này lời bình hội là phản ứng gì chuyện phản phái bố cục sâu rộng m a t o gần hai cờ cờ hợp gu ghé đ ọ c chương một trăm chín mươi mốt độ được nhân viên thăng ban này văn kiện quan thi pháp đạo thần minh nguyên thủy tiên tôn tâm tình hết sức phức tạp đã p ẫ n nộ lại kinh ngạp hắn nhìn chằm chằm tạo hóa thiên bi đối với hắn lợi bình xem đi xem lại xác định tạo hóa thiên bi nói hắn cấu kết ngoại nhân tiến đánh thông tiên h giáo chủ trong lòng ngũ vị tập trần ta có xúc động như vậy ngu xuẩn như vậy sao ta làm sao sẽ như thế thượng thanh lại thế nào nói cũng đúng ta tay chân huynh đệ ta sao có thể cấu kết ngoại nhân đi khi nhục hắn đây coi như cùng thượng thanh bạo phát cái gì nghiêm trọng xung đột ta cũng cần phải một người với hắn giải quyết nhiều nhất kêu lên thái thanh vì ta phân xử nguyên thủy thiên tôn không thể nào hiểu được tạo hóa thiên bi đối với hắn lợi bình hắn không tin đây là hắn tương lai hội làm sự tình nhưng tạo hóa thiên bi đầy đủ cung cấp thiên đạo quy hắn không có cách nào nghi vấn tạo hóa thiên bi hắn ánh mắt rời được mặt mũi tràn đầy p h ẫ n đất chuẩn đ ề cùng tiếp dẫn trên l ư ờ i trong lòng đống nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu chẳng lẽ là bọn hắn đầu đọc ta làm ý nghĩ này t ó é đi ra về sau nguyên thủy thiên tôn liền không thể ngăn chặn triển khai liên tưởng bản tôn h á lại khiến huynh đệ huých đối tượng loại kia ngu xuẩn dĩ nhiên không phải như vậy nhất định là chuẩn đ ề cùng tiếp dẫn mê hoặc với ta bọn hắn cực khả năng tại ta theo thượng thanh huyên náo túi bụi thời điểm từ bên cạnh châm n g ỏ thổi gió lại thừa dịp ta bị chu tiên kiếm trấn áp chế thời điểm chủ động đưa ra hỗ trợ cái này Kể từ đó, b ọ nhất ắ định là dạng này nguyên thủy thiên tôn dưới đáy lòng mặc niệm hai lần nhất định là dạng này hắn muốn nhường bản thân tin tưởng không được là dạng này vậy là dạng này đem tất cả chịu tội đều đẩy lên chuẩn đề cùng tiếp dẫn trên người bởi vì hắn không tiếp thụ được bản thân mời chuẩn đề cùng tiếp dẫn tiến đánh thông thiên giáo chủ tiên đoán làm ra cấp độ kia lệnh toàn bộ hầm hoang sinh linh chế nạo chuyện ngu xuẩn nguyên thủy thiên tôn trận mắt cho xoe không những đạo ta xiển giáo môn nhân còn châm ngòi ta theo thượng thanh quan hệ âm hiểm như thế x à o trá thật sự là mất hết thánh nhân mặt mũi hôm nay ta liền thay thiên đạo hảo hảo giáo hơn ngươi nhóm chuẩn đề cùng tiếp dẫn một mặt một b ư ớ c ngươi đang nói cái gì đồ vật tạo hóa thiên bi tiên đoán ngươi mời mời chúng ta trực tiếp dẫn đến tiệt giáo sụp đổ làm sao thành chúng ta châm ngòi người cùng thượng thanh quan hệ nổi gì đều hướng trên người chúng ta đ ẩ y hồng hoang còn có thiên lý hay không hoan à cầu thiên đạo mở một chút mắt ta chuẩn đề cùng tiếp dẫn là thật không may chỗ tốt gì cũng không được lấy nổi trước có mấy miệm một n g ụ so một n g ụ nặng ép được bọn hắn đều nhanh không coi như bọn hắn hữu tâm châm ngoài đồng phương thánh nhân quan hệ xúc tiến tây phương sớm ngày chân hưng có thể bọn hắn không phải còn cái gì cũng không làm sao bọn hắn thật cái gì cũng không làm à chuẩn đề nghiến răng nghiến lợi đ ị a n ó i ra ngọc thanh ngươi h ả o h ả o ngẫm lại những cái này không phải đều là ngươi trong miệng cái gọi là giả dối không có thật sự tình à, ngươi thật muốn vì thế cùng chúng ta huynh đệ hai người khai chiến phải biết tây phương mặc dù đ ị a b ầ người n yếu nhưng chúng ta cũng không phải dễ khi dễ nguyên thủy thiên tôn thần sắc hơi chậm lại giả dối không có thật nếu như là tỉnh táo thời điểm hắn hắn có lẽ liền không có tiếp tục động thủ nhiệm đầu nhưng hắn đã vượt qua cách phẫn nộ quyết tâm muốn giao hấn chuẩn đề cùng tiếp dẫn không dạy dỗ không được cái gì giả dối không có thật không được giả dối không có thật hắn hiện tại coi như tùy tiện kéo cái lý do cũng phải cùng chuẩn đề cùng tiếp dẫn đánh một trận nguyên thủy thiên tôn nhìn chằm chằm chuẩn đề con mắt v ấ n đạo người dám nói bản thân không có châm ngoại chúng ta quan hệ ý niệm chuẩn đề há to miệng không nói ra mà nói hắn đương nhiên là có châm ngoại tam thanh quan hệ ý niệm dù sao tam thanh nếu là tấm sát một khối bọn hắn căn bản không chiếm được đồng phương nửa điểm tiện n dựa vào tây phương khối này c hắn lấy được lúc nào mới có thể chấn hương tây phương phát đại hoành nguyện thành thánh áp lực thế nhưng là rất lớn nguyên thủy thiên tôn gặp chuẩn đề chấp nhận lúc này giận tí mặt t u t lần này không lời nói a còn có phật môn sự t ì n h cho dù tạo hóa thiên bi đều lộ ra ánh sáng rồi các ngươi các ngươi cũng kiên trì không chịu thừa nhận chuẩn đề bị nói đến không biết nói gì chỉ được hít sâu một hơi sắc mặt trang nghiêm địa nói ra tất nhiên đạo hưu đã trải qua nhận định chúng ta không có hào ý vậy chúng ta lại nói cái gì cũng vô ích hỗn nộn đi một lần a ba khỏa phát ra khí tức khủng bố thái dương từ bồng lai quần đảo thăng lên t r ớ c mắt vượt qua ba mươi ba trọng tiên tiến vào mênh m tại h á cực xa xôi hôn đội chỗ sâu một phiến hôn đội phong bạo thổi sụp đổ một tòa mới vừa có hình thức ban đầu tiểu viện cú cạ hồng quân hắn trơ mắt điệu nhìn xem thật vất và dựng lên từ cái kia quắt đến hôn đ ộ n phong bạo tung bay lúc này lâm vào trầm mặc cỗ này hôn tạp lực lượng bọn hắn tại làm cái gì cùng lúc đó tạo hóa thiên bi bên trên vậy xuất hiện thứ h ạ n g mới rõ ràng là lao tử từng hàng ánh vàng rực rỡ văn tự sôi nổi trên tấm địa lần thứ hai dẫn lên các đại năng nghị luận xếp hạng m ộ ư ơ i một lao tử điểm số một trăm bảy mươi ban thưởng bên ngoài lộ ra xương hào chấp đại đạo người cầm đầu giả đánh giá hồng nông m ổ phá huyền hoàn g cảnh lại ở nhân gian trị ngũ hành độ được h i ê n viên thăng ban ngày văn kiện quan thi pháp đạo thường minh c ư ờ i châu xa xa qua trước thôn sáu ngắn tiên âm cách lũng người tích địa khai thiên vị giáo chủ trong lò luyện g a gấm càng thôn trong phòng luyện đan n â n m ậ kỷ trong lò có dược đoạt tiên tiên truyện ạ o a g b phản h cung phái bố cục sâu rộng mắc to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương một trăm chín mươi hai tây phương đến tột cùng tại sao càn cỗi tạo hóa thiên bi đối lao tử lợi bình lần thứ hai dẫn lên nghị luận nữ hoa có chút hăng hái mà hạ nói đạo thái thanh thế mà thiên vị như thế c o i ý tứ ngọc thanh tâm l ý định cực kỳ khó chịu nguyên thủy thiên tôn vì xính sản g khoái nhất thời mời ngoại nhân chen ép nhà mình huynh đệ đã trải qua ác liệt l ã o tử thân làm tam thanh đứng đầu không những không được chỉ ra chỗ sai nguyên thủy thiên tôn hành vi còn nối giáo cho giặc trợ giúp nguyên thủy thiên tôn công phá chu tiên kiếm trận về tình về lý đều không thể nào nói nổi thật không biết giữa huynh đệ lớn bao nhiêu cựu hận phải dùng loại phương thức này đến giải quyết nàng cùng phục hy huynh trưởng liền không có phát sinh qua cái gì tính thực chất mâu thuẫn cho dù phục hy kiên chỉ muốn đi thiên đình nhậm t r ư c nàng vậy lựa chọn lý giải duy trì mà không phải nhất nộ phía dưới đem thiên đình diện hoặc là cùng phục hy đoạn tuyệt huynh mỗi quan hệ tam thanh bên trong lão tử là h uy nghiêm lão đại nguyên thủy thiên tôn là tùy hứng tam đệ thông thiên giáo chủ kẹp tại hai người bọn họ trong lúc đó hơi có chút mồ mồ không đau cứu cứu không yêu thương ý. ngay cả rõ ràng là nguyên thủy thiên tôn phạm sai lầm thời điểm lão tử vậy giúp nguyên thủy thiên tôn mà không phải thông thiên giáo chủ có lẽ là cảm thấy thông thiên giáo chủ càng thông tình đạt lý có thể hy sinh thông thiên giáo chủ lợi ích đến duy trì tam thanh trong lúc đó yếu ớt tình nghĩa có thể lao tử nhưng không nghĩ qua hắn dựa vào cái gì tự tác chủ trương địa hy sinh thông thiên giáo chủ thông thiên giáo chủ có nguyện ý hay không lấy toàn bộ tiệt giáo sụp đổ đổi lấy nguyên thủy thiên tôn lắng lại nộp khí thông thiên giáo chủ nhìn qua tạo hóa thiên bi lời bình lúc đầu đã trải qua thư sướng lòng dạ lại nhét vào bây giờ có thể hoàn toàn xác định là cái nào bốn vị thánh nhân phá hắn chu tiên kiếm trận hại hắn tiệt giáo sụp đổ thật sự là nguyên thủy thiên tôn lao tử chuẩn đề cùng tiếp dẫn lấy lao tử tâm trí không có khả năng nghĩ mãi mà không rõ là ai sai biết rõ sai tại nguyên thủy thiên tôn lại giút hắn phá chu tiên kiếm trận đơn giản đem bất công viết ở trên nó. thông thiên giáo chủ giận hư một tiếng dựa vào cái gì muốn bản tôn vì ngọc thanh nội bộ chỉ bằng bản tôn so ngọc thanh h i ể u chuyện a người tốt liền muốn hy sinh bản thân a cái này là đạo lý cho má gì vậy nếu là lao tử không có thiên vị coi như nguyên thủy thiên tôn kêu lên chuẩn đề cùng tiếp dẫn hắn cũng căn bản không sợ chu tiên tứ kiếm ra một mình hắn liền có thể đồng thời giáo hấn ba cái thánh nhân lao tử là đệ sập hắn cuối cùng cái kia cọc cỏ nghĩ đến vừa mới lao tử còn mời hắn đi vì nguyên thủy thiên tôn áp trợ tâm tình của hắn càng là hồng bét hắn không được minh bạch mình rốt cuộc làm sai cái gì tại lao tử trong lòng lại không bằng nguyên thủy thiên tôn trong yếu. l i nguyên bởi vì hắn h n k ô bằng n g thủy thiên tôn tùy hứng nếu là như vậy hắn nguyện ý làm toàn bộ hồng hoang rất ngang ngược thánh nhân vậy có năng lực làm rất ngang ngược thánh nhân đương thế thánh nhân trừ bỏ hắn chỉ có sáu vị một mình hắn sẽ cùng thứ tư đủ để tại bất luận cái gì thánh nhân phát sinh tranh chấp lúc trợ giúp trong đó một phương lấy được tính áp đảo thắng lợi lại hoặc là dùng lợi ích lung lạc một vị thậm chí hai vị thánh nhân lấy được tuyệt đối quyền nói chuyện lung lạc người nào đương nhiên là vì tây phương phát triển không tiếc bỏ qua tôn nghiêm chuẩn để cùng tiếp dẫn tất nhiên nguyên thủy thiên tôn có thể yên tâm thoải mái địa mời ngoại nhân đối phó hắn hắn làm sao lại không thể vì bảo toàn tự thân mà cùng ngoại nhân liên thủ. thông thiên giáo chủ sắc mặt âm tình bất định bồi hồi tại hát hóa b i ê n giới giờ khác này chỉ cần lại có một chút xíu làm hắn không vui sự t ì n h phát sinh trong lòng của hắn cán cân liền sẽ kiên định hướng chưa bao giờ dự đoán qua phương hướng nghiêng lao tử nhìn qua tạo hóa thiên bi đối với hắn lời bình cảm thấy mười phần kinh ngạc ta lại giúp ngọc thanh hắn một mực cho rằng mình là công bằng vô tư nếu như không thể làm được khiến song phương đều hài lòng như vậy liền vô vi mà trị cái gì cũng không làm liền giống năm đó côn luân sơn phân ra hắn không đến vẹn toàn đôi bên phương pháp liền mặc cho thông thiên giáo chủ ly khai để tránh nói không nên nói hoặc làm không được nên làm kích hóa mâu thuẫn hắn không thể nào hiểu được tương lai bản thân vì sao sẽ thiên vị nguyên thủy thiên tôn nhưng tất nhiên tạo hóa thiên bi tiên đoán như thế vậy hắn liền thật làm như vậy hắn lông mày càng nhữ càng chặt nếu là tương lai quỹ tích lần thứ hai phát triển đến trừ thánh vây công thông thiên giáo chủ cấp độ hắn khẳng định sẽ không lại xuất thủ nhưng hắn biết rõ thông thiên giáo chủ đã thấy đoạn này là bình đồng thời vô cùng có khả năng bởi vậy sinh ra không được tốt ý nghĩ khiến cho tam thanh trong lúc đó vốn liền mỏng như cánh vẽ yếu ớt quan hệ càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương hắn thở dài một hơi ai hắn tiếng thở dài hiện lên ở chúng sinh bên hai liền phảng phất liền đứng ở chúng sinh bên cạnh dường như đủ để thấy trong lòng của hắn tích tụ sâu thái thanh thăng khí minh hà lao tổ cảm thán đạo như thế nói đến tiệt giáo là ở thái thanh ngọc thanh chuẩn đề cùng tiếp dẫn bốn vị thánh nhân vây công giới tăng an dã thượng thanh không khỏi quá mức biệt khuất quá hoan u ù n g thông thiên giáo chủ thân làm tam thanh một trong vốn nên vô địch đối giữa thiên địa lại bị bản thân hai vị huynh đệ liên hợp ngoại nhân chấn áp tự tay sáng lập tiệt giáo vậy đang dung chuyển bên trong s ụ đổ cái này là bực nào biệt k u ấ t sự tình minh hà đổi vị suy nghĩ hắn đem bản thân thay vào thông thiên giáo chủ vị trí đáy lòng chắn được hận không được c trấn nguyên tử than t h ở đạo thánh nhân cũng có thánh nhân p h i ề não n có khi chẳng bằng chúng ta tiêu g i a o tự tại hồng vân đôi mắt đẹp hơi đổi thánh nhân phía dưới đều là du dế nói thế nào tiêu g i a o tự tại thực lực là một chuyện tiêu g i a o tự tại lại là một chuyện trấn nguyên tử chậm dai nói chúng sinh đều là có quy củ đất thúc cho dù mạnh như thánh nhân vậy không thể muốn làm gì thì làm thánh nhân mặt trên còn có hồng quân đạo tổ cùng thiên đạo hiện tại lại nhiều vô sinh đạo chủ cùng mấy vị hôn nguyên đại la kim tiên hồng vân nhìn chăm chú trấn nguyên tử khuôn mặt anh tuấn trấn nguyên tử cảm thán đạo chân chính tiêu dao tự tại cho tới bây giờ đều không phải là vô địch thiên h ạ mà là được không vật chỉ cần có thể quen thuộc quy củ làm được một cách tự nhiên địa hành không được vượt hơn vậy thì phải tiêu g i a o cùng tự tại t h a n h như là nếu như quen thuộc đối tại quy củ phạm vi bên trong làm việc bất luận cái gì sinh linh đều có thể tiêu g i a o tự tại húng chi vốn liền quy củ cực tiêu c h u ẩ n thánh đại năng nhàn đến dạo bước thiên sơn lộc hướng phía bắc hải mộ thương nô chẳng phải sung sướng so với đại đa số tập trung tinh thần n g h ị trở thành thánh nhân đại năng chấn nguyên tử rất là tiêu sái tinh thần cảnh giới siêu việt bọn hắn không chỉ một bậc hồng vân đáy mắt dị sắc liên tục đạo hưu nói có lý còn có đại trí tuệ giả lấy thời gian tất nhiên cũng có thể chứng được hôn nguyên đạo quả dù là nàng đã trải qua bước vào nửa bước hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới vậy thật sâu vì c h ấ n nguyên tử tinh thần cảnh giới chết phục tâm đạo thật không hổ là có thể cùng với nàng thú vị hợp nhau c h i kỷ một bên khác chuẩn đề tiếp dẫn cùng nguyên thủy thiên tôn kịch chiến say sưa không thể không nói nguyên thủy thiên tôn mặc dù lấy một t r ò hai nhưng lại tí ti không rơi vào thế hạ p h ò n g không hổ là tam thanh một trong nguyên thủy thiên tôn trong tay pháp bảo tầm t ầ n g lớp lớp không chỉ có tiên thiên trí bảo b ả n cổ phiên còn có vạn chén nhỏ thần đăng tam bảo ngọc như ý m ậ kỳ hạnh hoàng kỳ lưu li hộp thấy chuẩn đề cùng tiếp dẫn hốc mắt đỏ lên vậy khiến được trong tay b dựa vào cái gì đông phương thánh nhân sinh ra liền có thể hưởng thụ màu mỡ đất địa tùy ý lấy pháp bảo tuyển nhận tư chất tuyệt hảo đệ tử mà bọn hắn tây phương liền cằn cỗi đến nỗi ngay cả thánh nhân cũng không mấy món cầm được xuất thủ bảo vật đệ tử còn phải b ư ớ c lên bị tam thanh vây công phong h i ể m đào góp tưởng tây phương đến tột cùng tại sao như thế cằn cỗi chẳng lẽ bản cổ thân hóa thiên địa thời điểm đem tây phương q u ê n chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé độc chương một trăm chín mươi ba tích địa mở thiên đạo lý rõ đàm kinh luận pháp bích bơ kinh tây phương đến tột cùng tại sao cằn câu đố chuẩn đề cùng tiếp dẫn suy nghĩ mấy trăm nguyên hội cũng không nghi do ràng tây phương không phải bình thường càn cỗi phản p h ấ t bị người triệt triệt để, để địa ể đ vơ vét một lần lại hoặc là căn bản liền không có dầu có qua nhất là là ở la hầu đem tây phương tài nguyên mở phát qua một lần về sau lưu cho bọn hắn cơ hồ là một mảnh hoang đ i ệ m đông phương côn trùng cũng không nguyện ý hướng tây phương bỏ sợ chết đói bởi vì thực tế nghĩ mãi mà không rõ d ầ n ra bọn hắn cũng liền không còn tìm tòi nghiên cứu cái vấn đề này nhưng mà vào thời khắc này chuẩn đề đầu não tại thánh chiến bên trong vận chuyển được càng lúc càng nhanh trong đầu đột nhiên lại lóe ra vấn đề này tây phương đến tột u cùng tại sao căn cỗi chẳng lẽ là bản cổ thân hóa thiên địa lúc quên tây phương chuẩn đề bỗng nhiên cảm giác bản thân phảng phất đã trải qua nắm giữ cái này thiên cổ câu đố đáp án chỉ là nhất thời nghị không ra cái này đáp án rốt cuộc là cái gì hắn thì thao đạo sư minh ngươi trèo chống một hồi hắn đem tâm thần từ trước mắt trong đại chiến thu hồi toàn thân tâm địa đầu nhập đối với vấn đề này tìm tòi nghiên cứu bên trong ngoại giới chỉ kiên trì liên tục không ngừng hướng thất bảo diệu thụ bên trong quán chú pháp lực công thủ hành động thì toàn quyền giao cho khí linh tự động lựa chọn tiếp dẫn lộ g a n g đ ộ bức thân sắc a hắn không quái bởi vì thất bảo diệu thụ tự biết không có thánh nhân cấp độ sức quan sát không cách nào tại bảo trì cường độ cao tiết tấu tấn công đồng thời hoàn mỹ địa tre t r ở chuẩn đề bản thể cũng vì tiếp dẫn cung cấp viện hộ thế là nó liền về tới chuẩn đề bên người quay người bảo hộ chuẩn đề bản thể mất đi thất bảo diệu thụ mang đến áp lực nguyên thủy thiên tôn đông cảm giác nhẹ nhõm hắn liếc qua chuẩn đề phát hiện chuẩn đề không biết tại phát cái gì ngốc lại đem thất bảo diệu thụ triệu hồi thủ hộ bản thể chẳng lẽ là một loại nào đó ngữ kế hắn đánh giá nghĩ kỹ một chút Cảm Tip h h ấ y n g tại ế dẫn quay dối dưới đột phá thất b ả o diệu t h ụ phòng ngự công kích chuẩn đề b ả n t h ể độ khó rất lớn thế là liền đem nhiều đi ra tinh lực toàn bộ dùng tại tiến công tiếp dẫn bên trên tiếp dẫn đ ồ n g cảm giác khổ không thể tạ vừa mới hai đánh một vậy chỉ là khó khăn l ắ m áp chế n g u y ê n thủy thiên tôn mà không cách nào lấy được ưu thế áp đảo giờ phút này gần như là hắn một đ ố i một hai ba lần liền bị nguyên thủy thiên tôn đánh đến liên tục bại lui cho nên đ ố i không thể không vây quanh chuẩn đề cùng thất b ả o diệu t h ụ cùng nguyên thủy thiên tôn của nhau tiếp dẫn quân tây đi tiếp dẫn một mực hỏi đạo sư lệ ngươi thế nào chuẩn đề không có đáp lại hắn toàn bộ tâm thần đều tại suy tư Tây bộ mới đều suy vững ừ a tới thiên trên. cái gì côi cái đấy đố này vì v gì cẳn cổ câu đố bên、trên. Hán vững tin hôm nay chính là giải khai bí ẩn này để thời khắc tây phương cằn côi đơn giản là tiên thiên tạo thành cùng hậu thiên tạo thành hai loại khả năng nếu là hậu thiên tạo thành liền mang ý nghĩa đã từng có một vị không thua gì thánh nhân tồn tại tỉ mỉ vơ vét tây phương tài nguyên như thế mới có thể khiến tây phương trở thành một khối từ đầu đến đuôi khô cằn chi địa cái này không hợp lý ngược lại không được là không có khả năng tồn tại một vị không thua gì thánh nhân tồn tại dù sao có rất có thể là hôn đột thần ma vô sinh đạo chủ không hề nghi ngờ vô sinh đạo chủ đã sớm chứng được hôn nguyên đạo quả có đầy đủ thực lực làm chuyện này không hợp lý chỗ ở chỗ vô sinh đạo chủ không tất yếu níu lấy tây phương vào chỗ chết nổ giả thiết vơ vét tài nguyên liền giống quét sạch gian phòng muốn đem gian phòng quét dọn được sạch sẽ mở sáng lên không khó nhưng muốn đem gian phòng quét dọn đến chân chính trên ý nghĩa không nhốn bụi trần thậm chí cả liền mỗi cái thường nhân khó có thể chạm đến góc chết cũng biết lý sạch sẽ thật sự là một trận khó có thể tưởng tượng to lớn công trình tây phương sạch sẽ liền một đầu ra r á n g linh mạch đều không có nếu như vô sinh đạo chủ nhu cầu cấp bách tài nguyên căn bản không tất yếu dốc hết sức lực sâu đạo tây phương hắn hoàn toàn có thể thô sơ giản lược địa vơ vét một lần tây phương lấy đi tây phương tám thành tài nguyên sau lại đi đông phương vơ vét một lần tùy tiện liền có thể thu được so chỉ vơ vét tây phương giàu có nhiều lắm tài nguyên đồng thời còn tiết kiệm rất nhiều tinh lực như vậy tây phương cằn cối liền là tiên thiên nhân tố đưa đến tại bàn cổ khai thiên thời điểm liền xảy ra vấn đề vấn đề gì đây chuẩn đề dưới đáy lòng lật qua lật lại địa nhai một cái từ thân hóa thiên địa thân hóa thiên địa thân hóa thiên địa hắn ẩn ẩn cảm giác vấn đề liền ra ở cái này từ bên trên thế nhưng là cái gì dẫn đến bàn cổ thân hóa thiên địa lúc lạnh nhạt tây phương đây hắn đau mày lông minh tư khổ tượng, nửa ngày giờ phút này ngẫm vo k h lại vô sinh đạo chủ trong tay bộ phận tia bản cổ thân thể tàn phế có thể hay không là được vốn nên hợp vào tay phương bộ phận tia chuẩn để mỹ mắt hung hăng điệu dạo rực nếu là như vậy tất cả liền đều nói xôi được năm đó bản cổ thân hóa thiên địa vốn nên hợp vào tây phương bộ phận kia thân thể tàn phế bị vô sinh đạo chủ tiệc h hồ cái này mới đưa đến tây phương cằn c ố i như thế bởi vì bản cổ tinh hoa căn bản không chiếu cố đến tây phương đây chính là hắn cùng tiếp dẫn đau khổ truy tìm chân tướng xếp hạng mười một lao tử điểm số một trăm bảy mươi ban thưởng bên ngoài lộ ra xương h à o chấp đại đạo người cầm đầu giả đánh giá hồng m ô n g m ổ phá huyền hoàng cảnh lại ở nhân gian trị ngũ hành độ được nhân viên thăng ban ngày văn kiện quan thi pháp đạo t h minh cười châu xa xa qua trước thôn sáu ngắn tiên âm cách lũng người tích địa khai thiên vị giáo chủ trong lò luyện r a gấm cả à khôn trong phòng luyện đan nâng n ộ kỷ trong lò có d ư ợ c đoạt tiên tiên h tạo ra trong bát cảnh cung khách không nhớ do người ở giữa mấy vài năm nó là thiên đạo thánh nhân một trong ban cổ nguyên thần biến thành tam thanh một trong đạo giáo giáo chủ đối nhân tộc có giáo hóa c h i công phong thần đại kiếp bên trong thiên vị nguyên thủy thiên tôn giúp nguyên thủy thiên tôn tổng cộng phá chu tiên kiếm trận gián tiếp dẫn đến tiệt giáo sụp đổ làm vào phong hoa bảng trước mắt hắn một sáng lên không sai vấn đề liền ra trên người khoa phụ nói cho đúng là tạo hóa thiên bi đối khoa phụ lời bình vô sinh đạo chủ dùng bản cổ thân thể tàn phế trợ giúp khoa phụ tạo hình hắn lúc ấy còn cảm khái vô sinh đạo chủ hào hào hào phóng bản cổ thân thể tàn phế nói đưa liền đưa khoa phụ đi liền hắn đều hâm mộ vận may giờ phút này ngắm lại vô sinh đạo chủ trong tay bộ phận kia bản cổ thân thể tàn phế có thể hay không là được vốn nên hợp vào tây phương bộ phận kia chuẩn đề mỹ mắt hung hăng đ ị a u dạo dực nếu là như vậy tất cả liền đều nói xui được n ă xếp hạng một mươi một lao tử điểm số một trăm bảy mươi ban thưởng bên ngoài lộ ra xương hào chấp đại đạo người cầm đầu giả đánh giá hồng nông g mổ phá huyền hoàn cảnh lại ở nhân gian trị ngũ hành độ được nhân viên thăng văn này văn kiện quan thi pháp đạo thường minh cười châu xa xa qua trước thôn sáo ngắn tiên âm cách lũng ngửi tích địa khai thiên vị giáo chủ trong lò luyện gia gấm càng côn trong phòng luyện đan nâng n ậ u kỷ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 cái này hai đoạn tiểu chữ cùng phía trước tiểu chữ khác biệt lại lộ ra cảm xúc tựa hồ là có ai trên tạo hóa thiên bi động tay chân đem cái này hai đoạn văn tự lấp vào lấy một đ ị c h bốn tuy bại như n g v i n h nhưng không khí vận trí bảo vẫn như cũ không coi là kế phía trước câu nói này giống như là đối thông thiên giáo chủ khen ngợi đằng sau câu nói kia thì là đối thông thiên giáo chủ nhắc nhở ai có lớn như vậy bản sự thay đổi tạo hóa thiên bi chúng sinh không dám nói đi ra nhưng trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ đến một cái tên vô sinh đạo chủ bởi vì chỉ có vô sinh đạo chủ khả năng có lớn như vậy năng lực cái bài danh này vừa ra toàn bộ hồng hoang một mảnh yên tĩnh ngay cả thánh nhân vậy lâm vào ngắn ngủi ngất trệ chúng sinh đơn giản không thể tin được bản thân con mắt phật môn sự tỉnh dĩ nhiên phát sinh như thế kinh tiên h đại đảo ngược thông thiên giáo chủ vượt lên trước sáng tạo phật môn quá nhiều ý niệm tại chúng sinh trong đầu tán loạn bọn hắn trong lúc nhất thời lại nói không ra lời phảng phất bị thứ gì ngăn c h ặ ả miệng nếu là như vậy tất cả mọi chuyện đều chiếm được giải thích vì cái gì chuẩn đề cùng tiếp dẫn không phát ra được thể còn chết không được thừa nhận bởi vì bọn hắn thật sự là phật môn người thành lập nhưng lại không được hoàn toàn là đến thiếu bây giờ còn chưa phải là có thể về sau có thể là lúc này thì có độc giả muốn nói câu đấu người lan ra hầm h o n g trên thực tế phi thường đơn giản chuẩn đề cùng tiếp dẫn mặc dù không rõ ràng hiện tại trước mắt cái này thông thiên giáo chủ sáng tạo phật môn là chuyện gì xảy ra nhưng bọn hắn xác thực cùng phật môn có quan hệ cho nên không phát ra được thể mà chết không được thừa nhận khó trách tiếp dẫn rơi lệ cho tới bây giờ đều là hắn chiếm người khác tiện nghi lúc này lại m ặ c d a n h kỳ diệu cho người khác có nổi thậm chí mới đầu liền chuẩn đề đều không tin hắn minh hà lao tổ kinh ngạc đạo nguyên lai là thông thiên giáo chủ vượt lên trước sáng tạo phật môn khó trách chuẩn đề cùng tiếp dẫn là như vậy phản ứng ta liền nói bọn hắn biểu hiện xuất hiện không bình thường hắn không phải tin tưởng chuẩn đề cùng tiếp dẫn mà là tin tưởng chuẩn đề cùng tiếp dẫn vô sỉ cảm thấy lấy bọn hắn vô sỉ trình độ đến xem trước mắt cái này phật môn nếu thật cùng bọn hắn có quan hệ bọn hắn nhất định sẽ nhận xuống tới không nhận tất có kỳ quặc quả nhiên nguyên lai là thông tin ê giáo chủ vượt lên trước sáng lập phật môn nói thật hắn thật đúng là không nghĩ tới khả năng này tại chúng sinh trong lòng thông tin ê giáo chủ một mực là rất bằng phẳng thánh nhân chưa bao giờ đùa dỡn nhu kế bất quá thông tin ê giáo chủ thân làm thánh nhân bên trong chiến lược mạnh nhất đồng dạng tình huống i ớ i cũng không có đùa dỡn nhu kế tất yếu nhân vì tất cả thánh nhân cũng sẽ cho hắn mặt m bằng thẳng như thượng thanh thánh nhân vì kéo dài đạo thống cũng sẽ làm loại sự tình này thật sự là mở rộng nhàn giới hồng vân chậm rãi gật đầu như thế mới càng có thể nhìn ra hắn thật tính tình vì che chở đệ tử thậm chí bắt đầu động não lời này mặc dù là tán thưởng thông thiên giáo chủ nhưng nghe lại có chút không thích hợp thánh nhân phía d ư ớ i cũng chỉ có nàng giám đã nói như vậy thông thiên bi nói không sai hắn sang tạo phật môn chính là vì kéo dài tiệt giáo khí vận khiến tiệt giáo từ phong thần đại tiếp bên trong may mắn còn sống sót coi như tiệt giáo sụp đổ tiệt giáo chúng đệ tử cũng có nơi đến tốt đẹp nếu như hắn không dạng này làm t i ệ t giáo đệ tử không phải chết mất liền là bị kéo đi làm không tiền đồ thiên thần thậm chí l u ô n vì những người cùng thế hệ khác tiên nhân toa kỵ hắn tuyệt không cho phép dạng này sự t ì n h phát sinh nhưng mà tạo hóa thiên bi l ợ i bình lại nhắc nhở hắn coi như hắn sáng lập phân môn nhưng không có khí vận trí bảo c h ấ n áp coi như có thể sử dụng t i ệ t giáo lại kéo dài hơi tàn một trận cuối cùng vậy tất nhiên không có tốt hạ tràng thế nhưng là hắn như thế nào mới có thể lấy được một kiện khí vận trí b à o đây thường thái thanh mượn thiên đ i ệ huyền hoàng linh lung tháp sao thái thanh đạo giáo chỉ có một vị đệ tử lại có thái cực đồ cùng thiên đồ huy hắn có lẽ có thể dùng pháp bảo cùng thái thanh trao đổi mời thiên địa huyền hoàng linh lung tháp đến vì tiệt giáo c h ấ n áp khí vận thông thiên giáo chủ đấy mắt lộ ra kiên nghị t h ầ n sắc vô luận như thế nào hắn đều muốn bảo trụ tiệt giáo bất quá c h ấ n áp khí vận chỉ là quyền lợi kế sách tiệt giáo chân chính vấn đề ở vào đối h ư u giáo vô loại đầu này giáo chỉ chứng thực bên trên không biết nhiều thiếu đạo đức bại hoại hồng hoang cặn bã mượn đầu này giáo chỉ gia nhập tiệt giáo dùng tiệt giáo giáo v ậ n đến làm hao mòn trên người bọn họ nghiệp lực cùng nhấn quả dẫn đến tiệt giáo khí vận sói mòn nghiêm trọng lần này viết bảng sau khi kết thúc hắn nhất định muốn tinh giản ti lại thoáng sửa chữa giáo chỉ ngăn chặn loại sự kiện này lần thứ hai phát sinh thông thiên giáo chủ trong lòng đ ố n g nhiên sinh ra một vòng minh n g ộ nếu như hắn có thể tại phong thần đại kiếp trước đem t i ệ t giáo trải v ố t tốt có lẽ phong thần đại kiếp bên trong t i ệ t giáo liền sẽ không đứng trước thai hỏa ngập đầu phong thần đại kiếp bên trong hắn đ u ô i kháng không được chỉ là bốn vị t h á n h nhân đồng thời còn có t i ệ t giáo tích toàn rất nhiều nguyên hội kiết nạn về phần phật môn mặc dù là một ô long sự kiện nhưng hắn đã trải qua không có ý định b u n g tay hắn chuẩn bị đồng thời phát triển hai cái lớn giáo dùng một loại khác giáo chỉ quản lý phật môn Về sau lại nguyên h ĩ có cái gì động thủy thiên tôn là bởi vì cảm thấy chuẩn đề cùng tiếp dẫn lường gạt hắn mới ra tay đánh nhau giờ phút này tạo hóa thiên bi công bố trần tướng chiến đấu tựa hồ không có tiếp tục hạ xuống lý do chuẩn đề giờ phút này đã từ tây phương tại sao c ẩ n c ố i trong suy tư lấy lại tinh thần nhìn thấy tạo hóa thiên bi đối thông tin ê giáo chủ lời bình cả kinh ngạnh ọ n g nhìn chân chối chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc c h ư n một trăm chín mươi lăm hồng quân triệu kiến thông tin ê giáo chủ đúng là thông tin ê giáo chủ sáng lập phật môn thật không nghĩ đến cái tia mắt to mày dầm ra hỏa sẽ làm ra bậc này hại lương thiện sự tình hán trầm giọng đạo ngọc thanh ngươi quay đầu nhìn xem tạo hóa thiên bi là thượng thanh sáng lập phật môn không có quan hệ gì với chúng ta chân tướng rốt cục rõ ràng lần này cũng có thể đem nguyên thủy thiên tôn nội nhưng mà ra ngoài ý định là nguyên thủy thiên tôn liếc qua tạo hóa thiên bi sau không những không ngừng tay ngược lại càng thêm mánh liệt điệu tiến công lên tiếp dẫn bị bàn cổ phiên c u ố n lên loạn lưu n u t hết c h u n bị vội vàng ném ra ngoài thất bảo diệu thụ giải cứu đồng thời quát to đạo ngọc thanh ngươi phát điền vì cái gì tạo hóa thiên bi đã trải qua chứng minh phật môn sự tình cùng ta nhóm không quan hệ ngươi có nộ khí có lẽ đi tìm thượng thanh mới đúng nguyên thủy thiên tôn lạnh dên một tiếng nếu như đã đánh nhau nào còn có dừng tay đạo lý coi như trước thời hạn lại nhân quả tìm thượng thanh ta lại đánh bất quá hắn hắn hiện tại một bụng hỏa liền muốn tìm quả hồng mềm phát tuy nói chuẩn đề cùng tiếp dẫn t ầ y thoát phật môn sự tình hiểm nghi nhưng hắn tổng không thể tìm thông t i ê n giáo chủ lại đánh hắn một trận vậy thì không phải là tháo lửa mà làm ạ o xương khí chuẩn đề khí cười trước thời hạn lại nhân quả không có nhân từ đâu tới nhân quả lại nói thế nào trước thời hạn kết cái này rõ ràng là cố tình gây sự bất quá chỉ là nghĩ đánh bọn hắn một trận thôi buồn cười thật làm huynh đệ chúng ta là quả h n g mềm chuẩn đề cười lãnh đạo ngọc thanh vừa mới chúng ta đối lý cho nên mới một mực lưu thủ người như không biết tốt xấu vậy cũng đừng trách chúng ta không cho người lưu mặt mũi nguyên thủy thiên tôn cười nhạo đạo lưu thủ tiếp dẫn ho nhẹ một tiếng c h u ẩ nguyên đề khả n n ă thủy thiên tôn khẽ nhữ mày hắn cảm giác chuẩn đề tựa hồ không phải phô trương thanh thế chẳng lẽ chuẩn đề tại tây phương nghẹo nàn chi địa suy nghĩ ra cái gì không được thần thống đúng lúc này nguyên thủy thiên tôn bên người bỗng nhiên phủ hiện một cái ổn có thai ảnh thình lình là ở một bên quan chiến lão tử lão tử trầm giọng đạo ngọc thanh phẩm tính không hỏng sao lại vì xính sảng khoái nhất thời mà lôi kéo các ngươi chèn ép thượng thanh định là các ngươi đầu độc hắn vì thế hôm nay cũng phải cùng các ngươi làm một trận chuẩn đề thần sắp đọc lại lao tử ngươi tới góp cái gì náo nhiệt thật sự thiên vị chứ rõ ràng là nguyên thủy thiên tôn cố tình gây sự đầu tiên là một mực chắc chắn bọn hắn lường gạt hắn bị tạo hóa thiên bi chứng thực bọn hắn cùng phật môn không quan hệ về sau lại nói cái gì trước thời hạn lại nhân quả không phải cùng bọn hắn đấu pháp lao tử không những không hẹn buộc nguyên thủy thiên tôn ngược lại kéo ra một cái càng kỳ quái hơn ngụy trang đến giút nguyên thủy thiên tôn mê hoặc phi chúng ta tây phương một thượng i liền thiên vị, còn nói ê n còn giả vờ giả vị vị, đ thanh liền không có một tia hổ thẹn có thể nói sao tam thanh trong ngày thường còn nói chúng ta vô sỉ các ngươi so với chúng ta tốt hơn chỗ nào sao chó chê mèo lắm lông thôi chuẩn đề phẫn nộ đ ị a n ó i ra hôm nay ba người các ngươi thanh hương vị thật là làm cho bần đạo mở mang kiến thức đã như vậy dứt khoát đem thượng t h à n h cũng gọi qua tới a tiếp dẫn hơi b i ế n sắc mặt t i ê n lặng lôi kéo chuẩn đề ống tay náo nguyên thủy thiên tôn mặt lạnh lấy nói ra thượng thanh ta chờ một lúc lại tìm hắn lý luận trước đem chúng ta nhân quả chấm dứt giờ phút này có lao t ử ở bên hắn căn bản không sợ chuẩn đề công bố lưu thủ nắm chặt bản cổ phiên liền dùng sức vung lên đáng sợ địa phong thủy hòa lực lượng hướng chuẩn đề lăn đi vội này vàng không kịp chuẩn bị tiếp dẫn bị đập đến vương máu chuẩn đề cấp bách bận điệu tiến lên đem tiếp dẫn bảo hộ đến sau lưng tiếp dẫn tức ổn hển điệu mắng đạo đánh lén chuẩn đề tâm tình nằm trọng cho dù thông thiên giáo chủ không đến chỉ có lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn bọn hắn vậy không đối phó được tiếp tục đánh xuống bọn hắn chỉ càng ngày sẽ càng ăn thiệt thòi chuyện thứ hai là liên quan tới toàn bộ hồng hoang tân thăng hồng cung chậm rãi nói ra lần trước xâm lấn hồng hoang cái kia thiên ngoại thiên bị nhân tộc hồng hoang ngoại cần bộ săn bằng toàn bộ thiên ngoại thiên bị luyện hóa thành một đoàn bản nguyên chỉ các loại lần này hết bảng kết thúc liền dung nhập toàn bộ hồng hoang phong hoa bảng bài danh đã trải qua tiến vào mười tên cuối cùng chẳng mấy chốc sẽ kết thúc rất nhiều chuyện đều đưa tập trung ở bảng danh sách sau khi kết thúc phát sinh hồng h o a n g tấn thăng là trong đó trọng yếu nhất m ó n kia nhất định phải trước giờ cáo chi chư vị thánh nhân thánh nhân nhóm nghe được ngây n g ẩ n cả người toàn bộ thiên ngoại thiên bản nguyên phó trách thiên đạo đ ố n g nhiên muốn ngưng tụ hồng h o a n g đồ đ ẳ n g nguyên lai là thu được một toàn bộ thiên ngoại thiên bản nguyên hồng h o a n g ngoại cần bộ không phải vô sinh đạo chủ chủ đạo a vô sinh đạo chủ dĩ nhiên hào phóng như vậy nên không phải là chướng mắt a nếu như là bọn hắn lấy được một toàn bộ thiên ngoại thiên bản nguyên bọn hắn nhất định sẽ không giao cho thiên đạo mà hội nuốt r i ê n xuống tới tăng tiến bản thân tu vi bọn hắn nghĩ thầm vô sinh đạo chủ cảnh giới khả năng xa xa vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi hiểu biết căn bản không cần thiên ngoại thiên bản nguyên bất quá một toàn bộ thiên ngoại thiên bản nguyên có thể khiến cho hồng hoàng tiến bộ nhiều thiếu có thể hay không so sánh b ằ n cổ không không cần so sánh b ằ n cổ chỉ cần có thể có bản cổ một nửa tác dụng liền có thể tạo được tái tạo hồng hoàng công hiệu thánh nhân nhóm nhịp tim dần dần gia tốc thánh vị có hạ chín cái này cực số là sẽ không cải biến như vậy hồng hoàng tấn thăng bọn hắn thánh nhân tất nhiên sẽ lấy được lợi ích khổ、đổ. nói không chừng có thể có thể so với vô sinh đạo chủ tọa hạ cái tia mấy cái hôn g u y ê n đại la k lão sư thiên ngoại thiên tài nguyên có thể hay không hướng tây phương nghiêng hắn và tiếp dẫn sở dĩ đáp ứng nhận hồng quân vì chủ thượng bảng làm t h u c ư ớ i cũng là bởi vì hồng quân đáp ứng thu hoạch được thiên ngoại thiên tài nguyên sau hội ưu tiên phân phối cho tây phương trợ giúp bọn hắn hoàn thành đại hội nguyện hồng quân giờ phút này đối với cái này không nhắc tới một lời điều này làm hắn có chút bối rối hồng quân khẽ gật đầu chuẩn đề tức khắc nối lòng n h n g k h í hắn thật sợ hồng quân làm bộ hô đồ bởi vì hắn cầm hồng quân không có bất kỳ biện pháp nào trước kia còn chỉ là đơn phần sư đồ hiện tại nhiều tầng chủ tớ quan hệ so trước kia càng hè kỳ thật coi như không có ước định hắn thu hoạch được thiên ngoại thiên bản nguyên sau đó cũng sẽ ưu tiên phân phối cho tây phương bởi vì hồng hoàng tấn thăng không thể có nhược điểm tây phương thực tế quá mức cắn cỗi trước không bổ lên liền sẽ kéo toàn bộ hồng hoàng chân sau nói cách khác hắn bạch chơi hai cái thiên ngoại thiên cùng hai thánh nhân t o à c kỵ nghĩ tới đây hắn tình không được từ cấm địa n i ế t miệng lao tử do hỏi hồng hoàng tấn thăng sẽ tạo thành ảnh hưởng gì hồng quân chậm rãi nói ra đất địa hội lấy được phát triển không gian hội càng thêm vững chắc chúng sinh cần trùng tu một thế tất cả thế giới tấn thăng sau đó đều sẽ trở nên càng thêm kiên cố tiên nhân độ tự do cùng bọn hắn có thể đối thế giới tạo thành phá hư hội giảm mạnh bất quá cùng đối ứng là thực lực bọn hắn vậy bởi vậy có càng lớn hơn hơn lên không ở giữa nữ hoa nghi hoặc đạo trùng tu một thế nên không phải là chuyển thế trùng tu à hồng hoang có vô tận sinh linh toàn bộ đều chuyển thế trùng tu còn không đem địa phủ nó bạo húng chi rất nhiều tiên nhân chưa chắc sẽ vui lòng chuyển thế trùng tu đặc biệt là t r ẩ n t h á n h các đại năng bọn hắn tốn sức thiên tân và khổ mấy lần kinh lịch cựu tử nhất sinh nguy nan cục diện thật vất vả mới lấy được hôm nay thành cựu nếu là trùng tu một thế trước đó cố gắng há không tất cả đều trôi theo dòng nước cái k h á c thánh nhân vậy nữ chặt lông mày nếu là như vậy hồng hoang tấn thăng sau đó tất có đại loạn hồng quân giải thích đạo không phải nhường bọn hắn đầu thai c h u y ể n thế mà là phân ra một cái hóa thân bắt đầu từ số không trung tu thiên đạo hội trợ giúp bọn hắn quá trình này rất nhanh liền có thể hoàn thành trung tu sau đó bọn hắn sẽ có được xứng đôi sau khi tấn thăng hồng hoang thực lực hồng hoang tấn thăng trước sau quy tắc có vô số mảnh nhỏ b é khác biệt lúc này tạo thành trước kia truy tắc có vô số mảnh nhỏ bẽ khác biệt lúc này tạo thành trước kia truya truyền thánh đại năng tại mới trong hồng hoang phát huy ra uy lực không bằng phổ phải giải quyết vấn đề này liền cần bọn hàn hóa thân bắt đầu từ số không một lần nữa thể ngộ một lần hồng hoang mang nữa những cái này c ả n ngộ trở về bản thể khiến bản thể cùng sau khi tấn thăng hồng hoang hoàn mỹ khẳng hợp tiên đạo h ộ i trợ giúp tất cả tiên nhân hoàn thành quá trình này nữ hoa hiếu kỳ đạo lão sư hồng hoang đồ đằng có tác dụng gì phải chăng muốn tại đạo môn bên ngoài khác lập một môn cái khác thánh nhân yên lặng địa vừng hai hồng quân dung lắc lắc đầu không phải khác lập một môn mà là cho các tiên nhân gia tăng một con đường đạo pháp chủ tu tinh thần hồng hoang đồ đằng chủ tu khí huyết nếu như các tiên nhân trên tiên pháp tu đến bình cảnh có thể kiêm tu hồng hoang đồ đằng hai con đường cũng không xung đột trái lại hồng hoang đồ đằng tu đến bình cảnh lại kiêm tu tiên pháp vậy là có thể nữ hoa như có điều suy nghĩ hỏi đạo đệ tử cũng có thể tu tập hồng hoang đồ đằng sau hồng quân gật đầu đạo hồng hoang đồ đằng ba g ầ n ngàn vạn là toàn bộ hồng hoang ảnh thu nhỏ liền thiên đạo vậy ở trong đó các ngươi đương nhiên cũng có thể tu tập cố gắng còn có thể đối với các ngươi có chỗ i ậ n dắt thánh nhân nhóm cảm thấy ngạc nhiên nghĩ thầm hồng hoang đồ đằng đúng là một môn đối thánh nhân cũng có trợ giúp pháp môn phương pháp tu hành từ xưa đến nay đều dày không chuyển ra ngoài giờ phút này thiên đạo lại kế hoạch công kỳ một môn thẳng tới thánh nhân pháp môn coi như không có h chúng sinh cũng có thể dựa vào pháp môn này đi đến chuẩn thánh đ ỉ n h phong hơn nữa từ hồng quân trong miệng bao gần ngàn vạn suy đoán hồng hoang đồ đ ằ n g bên trong vô cùng có khả năng còn ẩ n giấu đi vô số bí pháp nhất định chính là một tòa lấy mãi không hết dùng mãi không cạn bảo tàng nguyên thủy thiên tôn nữ mày đạo cái kia chẳng phải là cái gì sinh linh đều có cơ hội trở thành lớn tu sĩ tài nguyên vĩnh viễn là có hạn vô sinh đạo chủ có thể trợ giúp hồng hoang tấn thăng một lần chẳng lẽ còn có thể trợ giúp hồng hoang tấn thăng đệ nhị lần sau vạn nhất hồng hoang sinh ra quá nhiều cường đại tu sĩ dẫn đến tài nguyên k h ú kiệt cuối cùng chẳng phải là thiên hạ đại đoạn đúng lúc này cắm sâu vào hồng hoang tứ cực bốn t r ô i cổ sơ trường kiếm tán loạn thành đầy trời thanh sám chiếm lấy trải đầy trời không n g u y ệ n c h u y ể n t ử hạ cùng vô số thanh loan đồng nữ hư ảnh mới lên bảng giả ra đời vừa thấy tử khí đông lai chính là thánh nhân lên bảng chúng sinh mong mọi cùng trông mong nghĩ nhìn một cái lần này lên bảng là ai mấy tức sau đó từng mai từng mai quý khí bên trong sen lẫn hoạt bát văn tự từ tạo hóa thiên bi chỗ sâu phù hiện tại bia mặt mũi c h ấ p vá thành từng câu hoàn trình mà nói hạng chín nữ hoạt mũi chắc vá thành từng ban thượng bên ngoài lộ ra xương hào đại đạo cực đình ta tranh tiên đánh giá một ngày thụi dương cánh loan hoàng kéo dài điện nhã tung bay diêu đồng nữ từ cuộc sống an nhàn lá cờ tràng lượn lớn lên hoa cái chuỗi ngọc phi dương che đậy chuỗi ngọc trên mũ miệng dừng lại vì xương kỳ gặp thái vận cho nên giáo tiên thánh đến trung châu nó là thiên đạo thánh nhân một trong nhân tộc thánh mẫu trước tạo ra con người hậu b ổ tiên h đối hồng hoang d i ệ n hóa có công phong thần đại kiếp mở ra giả, làm vào phong hoa bảng có một vị tiên nhân cảm thán đạo phong hoa bảng xếp tới vị trí này không phải thánh nhân căn bản không tư cách lên bảng thật sự là quá đáng sợ một vị khác tiên nhân phụ hoa đạo nữ hoa nương nương cũng tới bảng chương ú n thánh nhân tựa hồ chỉ thừa hồng quân đạo tổ cùng địa phủ bình n g ta biết tựa thừa tổ tâm địa chỗ chỉ hồ phủ do đạo nương, nương một vị khắc tiên nhân giật bình、đạo. chẳng lẽ còn lại cái hàng tên giật một vị vô khắc cái lại đạo, đều lẽ là bảy sau i n cùng hắn h chủ đạo t sao? Trương vẫn còn chưa hoàn thành dự tính trời vừa d ạ n g sáng có thể hoàn thành xin chớ đặt mua không phải ngày mai cần đổi mới một chút mới có thể thấy được chính văn chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương một trăm chín mươi bảy địa phủ tình hình gần đây tấu trương vẫn còn chưa hoàn thành dự tính trời vừa rạng sáng hoàn thành nếu như vô ý đặt mua có thể lối hôm nay đổi mới tấu trương đọc chính văn nhìn thông cảm các người chú ý tới sao nữ hoa nương nương đúng là phong thần đại kiếp mở ra giả phong thần đại kiếp cơ hồ đem tất cả thánh nhân cũng c n vào nữ hoa nương nương mở ra phong thần đại kiếp thái thanh thánh nhân ngọc thanh thánh nhân chuẩn đề thánh nhân cùng tiếp d ẫ n thánh nhân liên thủ vây công thượng thanh thánh nhân chỉ có địa phủ bình tâm nương nương không đếm xỉa đến bình tâm nương nương chưa lên bảng nói không chừng vậy cùng phong thần đại kiếp có quan hệ phong thần đại kiếp thật đáng sợ dĩ vãng đại kiếp chưa bao giờ có nhiều như vậy thánh nhân tham dự trong đó gần nhất vu yêu đại kiếp chỉ có nữ hoa nương nương một vị thánh nhân tham dự trong đó gần nhất vu yêu đ ạ thật muốn nhìn một chút vô sinh đạo chủ tuyệt đại phong hoa chúng sinh cùng kêu lên hô hoán vô sinh đạo chủ vô sinh đạo chủ vô sinh đạo chủ rõ ràng là n ữ hoa bài danh chúng sinh lại la lên vô sinh đạo chủ danh tự nghe được n ữ hoa có chút bất đ á c dĩ phong hoa bảng bản g danh sách đến tới đỉnh phong chỗ chúng sinh lực chú ý càng ngày càng nhiều bị vô sinh đạo chủ bốn chữ này hấp dẫn bởi vì bọn hắn đáy lòng đều cho rằng phong hoa bảng mười hạng đầu chân chính xem chút là vô sinh đạo chủ cùng hắn toa kỵ thần bí vô sinh đạo chủ có thể hay không tại tạo hóa thiên bi lực lượng dưới hiện lộ chân dung đến tột cùng là nơi nào nhân vật có thể thu phục rất nhiều hỗn nguyên đại la kim tiên cấp độ tọa kỵ hạn tại sao tấp nập xuất thủ cứu giúp chết thảm hồng hoang đại năng tạo hóa thiên bi có thể hay không vì chúng sinh công bố đáp án minh hà lao tổ thì thào đạo trừ phi tạo hóa thiên bi lộ ra ánh sáng chút kinh thiên đại bí mật k h ô n g tác chúng sinh hơn phân nửa sẽ không để ý bình tâm cùng hồng quân tất cả mọi người lực chú ý đều tại chờ mong vô sinh đạo chủ bên trên sáu trở xuống là chưa thi công hoàn tất lập lại khu vực sáu các ngươi chú ý tới sao nữ o a nương, nương đúng là phong thần đại kiếp mở ra giả phong thần đại kiếp cơ hồ đem tất cả thánh nhân cũng quân vào nữ hoa nương nương mở ra phong thần đại kiếp thái thanh thánh nhân ngọc thanh thánh nhân chuẩn đề thánh nhân cùng tiếp dẫn thánh nhân liên thủ vây công thượng thanh thánh nhân chỉ có địa phủ bình tâm n ư ơ n g nương không đếm x ử a đến bình tâm n ư ơ n g nương chưa lên bảng nói không chừng vậy cùng phong thần đại kiếp có quan hệ phong thần đại kiếp thật đáng sợ d ị vãng đại kiếp chưa bao giờ có nhiều như vậy thánh nhân tham dự trong đó gần nhất vu yêu đại kiếp chỉ có nữ hoa nương nương một vị thánh nhân hơi nhỏ bé nhúng vào một chút ta quan tâm hơn vô sinh đạo chủ vô sinh đạo chủ lập tức phải lên bảng ta hưng phấn được g ê gớm thật muốn nhìn một chút vô sinh đạo chủ tuyệt vô sinh đạo chủ vô sinh đạo chủ rõ ràng là nữ hoa bài danh chúng sinh lại la lên vô sinh đạo chủ danh tự nghe được nữ hoa có chút bất đắc dĩ phong hoa bảng bảng danh sách đến tới đỉnh phong chỗ chúng sinh lực chú ý càng ngày càng nhiều bị vô sinh đạo chủ bốn chữ này hấp dẫn bởi vì bọn hắn đáy lòng đều cho rằng phong hoa bảng mười hạng đầu chân chính xem chút là vô sinh đạo chủ cùng hắn toa kỵ thần bí vô sinh đạo chủ có thể hay không tại tạo hóa thiên bi lực lượng dưới h i ể n lộ chân dung đến tột cùng là nơi nào nhân vật có thể thu phục rất nhiều h u n nguyên đại la kim tiên cấp độ toa kỵ Hắn tại sao các người p xuất thủ c chú ý tới sao nữ hoa nương nương đúng là phong thần đại kiếp mở ra giả phong thần đại kiếp h thái thanh i thái nhân ngọc thanh thái nhân chuẩn đề thánh nhân cùng tiếp d â n thánh nhân liên thủ vây công thượng thanh thái nhân chỉ có địa phủ bình tâm nương nương không đếm xỉa đến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 trừ phi tạo hóa thiên bi lộ ra ánh sáng chút kinh thiên đại bí mật công tác chúng sinh hơn phân nửa sẽ không để ý bình tâm cùng hồng quân tất cả mọi người lực chú ý đều tại chờ mong vô sinh đạo chủ bên trên các người chú ý tới sao nữ hoa nương nương đúng là phong thần đại kiếp mở ra giả phong thần đại kiếp cơ hồ đem tất cả thánh nhân cũng quấn vào nữ hoa nương nương mở ra phong thần đại kiếp thái thanh t h á n h nhân ngọc thanh t h á n h nhân chuẩn đ ề thánh nhân cùng tiếp dẫn t h á n h nhân liên thủ vây công thượng thanh thái nhân chỉ có địa phủ bình tâm nương nương không đếm sỉa đến bình tâm nương nương chưa lên bảng nói không chừng vậy cùng phong thần đại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 d i vãng đại kiếp chưa bao giờ có nhiều như vậy thánh nhân tham dự trong đó gần nhất v u yêu đại kiếp chỉ có nữ hoa nương nương một vị thánh nhân hơi nhỏ bé nhúng vào một chút ta quan tâm hơn vô sinh đạo chủ chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương một trăm chín mươi tám mạnh bà thang sinh ra xếp bằng ở án linh chi hải đàng trung ương bình tâm trên mặt lộ ra một vòng bất đắc di thân sắc nàng không được minh bạch bản thân phân thân làm cái gì đần như vậy thậm chí ngay cả cái gột rửa ký ức mạnh bà thang đều cả không minh bạch nàng vươn tay chỉ cách không một chút từng, từng sợi xương trắng từ nàng đầu ngón tay bay ra tại mạnh bà bên người ngưng tụ ra một vị khác mạnh bà chúng ta tạm thời đem sau xuất hiện mạnh bà trở thành mạnh bà hai hảo trước xuất hiện mạnh bà xưng là mạnh bà nhất hảo mạnh bà hai hảo chống n ạ n h v ấ n đạo uống nó không mạnh bà nhất hảo sửng ư sốt một chút nàng đầu tiên là nhìn một chút trong tay mình bát sau đó lại nhìn một chút chống r ô n g đáy nổi mới chợt hiểu ra nguyên lai、like、trong nổi canh toàn bộ để cho nàng uống nàng lộ ra không có ý tứ ngượng ngùng chi sắc ta không phải cố ý là cái này nước canh nguyên liệu tỷ lệ rất khó khăn suy nghĩ bản thể là để ngươi tới giúp ta sao m ạ n h bà hai hảo nhảy lên ngồi vào cầu n ạ i hà rào chắn bên trên nàng đi lại hai đầu trắng bóc bắp chân thoải mái nhản nhã đ ị a n ó i ra ta không phải tới giúp ngươi ta là tới giám sát ngươi không cho phép lại hướng canh gì ga đổ g i a vị m ạ n h bà nhất hảo khuôn mặt nhỏ tức khắc sụp đổ xuống tới không thêm đổ g i a vị mà nói vị đạo quá nhạt nhẽo ta căn bản uống không đi xuống m ạ n h bà hai hảo do dự một chút sau nói ra vậy được rồi mỗi thùng cho phép ngươi thêm hai mối chỉ có thể hai a m ạ n h bà nhất hảo nhìn sang trong tay mình m ố i lớn trên mặt lộ ra mừng rỡ tiêu dùng hai lần hai mau làm sống mạch bà hai hảo lộ ra răng mèo mười phần hung ác điện ó i có thể không muốn long tộc thanh lý sạch sẽ toán linh chi hại sau chúng ta canh còn không có chuẩn bị cho tốt vậy cũng quá làm cho b ả n thể mất thể diện mạnh bà nhất hảo xử lấy môi lớn suy tư đạo hiện tại vấn đề lớn nhất là không khống chế tốt sông vòng xuyên nước sông tỷ lệ bởi vì coi như đều là sông vòng xuyên nước sông tại không được cùng thời gian khác biệt khúc sông bên trong đánh đi lên thủy không giống bên trong g ộ t r ử a linh hồn vật chất có bao nhiêu có thiếu lại thế nào vậy không có cách nào chính xác địa điều phối mạnh bà hai hảo tần lên dài nhỏ nhỏ lông mày chẳng lẽ không có biện pháp giải quyết sao chúng ta bản thể thế nhưng là thành nhân mạnh bà nhất hào suy tư một phen sau nói trừ phi có thể tìm tới một vị dễ dàng bồi dưỡng bảo hộ linh hồn linh hào nếu như có thể tìm tới như vậy chúng ta liền có thể xem nhẹ nước sông tỷ lệ vấn đề trực tiếp chứa nguyên một bát sông vong xuyên nước sông dựa vào linh thảo lực lượng đến triệt tiêu nước sông bên trong quá thừa g ộ t dựa lực lượng vấn đề liền giải quyết rồi tăng lên không được độ chính xác liền tăng lên uy lực mạnh bà hai hào điểm một cái c ầ m nhỏ biểu thị tán đồng chúng ta hỏi một chút bản thể a nàng cũng phải xuất lực mới được đây bình tâm nghe được mạnh bà nhất hào cùng hai hào đối thoại không khỏi rơi vào trầm tư cần một loại dễ dàng bồi dưỡng bảo hộ linh hồn linh hồn l i n đến địa phủ đầu thai hoặc là chết thảm tiên nhân một chút chân linh hoặc là chưa đạp vào tiên đ ồ phổ thông sinh linh hồn p h á c h người trước vốn cũng không có ký ức chủ yếu là vì tẩy đi cái sau cái sau linh hồn yếu đ ớt không cần nhiều thiếu vong xuyên nước sông liền có thể tẩy đi ký ức tương ứng vậy không cần cỡ nào c ự c phẩm linh thảo tới bảo vệ linh hồn cẩn thận ngẫm lại xác thực có một loại phù hợp yêu cầu bình tâm đưa tay vân bê từ không có vật gì địa phương vê ra một đoá kiểu diễm muốn dọn huyết hồng đoá hoa hướng cầu nội hà ném đi nàng nhẹ dọn hỏi hỏi ý kiến đoá hoa này có thể dùng được mạch ba nhất hảo cẩn thận từng ly từng tý địa nâng lên sau đó nhẹ nhàng đẩy đưa nó lại o đến sông vòng xuyên bờ sông hoa khí linh khí phá toái vô dụng hồn phách mảnh vỡ toàn bộ đều hướng đoá hoa này bên trong r ũ n g mánh lao tới tại trên đoá hoa không g ầ n lẩn hình thành một cái nửa trong suốt vòng xoáy nhỏ trong trước mắt phản g p h ấ t phục chế rán đồng d ạ n g xuất hiện đệ nhị đoá huyết h ồ n g hoa sau đó là đệ tam đoá đoá thứ tư đệ ngũ đoá không qua bao lâu sông vòng xuyên bờ sông liền nhiều hơn một mảnh không ngừng mở rộng cự đại vườn hoa trong lúc đó thỉnh thoảng gió đem mấy đoá hoa thổi lên những cái này hoa tung bay ở đâu liền ở nơi đó mọc dễ vì u ám ảm đạm địa phủ thêm m g i á n g dấp thật nhanh nàng với tay mấy đoá hoa liền bay đến nàng lòng bàn tay nàng tâm niệm vừa động đoá hoa tại nàng trưởng tâm phá toái thành tỉ mỉ bột mịn sau đó dọc theo nàng vẫn tay chạy vào trong thùng ngay sau đó trong sông bay ra một đoàn thanh tịnh vòng xuyên nước sông nước sông chút vào trong thùng trong khoảnh khắc liền hóa thành một thùng nhan sắc quỷ dị huyết thủy mạnh bà hai hảo nghèo đầu nói thật là lạ nhan sắc mạnh bà nhất hảo lơ đến mà nói nhan sắc như thế nào không quan trọng trọng yếu là dễ uống vừa nói nàng vừa dùng bản thân môi lớn hướng thùng di ga muối trắng bóng hạt muối tuyết băng dường như trôi vào trong thủng một màn này đem mạnh bà hai h ả o nhìn trận tròn mắt nàng giật mình điệu tiêu đạo người đang làm gì mạnh bà nhất h ả o đạm nhạt mà nói thêm hai muối nha người đáp ứng nha mạnh bà hai h ả o t r ừ n g to mắt đây là hai mạnh bà nhất h ả o cười giả dối cái này chẳng lẽ không phải hai sao mạnh bà hai h ả o mười phần sinh khí hai mũ nhỏ mạnh bà n h ấ t h ả o vân đạm p h o n g hình ta không có mũ nhỏ ta chỉ có bên trong môi lớn cùng cực lớn mạnh bà hai hào tức giận đ i ệ nhất miệng chán ghét mạnh bà n h ấ t h á o cười h ắ hai tiếng để cho tan liếm thử vị đạo thế nào nàng r ộ i ra môi lớn cho mình múc một bát mạnh bà đặc cung muối tinh siêu cấp gấp b ộ i dương lên tuyết mạch cái cổ uống một hơi phía dưới tư thái mười phần phong phóng sau đó một giây sau liền vịn cầu lại hà rào chắn nôn ra một trận chuyện việt cầu đạo t ố t một nhân khí cách top hai gần hai mươi thế nào? Mạnh số điểm mạnh bà nhất h à o qua t ố t một hồi mới lấy lại sức lực nàng ngẩng đầu nhìn về phía mạnh bà hai hảo ánh mắt mê mang hỏi đạo ngươi là mạnh bà hai hảo không có để ý nàng như có điều suy nghĩ điệu nói ra tinh thần ổn định nhìn bộ dáng là thành công đây mạnh bà nhất h à o kinh ngạc đạo thành công không mạnh bà hai hảo khẽ gật đầu đem vừa rồi ký ức phục chế một phần cho mạnh bà nhất hảo mạnh bà nhất hảo tức khắc tỉnh táo lại mạnh bà nhất hảo ánh mắt sáng quắp điệu nói ra phương án là làm được ta hiện tại chính thức tuyên bố mạnh bà thang nghiên cứu chế tạo thành công mạnh bà hai hảo từ cầu đại hà trên lan can nhảy xuống đến nàng q u a y đầu nhìn về phía khai biến sông v o n g xuyên hai bên bờ huyết hồng đoá hoa v ấ n đạo chúng ta cho những cái này hoa đặt tên a mạnh bà nhất hảo suy tư đạo liền kêu bị ngạn hoa như thế nào mạnh bà hai hảo trước mắt một sáng lên sông v o n g xuyên cùng bị ngạn hoa n g h e sướng liền cái này tiếng nói rơi xuống đất mạnh bà hai hảo h ó a thành từng tia từng sợi bạch sắt vân vụ bay vào địa p h ủ trong gió trên mại hà kiểu chỉ còn lại mạnh bà nhất hảo mạnh bà nhất hảo y mắng điệu còn chưa nói vài câu liền lấy đi thật nhàm t r ắ n nhà bình tâm trầm chậm, chậm mở hai mắt ra không hề bận tâm, tâm cảnh đung đưa lên một lăn tăm rung đậu tại tổ long đ e m cổ long tàn hồn đưa tới địa phủ làm công về sau hôn l o ạ n không chịu nổi địa phủ dần dần biến ngay ngắn rõ ràng h o à n linh càng ngày càng ít phụ trợ chuyển sinh kiến trúc và công trình càng ngày càng nhiều dù n g không được bao lâu địa phủ liền có thể vận chuyển đó là nàng cũng liền có khả năng rời đi cái này tối không mặt trời địa phương hồng hoang thiên không nữ hoa huyễn tượng dần dần biến làm đạo chiếm lấy là một vị khác nữ thần chúng sinh cơ hồ toàn bộ đều gặp qua tôn này nữ thần mặt mũi chính là hóa thân lục đạo luân hồi hậu thổ đế giang thẳng thắn nhìn qua tôn này huyễn ảnh trong miệm thấp giọng đạo hậu thổ mộ tử những năm này thật sự là tất cả mọi người rất muốn cùng ngươi lại gặp một lần t r ú c kiểu âm nhẹ thở ra một hơi hậu thổ chưa hẳn nghĩ trông thấy chúng ta cái kia dù sao cũng là địa phủ đi vào đều là vong linh cường lương lông mày quan trọng hóa cái k h á c thánh nhân cũng tiêu dao tự tại thậm chí có thể tại trong hỗn độn ra tay đánh nhau duy chỉ có chúng ta hậu thổ nội tử bị nhốt tại địa phủ ra không được cái này gọi đạo lý gì thiên đạo thật sự là bất công t r ú c kiểu âm rung lắc lắc đầu các ngươi còn nhớ kỹ công bố kỵ s ủ n g bảng bài danh lúc địa phủ tiết lộ ra hôn loạn tình huống sao hậu thổ hóa thân lục đạo luân hồi vai phụ toàn bộ âm phủ sự tỉnh địa phủ hỗn loạn không chịu nổi nàng phân thân thiếu phương pháp cũng là tự nhiên thiên đạo nhất định sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp hậu thổ không phải địa phủ này liền thùng rông kêu to đến thời điểm chúng ta có lẽ liền có thể gặp lại hậu thổ đế g i a ngật g gật đầu hy vọng như thế đi tại bọn hắn trong tiếng nghị luận từng hàng lộ ra chờ một đại khí thổ hoáng sắc kiểu chữ xuất hiện ở tạo hóa thiên bi bên trên nhìn chằm chằm những c h ữ n à y nhìn lâu phảng phất có thể nhìn thấy sáu cái xoay tròn vòng xoáy màu đen làm cho người tâm sinh ra sự kính trọng h ạ tám bình tâm điểm số một trăm bảy mươi ba ban thưởng bên ngoài lộ ra xương hào đại đạo cực đỉnh ta tranh tiên đánh giá ngọc thể kh phân cùng thanh hương là địa nga c h ậ t dường như ngày nóng khe sầu đáy cây tùng già dơ cao tuyết bạch sa bà nó là thiên đạo thánh nhân một trong bàn cổ tinh huyết biến thành mười hai tổ vu một trong vì cứu cứu chúng sinh cùng vô tộc đồng bào xả thân hóa lục đạo luân hồi bù đắp thiên đạo bỏ sót có thể nói chiếu sáng thiên hữu cổ đức diệu b ắ t phương làm vào phong hoa bảng minh hà lão tổ nhìn xem bình tâm bài danh tin tức đ ỗ n g nhiên nghĩ lên năm đó bình tâm đến huyết hải hóa luân hồi lúc cảnh tượng tâm tình của hắn p ứ c tạp điện ó i ra chúng sinh chỉ nhớ kỹ đại đức hậu thổ bình tâm lương lương người nào lại biết do huyết hải vì mở ra địa phủ làm ra cống n h n đây hồng u y ế t hải c hiến giờ trong địa phủ hơn phân giờ trong nửa bây địa vẫn l i nhẹ còn dọn đạo hậu thổ hóa luân hồi có thể không phải là vì làm thanh nhân tạo hóa thiên bi bên trên không phải nói được rất rõ ràng à nàng là vì chúng sinh cùng vô tộc đồng bào chấn nguyên tử nao nao không vì làm thanh nhân hồng vân từ đáy lòng địa tán thường đạo nàng l à thực tỉnh vì hồng hoàng chúng sinh cực khổ xúc động tự nguyện hóa thân luân hồi ngay cả vì vu tộc đồng bào tại đại kiếp bên trong lưu một con đường lùi cũng là thuận tiện t r ấ n nguyên tử kinh ngạc đạo thật sự như thế hồng vân khẳng định gật gật đầu đây là đạo chủ nói cho ta đạo chủ vĩnh viễn sẽ không sai chuyện phản phái bố cục sâu rộng m ắ t to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương hai trăm địa phủ mới khí tượng mạnh bà thang nghiên cứu phát minh thành công về sau địa phủ phát triển tiến nhập mới tinh giai đoạn mặc dù o á n linh còn xa không tới thanh trừ sạch sẽ cấp độ nhưng ủy môn quan hoàng tiến lộ cầu đại hà trước đây ạ công việc này không phải bình tâm bản nhân tự mình làm không thể hiệu suất cứ thấp hiện tại có một bộ mặc dù đơn sơ nhưng thắng ở hoàn chỉnh quá trình để cao thật lớn luân hồi hiệu suất nhường địa phủ chân chính địa vận t ắ bình tâm có thể đem tâm tư toàn bộ vùi đầu vào chấn áp oán linh bên trên cổ long tàn hồn nhóm có thể đang q u ộ n t r à oán o linh chi trên biển rong r ồ i một lớn trọng yếu nguyên nhân liền là có nàng phía sau duy trì không phải chỉ dựa vào mấy món khắc chế oán linh pháp bảo oán linh chi hải một cơn sóng vỗ xuống đến liền có thể nhường bọn hắn toàn quân bị d i ệ t bình tâm ngươi dĩ nhiên mời giúp đỡ ngươi cho rằng dạng này sẽ có dùng sao oán linh vĩnh viễn sẽ không bị tiêu diệt oán linh là một loại cực đặc thù tồn tại số rất ít trở thành oán linh thời gian không nhiều hồn phách còn có thể tại tỉnh hóa sau đầu thai nhưng đại bộ phận oán linh đặc biệt là đến từ huyết hải oán linh đều đánh mất một l bọn hắn bị đánh tan sau lại biến thành một đoàn khó có thể xử lý h o à n khí giả lấy thời gian h o à n khí bên trong lại sẽ dựng dục ra mười oán linh bình tâm dĩ vãng đối h o à n khí chỉ có thể phong ấn bất quá tạo hóa thiên b i hiện thế sau đó tình huống phát sinh biến hóa nghe được oán linh nhóm khiêu khích nàng khó được lộ ra một vòng niệm ai t h ầ n sắc cười hỏi lại đạo sẽ không bị tiêu diệt nàng bấm tay bắn ra một viên thuần bạch sắc viên đạn suy viên này viên đạn vừa xuất hiện tại trong không khí liền tản mát ra kinh khủng ăn mòn chi khí oán linh nhóm dọa đến tứ tán chạy trốn bình tâm không có để ý chạy trốn oán linh mà là khống chế viên này viên đạn tiến vào nàng đối h o n g k h tại oán linh nhóm kinh hai ánh mắt bên trong h o a n khí lại bị lượn l ờ tại b ạ c h s ắ c viên đạn bên trên ăn mòn chi khí trừ khử trở thành một d ọ n d i ọ t canh hôi chất lỏng màu xanh biếc mặc dù những cái này chất lỏng màu xanh biếc đều là vật kích độc nhưng lại không thể nào chuyển hóa thành oán linh cũng liền mang ý nghĩa bình tâm có biện pháp triệt để giết chết oán linh oán linh nhóm phát ra chói hai dít lên cái này không có khả năng ngươi dùng h u y ễ n thuật lừa gạt chúng ta oán linh vĩnh viễn sẽ không bị tiêu diệt giết nàng giết nàng bình tâm lộ ra đạn mạc thần sắc lúc trước không giết các ngươi là bởi vì giết không bao giờ hết nhưng bây giờ tình huống theo trước không giống nhau thừa dịp các ngươi còn có linh trí thời điểm hào hào nhảy về sau liền lại vậy không cơ hội nàng sử dụng bạch sắc viên đạn kỳ thật chính là lần thứ nhất hết bảng lúc vô sinh đạo chủ tọa kỵ con mẹ nó nước bọt nàng đem con mẹ nó nước bọt thu t ậ p sau làm r a dạng này p h á t khí dựa vào nước bọt bản thân hốn nguyên đại la kim tiên cấp độ ăn mọi lực dễ như t r ở bàn tay địa liền có thể hàng phục dĩ vãng làm nàng thúc thủ vô sách và linh nàng thi thao đạo dùng tốt là dùng tốt đáng tiếc liền là thiếu chút không biết đạo lần này hết bảng có hay không có cơ hội cùng nó nhiều trao đổi một chút nhưng mà nghĩ đến lần đầu lên bảng lúc thấy con mẹ nó tựa hồ không có linh trí nàng không khỏi tần lên xinh đẹp tuyệt trần l ư n g mày một bên khác, nguy nga tử tiêu cung bên trong thánh nhân nhóm đang tụ cùng một chỗ nghị sự hồng quân phất tay háo đạo hai chuyện đều cùng các ngươi phân nói rõ trắng các ngươi có thể đi chậm đợi thiên bi hết bảng kết thúc không thể lại nổi tranh chấp để tránh trở ngại thiên đạo diễn hóa hắn lúc đầu nghĩ các loại thiên đạo kim sinh trước đó lại kêu thánh nhân nhóm đến nghị sự nhưng chuẩn đề tiếp dẫn cùng nguyên thủy thiên tôn tại trong hỗn độn đại chiến đem hắn mới vừa khôi phục hình thức ban đầu tử tiêu cung cho san bằng hắn lúc này mới đem thánh nhân nhóm trước giờ gọi tới giờ phút này tử tiêu cung phục hồi như cũ hai kiện chuyện, chuyện quan trọng vậy nói rõ ràng hắn hiện tại không nghĩ lại nhìn thấy Năm đó c hồng quân liếc qua thông thiên giáo chủ phật môn bây giờ đã trải qua không có tồn tại tất yếu bất quá tất nhiên xây vậy liền thuận theo tự nhiên a các ngươi mình cầm chú ý không nên bởi vì loại này việc nhỏ đến p h i ề n ta nếu như không có tạo hóa thiên bi phật môn đem đưa đến c h ấ n hưng tây phương thôi động thiên đạo diện hóa tác dụng mặc dù hiệu quả xa xa so với không lên vô sinh đạo chủ đưa đến thiên ngoại thiên bản nguyên nhưng ít nhiều có chút tác dụng có thể chậm lại thiên đạo cùng hồng hoàng suy b ạ i tốc độ nhưng xưa đâu bằng nay bây giờ hồng hoàng có thể nói tài đại khí thô căn bản t r ư ớ n g mắt vậy không cần đến phật môn điểm này tăng thêm giao cho thánh nhân nhóm tự động xử trí chính là duy nhất lệnh hồng quân có chút tâm tình chập trần chính là thông tin ê giáo chủ vượt lên trước sáng tạo phật môn một cử động kia đây là hắn không ngờ tới sự t ì n h sau đó dẫn lên liên tiếp phản ứng dây chuyển càng làm hắn hơn không biết nên khóc hay cười bất quá cũng chỉ có thể đến nước này hồng quân không nói nữa hắn nhẹ nhàng phất tay á o vô hình lực lượng đem thánh nhân nhóm bao vây lấy đẩy ra phía ngoài thánh nhân nhóm kính cần đ ị a túi lầu xuống người nào cũng không có kháng cự rất nhanh liền bay ra t ử tiêu cùng đi tới cực xa hỗn độn c h ỗ sâu nguyên thủy tiên tôn chậm rãi nói ra t h ư ợ thanh phật môn nên giải tán thông tin giáo chủ nhữ mày ta như nói không đây nguyên thủy tiên tôn lâm vào ngắ nếu như là lấy mà chuẩn cùng hắn như hắn dẫn nói nói, đề tiếp tỷ với vậy bạo k h í k h ẳ n g định h c é phải lên ề n lên. này là Mà giờ khác thông thiên giáo chủ như vậy hắn h vậy k ô âm thầm sáng tạo phật môn ta liền không tính toán với ngươi nếu như không n phải người đi tây phương trên ngọn thần sơn cướp đi từ hàng hắn cùng chuẩn đề tiếp dẫn tuyệt không có khả năng lên lớn như vậy xung đột vừa nghĩ tới thông thiên giáo chủ xem kịch lúc giống như cười mà không phải cười t h ầ n sắc hắn liền giận không chỗ phát t i ế t muốn hung hăng đưa cho thông thiên giáo chủ cần ăn đòn mặt một quyền có thể nghĩ đến chu tiên tứ kiếm vi lực hắn không thể không kiềm chế tính tình hào hào nói chuyện thông thiên giáo chủ lắc lắc đầu ta như công khai sáng tạo phật môn chẳng phải là kích hóa ngươi ta trong lúc đó mâu thuẫn đối đại cục càng bất lợi cái kia lúc như trực tiếp công khai tiệt xiển nhị giáo nguyên địa đối lập đối với người nào vậy không có chỗ tốt đương nhiên hiện tại vậy không tốt đi nơi nào chờ hắn nhóm trở lại h ư n g h o n g tiệt xiển nhị giáo chi quan hệ nhất định sẽ biến đến mức dị thường cứng ngắc thông ạ o thiên giáo tiết lộ đ chủ thờ ơ gật gật đầu gặp thông thiên giáo chủ bộ giám này nguyên thủy thiên tôn trong lòng lửa dần dần dần bớt lên thượng thanh trong lòng ngươi nhưng còn có một chút xíu đối ta tình nghĩa thông thiên giáo chủ sắc mặt biến lạnh lùng cái tiêu trong lòng ngươi nhưng có một chút xíu đối ta tình nghĩa ta bất quá là phòng ngựa chu đáo thôi nếu như ngươi ngọc hư c u n g là tấm sắc một khối coi như ta sáng tạo phật môn lại có thể đối với ngươi có ảnh hưởng gì cái này phật môn nhất định phải từ hắn thành lập bởi vì chỉ có như thế mới có thể tại sau đó đại kiếp hộ đến tiệc giáo chu toàn cũng phản chế nguyên thủy thiên tôn cùng xiển giáo dù sao hắn muốn đối mặt thế nhưng là bao hàm lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn ở bên trong dòng giã bốn vị thánh nhân nguyên thủy thiên tôn sắc mặt tái nhuận thông t i ê n giáo chủ nói không sai nếu như hắn có thể đem ngọc hư cùng kinh doanh tấm sắc một khối cái kia phật môn tự nhiên không có bất kỳ cái gì thừa d ị cơ hội nhưng mà lòng người quá phức tạp hắn căn bản ngay cả phó giáo chủ nhiên đăng đạo nhân hắn đều không giải quyết được hồi tưởng quá khứ khoảng thời gian này đại kiếp chưa đến xiển giáo mười hai kim tiên đã đi thứ hai phó giáo chủ nhiên đăng đạo nhân vậy đã biểu lộ ý muốn rời đi ly khai chỉ là sớm muộn sự tình tiết giáo tình thế vẫn còn tốt mà hắn xiển giáo lại bấp bên cái này tính sự tình gì thông thiên giáo chủ chậm rãi nói ra làm không được liền là ngươi bản thân vấn đề nếu như đệ tử tâm không ở ngọc hư cung ngươi ép ở lại bọn hắn thân thể thì có ích lợi gì đây hồng hoang bản mạnh mẽ hái dưa không ngọt nguyên thủy thiên tôn nghe được thông thiên giáo chủ mà nói cảm thấy một mươi phần không căm lòng hắn lại t a m thanh bên trong cho tới bây giờ đều là bị dễ dàng tha thứ khiêm nhượng cái kia đối mặt thông tin ê giáo chủ cường lạnh hắn cảm thấy m ư ờ i phần khó chịu hắn nghiến răng nghiến lợi điệu nói ra ngươi nhất định phải giải tán phật môn thông tin ê giáo chủ nhẹ hừ một tiếng mặc danh kỳ diệu bọn hắn ánh mắt trên không trung va chạm trên người đều bước lên lên thánh nhân u y áp trong tràng bầu không khí biến cực kỳ khẩn trương c h u n đề cùng tiếp dẫn yên lặng địa đứng ngoài quan sát một màn này bọn hắn lấy được hồng quân hứa hẹn xác định thiên ngoại thiên bản nguyên đem ưu tiên bổ khuyết tây phương cái này khiến bọn hắn một mươi phụ cảm giác giờ phút này căn bản không muốn lẫn vào bất cứ phiền phức gì sự tình đương nhiên nguyên thủy thiên tôn hôm nay cho bọn hắn lưu lại không khói ký ức bọn hắn ngày sau nhất định sẽ tìm cơ hội bồi thường lao tử ho nhẹ một tiếng hắn đầu tiên là nhìn sang nguyên thủy thiên tôn sau đó quay đầu nói với thông thiên giáo chủ các ngươi không nên cãi vả phật môn có thể không giải tán nhưng từ hàng vẫn là còn cho ngọc thanh á dù sao tâm không ở phật môn ngươi lưu hắn thân thể thì có ích lợi gì thông thiên giáo chủ nhỏ bé trau lên lông mày hắn không nghĩ đến bản thân mới vừa nói ra khỏi miệng liền bị lao tử lấy ra khuyên hắn trả lại từ hàng bất quá thông thiên giáo chủ các loại tạo hóa thiên bi hết bảng kết thúc ta liền cho từ hàng một lựa chọn cơ hội nhìn hắn nguyện ý lưu tại phật môn hay là trở về sở giáo ép ở lại từ hàng s á c thực không có ý nghĩa nói không chừng còn hội trở thành nguyên thủy thiên tôn ngày sau đả kích phật môn đột phá khẩu coi như không có từ hàng hắn cùng nhau tin bản thân cũng có thể đem phật môn phát triển đơn giản là lớn lên c h ậ một m chút nói đến đ ấ y hắn là thánh nhân thánh nhân có vô cùng vô tận tuổi thọ cùng tại lớn thời gian xích độ dưới có thể xưng vô cùng vô tận cơ hội nói không chừng qua đoạn thời gian từ hàng lại tự nguyện đã trở về đây lão tử quay đầu nhìn về phía nguyên thủy thiên tôn như thế xử lý ứng là có thể đi. nguyên thủy thiên tôn hít sâu một hơi hắn vẫn như cũ hy vọng thông tin ê giáo chủ có thể theo hắn nói giải tán phật môn nhưng hắn biết rõ cái này là chuyện không có khả năng thông tin ê giáo chủ đã trải qua hạ quyết tâm muốn lưu phật môn làm một chiêu chuẩn bị ở sau đồng ý trả lại từ hàng đã là xem ở lão tử trên mặt m ũ i thông tin ê giáo chủ cường ngạnh là có đ lẽ khí không chỉ có là chu tiên tự kiếm còn có tạo hóa thiên bi tiên đoán thông tin ê giáo chủ là danh chính nôn thuận địa vì phòng ngừa nguyên thủy thiên tôn mang ngoại nhân vây công hắn làm chuẩn bị coi như làm đến quá phận chút vậy không gì đáng trách trả lại từ hàng là thông tin giáo chủ có thể làm ra to lớn nhất nội bộ nguyên thủy thiên tôn trầm gi chuyện này liền đến đây kết thúc nguyên thủy thiên tôn dừng lại một chút sau lại bổ sung đạo nhưng cái lựa chọn này cơ hội muốn do ta tự mình cho hắn lo lắng thông thiên giáo chủ cho từ hàng rót thuốc mê dẫn đến từ hàng làm ra trái lương tâm lựa chọn không phải hắn lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử thật sự là hắn tổng cộng cứ như vậy mấy cái đệ tử mỗi một cái đều cần dành cho coi trọng coi như chỉ vì nhường từ hàng có một tia được coi trọng cảm giác hắn cũng cần tự mình trình diện nhất là là ở có phật môn trắng trận địa đạo góc tường tình h ư n dưới thông thiên giáo chủ nhất miệng như ngươi mong muốn thật coi hắn có bao nhiêu hiếm có từ hàng hay sao Như như thiếu thiếu, h một bên nữ hoa nhẹ dọn đạo đã vô sự vậy ta liền đi trước một bước không có kịch vui để xem nàng lưu tại nơi này vậy không ý tứ gì không bằng nhanh về vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ thừa dịp cái khắc thánh nhân ở nơi này bên trong thảo luận phật môn nàng vụ trộm bên trên phân mặc dù không biết vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ khi nào con bế nhưng kiếm nhiều một số tích phân luôn luôn tốt thánh nhân bên trong là thuộc nàng pháp bảo yếu nhất một kiện tiên tiên trí bảo cũng không có liền trông cậy vào tại vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ bên trong có thu hoạch lao tử khẽ gật đầu tốt. nữ hoa thân ảnh phảng phất bọn biển đồng d ạ n g dần dần biến hư v i ễ n cuối cùng hoàn toàn biến mất tại nguyên địa phảng phất cho tới bây giờ không xuất hiện qua dường như chuẩn đề cùng tiếp dẫn l i ớ t nhau chuẩn nâng lên tiếng một bước lớn tiếng đạo bây giờ bảng danh sách bài danh sắp kết thúc hồng hoàng sẽ có đại biến ta theo sư h u n h không tính toán với các người ngày sau có cơ hội định hào hào bồi thường nguyên Thủy thiên tôn nhẹ hừ một tiếng. bài danh kết thúc còn muốn một đoạn thời gian ta xem các ngươi vậy không tất yếu các loại ngày sau không bằng đang ở hôm nay bồi thường đi hôm nay ngay trước lao tử cùng thông thiên giáo chủ mặt vây đánh ngươi chuẩn đề d u n g lắp lắc đầu không đội đạo h ư u ngươi hảo hảo chờ lấy là được giống như bằng không thì các loại thiên đạo diễn hóa kết thúc ngươi tới tây phương thần sơn tìm chúng ta cũng được ở nơi này bên trong động thủ chỉ sợ đánh tới một nửa liền thành tam thanh liên thủ đấu tây phương nhị thánh hắn là vô sĩ cũng không phải ngốc n g h hắn hy vọng có thể đợi đến một cái cơ hội nguyên thủy thiên tôn cùng lao tử cùng thông thiên giáo chủ đều triệt để trở mặt như thế bọn hắn liền có thể lấy nhiều lần thiếu đi. nguyên thủy thiên tôn náy mắt toát ra vẻ khinh thường t h ầ n sắc đúng lúc này hỗn độn bên trong lần lần chuyển đến nổ mạnh ầm v a n g thanh âm chuyển đến phương hướng rõ ràng là hồng hoàng thánh nhân nhóm toàn bộ đều hơi biến sắc nghĩ thầm phát sinh cái gì chẳng lẽ thiên đạo diễn hóa trước thời hạn sao hồng hoàng bên trong một chùm do sáng lên quang mang xông ra vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ thẳng vào hỗn độn chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm chương hai trăm linh hai kiện thứ nhất tiên tiên trí bảo h i thế vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ bên trong phát sinh cái gì đây là hồng hoàng chúng sinh giờ phút này cộng đồng vấn đề nhưng chỉ có thân ở vào vô sinh đạo chủ t r ỗ ở cũ bên trong các đại năng mới biết được vẫn là là chuyện gì xảy ra cái này là tiên tiên trí bảo xuất thế sáu vị thánh nhân cùng một đám đại năng tại vô sinh đạo chủ t r ỗ ở cũ bên trong vất vả dốc sức làm rốt c ụ c tích lũy đến mở khóa kiện thứ nhất tiên tiên trí bảo tích phân vô tận bảo quang ngút trời mà lên cả tòa hồng hoàng thiên không đều hiện lên điểm lành dáng hồng đồ ăn còn có đại đạo lôi âm anh minh rung động nguyên thủy thiên tôn sắc mặt đại biến tiên tiên trí bảo hắn nắm giữ tiên tiên trí bảo bàn cổ phiên vậy kiến thức qua trong hồng hoàng tất cả tiên tiên trí bảo cho nên đối tiên tiên trí bảo riêng biệt khí tức thế nhưng là hồng hoang bên trong làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện một kiện vô chủ tiên tiên trí b ả o đây giờ phút này hắn còn không có ý thức được cái này tiên tiên trí bảo đến từ vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ cho nên cùng tiếp dẫn mặt lộ vẻ vui mừng không nói hai lời liền lách mình hướng hồng hoang t i ê n đến tiên tiên trí bảo hiểm thế bọn hắn còn ở nơi này bên trong lốc đứng đấy làm cái gì đương nhiên là cấp tốc chạy tới hiện trường nhìn có hay không có cơ hội đoạt được cái này kiện bảo vật thông thiên giáo chủ giữ im lặng cùng tại bọn hắn đằng sau hắn so nguyên thủy t i ê n tôn nhạy cả một số cảm ứng được cỗ khí tức này xuất hiện ở đồng lai quần đạo phụ cận sau hắn liền đã đại khái đoán được cái này tiên tiên trí bảo là cái gì lai lịch căn cứ vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ bên trong tích phân chế trò chơi quy tắc hắn suy đoán không phải ai trước chạy tới người nào liền có thể lấy được cái này tiên tiên trí bảo nhất định đối tích phân có chỗ yêu cầu nghĩ tới đây t h ô n tư khác có chút tạm đ ạ o liền trước mắt mà nói hắn tích phân là sáu vị thánh nhân bên trong thấp nhất nếu như cần nhờ tích phân và bảo cái này bảo vật khẳng định không có duyên với hắn như vậy rất có cơ hội lấy được bảo vật t h á n g định không có duyên với hắn tất cả tham dự vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ trò chơi người vô luận là đại năng vẫn là thánh nhân đều không có tư cách cùng nàng tranh đoạt nữ hoa vẫn không có tiên tiên trí bảo gặp được tốt như vậy cơ hội nhất định sẽ không sai qua kể từ đó hắn nghĩ lấy được cái này tiên tiên trí bảo liền càng không thể nào bất quá mặc dù hy vọng xa vời hắn vẫn là muốn tận mắt nhìn một chút cái này tiên tiên trí bảo coi như lần này hắn không chiếm được lấy la hầu nói suy đoán vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ bên trong còn có không ít kiện tiên tiên trí bảo nói không chừng lần nào liền đến t i ê n hắn tiếp dẫn thông thiên giáo chủ đoạt trước một bước chạy tới vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ nguyên thủy thiên tôn cùng lao tử kịp phản ứng về sau lập tức đuổi theo bọn hắn cơ hồ là ở cùng thời khắc đó đã tới bồng lai quần đảo sau đó đồng loạt chui vào thông thiên triệt địa trong cột ánh sáng tiến nhập vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ tại tương đối hẹp chắc vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ bên trong tiên thiên trí bảo khí tức cơ hồ ngưng tụ thành tràn ngập linh khí dịp dọn trong tầm mắt đâu đâu cũng có một mảnh xương mù mông lung mơ hồ cảnh tượng dẫn lên một màn này kỳ quan tiên thiên trí chí bảo chính đang một cự đại tinh thể trụ bên trong chiếu lấp lánh toàn bộ u ám vô sinh đ tất cả đại năng đều si ngốc nhìn qua tinh thể trụ nuốt nước miếng tinh thể trụ nội bộ nguyên bản sinh trưởng rất nhiều có thể ngăn cản thánh nhân thần thức nhìn trộm vụ trạm kết tinh mà ở tiên thiên trí bảo quan huy chiếu dọi xuống những cái kia vụ trạm kết tinh đều biến mất hết không gặp giờ phút này bất luận kẻ nào đều có thể rõ ràng xem đến tiên thiên trí bảo bộ dáng cái này là một cái chân bóng màu mực con dấu quanh thân phát ra dày trọng khí t ứ c vẹn vẹn cảm thụ cố khí t ứ c này liền có loại hết sức an tâm cảm giác một người rõ ràng mai này con dấu gọi cái gì nhưng không hề nghi ngờ cái này là một kiện tiên thiên trí bảo hơn nữa còn là một kiện có chấn áp khí vận công h thông thiên giáo chủ n h ị p t i m tốc độ đột nhiên điệu tăng nhanh hắn thiếu cái gì hắn không đang cần một kiện chấn áp khí vận tiên tiên trí bảo sao nếu có một kiện chấn áp khí vận tiên tiên trí bảo hắn liền không cần phải lo lắng phong thần đại kiếp bởi vì chỉ cần có tiên tiên trí bảo chấn áp khí vận t i ệ n giáo coi như tao nộ i trọng thương vậy sẽ không trực tiếp sụp đổ còn có cơ hội lại cho hắn cứu g i ú p một phen nhưng mà thông thiên giáo chủ liếc qua bản thân tích phân bài danh đáy mắt không khỏi toát ra vẻ ảm đạm lấy hắn hạng sáu tích phân muốn lấy được cái này kiện tiên tiên trí bảo cơ hội là si tâm vọng tưởng trừ phi năm người đứng đầu đều không mướn cho dù hắn có thể thuyết phục lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn nữ hoa chuẩn đề cùng tiếp dẫn vậy sẽ không đáp ứng hắn rơi đáy lòng hít miệng khí các đại năng hai mắt t ỏ a ánh sáng mà nhìn chằm chằm vào tinh thể trụ bên trong màu mực con dấu top năm t ố t ba địa tụ cùng một chỗ nghị luận ầm ĩ giờ phút này cách cách bọn hắn lên một lần nhìn thấy tiên tiên trí bảo xuất thế đã trải qua quá khứ không biết nhiều thiếu nguyên hội hiện tại lại một lần nhìn thấy cái này tràng diện không khỏi hơi xúc động cùng hưng phấn bản tọa nếu như có thể lấy được một kiện tiên tiên trí bảo liền xem như uy tín lâu năm đại năng cũng không phải bản tọa đối thủ thiên tiên tiên nói không chừng cái này tiên tiên trí bảo khí linh bị bản tọa anh vĩ khí phách chết phục ca nguyện vì bản tọa thuốc đ ầ y đ ầ y p h i ác tâm nhìn bộ dáng là một kiện trấn áp khí vận tiên tiên trí bảo thông thiên giáo chủ nhất định cảm thấy hứng thú bất quá hắn tích phân quá thấp không biết đạo cuối cùng hội hoa rơi vào nhà nào chúng ta cũng liền nhìn náo nhiệt thật muốn hỏi ai có thể lấy được cái này tiên tiên trí bảo còn phải nhìn mấy vị t h á n h nhân vô luận là thực lực hay là t í c h phân t h á n h nhân nhóm cũng đứng tại đỉnh kim tự tháp vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ bên trong tiên tiên trí bảo tất nhiên ưu tiên cung cấp cho bọn hắn sắc đ tiên tiên tiên tiên tiên tiên tiên tiên sinh không dính nhân quả chính là hắn phối hợp pháp bảo sử dụng tâm thần tương thông tự nhận là không kém hơn tiên tiên trí bảo đông hoàng thái nhất khé vớt hôn đ ộ i chúng ánh mắt liếc về phía vũ tộc phương hướng trong miệng than nhẹ đạo không thể nào không thể nào chẳng lẽ còn có người nào không có tiên tiên trí bảo sao đế giang liếc mắt mặc dù trong lòng đúng tranh nhưng mặt ngoại lại giả vờ giả vịt mà nói mỗi ngày cùng tiên tiên trí bảo đánh giao đạo cũng không phát hiện tiên tiên trí bảo lợi hại đến mức nào đồng nát sát v ù ụ c thôi hoàn toàn so không lên phụ thần ban cho chúng ta thiên phú thần thông t r ú c c ử u âm lộ ra một cái bất đắc dĩ tiêu dung phóng nhãn toàn bộ hồng hoàng ngoại trừ tiên tiên trí bảo chủ nhân cũng liền bọn hắn vô tộc cùng tiên tiên trí bảo tiếp xúc thường xuyên nhất động một chút lại bị đông hoàng thái nhất giờ hỗn độn c h u n g đuổi theo đầy khắp núi đuổi chạy đặc biệt là tao mà nói không ngừng đế giang bất qua nói đến đế giang ra dày thì béo chạy lại nhanh thật đúng là không sao cả trên hỗn độn trung thua thiệt qua cũng đúng thường xuyên đem đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất tức g i ậ n đến thất khiếu phun lửa đông hoàng thái nhất nghe được đế giang mà nói lạnh dê một tiếng một ít vu tộc nếu không phải là chạy trốn tốc độ nhanh sớm đã bị đốt thành t r o hôm nay cũng không cơ hội ở nơi này bên trong phát ngôn bừa bãi đế giang nữ u m ô i đạo một ít yêu tộc nếu không có miệng phá chuông sớm bị ra gian lện thành bánh thịt hôm nay cũng không cơ hội ở nơi này bên trong âm dương bạc khí bọn hắn còn kém chỉ đối phương cái mũi mắng chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốp hai gần hai mươi số điểm chương hai trăm lẻ ba k h ô n nguyên đông hoàng thái nhất cùng đế giang ánh mắt trên không trung ma sát bắn ra từng chuỗi vô hình hòa hoa nếu không phải sáu vị thánh nhân toàn bộ đều tại trận bọn hắn nhất định sẽ buộc phát một trận kích tỉnh v à chạm đế giang đĩu m ô i đạo nếu là không có chiếc t r u n g kia một ít yêu tộc liên gia ra, ra ta một cái dám đều chịu không được vai hề nhảy nhóc thôi đông hoàng thái nhất kềm chế trong lòng nộ khi nói một ít vu tộc phạm là dám tại một cái địa phương đứng hai cái hô hấp cũng sẽ bị thái dương chân hỏa h ó a thành cho tàn đế giang cười n ạ o đạo cường lương ngươi biết do hồng h o n g vì cái gì thường xuyên quát do lớn sao cường lương ngầm hiểu ngài cho nói một chút đế giang đĩ nghe đế giang cùng cường lương kẻ xứ người họa đông hoàng thái n h ấ t mặt ngoài bất động thanh sắc vụ t r ộ n cầm nắm hỗn độn trung khí lực đã đầy đủ bóp nát một ngọn núi đáng chết đế giang nếu không phải là thánh nhân ở đây hiện tại liền n h ư ừ n g ngươi đẹp mắt ba ba ba tinh thể trụ đỉnh bỗng nhiên chuyển đến một trận tiếng vỗ tay các đại năng đem ánh mắt nhìn về phía bên trên phương thình lình nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc la hầu đầu tiên là một đao chém đức tử tiêu cung bảng hiệu sau đó lại một đao phá hủy toàn bộ tử tiêu cung giờ phút này vậy mà còn dám công khai địa hiện t h ầ n chẳng lẽ hắn đối thực lực mình thật liền tự tin như vậy một chút cũng không sợ hồng quân đạo tổ la hầu xếp bằng ở tinh thể trụ đ ỉ n h hiển nhiên là đến vì thánh nhân cùng đại năng giảng giải như thế nào lấy được tinh thể trụ bên trong tiên tiên trí bảo hắn hời hợt địa lường thánh nhân cùng các đại năng một cái trên mặt không có chút nào thần sắc biến hóa trong miệng không chút dông dài địa nói ra chủ nhân ở nơi này bên trong lưu lại không ít tiên tiên trí bảo chư vị thông qua trò chơi thu hoạch tổng tích phân mũi tích lũy đến một cái giai đoạn liền có thể giải tỏa một kiện cái này k h ô n nguyên chấn tiên ấn liền là một trong số đó không nguyên c h ấ n thiên ấn các đại năng cái này mới biết được tinh thể trụ bên trong màu mực con dấu danh tự đối cái này tiên tiên trí bảo có ý nghĩ la hầu ánh mắt tại thánh nhân nhóm trên mặt từng cái chuyển qua hơi nhỏ bé dừng lại một chút sau đó tiếp tục nói ra đi đến tinh trụ hạ tướng tay dán đi lên đưa vào các ngươi nguyện ý bỏ ra tích phân người trả giá cao được quả nhiên người nào tích phân cao người đó liền có thể thu được, được cái này kiện tiên tiên trí bảo la hầu cười tủm tỉm điệu nói ra bất quá cần phá lệ chú ý một việc là đưa vào tích phân không cách nào thu hồi nếu như ngươi thua vào một trăm vạn tích phân nhưng cuối cùng không có đạt được tinh trụ bên trong bảo vật cái này một trăm vạn tích phân v ậ y sẽ không lùi còn cho ngươi thánh nhân nhóm nghe được k h ẽ nhũ mày không thể thu hồi cái này liền ngăn cản sạch bọn hắn tại không có mười phần năm chắc tình huống dưới tùy in đếm thí khả năng mỗi một lần xuất thủ đều phải thành công nếu không liền sẽ nhận được tổn thất to lớn duy chỉ có nữ hoa trên mặt lộ ra ý cười nàng không tham lam nàng chỉ cần lấy được trước mắt món này tiên thiên trí bảo là đủ rồi mặc dù nàng hoa hoàng cung không mấy người không cần đến chấn áp khí vật nhưng có dù sao cũng so không có tốt rốt cuộc là tiên thiên trí bảo lấy ra làm tảng đá đập người cũng là rất đau la hầu dừng lại một chút hậu bồn bạo xưng đạo trừ cái đó ra tương ứng giai đoạn tích phân đối ứng tiên tiên linh bảo hậu tiên trí bảo cùng hậu tiên linh bảo cũng sẽ ở tiên tiên trí bảo thuộc về xác định sau đó giải tỏa thu hoạch quy tắc cùng tiên tiên trí bảo một dạng các đại năng trước mắt một sáng lên bọn hắn rõ ràng tiên tiên trí bảo cùng bọn hắn quan hệ không lớn tiên tiên linh bảo mới là bọn hắn tranh lóa mắt đánh dấu la hầu đạo nhân đạo nhưng có những nghi vấn khác đông hoàng thái nhất trầm giọng đạo xin hỏi ma tổ người khác nhau tích phân có thể chuyển gì như vậy yêu tộc cùng vu tộc chỉ sợ vậy có cơ hội tranh một chuyến tiên tiên trí bảo la hầu khẽ gật đầu lấy thiên đạo lời thề chuyển chi tự nguyện liền có thể đông hoàng thái nhất mặt lộ vẻ vui mừng tích đất thành núi tích c á t t h à n h tháp bọn hắn thiên đình khác không có liền là yêu nhiều cho dù mỗi một cái tiểu yêu đều không có bao nhiêu tích p h ầ n nhưng ngưng tụ đến cùng một chỗ liền vẫn có thể hình thành một c ố đủ để khiến thánh nhân ghé mắt lực lượng đế giang đồng dạng hưng ơ phấn địa liếm liếm ở môi ngoại trừ bọn hắn bên ngoài chuẩn đề cùng tiếp dẫn vậy lộ ra rõ ràng vui sướng bọn hắn không rõ ràng vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ bên trong v có thể hay không tại đến phiên bọn hắn thời điểm không có nhưng nếu như tích phân có thể chuyển di, hai người bọn họ liền tất nhiên có thể lấy được một kiện tiên tiên trí bảo la hầu lại hỏi đạo còn có nghi v ấ n không không người lên tiếng la hầu thân ảnh tán loạn thành khắp nơi h ó n g ánh điểm sáng dung nhập dưới người hắn tinh thể trụ bên trong tinh thể trụ lúc này dung hóa thành thạch hình dáng vật chất mặt ngoài đ ầ y ra từng vòng từng vòng ánh sáng gợn sóng ám chỉ thánh nhân nhong c ó thể tiến lên đấu giá nhưng mà cái nào vị thánh nhân cũng không động lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn không động là bởi vì bọn hắn rõ ràng cái này tiên t i i ê n trí bảo là nữ hoa mà thông thiên giáo chủ cùng nữ hoa không động thì là ở âm thầm nói chuyện với nhau thông thiên giáo chủ thấp dọn g đạo đạo hữu không biết có thể bỏ những thứ yêu thích nữ hoa nao nao so với nàng thông thiên giáo chủ xác thực càng cần hơn cái này c h ấ n áp khí vận tiên tiên trí bảo có thể nàng cũng không có chắp tay nhường cho đạo lý người nào biết rõ đằng sau còn có mấy món tiên tiên trí bảo vạn nhất nàng cái này nhường lối liền lại vậy không cơ hội đây tích phân có thể chuyển đến gì ý vị này chuẩn để cùng tiếp dẫn nhất định được một kiện tiên tiên trí bảo lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn cũng sẽ được một kiện tiên tiên trí bảo thông thiên giáo chủ cũng muốn tranh một chuyến cái kia sai qua lần này liền ít nhất phải lại có ba kiện tiên tiên trí bảo mới vòng lấy được nàng vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ bên trong có nhiều như vậy tiên tiên trí bảo sao nàng nhấp lên bờ môi nói xin lỗi ta đối cái này bảo vật tình thế bắt buộc đạo hưu vẫn là các loại cái tiếp theo à? thông tin ê giáo chủ không cam tâm địa nói ra đạo hưu cần gì chấn áp khí vận tiên tiên trí bảo nữ hoa trầm mặc mấy tức sau đáp đạo á p đ ta xác thực không cần chấn áp khí vận nhưng vậy không có khả năng đem cái này bảo vật chắp tay nhường cho đạo hưu trừ phi đạo hưu có thể xuất ra giống nhau giá trị bảo vật trao đổi thông tin giáo chủ không chút do dự địa đáp ứng một lời đã định các loại vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ q u a n bế ta dùng một kiện khác tiên tiên trí bảo cùng đạo h ư u trao đổi nữ hoa khẽ gật đầu một bên khác tiếp dẫn gặp nữ hoa chậm chạp bất động không nhịn được đối chuẩn đ ề truyền âm vấn đạo nữ hoa giống như không thích cái này tiên tiên trí bảo chúng ta nếu không muốn xuất thủ chuẩn đề rung lắc lắc đầu đợi đến kiện thứ hai chúng ta lại xuất thủ từ la hầu lời nói bên trong mặc dù phán đoán không ra nơi này vẫn là có bao nhiêu tiên tiên trí bảo nhưng đến thiếu sẽ không chỉ có một kiện bọn hắn giờ phút này hoàn toàn không tất yếu xuất thủ cất đoạt nữ hoa mặc dù không động nhưng nhìn thông tin giáo chủ mặt hướng phương hướng hơn phân n Không có gì có b ấ thứ ngờ xảy ra, m ó tiên, tiên hai bọn hắn đã trải qua cùng lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn kết thủ kết toán lại đắc tội nữ hoa cùng thông thiên giáo chủ vậy liền khắp nơi đều có cựu địch tiếp dẫn minh bạch chuẩn đề trong lòng suy nghĩ thế là không còn động đoạt bảo ý niệm an tâm chờ đợi chuyện việt cầu đạo top một nhân khí cách top hai gần hai mươi số điểm tinh thể trụ phía trên phương n phô bảy nữ hoa tổng tích phân một cái có chừng chín vị cực dài con số nữ hoa không chút do dự hướng trong đó thâu nhập các loại cùng một cái thông thiên giáo chủ tích phân tổng số nàng không có đem toàn bộ tích phân đều đưa vào bởi vì cái này không tất yếu cái khác thánh nhân cũng rõ ràng không có ý định cùng với nàng tranh nhưng nàng cũng không có chỉ đưa vào một chút bởi vì nàng nếu như vô cùng thiếu tích phân lấy được được cái này kiện tiên tiên trí bảo nàng sẽ có tiếp tục cạnh tranh cái khác tiên tiên trí bảo năng lực chuẩn đề có thể làm như vậy nhưng nàng không được bởi vì tích phân có thể lẫn nhau chuyển gì nàng luồng n ị c h tiểu thông minh chưa hẳn có thể lấy được kiện thứ hai tiên tiên trí bảo nhưng nhất định dẫn lên tất cả thánh nhân c a m thủ cân nhắc một phen sau nàng từ bỏ cái chủ ý này làm thánh nhân không thể giống lòng tham tại nàng đầu nhập tích phân về sau tinh thể trụ mặt ngoài gợn sóng kịch liệt chấn động lên tựa hồ là nhắc nhở ngoài ra có ý cạnh tranh cái này tiên thiên trí bảo tu sĩ mau chóng tiến lên thánh nhân nhóm đạt thành c h u n g nhận thức các đại năng sẽ không tự chốt đ ụ c nhã bọn hắn toàn bộ đều không xa không gần địa xem chừng mấy tức sau đó tinh thể trụ hòa tan k h ô n nguyên chấn thiên ấn nhẹ nhàng linh hoạt mà rơi vào nữ hoa trong tay một tháng o thời gian sông thẳng trời cao bảo quang hoàn toàn thu l i ễ m phản phất tử không có qua dường như chuẩn đề cười t ù n tìm địa nói ra chúc mừng đạo hữu nữ o a khẽ gật đầu nàng nắm chặt k h ô n nguyên chấn thiên ấn cảm thụ ẩn chứa trong đó bàng bạc lực lượng không khỏi dưới Đây cái h h Thiên Chí Khôn Thiên hận chứa Hồng Hà í n Tiên Nguyên Trấn Ấn bên trong chứa lực lượng xa Hồng Tú cầu cùng Sơn là lực vượt Tú cầu Tắc Bảo, xa xã Đồ, này còn vẹn vẹn so ẩn chứa lực lượng nhiều ít nếu như lại tăng thêm chất lượng và phát tắc người trước thắng được dối tinh dối mù tiên thiên c h í bảo rốt cuộc là tiên thiên c h í bảo cho dù tốt tiên thiên linh bảo cũng không tư cách cùng tiên thiên c h í bảo đánh đồng với nhau cái này là chân chính đủ để cải biến cục diện pháp bảo cao cấp nữ hoa không có lo lắng luyện hóa nhật chủ bởi vì nàng biết rõ mai này k h ô n nguyên trấn tiên ấn chỉ là ngắn mùi địa ở trong tay nàng dừng lại một hồi thông thiên giáo chủ đã trải qua đáp ứng dùng cái khác tiên tiên trí bảo trao đổi khôn nguyên c h ấ n thiên ấn vô luận là thanh bình kiếm chu tiên tứ kiếm hay là vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ bên trong sản xuất cái khác bảo vật nàng đều có thể tiếp nhận chỉ cần có thể thu hoạch được một kiện sắt lục phương diện tiên tiên trí bảo nàng về sau liền có thể không cần gặp ai cũng mở miệng một tiếng đạo hữu hoặc sư m i n h cũng có thể thoải mái địa gọi thẳng tiên húy thông thiên giáo chủ ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào nữ hoa trắng non trong lòng bàn tay màu mực con dấu hắn không chút nào che giấu bản thân khát vọng bởi vì cái này chính là hắn và hắn tiệt giáo cần có nhất bảo vật. chỉ cần thu hoạch được khôn nguyên c h ấ n thiên ấn như vậy là hắn có thể có càng nhiều thời gian giải quyết tiệt giáo đệ tử gây chuyện thị phi vấn đề vì tiệt giáo giảm phụ từ mà thay đổi tiệt giáo cùng hắn vận mệnh phải biết tại tạo hóa thiên bi trong d ự n ô n không chỉ tiệt giáo sụp đổ hắn cũng bị hồng quân đạo tổ nhốt vào tử tiêu cung cầm đoán có mai này con dấu liền đều không phải cứu được thông thiên giáo chủ yên lặng siết chặt nằm đấm hắn đối mai này con dấu tình thế bắt buộc nhưng mà hắn lại vậy chưa nghĩ ra dùng cái gì trao đổi khôn nguyên trấn thiên ấn thanh bình kiếm cái này thế nhưng là hắn bản mệnh pháp bảo chu tiên tự kiếm cái này thế nhưng là hắn tại thánh nhân ở trong có chỗ đứng c ă n cơ hai thứ này pháp bảo tuyệt đối không thể bỏ qua hắn ánh mắt tại cái khác tinh thể trụ bên trên ban g văn nghĩ thầm vô luận như thế nào hắn đều muốn thu hoạch được một kiện tiên thiên trí bảo nữ hoa lấy đi tiên thiên trí bảo không lâu sau các đại năng hưng phấn địa phát hiện rất nhiều cỡ nhỏ tinh thể trụ làm tan những cái này tinh thể trụ bên trong khỏa bao vây lấy đủ loại khí cụ khải g i á c phi kiếm pháp bảo đang l ư ư ợ c hình thù kỳ lạ binh khí các loại bọn hắn chưa bao giờ gặp qua nhiều như vậy bảo vật tụ tập tại một chỗ kỳ cảnh những thứ này là vô sinh đạo chủ dành cho bọn hắn quà tặng bọn hắn dùng thần thức quét một chút sau liền lâm vào điền cổng bỏ xuống trò chơi cùng đệ tử liền trực tiếp phóng tới bọn hắn hướng tới tinh thể trụ ha ha người nào vậy chớ cùng bản tọa đoạt thanh kiếm này bần đạo coi trọng căn này tiêu ngọc bộ này pháp bảo xem xét liền là đồ tốt cái này mấy cái hồ lô vậy là tiên tiên linh bảo người trả giá cao được tặng cho ngươi bản tọa dựa vào cái gì để ngươi nói ra thật xấu hổ bản tọa chưa bao giờ cầm giữ có bất luận một cái nào tiên tiên linh bảo vất vả chơi game cuối cùng đã tới lấy được hồi báo thời khắc toàn bộ vô sinh đạo chủ chỗ ở cũng loạn thành đâu đâu cũng có tiếng ồn ào tiếng cãi vã tiếng chửi rủa cẩn thận quan sát hội phát hiện cái này cùng thế gian vậy không khác biệt gì trấn nguyên tử than nhẹ đạo t a tích phân không nhiều không có cách nào tham dự tiên thiên trí bảo cạnh tranh nhưng tiên thiên linh bảo chúng ta có thể trộn lẫn một cước hồng vân gật đầu biểu thị tán thành vậy còn các loại cái gì hồng vân đang cần một kiện tiện tay pháp bảo nàng mặc dù rất biết đánh nhau nhưng vậy không thể làm chuyện gì đều là dùng vô sinh đạo chủ truyền cho nàng đại thần thông lúc này nàng là ôm lấy tìm một kiện thông thường pháp bảo tâm tư đến tham gia vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ ai sợ ai a ta thích phân toàn bộ bịn u ố t đáng chết ngươi cùng bần đạo nhân quả kết đám người bên trong khắp nơi đều tại buộc phát dối loạn nhận chuẩn đề tại hồng hoang không làm làm m â u ảnh hưởng các đại năng quen thuộc đối nhìn thấy ưa thích sự vật liền động thủ cướp đoạn trong lúc nhất thời lại có chút không thích h ứ n g vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ bên trong trật tự giành mạch không khí không nhịn được đối những người khác ra tay đánh nhau bất quá bọn hắn tay mới vừa nâng lên liền bị vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ tự động đuổi liên đối bọn hắn tích phân cũng bị về không có thể nói trộm gà không thành lại mất năm góc tức chính là thánh nhân cũng phải tại vô sinh đạo chủ chế định phạm vi quy định người trong t h ú n g chi một nhóm c h u ẩ n thánh đây một vòng này lần cạnh tranh tốc độ thật nhanh vô luận là thánh nhân vẫn là c h u ẩ n thánh đại năng đều không dây dưa dài dòng một kiện tiên thiên trí bảo vài kiện tiên thiên linh bảo mấy chục kiện hậu thiên trí bảo cùng trên trăm kiện hậu thiên linh bảo trong chớp mắt liền bị quét sạch sành xanh, xanh. keng vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ bên trong vang lên một đạo du dương tiếng trung sau đó một cây nửa trong s u ố t giả lập dài m ả n h xuất hiện ở thiên khung phía trên căn này dài m ả n h bị lấp đầy một phần ba còn kém hai phần ba đỉnh đầy ý vị này chỉ cần mệt mỏi nữa tính gấp hai lần tích phân liền có thể mở ra vòng tiếp theo tích phân hồi mái các đại năng mang hoặc kích động hoặc thất lạc tâm tình trở lại bọn hắn nguyên lai tiểu tinh thể trụ một bên tiếp tục chơi trò chơi hy vọng có thể tại lần sau tích phân hối nói bên trong có chỗ thu hoạch cảm tạo vô sinh đạo chủ ha ha ha bản tọa cũng có tiên thiên linh bảo đáng chết minh hà chỉ so với bản tọa nhiều đầu nhập hai ngàn điểm kết quả bảo vật bị hắn lấy đi bản tọa tích phân toàn bộ trôi theo dòng nước ta cũng vậy tích phân đều bị cơ chế nước không phải được ăn cả ngã về không mới có cơ hội cầm tới bảo vật nhanh khác nói chuyện chỉ các ngươi nói chuyện công p h người khác đều kiếm lời hơn mấy chục phân làm tích phân chừng sau tạm chưa hoàn thành dự tính ngày mai buổi sáng sửa chữa đại gia có thể đem mai lại đến nhìn liền lên tăng thêm giữ gốc năm c h ư ờ n g chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương hai trăm linh năm bị che giấu trước tiên đem chương hai trăm linh tám nội dung gia nhập chương hai trăm linh chín một chương này tương đương với hai chương nhìn thấy thật có tiên thiên trí bảo cùng những pháp bảo khác ban thưởng các đại năng nguyên bản thí thí mà thôi tâm tính phát sinh cự đại biên hóa đối với giờ phút này bọn hắn mà nói lại không cái gì so làm tích phân càng trọng yếu đế giang tràn đầy phấn khởi địa hiệu triệu một đám vu tộc cùng đại năng lần thứ hai đầu nhập lớn hồng hoang khẩn trương kịch liệt thiên đình thảo phạt chiến bên trong không phải là đem thiên đình mở ra đóng tổ vu thần điện không thể l i ê n t kêu tổ vu thần điện thiên đình phân điện lên lên lên vu yêu hai tộc cùng các đại năng lục tục thượng tuyến lớn trong hồng hoang lần thứ hai vang lên liên miên tiếng la g i ế t đông hoàng thái nhất cao mày lông vân đạo chúng ta tiếp v i ệ n đây giờ phút này đã trải qua quá khứ mấy ngày ngoại trừ bồng lai quần đảo bản địa yêu tộc hơi nhỏ bé xa một chút xíu địa phương cũng không gặp có yêu tộc đến trợ giút bọn hắn đây là có chuyện gì ch thiên đình chỉ sợ trèo trống không đến lần này bản g danh sách kết thúc liền bị san bằng bạch trạch thấp giọng đạo lần trước ta thôi động chiêu yêu phiên sau đó bị phật môn chặt đường không có tự mình đôn đốc bầy ê u không bằng lại để cho ta đi đi một vòng nhìn xem đến tột cùng phát sinh cái gì đông hoàng thái nhất gật đầu đi nhanh v ề nhanh giờ phút này phật môn sự tình đã kết bạch trạch lại khôi phục tự do thân vừa vận đem trước đó không làm xong sự tình xong xuôi chuyện này quan hệ đến thiên đình có thể hay không tại lớn hồng hoang ở trong coi chỗ đứng vô luận như thế nào đều không thể sai sót bạch trạch lĩnh mệnh rời đi Hắn ánh một có chút trọng, mặc dù không trọng, ngưng mặc bên i ế t đạo phụ cận y h n khác ô n ó chạy đến thông tin là một kiện khó giáo i quyết sự tình. Bất vụ chủ, chủ đang suy nghĩ làm sao cải biến hắn tích phân không đủ dùng tình trạng bất bách theo cái này thế tóc phát triển tiếp đón lấy đến mấy món tiên tiên trí bảo cũng không có hàn phần mà toàn bộ vô sinh đạo chủ t r ỗ ở cũ chỉ sợ cũng liền như vậy mấy món tiên tiên trí bảo thôi nếu như hắn nghĩ không ra gia tăng tích phân biện pháp cái kia chỉ sợ chỉ có thể trông mong địa nhìn xem khác thánh nhân được bảo cuối cùng dùng thanh bình kiếm cùng nữ hoa trao đổi k h ô n nguyên c h ấ n thiên ấn hắn cùng thanh bình kiếm làm bạn nhiều năm sớm đã có tình cảm dùng thanh bình kiếm làm trao đổi là không có cách nào hạ kế hạ sách phàm là có một tia khác khả năng hắn đều không biết động ý nghĩ này nhưng là bây giờ tất cả trò chơi khu vực đều có thánh nhân cạch ấy tất cả mọi người là tự chú ý mình một mẫu ba p h ầ n địa người nào cũng không có c à n g giới ý tứ đại gia các chơi khác nếu như hắn đánh vỡ cái này quy tắc ngẩm tất nhiên sẽ gặp phải tất cả thánh nhân c a m thủ cái này còn chỉ là việc nhỏ càng trọng yếu là hắn không biết đạo hắn có thể ở đâu cái trò chơi khu vực bên trong thu hoạch được thành công là khu bài bạc mô phỏng kinh doanh khu mo ba khu vẫn là hồi hộp suy luận khu đang lúc thông thiên giáo chủ cảm thấy đau đầu thời điểm hắn phát giác được có khí thức quét qua kinh ngạc địa phát hiện là kim linh thánh mẫu vô lương thánh mẫu đa bảo đạo nhân tam tiêu triệu công minh các loại quen thuộc t i ệ t giáo môn nhân hán kinh ngạc đạo các ngươi đã gây h o ạ a đa bảo đạo nhân vô cùng ngạc nhiên kim linh thánh mẫu che miệng c ư ờ i khẽ lao ra chẳng lẽ chúng ta tại trong lòng ngài cũng sẽ chỉ gặp rắc rối hay sao thông thiên giáo chủ nghi hoặc đạo không có gặp rắc rối vậy các ngươi không chơi trò chơi tích lũy tích phân đều gom lại cùng một chỗ chạy đến tìm ta làm cái gì kim linh thánh mẫu nhẹ dọn g đạo đám đệ tử muốn khôn nguyên c h ấ n thiên ấn thông thiên giáo chủ ngơ n g á một chút đám đệ tử mặc dù không bằng lao ra cùng các sư bá giàu có nhưng cũng đang rất nhiều trong trò chơi đứng hàng đầu kim linh thánh mẫu êm h a i nói những cái này tích phân tăng thêm ngài tích phân có lẽ đầy đủ cầm cái tiếp theo tiên thiên trí bảo ngài liền dùng cái này tiên thiên trí bảo đem khôn nguyên c h ấ n thiên ấn trao đổi đến đây đi thông thiên giáo chủ ý niệm hơi động một chút h ã n kiểm tra một hồi các đại trò chơi bảng xếp hạng kinh ngạc địa phát hiện kim linh thánh mẫu vô lương thánh mẫu cùng đa bảo đạo nhân tại rất nhiều trong trò chơi xếp hàng thứ hai gần với thánh nhân t a m tiêu cùng triệu công minh các loại tiệt giáo đệ tử cũng đều thường xuyên xuất hiện ở trước mười bên trong đa bảo đạo nhân cười ngây ngô đạo chúng ta là đến cho lão gia đưa tích phân đám đủ trong ngày thường lộ ra không ra. nhưng đến lúc này vẫn làm ấy phần tác dụng thông thiên giáo chủ không khỏi có chút cảm động nhưng hắn xem như trưởng giáo chi tôn sao có thể cầm đám đệ tử tích phân đây thánh nhân sự t ì n h liền nên từ thánh nhân giải quyết không thể liên lụy phía dưới tiểu bối các ngươi tâm ý vi sư minh bạch nhưng cái này tích phân vẫn là lưu tại các ngươi trong tay mình à hắn trầm giọng đạo vi sư có biện pháp lấy được một kiện tiên thiên trí bảo mặc dù hắn tạm thời còn không nghĩ đến cái này biện pháp nhưng hắn xác thực tin mình nhất định sẽ có biện pháp hắn thế nhưng là thiệt giáo chi chủ vì thiệt giáo lại chuyện khó hắn vậy nhất định sẽ làm được nhất định thiệt giáo đám đệ tử nhìn nhau từ trước đến nay trầm mặc ít nói vô lương thánh mẫu vậy thấp giọng nói lao ra không nguyên chấn thiên ấn không chỉ có là ngài một người pháp bảo vậy là chúng ta toàn bộ tiệc giáo trấn giáo pháp khí chúng ta lín nên ra một phần l ư c ngài khắc cố chấp thông thiên giáo chủ kinh ngạc địa nhìn xem bọn hắn đáy lòng không khỏi tuân ra một cỗ nồng đậm dòng nước ấm vẫn tiêu do dự một chút sau nói ra ta giáo trên giới đều đối khôn nguyên c h ấ n thiên ấ n tình thế bắt buộc cái này sớm đã không phải ngài một người sự tỉnh càng đến đằng sau nghĩ hối đoái một kiện tiên thiên trí bảo cần tích phân càng nhiều ngài nếu thật vì chúng ta cân nhắc h ệ thu chúng ta tích phân a quỳnh tiêu cong lên phấn nộn bờ môi chớ chỉ h o ã n chúng ta sau đó hối đoái khác bảo vật tiểu mộ i m ngay ngươi làm sao cùng lão gia nói chuyện đây triệu công minh đầu tiên là nổi giận quỳnh tiêu sau đó cười dạng rỡ địa nói với thông thiên giáo chủ lão gia quỳnh tiêu không hiểu chuyện ngài đừng c h nàng nhưng mà nói nói ấu nhưng cũng có lý ngài không thu chúng ta tích phân chúng ta vậy không dám dùng có thể khác đến cuối cùng n g à i không đổi đến tiên tiên trí bảo chúng ta cũng không đổi được tiên tiên linh bảo tổn thất kia có thể quá lớn bích tiêu lớn mật kéo lại thông thiên giáo chủ cánh tay núm nịu lão gia lão gia lão gia thông thiên giáo chủ nhìn trước mắt những cái này khuôn mặt quen thuộc trong lòng cảm động hết sức tâm đạo thật không hổ là h ắ n tình nguyện cùng ngọc thanh vạch mặt cũng phải bảo vệ tốt tiệt giáo đệ tử không nên quấy dối thông thiên giáo chủ nhẹ hư một tiếng đều cho ta trở về tiệt giáo chúng đệ tử trên mặt lộ ra rõ ràng thất vọng thông thiên giáo chủ trên mặt lộ ra một vòng ấm áp ý cười các người xuất hiện ở nơi này điểm tích lũy đủ làm cái gì đều trở về hảo hảo chờ lần sau tiên tiên h trí bảo h i ệ n thế thời điểm lại đến tìm lao gia t i ệ t giáo chúng đệ tử đầu tiên là s ư n g sở lập tức mặt lộ vẻ vui mừng cao hứng địa ứng đạo tuân mệnh quân lấy thực tình đối lại ta ta cũng lấy thực tình tùy tùng quân t i ệ t giáo lực ngưng tụ là xiển giáo không cách nào so sánh làm t i ệ t giáo chúng đệ tử thương lượng góp tích phân cho lao gia đổi tiên tiên h trí bảo thời điểm xiển giáo chúng đệ tử đã đem bọn hắn tích phân tiêu xài hết xiển giáo đệ tử không phải không nghĩ đến nguyên thủy thiên tôn cần tích phân hồi đói tiên tiên trí bảo bọn hắn chính là bởi vì nghĩ tới điểm ấy mới bốc lên tích phân bị nuốt phong hiểm cấp tốc đem bả bọn họ là bọn hắn cùng với đem tích phân giao cho nguyên thủy thiên tôn đổi một kiện bọn hắn thấy được sở không được tiên thiên trí bảo còn không bằng đi đánh cược một keo vật khí nói không chừng có thể cho mình đổi một kiện tiện tay tiên thiên linh bảo bởi vì thiệt giáo đệ tử không có xuất thủ bọn hắn thật đúng là có không tệ thu hoạch mấy vị xuyển giáo kim tiên đều chiếm được bọn hắn ngưỡng mộ trong lòng tiên thiên linh bảo trong đó quản g thành tử còn ngoài định mức chiếm được một kiện tên là bích vậy đạp gió dày hậu tính thiệt giáo môn nhân nhiều nhất bọn hắn tập thể hành động chỉ cần không phải mắt mù liền đều có thể thấy được chuần đề khe nhữ mày thượng thanh tạ i hiệu triệu t i ệ t giáo đệ tử chuyển tích phân cho hắn tiếp dẫn bật đầu ứng là như thế chuẩn đề trong lòng khẽ hơi chầm xuống một cái t i ệ t giáo đệ tử phần lớn là các loại trò chơi trên bảng hộ bị cưỡng chế kể từ đó tại không có khói l ử a tiên thiên trí bảo tranh đoạt chiến bên trong thông t i ê n giáo chủ liền từ một cái không đủ nhẹ trọng tiểu nhân vật nhảy lên trở thành bọn hắn to lớn nhất cạnh tranh đối thủ chuẩn đề cảm thấy buồn mực hắn không sợ t i ệ t giáo ly tâm sao nếu là hắn tại tây phương giáo cả như thế vừa ra lại không nói có thể thu t ậ p được nhiều thiếu tích phân chỉ sợi vừa ra khỏi miệm vốn là dựa và huy b ư c lợi tiếp dẫn m ấ p máy bờ ngôi không nguyên chấn thiên ấn đối tiệt giáo ý nghĩa phi phạm có lẽ là căn cứ vào điểm này hắn mới dám hiệu triệu biết giáo đệ tử đem tích phân cho hắn nếu như tây phương giáo vậy thiếu một kiện c h ấ n áp khí vận bảo vật lại có thiên bi tiên đoán tây phương giáo sụp đổ bọn hắn nói không chừng cũng có thể vơ vét một phen tây phương giáo đệ tử chuẩn đề t r ầ m rãi gật đầu hai kiếp ngược lại trở thành hắn trợ lực kể từ đó hắn đối kiện thứ hai tiên thiên trí bảo khẳng định tình thế bắt buộc không biết đạo những cái kia tiệt giáo đệ tử trải qua, qua vòng thứ nhất bảo vật hối đoái sau còn lại nhiều thiếu tích phân nếu như bọn đem tiếp dẫn đã tính trước địa nói ra khẳng định đều đã xài hết rồi tu đến c h u ẩ n thánh cảnh giới tu sĩ đều không phải người ngu khẳng định tại thông tin ê giáo chủ hạ lệnh góp tích phân trước đó liền đem tích phân toàn bộ xài hết không phải đem bản thân v ấ t và góp nhặt tích phân đều cho thông tin ê giáo chủ chẳng phải là đầu g ó c nước vào sao chuẩn đề vậy cảm giác được bản thân quá lo lắng hắn gật gật đầu đem l ự c chú ý từ thông tin ê giáo chủ phương hướng thu hồi chuyên tâm ở trong game kiến tạo kỳ quan điên cổng thu hoạch tích phân không thể không nói chuẩn đề cùng tiếp dẫn tại mô phòng kinh doanh loại trong trò chơi đúng là một bá cái khác tu s i mới miễn cưỡng có thể ở trong đêm quái vật trong tập kích sống sót bọn hắn đã đem ở trong game bất luận cái gì một góc đều có thể nhìn thấy kiến trúc hùng vĩ nhóm xây s o n g chuẩn đề thấp giọng đạo cái trò chơi này vậy bá bảng hạng hai không có mấy năm thời gian đuổi không kịp chúng ta có thể thay đổi một trò chơi bọn hắn mở hết mã lực lừa tích phân phải tất yếu lấy được kiện thứ hai tiên tiên trí bảo tránh khỏi rơi vào kiện thứ ba thậm chí kiện thứ tư tiên tiên trí bảo gây cấn cạnh tranh bên trong càng về sau nghĩ lấy được một kiện tiên tiên trí bảo cần thiết bỏ ra tích phân thì càng nhiều nhân vì tất cả thánh nhân cũng lấy tích l theo gấp ba lần tiến độ giải tỏa một kiện tiên tiên trí bảo p h ò n g đoán đến kiện thứ tư tiên tiên trí bảo thời điểm cần tích phân có thể là kiện thứ nhất tiên tiên trí bảo năm mươi b ố lần thậm chí nhiều hơn cái này trung gian tranh lệch đầy đủ hối b á i nhiều thiếu tiên tiên linh bảo tây phương sinh hoạt từ trước đến nay tính toán tỉ mỉ t u y ệ t không thể để cho bước vào cái bẫy này dường như động không đáy bên trong lão tử thì thảo đạo kiện thứ hai tiên tiên trí bảo là thượng thanh tất cả thánh nhân bên trong chỉ có hắn mật thiết chú ý thông t i ê n giáo chủ cùng tiệt giáo đệ tử động tĩnh hắn biết do từ tiên tiên trí bảo hiện thế đến bây giờ tiệt giáo đệ tử liền không có hướng phong ấn bảo vật tinh thể trụ đi qua một bước. Không tốn lập tiết giáo đệ tử là hạ quyết tâm muốn đem tất cả tích phân đều tiết kiệm đến cho thông thiên giáo chủ không giống với thánh nhân nhóm chỉ tại một cái loại hình trò chơi khu vực tài h tế tiết giáo đệ tử rộng tung lưới nhiều bắt cá tại rất nhiều trong trò chơi đều chiếm được gần với thánh nhân thành tích tốt ở những cái này trong trò chơi theo bài danh phân phối thưởng ao tích phân thánh nhân được năm mươi phần trăm bọn hắn được ba mươi phần trăm mặc dù bọn hắn không có ở tất cả trò chơi đều hàng hạng hai nhưng toàn bộ cộng lại vậy tương đương với một cái bán thánh người tổng tích phân những cái này tích phân tăng thêm thông tin giáo chủ tích phân tương đương với hai cái bán thánh người tổng tích phân ý vị, này trừ phi ba vị thánh nhân liên thủ. nếu không người nào cũng không cách nào cùng thông t i ê n giáo chủ cạnh tranh kiện thứ hai tiên tiên trí bảo ba vị thánh nhân liên thủ là không có khả năng lại không nói liên thủ đối phó thông t i ê n giáo chủ hắn và nguyên thủy thiên tôn qua không trải qua trong lòng thảm chỉ hỏi một kiện tiên tiên trí bảo ba vị thánh nhân làm sao chia nếu là hai vị thánh nhân liên thủ thì như hắn và nguyên thủy thiên tôn tại đoạt được tiên tiên trí bảo sau đó có thể tại lẫn nhau tín nhiệm trên cơ sở ước định sử dụng thời gian hoặc chuyện khắc nghi nhưng tăng thêm chuẩn đề hoặc là tiếp dẫn liền khẳng định không được kể từ đó hắn nghĩ lấy được một kiện tiên tiên trí bảo liền thế tất yếu tiến vào vòng thứ ba thậm chí vòng thứ tư kịch liệt cạnh một bên khác mạnh trạch đi tới hồng hoang đại lục lần theo chiêu yêu phiên chỉ thị tìm được gần nhất một nhóm yêu tộc giết sạch bọn hắn chạy chỗ nào các ngươi những cái này đáng giận luyện khí sĩ a thiết yêu giải thể đại pháp trong núi bụi bạn bút lên đâu đâu cũng có đấu phát sóng linh khí mạnh trạch đối với cái này cảm thấy mười phần nghi hoặc hắn không nghĩ đến chạy đến chợ giúp yêu tộc thật đúng là bị vu tộc ngăn cản đây là có chuyện gì vu tộc đột nhiên chạy s o yêu tộc bay nhanh hơn hắn bay đến chiến giữa sân không che giấu chút nào địa phóng thích huy áp trần thánh cảnh giới khí tức đáng sợ tràn ngập ra vu yêu hai tộc toàn bộ đều bị ép tới phủ phục ngược lại đ ị a một tháng o thời gian bốn phía tất cả phảng phất bị n h ấ n xuống đứng im g hóa giữa thiên đ ị a một mảnh yên tĩnh m ắ t sáp yêu tộc kinh hô đạo bạch trạch đại thánh bạch trạch không vui địa lạnh dên một tiếng ngươi các loại tại sao không tuân theo chiêu yêu phiên hiệu lệnh tự tiện tại nửa đạo cùng vu tộc chiến Yêu t ộ chương k u ấ t vô hai trăm linh sáu thiên điệu huyền hoàng bên ngoài ta làm trưởng giáo tôn luyện ký sĩ, sĩ không biết đạo phải rất tốt luyện k h í ưu tiên trộn lẫn cùng bọn hắn vui yêu hai tộc gân đoán làm cái gì cái khác yêu tộc không có trợ giúp cũng là cái này cái nguyên nhân sao hắn c a o mày tản ra thần thức quả nhiên tại huyết sắt đằng phi v u tộc trong đội hình nhìn thấy không ít phát ra khoan thai khí tức luyện khí sĩ hắn cách không một nắm đem khí tức r ấ t cường đại luyện khí sĩ thu tới trước mặt mặt lệnh chất vấn đạo các ngươi luyện khí sĩ tại sao trợ giúp v u tộc tên này luyện khí sĩ dọa đến run lầy bầy hắn mặc dù tu đến kim tiên cảnh giới nhưng ở bạch trạch như v ự c sâu biển lớn chuẩn thánh trong hơi thở chỉ cảm giác mình là một lá t ù y thời có khả năng lật đổ thuyền con bạch trạch dận đạo nói chuyện luyện khí sĩ run dày địa đất đạo chúng ta trợ giúp vô tộc vô t lý do này cũng đúng nói đến quá khứ có thể vu tộc lúc nào còn chơi bên trên ngưu kế bọn hắn không phải chỉ có thể têu đánh têu giết sao hắn chừng mắt đạo liền vì đi bồng lai quần đảo luyện khí sĩ nhấp lên bờ môi không còn trả lời có đạo hạnh đại yêu toàn thân là bảo lân giáp d a lông răng đều có thể dùng đến luyện khí huyết dịch cùng nội t ạ n g thì có thể dùng đến luyện đ ăn nếu không phải chuẩn thánh tụ tập thiên đình tại phía trên che chở tuyệt đại bộ phận yêu tộc sớm đã bị bọn hắn luyện khí sĩ đổi u tận giết tuyệt hắn có thể không dám đem lời này vậy nói đi ra nếu không có tám đầu bệnh cũng không đủ chết bạch trạch trong lòng biết luyện kh dự định cắt đứt trong tay cái này luyện khí sĩ cổ lại nghe luyện khí sĩ thấp giọng đạo ta chính là tiết giáo môn nhân mong rằng đại thánh thả ta một con đường sống bạch trạch thần sắc hơi chậm lại tiết giáo môn nhân giết thánh nhân đạo thống đệ tử thế nhưng là đại nhân quả giết nhỏ đến lão phiền phức vô cùng vô tận đặc biệt là tiết giáo cái này cực trọng tình nghị thánh nhân đạo thống đơn giản giống tổ h ồ n g vỏ vẽ một dạng như chính vì vậy đắc tội toàn bộ tiết giáo dẫn đến kim linh thánh mẫu vô đương thánh mẫu đã bảo đạo nhân đám nhiều đại năng đối địch với thiên đình thiên đình liền được không b ụ mất đến lúc đó hai vị yêu hàng không những sẽ không tán thường h bạch trạch hít sâu một hơi thả ra luyện khí sĩ đây là vu yêu hai tộc tranh chấp không cần luyện khí sĩ nhung tay để cho các ngươi người nhanh chóng t ố i lui bản tọa hôm nay liền tha cho ngươi một mạng luyện khí sĩ lại hỉ đa t ạ lời còn chưa dứt hắn liền hóa phong độ đi bạch trạch lần thứ hai rủ xuống con ngươi trên người bạch quang m á h liệt từng trôi quang kiếm tại trong ánh sáng lương thực trực tiếp bắn về phía phía dưới vũ tộc đem cái này một ít nhánh vũ tộc toàn bộ đinh chết trên đại đ i ệ vũ tộc máu tươi đỏ thâm thổ nướng không cam lòng oán niệm tuân ra lên chân trời cùng cách đó không xa một đạo như ma thần khí tức quần cùng ra ra ta đại chiến ba trăm hiệp nội d ậ n thanh âm từ xa phương truyền đến bạch trạch hơi biến sắc mặt hắn nhận được cái này thanh âm đây là đại v u sivu thay thế tổ v u bố trí thập nhị đô thiên thần sát đại trận đỉnh tiêm đại v u không những đông hoàng thái nhất đối yêu tộc tiếp viện chậm chạp không được đến cảm thấy b u ồ n mực đế giang vậy kỳ quái hắn vu tộc nhi lang vì cái gì một mực không có tới cũng liền phái ra tướng tài đắc lực tiến về hồng h o a n g đại lục xem xét tình huống vừa vặn ở nơi này bên trong đục phải sivu cảm ứng được đồng bào bỏ mình lưu lại không cam lòng ngắm niệm phẫn nộ lộ rõ trên mặt lệ tiếng quát to đạo có gan đ ư n g chạy rộng lượng sát khí cùng huyết khí thoát ly hắn thân thể trùng tiêu mà lên trên không trung hình thành một đầu như la nghiên màu đỏ tươi khí trụ cách xa nhau vạn dặm cũng có thể nhìn rõ ràng bạch trạch trong lòng mười phần rụt r ẻ hắn thật sao thiện chiến yêu thánh thật muốn cho si vu này hình người hung thú bắt được không chết cũng phải đi nửa cái mạng bạch trạch đối phía dưới yêu tộc phân phó đạo lập tức chạy tới bồng lai quần đảo trợ giúp yêu hoàng không thể lại tại trên đường trì hoãn nếu như lại gặp được vũ tộc thà rằng từ bỏ một số yêu cũng phải tiếp tục chạy đi hiểu chưa các tiểu yêu theo tiếng đạo là bạch trạch dứt lời quay người liền chạy. Lưu lưu, nếu ngươi không đi li hắn cũng không muốn bị si vu ấn trên mặt đất bạo nện si vu hướng về phía bạch trạch bóng lưng gào t h é t đạo đường chạy bạch trạch lại cũng không quay đầu lại địa bay mất si vu tức giận đến hung hăng địa dậm chân một cái một thoáng thời gian đất dung núi chuyển phảng phất thiên tinh rơi địa một dạng truy là đổi không kịp bất quá hắn vậy hiểu rõ vì cái gì vu tộc nhi lan g chậm chạp không có chi viện nguyên lai là tại luyện khí sĩ dưới sự trợ giúp cùng y ê u tộc đánh nhau càng đến gần đ ồ n g lai quần đảo địa phương chiến đấu càng dày đặc cơ hồ tạo thành một vòng kín không kẽ hở trên khu mà vu tộc trong chiến đấu chiếm ưu thế tuyệt đối vô sinh đạo thiên đình mang đi yêu tộc tất cả tinh nhuệ mà vu tộc tinh nhuệ lại đều lưu tại tổ vu thần điện thẳng đến thu đến hiệu triệu sau mới lục tục hướng đ ồ n g lai quần đảo xuất phát trên đường gặp được yêu tộc đối bọn hắn mà nói toàn bộ đều không chịu nổi một kích càng có ý tứ là rất nhiều luyện khí sĩ tại vì vu tộc chuẩn bị đồ ăn thời điểm đem b ả n thân động p h ủ phụ cận nhỏ yêu yêu tộc càn quét không còn liền vừa ra đời tiểu tử đều không thả qua một cái hai cái luyện khí sĩ không được tính cái gì có thể toàn bộ hồng hoang luyện khí sĩ đều tại đồ sắt tầng dưới chót yêu tộc cái này tạo thành hiệu quả cũng rất khả quan bạo thù nói chừng cái này một gốc d si vu lợi dụng huyết mạch liên hệ hướng phụ cận vô tộc gọi hàng bạch c h ạ c đến không cần cùng vô tộc dây dưa hỏa tốc chạy tới bồng lai quần đảo thu đến tin tức vô tộc dùng giống nhau phương pháp hướng chung quanh cái khác vô tộc gọi hàng si vu đại vu có lệnh không cùng yêu tộc dây dưa hỏa tốc chạy tới bồng lai quần đảo si vu mệnh lệnh bị khuyết tán ra số lớn vô tộc bộ lạc thoát ly chiến đấu một lòng hướng bồng lai quần đảo xuất phát tại tiến lên trên đường nhỏ vô tộc bộ lạc sắp nhập thành lớn vô tộc bộ lạc lớn vô tộc bộ lạc sắp nhập thành cảng lớn vô tộc bộ lạc dần dần ngưng tụ thành bốn cỗ lực lượng mỗi một bạch trạch tiêu diệt mấy cái c ỡ nhỏ vu tộc bộ lạc về sau phát hiện vu tộc tụ tập lên hơn nữa yêu tộc cũng đều từ chiến đấu biết thả ra đến h ắ n cũng liền không ở bên ngoài dừng lại cấp tốc chạy tới vô sinh đạo chủ chỗ ở cụ p h ụ c mệnh v a n long long long long tiếp thiên liền đ ị a tạo hóa thiên bi bên trong truyền r a rung động tâm hồn đại đạo lôi âm nghe được chúng sinh thẳng cảm giác toàn thân thư sướng phảng phất toàn thân quan khiếu đều bị đả thông dường như mới lên bảng giả ra đời biểu tượng điềm lành t ử khí phảng phất không cần tiền dường như bày khắp hồng hoang thiên không cả mặt tạo hóa thiên trong chiếu đến nào đó vị chúng từ độ kiếp hóa hình bắt đầu đến b ấ t chu sơn luận đạo xuất lĩnh một đám đại năng bài trừ chu tiên kiếm trận khu trục ma tổ la hầu t r ạ g tam thi thành thánh tử tiêu cung giảng đạo sáng lập đạo môn thu đồ đệ sáu thánh lấy thân hợp đạo ngăn lại vu yêu đại kiếp từng cọp từng cọp từng kiện từng kiện toàn bộ đều cùng toàn bộ hồng hoang phát triển chặt chẽ tương liên không có sinh linh không quen biết hắn từng hàng phát ra cổ p h á t đạo vận văn tự từ tạo hóa thiên bi nội bộ dùng cái này trồi lên phản phất đã sớm chuẩn bị xong liền đợi giờ khắc này đối chúng sinh công bố hạng sáu hồng quân điểm số một trăm bảy mươi lăm ban thưởng bên ngoài lộ ra xương hảo đại đạo cực đỉnh ta tranh tiên đánh giá. Kê cao gối mà ngủ chín tầng mây b ù đoàn đạo chân thiên địa huyền hoàng bên ngoài ta làm trưởng giáo tôn bản cổ sinh thái cực lưỡng nghi tứ tự theo một đạo c h u y ể n tam hữu nhị giáo xiển t i ệ t phân huyền môn đều lãnh tụ nhất khí h ó a hồng quân hồng hoang thủ vị thiên đạo thánh nhân mở ra đạo môn lấy thân hợp đạo bù đắp thiên đạo thiếu hụt thu đổ đệ sáu thánh thôi động thiên đạo diễn hóa vì hồng hoang hết lòng hết sức chính là toàn bộ hồng hoang tu hành giả c h i gương tốt tuy không dương danh tri nguyện nhưng có bất thế tri công làm vào phong hoa bảng chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp hồng quân đạo tổ nên sẽ không không bằng vô sinh đạo chủ tọa kỵ a làm cái cuối cùng chữ kết thúc một khắc này toàn bộ hồng hoang phong vân đ ổ i biến tường vân nhan sắc đ ố n g nhiên càng sâu từ màu tím nhạt biến thành màu tím sợm tăng thêm bảy phân ly nghiêm từ khí tại bất chu sơn hải cốt trên không xoay quanh hình thành một cái phóng xạ ước vạn dặm vòng xoay khổng lồ vòng xoay đang trung ương một mai không có bất kỳ cái gì tình cảm thụ đồng c h ậ m chậm mở ra thiên đạo thụ đồng thiên đạo người phát ngôn hồng quân lên bảng ngay cả thiên đạo vậy ra mặt vì hắn tăng thành thế tại thụ đồng mở ra nháy mắt tối nghĩa khói đạo vận như sóng biển tầng tầng l tại chúng sinh trong lòng in dấu xuống đạo ngân dấu vết chúng sinh mừng rỡ như điên bởi vì thật lâu trở ngại bọn hắn không cách nào lại hướng t r ư ớ c mê vụ tại l à c ớ n ảnh hưởng dưới lại tiêu tán không còn đây là thiên đạo q u ả tặng trong chớp mắt từng đạo từng đạo khí tức cường thế đ ộ t phá cảm tạ đạo tổ cảm tạ thiên đạo bản tọa rốt c ụ c đ ộ t phá ha ha ha. vân đạo định làm đạo môn cùng hồng hoang k í n h dân quãng đời còn lại ở vào đột phá biên giới tu sĩ toàn bộ đều cố gắng tiến lên một bước còn lại tu sĩ cũng đều sâu hơn đối thiên đạo cảm mộ không có bước vào con đường tu hành phổ thông sinh linh cũng đang lạc ớ ảnh hưởng dưới cải thiện thể chất chúng sinh toàn bộ đều chỗ tốt toàn bộ hồng hoang đâu đâu cũng có hoàn thanh tiếu ngữ hồng quân nhìn xuống hồng hoang nghe được chúng sinh đều tại tán tụng hắn và thiên đạo trên mặt không khỏi toát ra hài lòng thân sắc tạo hóa thiên bi đối với hắn lợi bình mười phần công bằng hắn vì hồng hoang cẩn trọng bỏ ra nhiều năm như vậy chưa bao giờ thèm muốn hư danh chỉ vì thôi động thiên đạo diễn hóa khiến hồng hoang trường chỉ cứu ăn h ắ n tự nhận gánh được lên chúng sinh đối với hắn khen ngợi lúc này bác hải bên trong truyền ra một đạo thanh âm ta chính là âm dương lão tổ ta xuất phát từ nội tâm kính nể hồng quân đạo tổ cao hiết phẩm cách phá chu tiên kiếm trận bỏ mình là thực lực bản thân không ăn nhìn chúng sinh không muốn lại vì ta và c à n k h ô n chỉ trích đạo tổ bắc hải bên trong lại truyền ra một đạo thanh â m ta chính là c à n khôn láo tổ vì hồng quân đạo tổ lên bản g trúc thừa dịp hồng quân lên bản g thời điểm c à n khôn láo tổ cùng âm dương láo tổ hiện thân làm tròn lời hứa trợ giúp hồng quân lắng lại bê bối phong ba hồng quân khẽ vớt sợi dâu ngược lại hội trọn thời điểm chúng sinh nghị luận ở mỹ vận đạo từ đầu đến cuối đều không tin đạo tổ là bội bạc tiểu nhân quả nhiên hiện tại các ngươi còn có nói cái gì nói đạo tổ há lại vô tình vô nghĩa hàng người đạo tổ hợp đạo c à n khôn láo tổ cùng âm dương láo tổ tại bắc hải tiềm tu thật sự là cái nhường người không thể không hài lòng viên mãn kết cục vì đạo tổ chức vì đạo tổ chức vì đạo tổ chức nghe chúng sinh thanh â m hồng quân trên mặt ý cười càng nồng đậm đã đến không cách nào che lấp cấp độ mà chúng sinh trước đó đối với hắn hiểu lầm vậy trừ khử ở trong vô hình hắn cao hứng điệu nói ra không được đây là hưởng bản tọa dốc lòng chăm sóc hồng hoang chúng sinh hay là do lý lẽ lúc này tâm hắn sinh cảm ứng bên người xuất hiện một mặt ngũ thải ban lan hình bầu dục cánh cửa hắn nao nao đây là thông hướng tiên ngoại thiên bản nguyên thông đạo hạ thiên giao trì hắn cao giọng đạo các ngươi lưu tại trong tử tiêu cung trong trường đan lô vô luận phát sinh biến cố gì đều không muốn rời đi hạo thiên cùng giao chỉ cung kính địa l ắ p đạo đệ tử minh bạch hồng quân không cần phải nhiều lời nữa mang tâm tình kích động bay lên không mà lên v u n g vũ ý đi tay h áo bay vào cánh cửa bên trong hạo thiên hiếu kỳ địa dò xét cánh cửa giao chỉ ngươi nói lao ra hắn đi làm cái gì vì cái gì đối với chúng ta cường địa vô luận phát sinh biến cố gì đều không muốn rời đi giao chỉ rung lắc lắc đầu lao ra hành tung há là ngươi ta có thể đoán được đi ra hạo thiên thần thần bí, bí mà nói sợ rằng phải có lớn sự tính phát sinh giao chỉ liếp mắt ngươi có thể nói một chút ta không biết đạo sao hạo thiên ngây mẩn cả người giao trì bắt lại hắn tay cánh tay đem hắn hướng đan phòng kéo không muốn t á n gấu không nghe thấy lao ra để cho chúng ta hai cái đi xem bảo hộ đan phòng sao hạo thiên vội vàng không kịp chuẩn bị bị giao trì quái lực kéo tới ngã sấp xuống tại đ ị a giao trì v ĩ u lên trắng non nà bờ môi giống kéo bao tải giường như mà đem hạo thiên lôi vào đàn phòng cũng hung hăng đ ị a đóng cửa lại đông hồng hoang bên trên chúng sinh càng địa hưng phấn không nghĩ đến hồng quân đạo tổ dĩ nhiên chỉ xếp thứ sáu tên đúng vậy à hắn thế nhưng là chúng ta hồng hoang rất cường đại tu sĩ đạo tổ vậy mà ở hạng sáu dừng bước thật sự là thật là đáng tiếc năm người đứng đầu nên sẽ không toàn bộ cùng vô sinh đạo chủ có quan hệ a không thể nào chẳng lẽ hồng quân đạo tổ không bằng vô sinh đạo chủ tọa kỵ ta không tin nhất định là có cái khác gần tàn g đại năng chính phải chính phải hồng quân đạo tổ làm sao có thể không bằng tọa kỵ đây hắn thế nhưng là hợp đạo giả hồng hoang chúng sinh bỗng nhiên ý thức được một vấn đề hồng quân đạo tổ dĩ nhiên chỉ xếp thứ sáu tên tạo hóa thiên b i n nên sẽ không tìm lỗi đi hồng hoang đệ nhất thánh nhân đạo môn người khai sáng thiên đạo người phát ngôn tại phong hoa bảng bên trên dĩ nhiên chỉ xếp thứ sáu tên hắn thế nhưng là hồng hoang thiên đạo người phát ngôn a đặc biệt là làm hồng hoàng chúng sinh nghĩ đến đại khái s u ấ t sẽ lên bảng la hầu cùng thanh khâu khái niệm thể lúc bọn hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái trong lòng xuất hiện một cái không thể tưởng tượng nổi ý niệm chẳng lẽ có lẽ phải chăng có như vậy một chút khả năng hồng quân đạo tổ không bằng vô sinh đạo chủ toa kỵ bọn hắn nghĩ đến vấn đề này về sau sắc mặt tức khắc biến khó coi mấy phần nếu như đứng ở toàn bộ hồng hoàng kim tự tháp ngọn tháp hồng quân đạo tổ cũng không bằng vô sinh đạo chủ toa kỵ bọn hắn khổ tu cái này vô số t u ế nguyệt giá trị ở đâu? Một vị tiên nhân miễn cưỡng vui đạo không sẽ không cái khác tiên nhân phụ họ đạo không sai sẽ không các ngươi liền là suy nghĩ lung tung còn lại năm cái bài danh nhất định là cái khác cần s i đại năng thiên đạo cùng đại đạo nói không chừng cũng sẽ lên bảng mà nói là nói như vậy có thể trong lòng bọn họ lại càng thêm thấp t h ỏ g bởi vì bọn hắn vì ý nghĩ này giải thích được vì bản thân liền mang ý nghĩa hoài nghi và không được tự tin nếu như bọn hắn một trăm phần trăm tin tưởng hồng quân vừa lại không cần vì thế giải thích lao tử thì thảo đạo lao sư dĩ nhiên chỉ xếp thứ sáu tên hắn có dự c ả m hồng quân bài danh không bằng vô sinh đạo chủ nhưng hắn thường thường không nghĩ đến hồng quân dĩ nhiên chỉ xếp thứ sáu tên thậm chí chưa đi đến năm vị trí đầu n g trần đề mặt lộ kính sợ vô sinh đạo chủ đúng là thần nhân vậy tiếp dẫn cảm thấy lo lắng phong hoa bảng mỗi năm cái bài danh đại biểu một cái cấp độ lão sư dừng bước tại hạng sáu nói do hắn không ở chân chính cường gia đình cao hạng ngũ vạn nhất vô sinh đạo chủ đối hồng hoang nổi lên tàn niệm người nào có thể ngăn cản hắn nữ hoa vô ý thức ôm sát hồng tú cầu đem hồng tú cầu chen vào trước ngực nàng thâm thúy khe danh bên trong v u ợ n b ự c được hồng tú cầu không an phận địa l o ạ n chuyển c á n h bốn chương hai trăm mười hai tiết giáo đang hành đổi nền quân lên bảng mang ý nghĩa tại chúng sinh trong nhận thức biết hồng hoang cường giả toàn bộ đều lên bảng còn lại năm cái bài danh hoặc là vô sinh đạo chủ b ả n nhân hoặc là vô sinh đạo chủ toa kỵ lại không được lại chính là cái khác cần thế đại năng kỳ thật chúng sinh thông qua la hầu đối hồng quân miệt thị thái độ cũng có thể mơ hồ đoán ra kết quả này nhưng cho tới giờ khác này hồng quân lấy hạng sáu về mặt th bọn hắn vẫn như cũ cảm thấy khó có thể tiếp nhận hồng quân thế nhưng là sáu vị thánh nhân lao sư bọn hắn trong nhận thức biết người mạnh nhất đã từng đánh bại qua la hầu cùng thiên đạo kết hợp thiên đạo người phát ngôn thực lực cùng tài trí đều là hồng hoang không thể tranh luận định phong nhưng hắn chỉ có thể xếp thứ sáu tên ngay cả đã từng bị hắn đánh bại qua la hầu đều cao hơn hắn dựa vào cái gì chỉ bằng la hầu là vô sinh đạo chủ tọa kỵ sao chúng sinh đều cảm giác trong lòng ngứa được g h y gớm hận không được lập tức nhìn thấy đằng sau bài danh nhìn một cái la hầu vẫn là có ở đó hay không trên bảng mà tạo hóa thiên bi lại là như thế nào miêu tả la hầu la hầu dựa vào cái gì có thể xếp cao như、vậy. bài danh nhanh một chút đổi mới a đã đợi không kịp la hầu nhất định tại trên bảng từ khí vòng xoáy bên trong thiên đạo thụ đồng dần dần khép lại chúng sinh cảm giác thân thể vì đó nhẹ một chút một bên khác thông tin ê giáo chủ l ự c chú ý từ hồng quân bài danh bên trong rút ra hắn quyết định hành động mặc dù đám đệ tử nguyện ý cống hiến ra bản thân trò chơi tích phân đến vì tiệt giáo đổi lấy k h ô n nguyên c h ấ n tiên ấn nhưng hắn xem như giáo chủ vậy không thể không có chút nào tiến bộ hắn nhất định phải nghĩ biện pháp thu hoạch nhiều hơn tích phân bất quá hắn không có ý định cùng cái khác thánh nhân tranh đầu bảng cũng không có ý định chen đi đệ tử mình bảng hai hắn phát hiện một cái càng ít lưu ý hơn trò chơi khu vực. kinh khủng linh dị của trò chơi này loại khác kỳ thật bao hàm tại hồi hộp suy luận bên trong nhưng lão tử bởi vì trò chơi thú vị tính không đủ nguyên nhân không có khai phá cái này chủng loại dưới trò chơi đối với một vị thánh nhân mà nói kinh khủng linh dị thật sự là không có chút nào thú vị đối mặt đập vào mặt quỷ quái lão tử không những một chút vậy không sợ thậm chí còn có điểm sinh khí làm sao dám cũng dám đ ố i thánh nhân lộ ra ghê tở mặt mũi như là ở hiện thực bên trong hắn một cái liền có thể đem những cái này ngu xuẩn ra hỏa trường tan thành mấy khói liền chân linh cũng không thừa lại đầu thai đều là vọng tưởng nhưng là đang trong trò chơi hắn không những không thể giết chết quỷ quái thậm chí còn bị ép muốn tránh né những quỷ này quái quả thực là trượt thiên hạ cờ chê bởi vậy lao tử từ bỏ đối cái này trò chơi khai phá ngược lại chuyên tâm đầu nhập khảo nghiệm trí tuệ tìm ra lời giải loại trò chơi mà bởi vì đồng dạng nguyên nhân tuyệt đại đa số đại năng cũng đối cái này trò chơi không có hứng thú thậm chí có chút miệt thị ở nơi này loại trong trò chơi thu hoạch tích phân đại năng mặc dù bởi vì cái thứ nhất bảo vật giải tỏa t i ế t điểm kích thích không ít đại năng gom xuống ngạo mạn gia nhập đối kinh khủng linh dị trò chơi thăm g i nhưng chỉnh thể mà nói cái trò chơi này loại khác vẫn ở vào trong、không. tại đã trải qua trở thành đấu p h á p loại trò chơi đầu bảng tình hôn dưới thông thiên giáo chủ quyết định dùng n g o à i định mức tinh lực cùng thời gian chinh phục kinh khủng linh dị cái trò chơi này loại khác cứ việc dung o ạ n cái này loại khác đại năng bây giờ còn không nhiều bản g danh sách thường á o vậy nhỏ nhưng chân mũi cũng là thịt mà mà theo dung o ạ n nhân số gia tăng thường á o hội càng ngày càng lớn thông thiên giáo chủ toàn bộ hành trình mà không biểu tình tốc độ trên mặt đất thông một cái lại một cái kinh khủng trò chơi dựa vào viễn siêu chuẩn thánh tư duy tốc độ không, không chăn trở trên bảng bài danh lấy cơi tên lửa phương diện tốc độ thẳng toàn cố gắng soát phân đồng thời các đệ tử của h ắ n cũng không nhằn rỗi lao gia dĩ nhiên đi chơi kinh khủng linh dị trò chơi đều quái chúng ta không tranh khí kim linh thánh mẫu d ầ m chân đạo chúng ta nhất định phải càng thêm cố gắng tranh thủ cao hơn bài danh không thể để cho các sư bá nhìn lao gia cười đạo đa bảo đạo nhân c h ầ m rãi gật đầu không sai v â n tiêu nhăn mày đạo chúng ta nên làm như thế nào kim linh thánh mẫu ánh mắt sáng quắc đ ị a nói ra đem minh hà quảng thành tử cố lưu tôn trấn nguyên tử hồng vân bọn hắn bài danh đều x o á t đi v â n tiêu nao nao kim linh thánh mẫu tiếp tục nói ra chúng ta cần nhiều hơn tích phân vậy cũng chỉ có thể đem bọn hắn quét xuống hơn nữa ít nhất phải dẫn trước bọn hắn một toàn bộ vô luận những cái này đ ạ i năng phải t r ă n g có cho mượn tích phân cho thánh nhân ý tứ bọn hắn đều phải khiến cho biến không quá quan trọng bọn hắn muốn bảo đảm thông tiên giáo chủ có thể thu được kiện thứ hai tiên tiên trí bảo đa bảo đạo nhân gật đầu đạo ta tới châm đối quản g t h à n h tử triệu công minh phụ hòa đạo ta không am hiểu đánh bài vậy không thích chơi mò b a đồng đội quán g u ta theo đa bảo sư huynh cùng một chỗ châm đối quản g t h à n h tử vô đường thánh mẫu do dự đạo ta vậy không thích chơi những cái kia ta có thể hay không vậy châm đối quản tử quỳnh tiêu nghi hoặc địa nháy nháy mắt quản t h à n h tử nếu như biết rõ các người coi trọng như vậy hắn hắn nhất định sẽ cảm thấy thụ sùng được、kinh. kim linh thánh mộ im lặng địa l ê n mắt các ngươi là nghiêm túc sao quảng thành tử chỉ là một cái tân tấn c h u ẩ n thánh triệu công minh một người liền đủ để ứng phó rồi đa bảo ngươi đi đối phó minh hà vô đương ngươi đi áp chế cụ lưu tôn đa bảo đạo nhân núi b a i ta nghe ngươi vô đương thánh mộ vậy khẽ gật đầu một cái vẫn tiêu nhẹ dọn g đạo ta đi châm đối trấn nguyên tử kim linh thánh mộ gật đầu trấn nguyên tử là uy tín lâu năm đại năng tam tiêu đều đi ta tới phụ trách hưởng vân những người khác vậy riêng phần mình chọn lựa mục tiêu chúng ta vì lao ra làm vẻ vang đa bảo đạo nhân cường điệu đạo không muốn trực tiếp châm đối bọn hắn chúng ta trước từ đơn giản trò chơi bắt đầu quét bảng đợi đến quét không thể quét lại bắt đầu hành động không muốn trước giờ kinh động bọn hắn các đại năng rất nhanh liền cảm thụ đến đến từ tiệt giáo đệ tử áp lực có lầm hay không kim linh thánh mẫu đem ta làm tiêu tan vui bảng đưa một cái đỉnh như thế cái trò chơi nhỏ nàng vậy để ý song ta mỏ linh thạch công phu bảng một cũng mất vẫn tiêu đoạt ta trượt tuyết đại mạo hiểm bảng một đ a bảo đạo nhân đ ỉ n h ta phẫn nộ tiểu điều vô đ ư ơ n g thánh mẫu cầu vì cái gì một khối linh thạch cũng vô dụng liền thành lập xong được tiệt giáo đệ tử điên rồi sao bọn hắn tại làm cái gì đây là muốn tại đối với chúng ta khai chiến sao các đại năng đối bản g danh sách biến hóa cảm thấy không hiểu ra sao bọn hắn phát hiện tiệt giáo đệ tử không có dấu hiệu nào địa đối bọn hắn hạ thủ mặc dù tranh đoạt thứ hạng là một kiện rất bình thường sự tình nhưng giống xuất hiện tại dạng này cùng một chỗ châm đối trò chơi nhỏ điên cuồng quét bảng hiển nhiên là có tổ chức có dự mưu hành động t r ấ n nguyên tử hiếu kỳ đạo bọn họ là muốn giúp thông thiên giáo chủ hối đoái một kiện tiên tiên trí bảo sao hồng vân gật gật đầu tiệt giáo lực ngưng tụ hơn xa đối xiển giáo cùng tây phương giáo hơn nữa chúng ta vậy là bọn hắn mục tiêu chấn nguyên tử giật mình chúng ta h ồ nguyên Vân đương n tiên, tiên tử há to miệng không nói ra mà nói canh thứ nhất chương hai trăm mười ba trong lúc x a y lại tham vui cười muốn sầu cái nào được công phủ m ỉ n hà lao tổ vậy phát giác tiệt giáo đám đệ tử t i ể u động tác Đồng thời cùng Hồng cùng thời vô â thân n dạng bản cũng là thiệt giáo đệ mục tiêu. hắn lộ ra bất mãn thần sắc, ngược lại muốn ngươi một mục xem xem các có dám lộ thức rất thể tiệt tử tiêu, bất lại giáo ý hay h được có sắc, các có đệ ra là k n động g luận a ta o giáo tổ thể tiệt tử một bánh ngọn. Có thể hay không hay h giải giáo đệ động Có cơ c lý là đệ y chuyện ệ n trang dính đến tự thân phải ích lại là một chuyện khác. lợi lại tự một là l u Vô tiệt giáo lực ngưng tụ có bao nhiêu đáng giá tán thưởng nghĩ nhường hắn từ bỏ trò chơi hàng tên đều là tuyệt đối chuyện không có khả năng đặt b ê b ê đặt b ê b ê u không những như thế minh hà lao tổ còn đem ánh mắt nhìn về phía một ít tiệt giáo đệ tử chiếm cứ cao bài danh trò chơi h á n âm thầm cân nhắc lấy nếu không phải thừa dịp tiệt giáo đệ tử chuyên tâm công lực trò chơi nhỏ thời điểm trộm một đợt nhà đúng lúc này tạo hóa thiên bi lại có mới động tĩnh nó mọc lông vẹn vẹn mấy hơi thở tạo hóa thiên bi mặt ngoài liền bổ sung một tầng thật dạy tuyết b ạ c h lông tơ che khuất tất cả bài danh tin tức v a n h long long long v a n h long long long long long h long long long đại đạo lôi âm liên miên bất tuyệt chúng sinh toàn bộ đều cảm giác bản thân đầu h ó c trước đó chưa từng có địa thanh tỉnh rất nhiều lúc trước không nghi do giảng tu hành nan đề đột nhiên biến đơn giản chỉ động, động ý niệm liền có thể hiểu được vừa mới tiếp nhận hồng quân huyễn tượng ngưng tụ thiên đạo lạc ấ n nhưng chưa có thể trợ giúp đột phá tu hình giả ở nơi này không có chút nào đoạn tuyệt dấu vết tượng đại đạo lôi âm bên trong nhau nhau đột phá lần thứ hai nhấc lên lên một trận đột phá triều dâng một cố cùng hồng quân hoàn toàn khác biệt nhưng không chút nào k é m cõi hơn hồng quân khí tức tại giữa thiên đ ị a tràn ngập ra đại âm hy thanh đại tượng vô hình trong hơi t h ở tràn đầy đại đạo cổ sơ v ậ t vị ta bình cảnh lại dán ra b a phủ thiên không quần quận trong tử khí đột nhiên đ i ệ n ô ra một khoả bệnh sắc lông sủ lộ ra điểm tao khí đầu nó lẽ lưỡi giống liếm kẹo đường dường như ngốc manh kim cương trong mắt to toát ra một tia thỏa mãn vui sướng ngay sau đó nó cổ lên quai hàm dùng sức khé hấp cả phiến thiên không tử khí đều hướng nó rũ mánh lao tới đưa tới trăm sông đổ về một biển giường như kỳ quan cả kinh chúng sinh ngẩng đầu nhìn về phía nó cùng lúc đó che trên tạo hóa thiên bi tuyết bạch lông t ơ phảng phất có sinh mệnh dường như nhuyễn động tại thoát ly thiên bi giữa không trung ngưng tụ ra từng hàng mọc ra ngốc lông hoạt bát văn tự hạng năm con mẹ nó điểm số hai trăm b a n t h ư ở n g bên ngoài lộ ra xưng hào đại thiên tôn đánh giá trong lúc xay lại tham vui cười muốn sầu cái nào được công phu gần đây bắt đầu cảm giác cổ nhân sách tin lấy toàn bộ k đêm qua lòng bên say ngã hỏi lòng ta say thế nào chỉ nghi vương lòng muốn tới vị lấy võ đầy lòng nói đi hồng hoang bốn vị hôn nguyên đại la kim tiên một trong vô sinh đạo chủ cố hương c h i sinh linh thường bạn vô sinh đạo chủ tà hữu làm dịu vô sinh đạo chủ nhớ nhà nhìn về c h i tình vì hỗn độn vững chắc làm ra không thể xóa n h ò a c ô n g hiến làm vào phong hoa bảng phong hoa bảng hạng năm lửa nóng ra lò con mẹ nó một tháng o thời gian chúng sinh toàn bộ đều sợ ngây người vì cái gì nó là hạng năm nó dựa vào cái gì so hồng quân đạo tổ bài danh cao tạo hóa thiên bi sai lầm a con mẹ nó bài danh đưa tới các đại năng nghi vấn hôn nguyên đại la kim tiên theo lý thuyết ứng với thánh nhân tương đương coi như mạnh qua thánh nhân cũng không nên mạnh qua thiên đạo người phát ngôn a coi như r ứ t bỏ thực lực không nói luận tướng mạo hồng quân chính là là t i ê n thiên đạo thể làm sao không thể so với cái này con mẹ nó ngốc manh bộ ráng mạnh con mẹ nó dựa vào cái gì s o hồng quân bài danh cao trừ cái đó ra tạo hóa thiên bi đối con mẹ nó lời bình vậy lệnh bọn hắn cảm thấy mê hoặc tạo hóa thiên bi nói con mẹ nó là vô sinh đạo chủ cố hương sinh linh có thể bọn hắn tựa hồ chưa bao giờ tại hồng hoang đại lục ở bên trên nhìn thấy qua cùng loại con mẹ nó sinh linh nếu như con mẹ nó không thuộc về hồng hoang Cái kết i hợp n bộ phận sau lời bình lớn mật suy đoán vô sinh đạo chủ cùng con mẹ nó có khả năng hay không đã trải qua về không đi bọn hắn cô hương bởi vậy tại hồng hoàng định cư cho nên trở thành thiên đạo tán thành hồng hoàng sinh linh nếu là như vậy lời bình bên trong miêu tả vô sinh đạo tán thành hồng hoàng nên h sinh linh vô sinh đạo chủ đối hỗn độn cùng hồng hoang tầm quan trọng không cần nói cũng biết con mẹ nó có thể chấn an vô sinh đạo chủ cảm giác nhớ nhà cái này đối hỗn độn cùng hồng hoang công hiến là khó nói lên lời lại thêm lại có hôn nguyên đại la kim tiên thực lực bài danh cao hơn hồng quân đạo tổ l i ê n hợp tình hợp lý chúng sinh suy tư một phen sau lại nghị luật lên con mẹ nó làm sao lại không tư cách hàng đệ ngũ các ngươi không thấy được thiên bi lợi bình con mẹ nó lên bảng rõ ràng là bởi vì nó có thể làm dịu vô sinh đạo chủ nhớ nhà nhìn về tri tình thực lực và bề ngoài đều không quá quan trọng ta đoán liền xem như một đầu đợi làm thịt heo chỉ cần có thể an ủi vô sinh đạo chủ mọi mệnh có lẽ cũng có thể lên bảng ép hồng quân đạo tổ một đầu chính phải chính phải suy nghĩ do ban ngày bia lời bình ý tư sau toàn bộ lời nói xoay chuyển chúng sinh bỗng nhiên lại tán thành con mẹ nó thứ hạng nói cho đúng là tán thành con mẹ nó phía sau cái kia nam nhân thần long k i ế n thủ bất kiến v i vô sinh đạo chủ vô sinh đạo chủ mặc dù đã không cất bước hồng hoang nhưng tạo hóa thiên bi lại dùng nguyên một đám ngoài dự liệu bài danh cùng từng đầu rung động lòng người lời bình tại chúng sinh đáy lòng tạo nên hắn thần thoại nội địa lòng đất truyền đến một cái rõ ràng lệnh dọn thanh âm. Đạo có thể lại hướng địa phủ nôn mấy miếng nước bọt chúng sinh nghe vậy khe giật mình người nào đang nói chuyện thế mà xúi giục con mẹ nó hướng địa phủ nhổ nước miếng không sợ bị thánh nhân nhóm gì ta phải biết lần trước con mẹ nó hướng địa phủ nhổ nước miếng thời điểm có thể náo động lên không nhỏ động tĩnh nào đó vị tiên nhân quát to đạo người nào lớn như vậy gan một vị k h á c tiên nhân nhỏ giọng đạo bình tâm nương nương từ toàn bộ hồng hoang lòng đất phát ra thanh âm ngoại trừ địa phủ bên trong bình tâm nương nương còn có ai có thể làm được điểm này nào đó vị tiên nhân từ tâm địa túi lâu xuống cái kia không sao bất quá bình tâm nương nương muốn con mẹ nó nước bọt làm gì đương nhiên là thanh lý địa phủ rồi bình tâm đem lần trước rơi nhập địa phủ con mẹ nó nước b ọ t tụ lại thành cầu l u y ệ n chế được một mai có thể t r ô n vùi hoán khí kỳ dị p h á t khí c ự c khắc chế tàn phá bừa bãi địa phủ h o á n linh nhưng mà chỉ có một mai thực tế không đủ dùng t r ô n vùi hoán khí còn không bằng mới sinh sôi ra nhiều chỉ có thể áp chế địa phủ hoán khí tăng trưởng tốc độ nếu là có hai mai thậm chí ba cái nàng liền có thể nhanh chóng địa giảm thiếu trong địa phủ h o á n khí chỉ cần đem hoán khí đều chôn vùi địa phủ cũng liền sạch sẽ có thể hoàn thành cùng tổ long hiệp nghị đến lúc xung làm quỷ xoa cổ long tàn hồn đưa đi đầu thai bắt tay vào làm tổ kiến chân chính hiệu chung với nàng địa phủ quỷ xoa thế lực t liền kêu thập điện diêm la hiện tại còn kém con mẹ nó nước miếng bất quá bình tâm nhỏ bé k h ẽ nhăn mày lông mày nàng phát hiện con mẹ nó tựa hồ không quá nguyện ý nhổ nước miếng cho nàng canh thứ hai chương hai trăm mười bốn không khác chỉ riêng cho quá nhiều người con mẹ nó phối hợp điện nuốt ăn thiên không t ử khí không có chút nào để ý tới bình tâm ý tứ liền p h ả n phất không nghe thấy dường như chẳng lẽ là nghe không hiểu không nên à nhìn xem con mẹ nó t h ở ơ bộ dáng bình tâm cảm thấy mười phần n g h i hoặc theo lý thuyết tất cả sinh linh đều muốn trước mở linh trí mới có thể tu hành h u n g chi con mẹ nó là hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới cờ giả không nên nghe không hiểu nàng mà nói chẳng lẽ bình tâm ý niệm k h ẽ động lại mở miệng đạo đạo h ư u người nước bọt có thể giúp ta bình định địa phủ nếu như ra chuyện rắc rối gì tất cả chịu tội do ta gánh chịu mong rằng đạo h ư u giúp ta một chút sức lực con mẹ nó đáy mắt toát ra nhân tính hóa do dự quả nhiên con mẹ nó hoàn toàn nghe hiểu được bình tâm mà nói chỉ là hắn lần trước một miếng nước bọt t h ự c xuyên địa phủ trở về sau bị tốt một trận gian dạy lưu lại nồng trọng bóng ma tâm lý lại vậy không dám theo đ ị a n ổ đ ầ n bình tâm mặt lộ vẻ vui mừng tâm đạo nghe hiểu được liền tốt nàng hướng tạo hóa thiên bi đối con mẹ nó lời bình liết qua trong lòng có chủ ý lại bưng ra một vỏ phát ra kỳ dị mùi thơm rượu đây là vu tộc dùng tượng h cổ lưu truyền phương pháp sản xuất thô sơ đủ chế rượu mỗi một vị nguyên liệu đều là thiên tài địa bảo lại theo bình tâm đến tới địa phủ tiếp nhận đoán khi cùng thánh nhân pháp lực t hưng đúc trở thành một loại riêng biệt liệt y ế u thánh nhân phía dưới sinh linh chỉ cần nhấp một lượng dọn cũng sẽ bị trong rượu ẩn chứa bán niệm cùng thánh nhân pháp lực ăn mòn thần hồn có thể nói kịch độc chúng kịch độc nhưng đối thánh nhân cấp độ cường giả mà nói lại là khó được nhất t ú rượu ngon tạo hóa thiên bi đối con mẹ nó lời bình bên trong câu có trong lúc say lại tham vui cười muốn sầu cái nào được công p u nàng này phán đoán con mẹ nó ứng là ưa thích phủ bụi rất nhiều nguyên hội rượu non g trầm trầm lên không riêng biệt mùi thơm tức khắc khiến bốn phía vô số sinh linh lâm vào giường như say không phải là say kỳ rượu cảnh giới mà con mẹ nó càng là không còn nuốt ăn tử khí ngược lại nhìn không chuyển mắt mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào vào rượu đáy mắt toát ra khát vọng thần s á c nó động tâm chỉ cần đạo hữu đồng ý giúp ta một chút sức lực cái này vào rượu liền là đạo hữu bình tâm dừng một chút mong rằng vô sinh đạo chủ cho phép đồng ý tiếng nói rơi xuống đất con mong rằng vô n h đạo chủ c p h é n g ý ấ t nghe được một cái từ xa x ô i địa phương chuyển đến thanh âm nó làm thật hưng phấn địa run lên cũng h bình tâm l ò n g một cái khí nàng đem rượu vào nhẹ nhàng đẩy hướng con mẹ nó sau đó mở ra địa phủ bích trướng đem con mẹ nó nước bọt tiếp nhận tiền đến dùng thánh nhân pháp lực đem nước bọt bọc thành một khoả cầu trực tiếp bắt đầu luyện hóa lần trước con mẹ nó hướng địa phủ nhổ nước miếng nàng không có mở ra địa phủ bích trướng một là không rõ ràng con mẹ nó nước bọt vẫn là lớn bao nhiêu y lực hai là địa phủ bên trong oán linh nhiều được cơ hồ k h ô n g chế không nổi tùy tiện mở ra địa phủ bích trướng ngắt sẽ vì hồng hoang mang đến một trận thái kiếp tại không nhất định bị t h ư ờ xuyên cùng nhất định mang đến một trận thái kiếp trong lúc đó nàng lựa chọn người trước lần này nàng biết được con mẹ nó nước bọt lớn bao nhiêu hơn nữa địa phủ bên trong oán linh đều bị cổ lòng tàn hồn đánh đ ẻ lên địa phủ chỗ sâu tự nhiên sẽ không lại để cho địa phủ bích trướng bị thực mặt một lần con mẹ nó nước b ọ t một đi vào địa phủ những cái kia tại địa phủ chỗ sâu trốn trốn tranh tranh đoán linh hoạt đều cảm t h ụ đến bình tâm người chết không yên lành chúng ta luôn có một ngày muốn đạm ngươi huyết đ ủ vu tộc sớm muộn sẽ hủy diệt chúng ta cùng những cái kia long hồn liều mạng giết sạch bọn hắn bây giờ oán linh sớm đã không có một vạn năm trước như vậy thật khí vậy không phát ra được kiệt kiệt, kiệt khó nghe tiếng cười bình tâm k i n h thường đối cùng bọn hắn đối thoại chuyên tâm luyện chế con mẹ nó nước b ọ n ngẫu nhiên có hoán linh đột phá cổ lòng tàn hồn phong tỏa vọt tới bên người nàng cũng đang nàng quanh người khuấy động thánh nhân pháp lực bên trong hôi phi yên diệt ừ hôm nay địa phủ lại bất đồng quá khứ vì quản lý địa phủ bình tâm cũng đúng phí hết không ít tâm tư bây giờ đã trải qua có thể bình thường v ậ n tác hồng quân nhìn qua thủy kính bên trong địa phủ cảnh tượng thì thào đạo kể từ đó ta cũng có thể an tâm hướng địa p h ủ chút xuống bản nguyên không cần phải lo lắng lớn mạnh những cái kia h á n linh hồng quân phía sau là một mảnh vô biên vô hạn thất thải lộng lây phát ra huyên bác khí tức bản nguyên trí hải mảnh này bản nguyên tri hải bắt đầu từ hồng hoang ngoại cần bộ đánh hạ phiến kia thiên ngoại thiên bên trong sách luyện đi ra hắn chất lượng cao số lượng nhiều lệnh hồng quân cảm thấy lũ l ư i coi như đem toàn bộ hồng hoang phá toái trọng luyện có thể rút ra ra bản nguyên chỉ sợ vậy không thể so với những cái này bản nguyên nhiều đi nơi nào hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ nhân tộc tổ kiến hồng hoang ngoại cần bộ là thế nào công lược dưới cái kia thiên ngoại thiên chỉ có thể quy về vô sinh đạo chủ thần thông q u ả n g đại hồng quân cảm khái đạo những cái này bản nguyên cứu hồng hoang ở tại thủy hỏa bên trong a một cái thế giới thịnh cực mà suy tất nhiên là từ bản nguyên khô kiệt bắt đầu mà hồng hoang từ sinh ra ban đầu liền một mực ở vào s ấ p xỉ bản nguyên trạng thái khô kiệt bản nguyên có hai loại tồn tại hình thái một loại là giờ phút này hồng quân trước mắt loại này thuần túy năng lượng hình thái một loại khác thì là diễn hóa thành thế gian vạn vật sau vật chất hình thái người trước tương đương với lưu động t ư kim có thể dùng đến xử lý đột phát sự cố duy trì toàn bộ hồng hoang vận chuyển bình thường cái sau thì tương đương với tài sản cố định dưới tình huống bình thường giữa hai bên ứng có một cái thỏa đáng tỷ lệ thế giới mới có thể vui vẻ phồn binh nhưng mà bản cổ bên trong đạo chết huyết nhục cùng lực lượng dung nhập hồng hoang tiết địa cơ hồ toàn bộ đều biến thành tài sản cố định giữ gìn tài sản cố định cần lưu động t ư kim cái này liền dẫn đến thiên đạo không thể không thường cách một đoạn thời gian liền khởi động một lần đại kiếp thanh lý quá cường đại sinh linh từ trong cơ thể của bọn họ thu về bản nguyên dùng cho duy trì hồng hoang vận chuyển bình thường cung cấp linh khí cũng ngăn cản hỗn độn chi khí ăn mòn cái này từ bản chất mà nói là lấy thô bạo phương thức đem tài sản cố định biến xuất hiện hao tổn nhiều thiếu là vấn đề nhỏ mấu chốt tại đối toàn bộ hồng hoang cơ hồ không có tiền thu chỉ có liên tục không ngừng hao tổn đồng đẳng với miệng ăn núi lở coi như bàn cổ lưu cho hồng hoang vốn liếng dày nữa vậy không nhịn được mãi mãi không kết thúc ngăn trở theo l hồng hoang cường đại sinh linh càng ngày sẽ càng ít mà thế giới diện tích cũng sẽ càng ngày càng nhỏ cho đến phá diệt đúng vào lúc này vô sinh đạo chủ xuất hiện hắn vừa ra tay chính là có thể so với một toàn bộ hồng hoang thế giới bản nguyên hơn nữa còn là muốn dùng thế nào thì dùng thế đó lưu động t ư kim hồng quân giờ phút này đã trải qua rõ ban ngày đạo tại sao đối vô sinh đạo chủ so sánh hắn còn hôn lên không khác chỉ riêng cho quá nhiều n g ư ờ i nếu như hắn là thiên đạo hắn cũng phải cùng vô sinh đạo chủ rán g dù sao hợp đạo giả là có thể đổi mà vô sinh đạo chủ chỉ có một cái hồng quân thì thao đạo lưu lại một phần năm bản nguyên làm bất cứ tình huống nào còn lại bốn phần năm toàn bộ đầu nhập tấn thăng quá trình cái gọi là tấn thăng chính là tiêu hao lưu động tư kim thăng cấp tài sản cố định lần này thăng cấp c h i hậu thiên đạo lực lượng hội tăng lên trên diện rộng thu hoạch được tự chủ thăm dò thiên ngoại thiên năng lực đây là một lần chất biến mang ý nghĩa hồng hoàng từ nay về sau về sau có thể thu hoạch được tiền thu lại vậy không cần bán thành tiền tài sản cố định từ nay về sau đi đến tốt phát triển con đường đ ố i thiên đạo cùng hồng hoàng giá trị như làm sao không nói mà dụ vô sinh đạo chủ mặc dù từ đầu đến cuối cũng chưa từng tại hồng hoang chúng sinh trong tầm mắt xuất hiện qua nhưng lại từ một nơi bí mật gần đó làm ra viễn siêu bất luận cái gì hồng hoang sinh linh công hiến hắn công hiến to lớn coi như đem hồng quân hợp đạo nữ hoa tạo ra con người hậu thổ hóa luân hồi các loại tất cả sự kiện trọng đại toàn bộ cộng lại vậy chống đỡ không lên hắn chín châu mất sợi lông hồng quân triệt để chịu phục hắn yên lặng nhắm mắt lại vô biên vô hạn bản nguyên chi hải bị vô hình lực lượng bổ ra tại thiên đạo gia chỉ phía dưới hắn tư duy tốc độ tăng lên tới cực hạn một chút đem bản nguyên chi hải chia hoặc lớn hoặc nhỏ vô số kh nhất là là ở tây phương tiên thiên không đủ địa phủ căn cơ bất ổn hồng hoang khô cạn lâu ngày tình hùng dưới mỗi một phần bản nguyên cũng phải có đối ứng chỗ không thể tùy duyên diễn hóa l i ê n tựa như nông nghiệp tới nước sợ nghèo hồng hoang muốn đem mỗi một d ọ t bản nguyên tác dụng đều phát huy đến cực hạn hạ. vạn linh như long cái này chính là hắn và thiên đạo đối tương lai chờ mong tại quá khứ thời kỳ bởi vì bản nguyên thiếu thốn hắn và thiên đạo làm không ít tự phế võ công sự tình đối hồng hoang căn cơ tạo thành không nhỏ d a đ ộ n vì di bổ điểm này thiên đạo quyết định đắp nạn hồng hoang đồ đẳng cho một các sinh linh bình các loại hướng lên trên cơ hội hồng hoang đồ đ ằ n g rốt cuộc là cái gì chuẩn xác mà nói hồng hoang đồ đ ằ n g là hồng hoang ảnh thu nhỏ quan tưởng hồng hoang đồ đ ằ n g chính là quan nghĩ toàn bộ hồng hoang quan tưởng bao hàm thánh nhân ở bên trong trong hồng hoang tồn tại vạn sự vạn vật quan tưởng hồng hoang đồ đ ằ n g đối tư chất tu hành không có bất kỳ cái gì yêu cầu chỉ cần không phải trí lực c h ứ a n g ạ i liền có thể tu luyện nếu như tu hành giả đối với hồng hoang tán đồng cảm giác đủ đủ mãnh liệt tu hành liền sẽ tiến triển cực nhanh sống được quá lâu liền có thể nước chạy thành sông địa bước vào trần thánh cảnh giới cái này đối với tuyệt đại đa số sinh linh mà nói đều là tuyệt đối tin mừng thiên đạo nhờ vào đó thả s ử xuất thân không tốt tư chất có hạn không yêu tranh đoạt sinh linh có trở thành đại năng cơ hội nhường bọn hắn không còn cần muốn vì tiếp theo cảnh giới công pháp hối hả ngược xuôi bốn ngồi chờ chết không bằng hợp lực phá giải không sai chúng ta liên hợp lại không thể để cho bọn hắn từng bước xâm chiếm chúng ta thế nhưng là nên làm như thế nào đây vô sinh đạo chủ chỗ ở cũ bên trong bị tiệt giáo đệ tử cấp đi trò chơi bài danh các đại năng tự phát địa tụ tập đến cùng một chỗ thương thảo đối sách bọn họ đều là lao quái vật một cái liền nhìn ra tiệt giáo đệ tử động cơ cùng ý đồ cũng sinh ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ t i ệ t giáo đệ tử là muốn vơ vét bọn hắn cho thông thiên giáo chủ kiếm ra hối đoái tiên tiên trí bảo tích p h ầ n bọn hắn có thể lý giải t i ệ t giáo đệ tử hành động nhưng bọn hắn tuyệt đối không có khả năng đem bản thân hao hết thiên tân vạn khổ mới chinh phục trò chơi chắp tay nhường cho đây quả thực là nhường hấp huyết quỷ hiến máu bọn hắn tụ tập cùng một chỗ chính là vì thảo luận một cái phản chế biện pháp t h như đẩy ra một cái đại biểu tìm t i ệ t giáo đàm phán lại hoặc là thành lập một cái liên minh triển khai phản kích vô luận như thế nào bọn hắn cần một cái đối sách nói cái gì nói thật sự là bậc người các người nên sẽ không cảm thấy chỉ bằng một mép liền có thể nhường tiệt giáo đệ tử từ bỏ thu hoạch được một kiện chấn áp khí vận tiên tiên h trí bảo cơ hội a chấn áp khí vận tiên tiên h trí bảo đối tiệt giáo tầm quan trọng không cần nói cũng biết tạo hóa thiên bi tiên đoán tiệt giáo diệt vong xuất hiện trên tiệt giáo xuống đều bức thiết địa cần một kiện chấn áp khí vận tiên tiên h trí bảo bọn hắn cần rộng lượng tích phân từ bỏ huế y tưởng t chuẩn bị đấu tranh tiệt giáo đệ tử sẽ không bỏ qua chúng ta ngược lại cũng không phải không thể nói chỉ là muốn chiếc tú xuất cơ bắp nhường bọn hắn biết do chúng ta không phải mặc cho bọn hắn xâm lược kẻ yếu hắn nói có đạo lý bọn hắn đo chúng ta liền đem cái nào cái trò chơi lại đoạt trở về tại mỗi một cái trò chơi trên đều đánh lui bọn hắn lên lên lên các đại năng đơn giản trao đổi một phen sau xác định hành động phương châm cái k i a chính là cùng t i ệ t giáo đệ tử đối chọi tương đối địa đối kháng t i ệ t giáo đệ tử xuất hiện ở cái nào bọn hắn liền xuất hiện ở đâu t ử thủ lãnh thổ thu phục mất đ ị a một thoáng thời gian mạch nước ngầm phun trào một cái lại một cái không đáng chú ý trò chơi nhỏ điểm số bị s u ấ t lên trên bảng bài danh kịch liệt ba động bên trên một giây bảng một một m giây sau liền sẽ rớt xuống đệ tam đệ tứ thậm chí đệ bắt thứ chín duy chỉ có một cái trò chơi ngoại lệ đó là một cái tạo cầu trò chơi so với ai khác tạo cầu tiêu phí càng nhỏ hơn vô đương thánh mẫu dĩ nhiên một khối linh thạch cũng vô dụng trực tiếp cho cái trò chơi này bài dành tranh đoạt vẽ lên câu hảo bắt đầu p h ả n kích kim linh thánh mẫu không có cảm thấy tí ti hoang mang vậy liền nhìn một cái vẫn là ai có thể cao hơn một bậc ca kim linh thánh mẫu vô đương thánh mẫu đ a bảo đạo nhân đứng m u i chịu x à o bọn hắn đâu vào đấy địa ứng đối các đại năng trùng kích lấy ổn định tốc độ đem nguyên một đám trò chơi tích phân mang lên không thể tưởng tượng độ cao cái này không có khả năng bọn họ là làm sao cầm tới cao như vậy phân làm sao lại nhanh như vậy thông quan không thủ kích không cứng ngắc tức chết ta rồi lên lên lên nhất định muốn ngăn chặn bọn hắn nói dễ nghe làm sao ép theo lấy thời gian một chút một dọn địa trôi đi mất các đại năng thần tình trên mặt càng ngưng trọng đến đằng sau thậm chí không người nói chuyện tất cả mọi người đều c h ố mắt nhìn nhau không được quản bọn hắn đoạt được cái nào cái trò chơi bằng một thiệt giáo đệ tử đều có thể tại cực trong thời gian ngắn đem bài danh đoạt lại mà bọn hắn cầm lại bài danh cần thiết thời gian lại càng ngày càng dài bài danh tử vừa mới bắt đầu kịch liệt ba động đến rằng có không xong lại đến bị toàn diện áp chế bọn hắn đầy đủ cảm thụ đến thánh nhân đạo thống áp chế lực gặp mạnh thì mạnh vĩnh vĩ trong lòng bọn họ sinh ra lùi b ư ớ c ý niệm không những bởi vì bọn hắn khó có thể đánh vỡ tiệt giáo đệ tử phong tỏa vậy bởi vì tham dự tranh đoạt đại năng quá nhiều những cái kia vốn là trò chơi bảng một đại năng tại một phen kịch liệt tranh đoạt xếp sau tên lại phổ biến rơi đến năm vị trí đầu có hơn nếu như không có trận này kịch liệt tranh đoạt bọn hắn tối thiểu còn có thể làm cái đệ nhị bầu không khí biến đến mức dị thường ngột ngạt một vị đại năng thấp giọng đạo nếu không quên đi thôi một vị khác đại năng phụ hoa đạo quên đi thôi cung tiệt giáo đệ tử chém giết nửa ngày bài danh không được thăng phản đi tiếp tục hạ xuống đã không có giá trị còn không bằng nguyên địa giải tán. bọn ả bảng Bảng bảng bảng n thân tự mình nhiều gian xuống. cũng cường, nếu là tiếp tục hạ xuống, hạng 2 điểm số sớm muộn cũng đến đến liền không thành tự chút thời trí tiếp tục soát tới thời trộm mất hoa hạ khó thóc. đem cầm điểm sớm điểm với lại sao so lục cấp gà độ, b vị số dù sẽ là lấy hắn cảm thấy phi thường không cam tâm bọn hắn đều là đứng ở kim tự tháp ngọn tháp thượng nhân vật một đường đi đến hôm nay kinh lịch khó khăn nhiều vô số kể có thể nói qua năm quan chém sáu tướng gặp đến bất cứ chuyện gì đều chưa từng lùi bước qua hôm nay đối mặt t i ệ t giáo đệ tử lại muốn khuất phục sao có thể không khuất phục lại có thể thế nào đây bọn họ đều là kinh tài tuyệt diễm hạng người không giả có thể thường bị thánh nhân dạy bảo tiệt giáo chúng đệ tử so bọn hắn mạnh hơn không những mạnh hơn còn có không phải là thành không thể tin niệm h cảm giác bọn hắn thực tế không được là đối thủ một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình phải đối đầu với những khí vận tri tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều thế nhưng khoan đã bốn Nương nương cứu ta.